nguyễn viễn hiếm khi dùng hai câu thành ngữ hắn cố ý bốn người đối diện không lên tiếng liên quan tới tình báo phù vân tông bọn họ đã sớm thu được nhưng không có chia sẻ cho nguyễn viễn hà hà nguyễn tiên sinh cờ mười một quân đoàn tu luyện phát dục ba tháng chính là phần thưởng vô cùng khó có được ta nghe nói số lượng người tu h chân trong quân đoàn các ngươi đã đột phá ba ngàn người thực sự là rất đáng mừng đại biểu pơ t h a n h kia thở dài nói cái này không tính là bí mật gì cũng có thể thấy được quan phủ tri dân tâm sở hướng mới có một giờ màu sắc quần lót của quân đoàn pờ mười một đều bị m ò ra rồi nói đến cái này ta có lời muốn nói cửa ải kế tiếp bởi vì pờ thành server chỉ còn lại có một cái cụm server cho nên độ khó sẽ tăng thêm gấp ba tại chỗ ta hy vọng quan phủ có thể chiếu cố chúng ta một ít tỷ như một bộ phận người sống lại của quân đoàn pờ năm ta không cần quá nhiều cho ta năm trăm người là được ngụy viễn trịnh trọng nói nghe đến lời này lỗ mộc dương kia còn có vị đại biểu c ơ thành kia đều lộ ra một nụ cười hiển nhiên đây cũng là điều bọn hắn hy vọng loại tân binh tốt như vậy đi đâu mà tìm trên thực tế đi qua tin tức nội bộ những người phục sinh này tuy rằng tu vi ký ức đều bị xóa đi nhưng bắt đầu tu luyện tâm pháp đã từng tốc độ kia lại nhanh đến k i n h người thậm chí còn có thể đồng thời kiêm tu một loại công pháp khác bởi vì tinh thần lực của bọn hắn vẫn còn đây quả thực là bật h á t người thí luyện nhị chuyển ai không muốn chứ chuyện này nha cần mở hội nghị nghiên cứu chúng ta vẫn là phải tuân theo ý nguyện cá nhân đại biểu cấp tỉnh kia mỉm cười vẫn là rất dễ nói chuyện nhưng có thể thành công hay không lại là một chuyện khác lúc này nam t ử trung niên lai lịch bí ẩn kia liếc nhìn ngụy viễn bỗng nhiên nói ta tới đây là có một chuyện trọng yếu khác muốn cùng ngụy tiên sinh thương nghị trước hết tự giới thiệu mình một chút ta là trương kiến tại thí luyện cửa khẩu chịu đựng đến cửa thứ bảy sau đó tuyển trạch trở thành người thủ vệ không tiếp tục tiến nhập thí luyện cửa khẩu nữa chẳng qua ta vẫn nhu cầu giải khai tình tiết hoàn toàn mới liên quan đến thí luyện cửa khẩu cùng với toàn bộ chi tiết cho nên kế tiếp ta sẽ hỏi ngụy tiên sinh ngươi một vài vấn đề rất cặn kẽ hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời đương nhiên thành tựu trao đổi ta sẽ hồi báo một ít tình báo ta biết đồng thời cũng có thể cung cấp cho ngụy tiên sinh một ít kiến nghị nhỏ như vậy ngụy tiên sinh chúng ta có thể bắt đầu chưa thật là có ý tứ còn muốn quay lại đề ra nghi vấn được rồi ngụy viễn sao cũng được gật đầu dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhưng câu nói đầu tiên của chương kiến này lại dọa hắn giật mình thành chủ thương ngô thành có phải hay không có một vị phu nhân thần bí có ngụy viễn không chút nghĩ ngợi trả lời n g ư ờ i đã gặp qua chưa gặp qua một bức tranh ngụy viễn thuận miệng nói chuyện phong ấn huyết ma bảo châu là cơ mật trọng yếu của đoàn đội bọn hắn chỉ có vẻn vẹn mười mấy người biết những người khác coi như tham dự cũng không biết chi tiết phu nhân của lão thành chủ xuất thân từ tử y môn ngươi có biết không không biết ngụy viễn lắc đầu cũng cảm khái người tài vẫn là rất nhiều giống như là loại người một lòng một dạ khai hoang đánh quái thằng cấp như hắn thật sự là bỏ lỡ quá nhiều tình tiết đặc sắc n g ư ờ i có biết vì sao lão thành chủ muốn tự sát không không biết ngụy viễn vẫn như cũ lắc đầu vậy ngươi có biết trưởng môn đương nhiệm của phù vân tông thật ra là con riêng của lão thành chủ không đào khe k h u y ê n đệ tổ chức của các ngươi có phải hay không đã triệu hoán sơ lóc hôm hay là địch nhân kiệt việc này cũng có thể phân tích ra được n h i ề u bức ngụy viễn kính nể tình đột nhiên giống như nước hoàng hà thao thao bất tuyệt quá châu bò nhưng chương kiến đối với lần này không chút biểu tình biến hóa mà là rất nhanh tiếp tục hỏi ngươi có biết tình báo về quận trưởng thiên nam quận không cái này ta nguyện ý đổi bằng tình báo ngươi cần nhất ta không tin ngươi cũng không phải là b á c hiểu sinh ngụy viễn lắc đầu nhưng thuần túy là muốn xem rốt cuộc chương kiến này n h i ề u bức đến mức nào xem ra ngươi thật sự biết tình báo về quận trưởng thiên nam quận nghĩ đến cũng đúng thành chủ thương ngô thành và quận trưởng thiên nam quận đều là đồng từ thí luyện do thí luyện tiên nhân phái tới riêng phần mình c h ấ n thủ một trong mười tám quan hắn đem t r ư ớ c thành chủ giao cho ngươi làm sao có thể không đem một ít tình báo của người sau lưu lại cho ngươi trương kiến không nhanh không chậm nói mười tám quan ngụy viễn trong nháy mắt trợn to hai mắt đám người này thực sự rất có thể khai thác tình tiết ngươi nói trước đi ta sẽ nói cho ngươi được rồi ta l ầ n nói một câu khuyên ở cửa thứ chín ta kiến nghị các ngươi vừa mở màn liền nhanh chóng rút lui bởi vì đánh không lại đây coi là lời khuyên gì chỉ có thể nói rõ trong quân đoàn của ta có thám tử của ngươi nói đi ngươi tên là trương kiến ta còn nhận thức một người tên là trương tập là huynh đệ với ngươi ngươi đoán đúng đó là đường huynh của ta chính là hắn đã đề cử ngươi cho ta cũng đối với ngươi khen ngợi hết lời mà mười lăm ngày trước ta đã tới Pơ thành chính là đang chờ đợi giờ khác này chỉ tiếc hắn chết trận trọng sinh ta không cách nào thu được tình báo kỹ càng hơn từ chỗ của hắn ngụy viễn gật đầu hắn hiểu được rồi xem ở mặt mũi trương tập tình báo này ta có thể tặng cho ngươi đó chính là quận trưởng đại nhân thiên nam quận hiện đang lo lắng nên làm thế nào dệt i trừ phong ma bị t r ấ n áp ở dưới phong ma sơn còn gì nữa không quan hệ giữa quận trưởng và thiên cực tông ta không biết nhưng thiên cực tông thích uống đại hoang liệt dương rượu cái này có tính không tính tình báo này tầm quan trọng không giống bình thường rất có giá trị trương kiến kia lại kích động đứng lên quả nhiên những kẻ thích đào móc tình tiết này đều là những gia hỏa không bình thường nhân vật trong các trò chơi nếu đã có tác dụng còn cần thí luyện giả làm gì mà trương kiến vẫn còn đang kích động nói thiên nam quận hiện nay đã biết có ba t ô n g môn tu tiên bản địa nhưng mạnh nhất lại phải kể đến thiên cực tông phạm vi hoạt động chủ yếu của bọn họ chính là tại thiên nam quận cho nên n g ư ờ i thực sự đã giúp ta một đại ân tìm được câu chuyện đằng sau đại hoang liệt dương d i ệ u là có thể kéo vào mối quan hệ với thiên cực tông mà những thí luyện giả tiến nhập vào mô hình lưu lạc kia có thể nhờ vậy mà bớt đi rất nhiều đường vòng lần này bất luận như thế nào chúng ta cũng muốn đặt chân tại thiên nam quận ngụy tiên sinh đa tạ ta kiến nghị ngươi đi tìm một ít thí luyện giả đã tiến nhập mô hình lưu lạc hỏi thăm một chút n g ư ờ i nhất định sẽ phát hiện rốt cuộc cơ chế thí luyện đang ủng hộ cái gì hắn có ý gì trương kiến cùng vị đại biểu cấp tỉnh kia nhanh chóng rời đi chỉ để lại lỗ mộc dương cùng vị đại biểu thành phố cơ theo một ý nghĩa nào đó ba người bọn họ hiện tại mới là châu chấu bị trói buộc cùng một chỗ nếu server thành phố cơ không có tương lai không ai trong số bọn họ được tốt cả ý của hắn là từ cửa thứ bảy bắt đầu ném thành thương ngô tiến nhập thí luyện giả mô thức lưu lạc trốn chết ở cửa thứ tám tuy có rất nhiều người chết nhưng những người sống sót không ngoại lệ đều thu hoạch rất lớn đúng rồi ta là vương lỗi hiện tại là người liên lạc của thủ hộ giả liên minh thành phố pờ sau này nếu đoàn trưởng ngụy có nhu cầu gì chỉ cần ta có thể làm được tuyệt đối bất chấp gian nguy không chối từ đã hiểu đây cũng là một người không tiến nhập cửa khẩu thí luyện mà lựa chọn ở lại lam tinh thủ hộ giả liên minh rất tốt đa tạ đa tạ ta đang suy nghĩ quân đoàn pờ năm đừng nghĩ đừng mơ tưởng những thí luyện giả chết trận sống lại này mỗi một người đều quý giá quân đoàn trọng điểm cấp tỉnh mới có một bộ phận danh ngạch số còn lại toàn bộ phải tập trung đến quốc gia tổ kiến quân đoàn thí luyện giả càng thêm cường đại là quốc gia đội chân chính đoàn trưởng ngụy ả ta nói cho ngươi chúng ta thật sự rất thèm muốn biết cái gì là kiêm tu không hiện tại ta có thể tiết lộ ra ngoài chính là những người chết trận trọng sinh này có thể đồng thời kiêm tu hai loại tâm pháp n h i ề u bức nhất có thể đồng thời kiêm tu ba loại thanh mộc tử hà bàn sơn những người này đều có siêu tính cộng chuyên gia đoàn tự mình làm riêng kế hoạch phát triển cá nhân nhóm người chết trận trọng sinh ở cửa trước vẻn vẹn một cửa khẩu thời gian cơ bản đều tu luyện đến kiểu giáp song chức nghiệp đặc biệt n h ư bức vương lỗi vẻ mặt cảm khai nói cơ chế thí luyện đối với những người chết trận trọng sinh này quá h i ể u hảo nhất định chính là coi như con ruột ta đã hiểu vậy ta đại biểu quân đoàn pờ mười một quyền góp chút tài nguyên cho phân bộ thủ hộ giả liên minh thành phố pờ của chúng ta ngụy viễn hùng hôn mà nói hiện tại hắn nắm giữ hai tòa thành coi như bởi vì phù vân tông rút củi dưới đáy nồi đạo trí nguyên khí bị tổn thương lớn nhưng trải qua ba tháng phát triển tài lực kia cũng đã không còn như xưa tốt tốt đoàn trưởng ngụy thực sự là thâm minh đại nghĩa giống như đoàn trưởng lỗ đều là trụ cột của server của chúng ta vị liên lạc viên này rất biết cách nói chuyện khen ngợi ngụy viễn xong còn mang thêm lỗ mộc dương vào vật tư giao tiếp ở nơi này sao dĩ nhiên là không mời đoàn trưởng ngụy cùng ta đi thị phủ nha môn chúng ta có trình tự và cơ chế chuyên môn cũng được vậy việc này không nên chậm trễ lão lưu nói một tiếng bảo mọi người đi thị phủ nha môn quên tặng vật tư ngụy viễn hô một tiếng nói bên cạnh lỗ mộc dương liền nở nụ cười đoàn trưởng ngụy còn chưa có túi chữ vật sao cái gì ngụy viễn sửng sốt việc này thì có liên quan gì đến túi chữ vật lỗ mộc dương chỉ cười không nói ngụy viễn cũng không coi ra gì chỉ chốc lát sau liền cùng vương lỗi cùng nhau lên xe rời đi phía sau lưu t ọ a chu võ bạch hãn tổ chức liên hệ mỗi đại đội của quân đoàn pờ mười một bọn họ lần này cần quên y tặng vật tư hơi nhiều túi cản khôn đều không chứa nổi cho nên đều phân tán đến trong giỏ chữ vật của mỗi thí luyện giả chờ đến thị phủ nha môn ngụy viễn lần nữa được nhiệt tình tiếp đãi thuận tiện cũng nhìn thấy lỗ mộc dương đại biểu cho quân đoàn số không thất bại của hắn quên y tặng một đống vật tư rất lớn c ư ớ chừng c có một vạn đàn rượu quế hoa một nghìn đàn rượu liệt dương đại hoang mười vạn quả trứng lộp nước trà năm mươi cân thịt gió hong khô v v lúc này đang có ba đội quân đoàn thủ hộ giả lĩnh vật tư bởi vì bọn họ cũng cần tu luyện khi thí luyện giả không ở lan tinh chỉ dựa vào bọn họ cùng dị ma chiến đấu đoàn trưởng vương bọn họ thật sự quá đáng rồi vừa đến nơi này một thủ hạ thủ hộ giả của vương lỗi liền chạy tới cáo trạng là do chia của không đều ba quân đoàn thủ hộ giả có ba vạn người số vật tư lỗ mộc dương quyên tặng rõ ràng không đủ song phương trực tiếp liền ẩu đà hai quân đoàn thủ hộ giả còn lại ì vào lão đại ở chỗ này đoạt thêm một ít quân đoàn thủ hộ giả mà vương lỗi phụ trách bởi vì hắn không ở hóa ra là bị thiếu một nghìn đàn rượu quế hoa thật là quá đáng rồi chút chuyện nhỏ này cũng muốn làm ẩm ĩ lên còn ra thể thống gì d ô n ở trưởng ngụy để cho ngươi chê cười rồi vương lỗi rất lúng túng ngụy viễn đang muốn nói gì đột nhiên toàn bộ quảng trường trước đại nha môn thị phủ trở nên yên tĩnh không tiếng động tất cả thủ hộ giả phía trước vẫn còn ồn ào không ngừng đều mở to hai mắt lưu toại chu võ bạch hãn mỗi người mang một đội ngàn người chạy bộ chạy tới tuy rằng không làm sao đều nhịp nhưng vấn đề là bọn họ tất cả đều là người tu chân trong lúc lơ đãng hoặc là r ấ t khoát cố ý tản ra khí tức cảm giác kia cho người ta giống như là ba ngàn con bá vương long đang diễu hành ngay cả lỗ mộc dương đều bị c h ấ n trụ càng không cần nói những thủ hộ giả trước mắt kia mới chỉ cũng chỉ là lục giáp thất giáp không cần uy hiếp từng người đều lạnh run ngụy đoàn trưởng ngụy đây là ý gì vương lỗi thiếu chút nữa thì hỏi ngụy viễn ngươi có phải hay không muốn tạo phản lỗ mộc dương càng cảnh giác nhìn ngụy viễn rất có dáng vẻ ngươi nếu tạo phản ta cũng chỉ có thể liêu mạng quên tặng vật tư ta vật tư hơi nhiều đây đều là một chút tâm ý nho nhỏ của quân đoàn pờ mười một chúng ta cảm tạ các huynh đệ quân đoàn thủ hộ giả ở hậu phương trông coi cố hương cho chúng ta các n g ư ờ i vất vả rồi ngụy viễn cố ý lớn tiếng nói hắn thực sự rất cản tạ những người bỏ qua thí luyện chi lộ này mặc kệ bọn hắn rốt cuộc là có phải người nhu nhược hay không nhưng đã thực sự giải quyết cho bọn họ nỗi lo về hậu phương sau đó mọi người đồng loạt nhìn hắn lại đồng loạt nhìn lưu toại chu võ bạch hãn lấy vật tư từ trong túi cản khôn ra bọn họ sử dụng túi cản khôn phẩm chất chỉ kém cái của ngụy viễn có thể chứa được mười vạn đan rượu quế hoa nhìn đống v ò rượu c h ấ t cao như núi trên quảng trường trong nháy mắt ba vạn thủ hộ giả kia đồng loạt h ế t khí lạnh quá dọa người nhưng quá đáng hơn vẫn là ba ngàn người phía sau mỗi người đều lấy ra một ít vật tư từ trong giỏ chữ vật của mình sau đó nhanh chóng rút lui nhưng đây còn xa mới là kết thúc từng đội trưởng ngàn người của quân đoàn pờ mười một dưới sự can thiệp của bộ khoái đầu đường đang thay phiên nhau chạy tới mọi người cũng không có quá phận khoe khoang yên lặng mà đến đặt vật tư xuống rồi yên lặng rời đi nhưng toàn bộ quá trình đã khiến ba vạn thủ hộ giả kia sợ đến mức không dám thở mạnh mà người lãnh đạo trực tiếp của vương lỗi đã liên lạc lên bộ môn thủ hộ giả cấp một không sai vật tư quyên tặng quá nhiều bọn họ không có quyền xử trí đoàn trưởng vương một chút tâm ý nho nhỏ ngụy viễn mỉm cười bắt tay cùng vương lỗi và hai đoàn trưởng quân đoàn thủ hộ giả còn lại đang chạy tới cười d ạ n g d ỡ không còn cách nào cho quá nhiều chỉ riêng rượu quế hoa đã lên tới hơn trăm vạn đan căn bản uống không hết hoàn toàn uống không hết ngụy viễn cũng rất vui vẻ cuối cùng tồn kho của thành thương ngô cũng đã hết sạch những xưởng chưng cất rượu được nâng đỡ kia cũng có thể nâng cấp đưa vào dây chuyền sản xuất rượu liệt dương đại hoang đều vui vẻ cả đoàn trưởng ngụy lần này thật sự là quá cản tạ quân đoàn pờ mười một của các ngươi đúng rồi đến bây giờ nơi đóng quân của quân đoàn vẫn chưa được giải quyết đây tuyệt đối là sai lầm trong công việc của chúng ta yên tâm ngày hôm nay trước khi trời tối tuyệt đối sẽ an bài thỏa đáng người nhà của thí luyện giả quân đoàn pờ mười một đều sẽ được xếp vào danh sách mục tiêu thủ hộ trọng điểm đây là việc chúng ta nên làm ha ha nguyễn viễn rời đi trong một mảnh tán dương loại chuyện người tốt ta tốt mọi người đều tốt này hắn vẫn rất vui vẻ làm sau đó lỗ mộc dương người vẫn nhẫn nhịn rất khổ sở trong góc lập tức tiến đến bên người vương lỗi lão vương à! nguyễn、Vĩnh、lần này quyên tặng có một vạn đàn rượu liệt dương đại hoang các ngươi không dùng tới đây là chỉ có tu vi cừu giáp trở lên mới có hiệu quả ngươi xem quân đoàn pờ m ờ i của ta vừa lúc cần không có quân đoàn pờ m ờ i đã không còn vương lỗi dùng một loại biểu tình lạnh nhạt chân thuật nói nhưng chúng ta còn có hơn năm vạn thí luyện giả thực lực bình quân là bát giáp một trăm hai mươi bốn người tu chân lỗ mộc dương vội vàng nói thật là quá đáng vừa rồi khi lão tử quyên tặng vật liệu các ngươi là biểu tình gì hiện tại lại là biểu tình gì xin lỗi tuyệt đối không thể chúng ta là chó giữa nhà các ngươi là lang kiếm ăn bên ngoài người nhất định phải tới cướp của chúng ta sao lỗ mộc dương hết chỗ nói được rồi ta không muốn rượu liệt dương đại hoang cũng không cưỡng cầu quân đoàn số thứ tự bờ. nhưng hơn năm vạn người của ta là sự thật quan phủ các ngươi không thể ngay cả cái này cũng không quản nếu không lão tử cũng trở về làm chó giữ nhà ngươi cảm thấy các ngươi có thể cạnh tranh được ta không bất luận như thế nào quan phủ các ngươi cũng phải phối hợp một cái đến cửa thứ chín này vạn nhất nguyện đại ngốc kia coi chúng ta là pháo hôi chúng ta biết đi đâu nói lý đây ta yêu cầu chỉnh biên quân đoàn p mười một quan phủ hành động vẫn luôn rất nhanh gọn và quyết liệt ba giờ chiều khu vực chuyên biệt dành cho quân đoàn p mười một đã được phân chia xong ngay tại bắc thành khu vực này bao gồm năm tòa cao ốc mười hai khách sạn hạng sang cùng với hai khu dân cư cao cấp xung quanh bốn khu dân cư chất lượng thường hai mươi hai khu dân cư bình thường hai công viên và một quảng trường trong khu vực này về nguyên tắc cư dân cũ không bị ảnh hưởng chỉ cần có nguyện vọng rời đi sẽ được nhận khoản trợ cấp tách xu và được mua nhà với giá cao nhất thị trường đương nhiên rất nhiều gia đình thí luyện giả vốn ở tại đây nếu không ở khu vực này quan phủ sẽ căn cứ số lượng người nhà tiêu chuẩn mỗi người ba mươi m hai miễn phí cấp cho một chỗ ở mà thí luyện giả thì cần phải tập trung theo biên chế hoặc căn cứ vào nhu cầu đến nơi chấp hành nhiệm vụ để ở về nguyên tắc các cửa hàng trung tâm thương mại nhà hàng giao thông công cộng tàu điện ngầm taxi trong khu vực này đều không bị ảnh hưởng vậy là đem hơn năm vạn người của lỗ mộc dân gom g vào đây sao trong quán rượu mới tại bắc nhai ngụy viễn nhìn bản thuyết minh khu vực của quân đoàn do quan phủ đưa tới không khỏi bật cười nếu không thì khu vực này quá lớn chẳng khác nào mang cả một thành phố pờ khác đến đây kỳ thực khu vực này vốn đã được chia cho quân đoàn pờ hai mươi mà quân đoàn thí luyện giả này vừa mới hoàn thành tập kết người nhà còn chưa kịp an trí đã bị hủy bỏ phiên hiệu thật đáng thương từ san thở dài nói mặt khác anh đừng nhìn nói cho mỗi người nhà ba mươi m hai miễn phí dùng phòng nhưng trên thực tế rất ít người nhà tới đây rất nhiều thân nhân của người chết thậm chí còn không biết chuyện này hơn nữa, chúng ta ở các quan ải thí luyện vì sinh tồn mà chiến đấu rất ít khi hoặc là quên mất những vấn đề xã hội do thí luyện gây ra tỉ như người già trẻ mồ côi sao thí luyện v â n v â n quan phủ đến bây giờ mới xem như đã hoàn thành bước đầu ước định xã hội cũng công khai các biện pháp tương quan nhưng may mắn là cơ chế thí luyện ngay từ đầu đã can dự vào việc này mà chúng ta không hề hay biết can dự kiểu gì ngụy viễn nghiêm túc hỏi hắn là chó độc thân một người ăn no cả nhà không đói thực sự chưa từng nghĩ đến những đứa trẻ kia sẽ thế nào nếu như chuyện này không xử lý tốt nghĩ đến đã thấy lo lắng tất cả phụ nữ có thai đều không kích hoạt cơ chế thí luyện lại tất cả bác sĩ và y tá sản khoa hiện tại đều chưa bị kích hoạt thí luyện ngoài ra chồng của phụ nữ có thai cũng sẽ không bị kích hoạt thí luyện cha mẹ của trẻ em dưới ba tuổi đều không bị kích hoạt thí luyện cha mẹ của trẻ em trên ba tuổi đều sẽ bị kích hoạt thí luyện nhưng nếu như ở cửa thứ năm đưa ra lựa chọn sẽ được trịnh trọng nhắc nhở Và nếu một người chọn tiếp tục những người còn lại sẽ bị cưỡng chế rời khỏi nếu một bên tử vong trong thí luyện người phối ngẫu ở bên ngoài sẽ được tạo ra ký ức tương tự như quá trớn ly hôn lại con cái của họ sẽ được nhận thêm một cấp tinh thần lực di sản còn nữa người chưa đủ mười bảy tuổi không được phép tham gia thí luyện người già trên bảy mươi tuổi không được phép tham gia thí luyện nhưng người bệnh nan y người phế tật đều có thể tiến vào thí luyện lại sẽ được chữa trị trong quá trình thí luyện ngoài ra mỗi trường học chỉ có một phần ba giáo sư có thể tiến vào thí luyện mỗi bệnh viện cũng chỉ có một phần ba bác sĩ có thể tiến vào thí luyện chẳng qua trước mắt tỷ lệ này đã điều chỉnh lên một phần hai cuối cùng chính là một số vị trí t h e n chốt ví dụ như quân đội và quan phủ từ thiếu tá trở lên ban đầu hầu như không bị kích hoạt thí luyện cho đến khi có ý định thực tập mới có thể kích hoạt thí luyện có thể nói xã hội chúng ta đến bây giờ vẫn có thể duy trì ổn định có liên quan rất lớn đến thiết lập của cơ chế thí luyện thế nhưng có một điều đám dị ma thẩm thấu vào sẽ không quan tâm đến tính mạng người bình thường cho nên chúng ta không nên dung túng cho dị ma thẩm thấu bây giờ thành phố bờ chỉ còn lại một quân đoàn của chúng ta vì vậy tôi đang suy nghĩ có nên chủ động gánh vác một số trách nhiệm xã hội quan trọng hay không hơn nữa trong việc đề phòng dị ma thẩm thấu còn có vấn đề thí luyện giả và thủ hộ giả phạm tội trong xã hội tôi cảm thấy chúng ta có thể làm tốt hơn nghe xong lời từ san nói ngụy viễn gật đầu được việc này cô cùng lão lưu lão bạch lão đường lão chu thương nghị bảo bọn họ đưa ra một chương trình từ giờ trở đi lấy người tu chân làm chủ lực luân phiên cơ động phòng ngự toàn thành hơn nữa phải chiếu cố đến vùng nông thôn thị trấn hẻo lánh hoặc là dứt khoát thỉnh cầu quan phủ làm một cái di dân an trí những nông dân kia quá ít quá vắng vẻ dễ bị dị ma diệt sạch mặt khác ta cảm thấy cần phải đàm phán với quan phủ về hạn ngạch vật liệu hiến tặng mỗi lần lần này hiến tặng là do ta một người hiền lành phúc hậu ngụy đại ngốc này mang đến thành ý nhưng lần sau thì sao nếu như thế c ụ c ác liệt bản thân chúng ta còn không đủ ăn lấy gì mà hiến tặng việc này cần cô cùng quan phủ bàn bạc kỹ lưỡng sắp xếp một cái hợp đồng gì đó đừng để cuối cùng biến thành một nắm gạo ân một đấu gạo thù như vậy khó coi cũng hạ giá đúng không đại khái tình hình là như vậy cô và mai tiểu thần vất vả một chút nếu có thể chi bằng thành lập một tổ chức chuyên môn phục vụ cho quân đoàn p mười một của chúng ta dựa vào liên minh thủ hộ giả của quan phủ chuyên nghiệp xử lý những việc này tránh cho các cô không có cơ hội tu luyện nói đến việc này lão tờ a cô cũng đừng có m à lời biếng ngụy viễn cố ý dặn dò t ử san không sao tôi làm xong mấy ngày nay cam đoàn bế quan t ử san vội vàng rời đi mà ngụy viễn suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho tử tăng kết quả mới nửa ngày tin tức gợi ý đây đã là số không quan phủ hành động nhanh thật chẳng qua đây cũng không phải chuyện xấu bởi vì những thí luyện giả được chọn ra như vậy mới thật sự là cường đại lại do quan phủ chủ đạo chế tạo thành đội tuyển quốc gia chân chính mà những quân đoàn thí luyện như bọn họ chỉ có thể coi là đội quân tiên phong nói một cách hoa mỹ có thể gọi là tiên phong vì nước ngụy viễn bỗng nhiên cười cười chưa đến thời khắc cuối cùng ai biết được kết cục sẽ thế nào thuận tay lấy ra một viên phá phong chưa nhận không ngừng tung lên rồi bắt lấy hắn đang suy tư và hồi tưởng lại thời điểm kết thúc quan ải thứ tám luồng sáng khủng khiếp bay tới từ phía phong ma sơn trước hết có thể khẳng định thứ đó về bản chất không phải là ánh sáng mà là siêu cao thế trạng thái plasma hình thành trong quá trình di chuyển của vụ nổ năng lượng cực mạnh chỉ là giá trị này sợ rằng không phải là thứ mà khoa học kỹ thuật trên địa cầu có thể ghi chép và phân tích giống như tần số âm thanh con người từ nhỏ chỉ có thể nghe thấy âm thanh ở một giải sóng nhất định mà tu tiên giới sản sinh ra rất nhiều loại năng lượng không phải người bình thường có thể cảm nhận và lý giải nhưng về bản chất đều chắc chắn là năng lượng thuộc tính phong không thể nghi ngờ xích d i ệ u có thể phóng thích ma ảnh chớ chú phòng m a bị chấn áp này á c hẳn h cũng có chớ chú nào đó hơn nữa còn cường đại hơn nếu như xích d i ệ u là boss cấp mười ở tân thủ thôn phòng ma kia chắc hẳn phải là boss cấp hai mươi đang nghĩ đến đây có người đi tới ngồi ở phía đối diện là dương lỵ ở cửa trước nàng vẫn còn là tiểu trong suốt sau lưng c h ù võ bây giờ đã là đệ nhất thanh mộc của quân đoàn pờ mười một vì vậy tự nhiên có tư cách ra vào nơi đây lão ngụy anh đã xem diễn đàn của trang w e b t h í luyện giả chưa trên đó có rất nhiều t h í luyện giả tiến vào hình thức lưu lạc đào sinh chia sẻ thông tin thảo luận cốt truyện mặc dù chúng ta không cùng một cốt truyện với họ nhưng rất có giá trị tham khảo tôi còn chưa kịp xem qua nhưng cô có thể nói qua cho tôi biết những t h í luyện giả bị ép lựa chọn hình thức lưu lạc đào sinh chưa chắc đã không bằng chúng ta ngụy viễn mỉm cười dương lụy liền gật đầu điều này cũng đúng lão ngụy không phải tôi dao động lòng quân mà là luồng sáng quỷ dị xuất hiện trong nháy mắt trở về trước đó thực sự dọa không ít người cho nên theo như tôi biết có một số người bi quan bọn họ cho rằng cuối cùng chúng ta vẫn không thủ được thương ngô thành cuối cùng vẫn phải đi theo hình thức lưu lạc đào sinh việc này ta hiểu rất bình thường cô nói tiếp đi ngụy viễn gật đầu không hề lộ ra bất kỳ vẻ lo lắng lo âu nào cả người ngồi ở đó không có khí tức lộ ra ngoài cũng không có vẻ sắc bén đáng sợ điều duy nhất có thể cảm nhận được chính là đột nhiên cảm thấy thật an nhàn thật an tâm quá mức an toàn ưm rất nhiều người đang len lén thăm dò hoặc là quang minh chính đại hỏi nếu như bị ép lựa chọn hình thức lưu lạc đào sinh làm thế nào để bắt đầu cần phải chú ý những gì bây giờ đề tài này đã trở thành đề tài nóng nhất trên diễn đàn trang w e b t h í luyện giả nhưng đối với tôi có một điều thú vị hình thức lưu lạc đào sinh đã xuất hiện một loại trớ trú mới bọn họ gọi lời nguyên này là thần hồn nát thần tính trớ trú bởi vì biểu hiện sâu xa của lời n g u y ê n này không phải là mọc nấm trên người mà là thực sự biến thành cỏ cây vì thế tôi đã tìm hiểu sâu hơn một chút lại bái phỏng một số thí luyện giả lưu lạc đã sống sót điều đáng nói là những thí luyện giả tham gia hình thức lưu lạc đào sinh này trở về sớm hơn chúng ta mười hai giờ đồng hồ chi tiết này có lẽ mang một ý nghĩa nào đó nói đến đây dương lỵ dừng lại một chút thần tình cũng trở nên nghiêm túc hơn lão n g u y lời n g u y ê n này xuất hiện ở những người đó ngay từ khi bắt đầu biểu hiện bên ngoài cũng là một luồng sáng cực kỳ quỷ dị cực kỳ đáng sợ không ai có thể tránh được bởi vì quá nhanh cho nên tôi đoán cho dù chúng ta không ở trong hình thức lưu lạc đào sinh lời n g u y ê n này e rằng cũng sẽ xuất hiện khi cửa thứ chín vừa mở ra hoặc là trên thực tế đã xuất hiện rồi ngụy viễn gật đầu phán đoán này trùng hợp với ý tưởng của hắn có thể xua tan được không tôi không biết bởi vì trong số những thí luyện giả hình thức lưu lạc đào sinh kia hiện tại vẫn chưa xuất hiện thanh mộc thu chân giả tôi không thể so sánh vậy bọn họ đối kháng như thế nào có thể thuận lợi trở về dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ ngụy viễn tò mò hỏi tự nhiên là có đó chính là cơ chế thí luyện đã thêm một loại thạch bia mới xua tan thạch bia tỷ lệ rơi rất cao hầu như mỗi lần chỉ cần chiến thắng một trận chiến bất kể là giết quá i nhỏ hay bóc nhỏ đều có tỷ lệ khá cao rơi ra xua tan thạch bia từ đó giúp bọn họ nhanh chóng khôi phục bình thường thế nhưng điều này cũng có nghĩa là bọn họ nhất định phải chủ động xuất kích hơn so với trước đây nhất định phải giành được càng nhiều chiến thắng bắt được càng nhiều điểm số không do dự không giảm sóc cả người giống như một cỗ máy giết chóc chính xác tuyệt đối không được phạm sai lầm dùng chính lời của bọn họ mà nói chính là giết đến tê dại mỗi ngày đều phải triển khai hơn mười trận chiến đấu căn bản không có cơ hội nghỉ ngơi không phải đang trên đường đi thì chính là đang chiến đấu hoặc là đang chạy trốn một người đơn độc căn bản không sống nổi đại đoàn đội cũng dễ dàng xảy ra vấn đề cuối cùng ngược lại các tổ đội nhỏ mười mấy người lại thích ứng tốt hơn ta hiểu rồi ngụy viễn gật đầu sau đó nói với dương l ị ngươi tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiện tại đi tìm những thí luyện giả đang lưu lạc ở hình thức đào sinh kia để giao lưu trao đổi nhiều vào đặc biệt là những thí luyện giả có cùng nghề nghiệp thanh mộc cố gắng nắm rõ tình hình không đánh trận chiến không có chuẩn bị đồng thời ngươi cũng phải triệu tập những người có chức nghiệp thanh mộc còn lại trong quân đoàn giảng giải c ạ n kẽ phân tích kỹ càng chúng ta trở về lam tinh không có nghĩa là được nghỉ phép chỉ có chuẩn bị càng đầy đủ chúng ta mới không rơi vào thế bị động được ta biết phải làm thế nào dương lỵ nhìn ngụy viễn với ánh mắt bình tĩnh trong lòng không khỏi cảm thán dường như không có chuyện gì có thể khiến hắn hốt hoảng thậm chí tâm trạng có chút bất an ban đầu của nàng giờ đây đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ bình tĩnh nhìn bóng lưng dương lỵ rời đi ngụy viễn trầm ngâm suy nghĩ mà dương lỵ vừa đi m a i nhân lý lại lén la lén lút chạy tới lão già này bây giờ trẻ ra hai mươi tuổi nhưng vẫn hèn mọn như cũ hoàn toàn không có dáng vẻ của người từng là thủ phủ trước kia lão mai ngươi tìm ta có việc ngụy viễn thật sự tò mò hắn quen biết lão mai đã lâu nhưng lão già này từ trước đến nay luôn khiêm tốn ngồi sổ một bên cảm giác tồn tại rất thấp bây giờ là lần đầu tiên hắn chủ động tìm tới cửa chẳng qua lúc này trên mặt mai nhân lý lại viết đầy vẻ lo lắng so với dương lỵ còn nghiêm trọng hơn ngụy lão đại ta có chuyện này không biết có nên nói hay không mai nhân lý vừa nói vừa nhìn quanh bốn phía phảng phất như có bí mật không thể cho người khác biết cứ nói đi đã đến chỗ ta rồi ngươi thấy có gì không thể nói sao mai nhân lý lại thở dài vẻ mặt đau khổ trong biểu cảm có chút do dự ngụy lão đại sở dĩ ta do dự là bởi vì khả năng đây là tin đồn nhưng bởi vì tính chất của chuyện này dù là tin đồn ta cũng phải đến chỗ người báo cáo một chút là thế này ta đã từng đã từng có chút quan hệ cho nên ta không lâu trước có nghe được tin đồn nói là quân đoàn pờ mười một của chúng ta sắp bị chỉnh biên chỉnh biên ngụy viễn nghe xong ngây ngẩn cả người hắn không phải không nghĩ tới việc một số kẻ có lòng dạ khó l ư ơ n g nhưng thật sự không ngờ rằng vừa mới trở về đã ra tay chẳng qua chuyện này ngươi cũng biết là tin đồn nếu đã là tin đồn thì không cần để ý tới nó à nha ngụy lão đại của ta không có lửa làm sao có khói sao có thể vô duyên vô cớ điều này chứng tỏ quan phủ ít nhất đã có ý nghĩ này mặc dù khả năng không lớn nhưng chúng ta không thể không đề phòng mai nhân lý lo lắng nói ngụy viễn nhìn hắn một cái bỗng nhiên cười lão mai nếu như người không có việc gì làm thì đến chỗ lưu toại mà làm thêm giờ đi đề phòng dị ma thẩm thấu vẫn là chuyện quan trọng nhất lúc này quân đoàn p mười một của chúng ta bụng làm dạ chịu hiểu chứ hai chữ cuối cùng ngụy viễn nói ra mang theo lực lượng ngũ thế c h i ấn người khác nghe không có gì nhưng mai nhân lý lại như bị cảnh tỉnh thoáng cái tỉnh táo lại à cái này được rồi mai nhân lý líp nhìn ngụy viễn đang bình tĩnh không nhịn được có chút t r ộ t dạ vội vàng đáp ứng hắn gần đây ngược lại không làm chuyện trái lương tâm có điều trong tu luyện quả thật có hơi l ờ i biếng hơn nữa cũng thường xuyên tự cho mình là nguyên lão của quân đoàn pờ mười một thêm vào đó con gái và con rể hắn nắm giữ thương ngô quân đoàn thật sự khiến hắn cảm thấy nhãn quang đầu tư của mình vẫn không thua kém gì năm đó nhưng trước khi trở về đạo chùm tia sáng quỷ dị kia thực sự dọa hắn sợ vừa nghĩ tới việc tân tân khổ khổ liều mạng gây dựng cục diện lại lập tức phải trở lại trước giải phóng hắn thật sự không cam lòng lúc này nghe được có lão hữu nửa thật nửa giả nói quan phủ muốn chỉnh biên quân đoàn p mười một nhất thời có chút hoảng sợ vội vội vàng vàng chạy tới báo tin đợi đến khi bị ngụy viễn cảnh tỉnh hắn mới trượt kinh giác mình bị người ta lợi dụng làm công cụ rồi chỉnh biên quân đoàn p mười một đùa gì thế coi như quan phủ có ý định này cũng không có khả năng đó hơn nữa cũng không có quy định tương quan đối phương rõ ràng là mượn hắn để thăm dò hoặc là để dò xét phản ứng và giới hạn cuối cùng của ngụy viễn ba mai nhân lý lén tát mình một cái hắn sao lại phạm sai lầm như vậy thật sự là hồ đồ mà lúc này ngụy viễn cũng không hề quấn quýt về tin đồn chỉnh biên gì đó càng không để ý tới chuyện mai nhân lý bị người ta lợi dụng bởi vì chuyện này căn bản không đáng kể ngược lại thì trước có dương l ị sau có mai nhân lý bọn họ đều là trụ cột trong đội đều là người thu chân tinh thần lực đều đạt tới cấp mười nhân vật như vậy lại nảy sinh một tia khủng hoảng không rõ ràng đều lo âu chuyện này rất thú vị nói cách khác bình thường nếu mai nhân lý nghe thấy tin đồn như vậy nhất định là trước tiên tác cho kẻ tung tin đồn một bạt t a y đánh cho hắn thành bút trì sau đó lộ ra ánh mắt hung ác đạp thêm mấy phát cuối cùng tìm ra nguồn gốc tin đồn cắt chân rồi mới tới t ì m ngụy viễn báo cáo mẹ nó huy danh hiển hách mà quân đoàn pờ mời một chúng ta đánh hạ xuống còn chưa đủ chấn nhiếp đám tiểu nhân sao hắn chắc chắn sẽ không tự mình hóa thân thành bút trì tới chỗ ngụy viễn báo cáo nói thế nào cũng là từng là người đứng đầu chút chuyện này còn không nhìn ra vậy mới là gặp quỷ nhưng bây giờ hắn dường như thật sự gặp ma mà mất đi lý trí chuyện này chẳng lẽ không đủ để chứng minh vấn đề sao thần hồn nát thần tính thần hồn nát thần tính cái tên lời nguyền này đặt ra thật hay không còn nghi ngờ gì sự thay đổi vi diệu xuất hiện trên người dương lỵ và ma nhân lý cũng nhất định ít nhiều xuất hiện trên người những người khác hơn nữa quân đoàn pờ mười một sẽ là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề đặc biệt là hơn một vạn bốn ngàn thí luyện giả chủ lực đóng tại phủ vân thành bọn họ sẽ là vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi vì nơi đó gần phong ma sơn hơn không đúng chỉ sợ loại lo lắng mang tính khủng hoảng này cũng sẽ xuất hiện trên người những thí luyện giả đang lưu lạc trong hình thức đ à o sinh mà bản thân họ lại không biết nếu không trên diễn đàn của trang v e b thí luyện giả đã không thảo luận sôi nổi như vậy cho nên lực lượng trong quan ải thí luyện rốt cuộc đã bắt đầu thẩm thấu ảnh hưởng đến hiện thực rồi sao ngụy viễn cầm điện thoại di động lên muốn mở trang w e b thí luyện giả kiểm tra nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua lo lắng là có thể lây lan địch nhân khó lường thậm chí chính hắn cũng có thể bị trúng chiêu tề mi chúng ta đi làm một vố nhé ngụy viễn bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng nhưng phía sau lại không có bất kỳ đáp lại nào một lúc lâu sau mới có một giọng nói nhỏ như mũi vang lên đi đâu làm ngụy viễn không nói gì chuyện này mà cũng có thể nghe lầm tiểu nha đầu này trong đầu đang nghĩ cái gì ta nói là làm một vố cắt đứt mạng internet của thành phố pờ hách trang w e b thí luyện giả không đúng trực tiếp cắt điện rốt cuộc là ngươi đang nghĩ cái gì phi rõ ràng là ngươi đang nghĩ cái gì không phải vậy ngươi giải thích làm gì đừng nói nhảm ngươi đi cắt điện ta đi ngắt mạng nhưng như vậy có thất đức quá không hơn nữa ngươi chắc chắn làm như vậy sẽ không tạo ra càng nhiều lo lắng hơn sao so với việc thiếu đạo đức ta quan tâm hơn là bầu trời kia người đoán xem lần này nếu dị ma thẩm thấu chúng sẽ dùng phương thức gì lần này còn có dị ma thẩm thấu bọn họ đúng là kiên nhẫn trách in không bỏ sót ngay nào còn trách in hay là để dị ma cho ngươi nghỉ phép ngụy viễn cười nhạt đến người như ngươi còn có tâm lý may mắn huống chi là những người khác ta đã nói với ngươi rồi dị ma thẩm thấu nhất định sẽ không gián đoạn thái độ bình thường hóa trồng chất đủ loại khó lòng phòng bị lại vô cùng tàn khốc ai dám xem thường dị ma sẽ khiến hắn hối hận không kịp được rồi đại thúc dài dòng ba phút nữa đảm bảo toàn thành cắt điện tề mi tuân lạnh rời đi còn ngụy viễn thì tiếp tục ngồi trên ghế sofa ngắt mạng từng cắt điện quy mô lớn sẽ ngắt mạng e rằng vẫn sẽ có một số mạng internet còn lại tồn tại nhưng chỉ cần có thể khiến trang w e b thí luyện giả không thể đăng nhập là được còn như lo lắng và khủng hoảng vậy đơn giản là chuyện đương nhiên ngụy viễn chỉ là muốn làm thí nghiệm khi lo lắng và khủng hoảng tích lũy đến một mức độ nhất định có thể hay không dẫn phát ra sự thay đổi gì đó chủ động cho nó bùng nổ trong phạm vi khống chế được dù sao cũng tốt hơn là để cục diện xảy ra không thể cứu vãn chỉ hy vọng không phải là tình huống tệ nhất nếu không lam tinh sẽ hoàn toàn không giữ lại chút gì trở thành chiến trường đối kháng mới với dị ma ngụy viễn lo lắng nhìn ra bên ngoài những người bảo vệ kia cho rằng không đi quan ải thí luyện là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thật sự là ấu trĩ liên quan tới việc chỉnh biên t ờ mười một quân đoàn tiền căn hậu quả lợi hại tương quan đều đã nói rõ hiện tại ai đồng ý chỉnh biên xin giơ tay trong nha môn quan phụ p thành trải qua hơn nửa ngày hoạt động của lỗ mộc dương nhất là lấy danh nghĩa thể chế thời chiến toàn bộ giả lược nhanh chóng triệu tập những người phụ trách nha môn tương quan lại cùng nhau chỉ cần ở đây thông qua như vậy về sau chẳng khác nào là có văn kiện chỉ thị sau đó lỗ mộc dương có thể cầm văn kiện này đi tìm ngụy viễn đàm luận hắn không ngốc trực tiếp làm việc đi hái quả đào không sợ ngụy đại ngốc trực tiếp cho n g ư ờ i đến cái binh biến sở dĩ hắn chẳng qua là cầm ra hổ chỉnh biên đi mưu đồ một chút lợi ích nhỏ thực sự trời đất chứng giám hắn muốn không nhiều lắm chỉ cần phân cho hắn một phần tư thương ngô thành là một cái đ ô quý yêu bài là thỏa mãn dù sao người khác nghĩ là khai cương thác thổ hắn nhìn chúng lại là giáp ba khu thương ngô thành giàu có và đông đúc hùng tâm tráng trí gì gì đó đã sớm không còn chớ nhìn hắn ngoài miệng nói thế nào thế nào nhưng hắn thật sự rất sợ trong phòng họp rộng lớn lỗ mộc dương giơ tay lên thật cao phía trước hắn đã du thuyết qua đã đủ đảm bảo quá nửa đồng ý dù sao mọi người đều thấy được giáp ba khu thương ngô thành dầu có và đông đúc chỉ là một giây sau lỗ mộc dương bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng c h á n tay đâu tay đâu tay của các ngươi đâu phóng nhãn nhìn trái phải trước sau chỉ có mỗi mình hắn một tay ở một kéo hàn mai ngạo tuyết lăng xương mẹ nó tình huống gì thế này các người bọn mày các người tốt liên quan tới đề nghị chỉnh biên p mười một quân đoàn đến đây kết thúc bây giờ tiến vào chủ đề thảo luận tiếp theo liên quan tới giáp một khu ở trên một cửa chiến đấu bất lợi một số người sợ chiến không tiến lên ngồi nhìn quân đội bạn toàn quân bị diệt bỏ lỡ chiến cơ làm phe ta tổn thất nặng nề nhất định phải tiến hành chỉnh biên từ trên xuống dưới cũng truy cứu trách nhiệm người phụ trách tương quan đồng ý xin giơ tay xoát xoát xoát từng cánh tay r ơ i lên giống như trường mâu đâm r é t vận may cuối cùng của lỗ mộc dương mà trong đầu hắn nghĩ lại là khổng minh chảy nước mắt chảm ã tác tốt bây giờ tiến vào chủ đề thảo luận tiếp theo đèn phòng họp bỗng nhiên tắt ngay tại lúc đó toàn bộ p thành toàn bộ khu vực cát điện phàm là còn có một chỗ có thể sáng đèn vậy đã nói rõ coi như hết tìm t r ố n khoan dung mà đ ộ lượng tề mi phiêu đãng giữ không trung mười ngàn mét nhìn lấy trong nháy mắt liền xông tới hơn ba ngàn người tu chân cùng với vượt lên trước mười vạn thí luyện giả điên cuồng tìm kiếm khắp nơi cắt điện cuồng ma quả đoán lựa chọn gia nhập vào còn như ngụy viễn đó là ai ta không biết cũng may lần cắt điện này đã đầy đủ cam đoan trong mười hai giờ ai cũng đ ừ n g nghĩ đăng nhập trang w e b thí luyện giả lão ngụy tình huống khẩn cấp có người t u chân ý đồ phá hoại cơ sở thiết bị từ san bước nhanh mà đến như lâm đại địch phía trước nàng xem ra còn tốt nhưng giờ khác này trên mặt nàng lo nghĩ đều nhanh viết ra cái gì người t u chân vậy khẳng định là dị ma thông báo quan phủ yêu cầu bọn họ khởi động dự án cảnh giới tối cao không tập gì gì đó cho tất cả người thường nghỉ một ngày đồng thời hướng cấp trên báo cáo ân được rồi câu này đừng nói thì nói sĩ khí p mười một quân đoàn ta thịnh vượng thỉnh cầu xuất chiến còn lại bọn họ sẽ giúp mọi nơi xử lý tốt mặt khác tạm dừng rời quân đoàn đến nơi đóng quân mới khách sạn bắc nhai là bộ chỉ huy tiền tuyến lâm thời của quân đoàn ta ở chỗ này tọa chấn mau đi ngụy viễn nói nghiêm trọng như vậy lo nghĩ trên mặt từ san càng thêm nồng đậm nàng xoay người một đường chạy chậm đi vào an bài chỉ chốc lát sau báo động phòng không thực sự vang lên tất cả cư dân pê thành cũng nhận được tin nhắn nhất thời trên đường phố xôi trào khắp trốn người thường điên cuồng tích chữ đồ ăn gạo mì các loại mà toàn thể thí luyện giả cùng toàn bộ người thủ vệ đều bị hủy bỏ ngày nghỉ hoặc tu luyện như lâm đại địch ở mỗi một đầu phố mỗi một nóc nhà bồi hồi cảnh giới thậm chí ngay cả mấy thành thị tương liên pê thành đều đề cao cảnh giác toàn diện đề phòng ai còn không sợ dị ma chữ trạng thái rằng co như vậy hơn hai giờ đến khi người thường tranh mua hoàn tất bắt đầu trốn ở trong nhà an tĩnh chờ đợi không trung pê thành bắt đầu trở nên ngột ngạt có khí tức lo nghĩ mạc danh đang lan truyền mọi người đều lo nghĩ nhưng người bình thường lo nghĩ là thật lo nghĩ thủ hộ giả lo nghĩ cũng hơi bình thường chỉ có thí luyện giả vừa có gió thổi cỏ lay sẽ như lâm đại địch thấy không đây chính là thần hồn nát thần tính thần hồn nát thần tính chính bọn hắn không có cảm giác gì nhưng trong hoàn cảnh khẩn trương lo âu lời n g u y ê n này sẽ được thả ra ngoài cũng có thể sinh ra lời n g u y ê n mới ở hiện thực trên địa cầu vậy chúng ta phải ra tay sao dùng định phong châu hay là phá phong chi nhận tể mi nóng lòng muốn thử không cần chờ là được ngụy viễn khẽ lắc đầu tình cảnh lúc này tuy quỷ dị nhưng lượng cấp ô nhiễm không lớn rất nhiều thí luyện giả sau vài phút nôn nóng kịch liệt ngược lại dần dần chuyển biến tốt cuối cùng biến đến tâm bình khí hòa cái quỷ gì đổ mồ hôi nguyên lý năng lượng ô nhiễm n g u y ê n rủa trong mỗi cơ thể đều rất thấp nó thậm chí không ảnh hưởng đến bình thường chiến đấu và sinh hoạt sở dĩ trước giờ tạo cho nó một hoàn cảnh lo nghĩ quá độ năng lượng ô nhiễm n g u y ê n rủa này liền sẽ bị ép khởi động sau đó dưới sự thiếu hụt năng lượng ô nhiễm n g u y ê n rủa trợ giúp liền nhanh chóng bị đốt cháy hết dù sao đây cũng không phải là ô nhiễm n g u y ê n rủa vô giải có năng lượng vô hạn bay liên tục n g u y ê n rủa ô nhiễm nó cũng phải phù hợp với thực tế khách quan nếu không phù hợp thì sao tề m i tò mò hỏi ta làm sao biết ta chỉ là luận sự mà thôi trước mắt nguyền r ủ thần hồn nát thần tính này vốn chính là dáng vẻ này nha tốt lắm nguy cơ giải trừ ngươi đi tìm dương lỵ lấy danh nghĩa của nàng là một bản báo cáo cho quan phủ đừng nhắc tới người ta để quan phủ tổng kết kinh nghiệm nhanh chóng thực thi như vậy trên phạm vi toàn cầu là tốt rồi có thể quan phủ tin không một cái người tu chân cấp bậc thanh mộc đại chính là kiến nghị bọn họ lại không ngốc dựa vào cái gì không tin còn nữa rất nhiều thí luyện giả lưu lạc theo hình thức đào sinh bọn họ lại không phải là không có gặp qua nguyền rùa này chính bọn hắn là có thể nói rõ toàn bộ vấn đề hơn nữa ta đoán đây cũng là một loại cảnh cáo của thí luyện cơ chế một loại diễn thử chúng ta phải làm tốt chuẩn bị lam tinh cũng thay đổi thành chiến trường đôi khiên dị ma ngụy viễn nói xong bỗng nhiên có một loại cảm giác cực kỳ xấu tề mi bên cạnh cũng vậy không nói hai lời h a i người đồng thời tiến nhập trạng thái ẩn thân lúc này ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên cao kia tư tiên giới chân thật kia bỗng nhiên vô số huyết vân ngưng tụ hóa thành một viên huyết nhãn con n g ư ờ i khổng lồ nó đang điên cuồng dòng ngó tìm kiếm phàm là bị huyết nhãn này đưa mắt nhìn trên người đều sẽ toát ra một đạo huyết khí tiêu ký nhàn nhạt đừng ngẩng đầu nhắm mắt ngụy viễn kéo tề mi liền chui trở về phong giờ khác này hắn có một loại cảm giác tai vạ đến nơi thậm chí hắn đều dám xác định huyết nhãn này chính là tới tìm hắn thức chừng mấy giây qua đi huyết nhãn trên bầu trời dần dần nhạt đi ngụy viễn nhanh chóng trôi ra ngoài trong lòng liền không nhịn được cảm giác nặng nề đơn giản là t ờ mười một quân đoàn của hắn lại trở thành khu vực tai họa nặng nề lưu t ọ a dương lỵ chủ võ bạch hãn đường viễn sơn vu lường lão mai tần dương tề gia mấy trăm tên hạch tâm thành viên chủ lực trên đầu đều có một lớp huyết khí tiêu ký nhìn qua huyết tinh vô cùng trong đó huyết khí tiêu ký của lưu t ọ a nồng đậm nhất cả người nhìn qua giống như một đồ tể huyết tinh ở bắc thành bên trong một khách sạn năm sao ngụy viễn nín cười nhìn lưu toại và những người khác khoác huyết quang trên đầu mọc ra từng viên huyết nhãn từng người một phảng phất sát thần phụ thể thật sự là uy phong lẫm lẫm cũng may người thường không nhìn thấy nếu không cần phải bị dọa sợ đến mức thế giới đại loạn còn các đại biểu quan phủ ở một bên thì mặt mỉm cười hòa khí sinh tài đây là một màn sau khi cảnh báo dị ma tập k ế t quấy rối được giải trừ không có thương vong không có hỗn loạn xã hội ổn định rất tốt ngụy tiên sinh kiểu ngưỡng đại danh thủ lĩnh đại biểu nha môn là một trung niên nhân nho nhã hiền hòa địa vị ở nha môn tờ thành có thể xếp vào hàng tốc mười đương nhiên điều này không quan trọng đám người bọn họ xuất hiện chính là vì hóa giải những tin đồn liên quan tới việc chỉnh biên p mười một quân đoàn câu nói kia nói thế nào lời đồn dừng lại ở trí giả hai bên nắm chặt tay liền xem như toàn bộ đều không nói gì chung không dám nhận không dám nhận toàn bộ nhờ đại gia cổ động ta ở trong đoàn đội làm cũng chính là bưng t r ả đứa nước giúp bọn hắn làm những việc vặt ngụy viễn nói vô cùng chân thành không tin ngươi xem trên người ta đều không có huyết tinh tiêu ký các vị lãnh đạo đây là đệ tử hà lưu toại của đoàn thể chúng ta hắn đã chính thức kiêm tu b à n sơn hiện nay là b à n sơn thất giáp ngụy viễn cấp tốc giới thiệu không có cách nào khác hiện giờ hắn nói hắn là tối cường vương giả cũng sẽ không có người tin tưởng bởi vì trên người hắn căn bản không có huyết tinh tiêu ký hiện nay đã cơ bản xác định những ai có thể bị cái huyết nhãn kia ký hiệu tất cả đều là cao thủ bên trong này lại sẽ chia làm một huyết nhãn là tuyển thủ vòng một hai huyết nhãn là tuyển thủ vòng hai mà lưu toại là tuyển thủ tứ hoàn căn cứ vào mạng lưới toàn quốc hiện nay toàn quốc có khoảng hơn vạn thí luyện giả bị đánh dấu huyết tinh ký hiệu trong đó tuyển thủ tứ hoàn chỉ có mười tám người lưu toại chính là một trong số đó vậy làm sao có thể không làm người ta khiếp sợ hơn nữa còn có mười hai cái tam hoàn tuyển thủ hơn mười cái vòng hai tuyển thủ mấy trăm cái một vòng tuyển thủ b ờ mười một quân đoàn dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy mà quân đoàn con chó đập lỗ mộc dương mới lác đác mười bốn tuyển thủ một vòng chỉ như vậy còn dám kêu gào đòi cải biên tê mười một quân đoàn ai cho người dũng khí còn tốt bọn họ có thể ở trong hội nghị bình định sửa đổi tận gốc không để cho người tốt bị oan khuất chỉ là ngụy viễn trong tin đồn vô cùng kinh khủng cương đại thậm chí ngay cả tuyển thủ một vòng cũng không phải thật sự khiến người ta vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ thực lực của hắn đã có thể được miễn huyết nhãn tiêu k ý hay là dưới cái thanh danh vang dội kỳ thực khó phó người tốt người tốt tiểu lưu người thực sự là thiếu niên anh hùng chủ và khách đều vui vẻ bầu không khí hài hòa ai cũng không có nói chuyện khác bởi ai cũng biết không thể thảo luận công việc ở trường hợp này ngược lại trận hội kiến nhìn như đơn giản này triệt để kiên định cơ sở lão đại của b ờ mười một quân đoàn chỉ có bọn họ có thể cải biên người khác không ai có thể cải biên bọn họ làm các đại biểu nha môn rời đi lưu toại và những người khác liền tội nghiệp nhìn về phía ngụy viễn t ù y cái máu tanh tiêu ký này gián tiếp trở thành cọc tiêu thể hiện cao thấp về thực lực của bọn hắn ai có thể hiếm lạ cái hưu danh này có cái máu tanh tiêu ký này sau này ở trên chiến trường bọn họ chính là ngôi sao sáng nhất trong trời đêm muốn đê điều cũng không được sở hữu địch nhân đều sẽ hướng phía bọn họ tập hỏa bàn sơn còn tốt phòng ngựa cực cao đổi thành tử hà linh yến thanh mộc vậy thật là muốn khóc cũng không kịp không sai dương lỵ là thanh mộc đại chính cũng trúng chiêu trở thành một tuyển thủ tam h o à n có thể xua tan sao ngụy viễn hỏi dương lỵ không thể lão ngụy vào khoảnh khắc bị huyết nhãn nhìn ta cả người đều mất đi khống chế thanh mộc pháp lực ngưng kết căn bản không phản kháng được chờ ta khôi phục lại còn muốn xua tan cái máu tanh h tiêu ký đồ chơi này hóa ra là không có nửa điểm phản ứng cũng không có bất kỳ ô nhiễm trên thực tế vào thời khắc này ta không có cảm giác có bất kỳ điều gì không ổn thật giống như thiên sinh vậy lại nói tiếp lão n g ụ y ngươi làm sao được miễn huyết nhãn nhìn chăm chú rất nhiều người trốn vào trong phòng cũng không thể tránh được ta sao chính là trước giờ tiến nhập trạng thái ẩn thân mà thôi n g ụ y viễn nói rất đơn giản nhưng kỳ thật điều quan trọng hơn là hắn đã trước một bước nhận ra nguy hiểm trước khi huyết nhãn xuất hiện đã tiến vào trạng thái ẩn thân nếu không chờ chứng kiến huyết nhãn lại nghĩ đến việc đi trốn sẽ muộn quyết nhãn đó chắc là vốn có năng lực nhìn hết thảy trong nháy mắt căn bản không có cái gọi là góp chết chỉ cần bị để mắt tới trốn đến nơi đâu đều vô dụng kỳ thực đây không tính là chuyện xấu ngụy viễn cười chấn ăn mọi người điều này nói rõ dị ma có chút gấp cho nên muốn dùng loại phương pháp này tiến hành tiêu ký với các tinh nhuệ thí luyện giả trên địa cầu sau đó xác định địa điểm để thanh trừ nhưng là không thể loại trừ loại huyết tinh tiêu ký này sẽ kéo dài đến trong các thí luyện cửa khẩu đến lúc đó chính là thời khắc các vị đoạt giá trị kiêu hận cười rồi một hồi biểu tình ngụy viễn dần dần nghiêm túc chư vị ta cảm thấy kịch tình thí luyện cửa khẩu của chúng ta rất có thể đã đến thời khắc mấu chốt cửa ấy kế tiếp cũng chính là cửa thứ chín ta mặc kệ cơ chế thí luyện làm sao biến hóa chúng ta chỉ có một mục đích bảo vệ thương ngô thành bảo vệ phù vân thành ai muốn đi lưu lạc vậy cứ đi lưu lạc ta ngụy viễn có thể đem lời nói để ở đây hình thức lưu lạc cho dù có nhiều lợi ích đến đâu cũng không thay đổi được thế cục coi như đại quyết chiến m u ố n bạo phát ở thiên nam quận chúng ta có thể tham chiến nhưng tuyệt đối không thể ném thương ngô thành hiện tại mọi người đều bận rộn lên tiến hành chỉnh biên toàn diện đối với p mười quân đoàn cùng với một bộ p năm quân đoàn người có khả năng thì lên kẻ yếu thì xuống chúng ta pờ mười một quân đoàn không muốn những thứ rác rưởi theo mệnh lệnh của ngụy viễn việc chỉnh biên quân đoàn bắt đầu hơn năm vạn thí luyện giả đao to búa lớn liền loại bỏ hơn một vạn trong số này các loại đơn vị liên quan chiếm đa số dĩ nhiên ngụy viễn không muốn bọn họ kỳ thực đám đơn vị liên quan này cũng sớm đã nghe được tiếng gió hoặc là cảm thấy cửa thứ chín độ khó quá lớn đi chính là chịu chết đây là sợ vỡ mật cũng có người cảm thấy hình thức lưu lạc đào sinh toàn t ì n h hơn sở dĩ nghe nói ngụy viễn muốn tử thủ thương ngô thành nhất thời cảm thấy không có ý nghĩa còn có người nhận rõ hiện thực bản thân mình có cố gắng nữa cũng vô dụng không thành tiên không bằng trở về lam tinh làm người thủ vệ trên thực tế trở thành người thủ vệ hiện nay đã là một công việc hấp dẫn chỉ cần phụ trách mỗi ngày tuần tra cảnh giới phòng ngừa dị ma thẩm thấu sau đó là có thể ngồi mát ăn bát vàng nhận được vật tư do những thí luyện giả liêu mạng ở tiền tuyến mang về cái này há chẳng phải rất tốt sao lão trình coi như n g ư ờ i đã từng rời khỏi quá vậy cũng không có nghĩa là tình cảm huynh đệ của chúng ta không còn coi như lão đại không muốn ngươi người cũng có thể tới thương ngô quân đoàn của ta lúc này phu lượng đang tìm tới t r ì n h an khuyên bảo hắn trở về đoàn đội ở cửa ải bên trên hắn đã nghĩ làm như vậy nhưng vì chí tư nên không ít người khuyên bảo t r ì n h an nhưng t r ì n h an vì cái thiên trọng sơn tiên duyên gì đó đánh chết cũng không nghe hiện tại tốt rồi tiên duyên chính là một hồi âm mưu mà t r ì n h an cũng triệt để chẳng khác người thường cho tới bây giờ mới kiểu giáp thậm chí còn không có đốt tinh thần c h i hỏa ngay cả thê đội thứ ba của p mười một quân đoàn còn không được xếp hạng lão vu ta làm việc mà không suy nghĩ kỹ càng ta cũng rất hoài niệm khoảng thời gian chúng ta kề vai chiến đấu thế nhưng ta thật sự rất giống như có tâm ma chết sống đều không thể nhóm lửa tinh thần chi hỏa thà rằng như vậy còn không bằng trở về làm lính gác sở dĩ h ả o ý của ngươi ta xin nhận t r ì n h an nói xong liền quay đầu rời đi đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ hơn năm vạn thí luyện giả bị t r ì n h biên quả thực thể hiện đủ mọi loại hình thái bão nổi mắng to cầu khẩn tìm quan hệ hoặc là ở đây không lưu ra tự có chỗ lưu ra từ san mai tiểu thần và những người khác thức trắng đêm rốt cuộc vào sáng sớm hôm sau hoàn thành bước đầu chỉnh biên chỉ là chờ kết quả chỉnh biên đặt ở trước mặt ngụy viễn hắn trực tiếp sợ ngây người chờ các ngươi chế định điều kiện rốt cuộc có bao nhiêu h ạ c k h á c hơn năm vạn người bây giờ bị cả biên ra cũng chỉ có tám ngàn người tờ mười quân đoàn coi như d i u gì đó cũng là quân đoàn chủ lực đã từng bóp nhọn toàn thành làm ơn lão ngụy người xem ta và tiểu thần tỷ là loại người hà khác sao tuy ban đầu chúng ta đích xác nghĩ đã tốt muốn tốt hơn cũng nên đến lượt p mười một quân đoàn chúng ta bóp nhọn toàn thành thế nhưng xấu chính là ở chỗ những người này liên tiếp nếm mùi thất bại sĩ khí đều mất hết lại thêm việc đều nghe nói cửa thứ chín sẽ phi thường gian nan cùng với việc đ ã ngộ của liên minh người thủ vệ tốt đến không được sở dĩ dồn dập tuyển trạch trở thành người thủ vệ nói gì đều không đi tham gia thực tập đều đi làm người thủ vệ rồi hả ngụy viễn lấy làm kinh hãi chỉ có thể cảm khái nhân loại có bản năng su cát tị hung cũng còn được có tám n g à n người này lưu lại coi như chỉnh biên thành công ngụy viễn rất lạc quan thế nhưng từ sang cùng mai tiểu thần lại ai q u á n nhìn hắn lão ngụy người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt lần này cửa thứ chín mở ra vờ mười một quân đoàn chúng ta chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều người tuyển chọn buông tha c h ờ người của chúng ta bọn họ đang suy nghĩ gì buông tha nói buông tha thì buông tha rồi hả nguyễn viễn đã cảm thấy cố gắng mà h u y ễ n tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn đúng không có chút thực lực liền không biết mình bao nhiêu cân lượng đúng không hắn đang muốn nói lúc này tần dương bỗng nhiên vội vã chạy tới nguyễn lão đại có tình huống tối hôm qua thừa dịp chúng ta chỉnh biên chặn cửa có người thân bí liên lạc với một số người tu chân phe ta sau đó liền thừa dịp chúng ta không chú ý suốt đêm ngồi máy bay mang theo người nhà thoát đi pờ thành thẳng đến mới vừa rồi chúng ta mới phát hiện hiện tại lưu ca đang dẫn người đuổi theo hắn bảo ta nhanh chóng thông báo cho lão đại ngươi ngụy viễn bỗng nhiên trầm mặc khoát khoát tay liền nói khẽ với tề mi sau lưng một câu đem lưu toại bọn họ đoạt về số trời đã định có một số việc không t r á n h được khi bọn hắn đi ra bước này liền không còn là người cùng một đường với chúng ta nhưng là lão ngụy đây quả thực là khinh người quá đáng chúng ta tốn ra nhiều đại giới như vậy để bồi giữa người tu chân nói đi ăn máng khác liền nhảy hãng việc này nhất định phải trừng phạt thật nặng nhất định phải giết gà dọa khỉ từ san đằng đằng sát khí nói lãnh tĩnh đây là l a m tinh người còn chưa có tư cách quyết định sinh tử của người khác ngụy viễn bỗng nhiên chừng từ san liếc mắt hơn nữa nếu như ta ngụy viễn cần phải dựa vào loại khủng bố thủ đoạn này để duy trì đội ngũ vậy ta còn không bằng trực tiếp giải tán đoàn thể loại sự tình này là khó tránh khỏi chúng ta bành trướng quá nhanh không có kinh nghiệm không có trải qua khảo nghiệm sinh tử chỉ lấy tiềm lực để xác định thành viên trung tâm bản thân việc này chính là bèo tấm muốn ta nói đi được tốt những người này ngày hôm nay nguyện ý vì người khác mở ra đại giới vì ham muốn ăn nhàn cho là mình thành người tu chân có thể ở trên địa cầu làm thổ hoàng đế như vậy tương lai cũng nhất định sẽ như xe bị tuột xích việc này ta quyết định ai cũng không nên đi can thiệp ta ngược lại thật ra muốn xem đi có bao nhiêu lưu lại có bao nhiêu ăn cơm thôi mẹ tế mi vui vẻ đặt món ăn cuối cùng lên bàn ăn thuận miệng hỏi tiểu ra em gái con đâu n à n g à lát nữa nàng về thôi mẹ chúng ta đừng chờ nàng ăn cơm trước đi tề ra lời biến múc cho mình một bát cơm lớn ngồi xuống trước bàn ăn ăn rất ngon lành mùi vị không quan trọng quan trọng là người một nhà đều ở đây cùng nhau tề t i ệ u đông đủ từ sau mấy lần suýt chết hắn cũng đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều con bé chết tiệt này càng ngày càng chơi bời sắp thi tốt nghiệp cấp ba rồi cả ngày thần thánh quỷ quái ta nói này có phải con bé yêu đương rồi không mẹ tề bỗng nhiên đổi giọng làm ra đợt tập kích bất ngờ yêu đương ạ tề ra hơi ngẩn ra sau đó lắc đầu con làm sao biết chuyện của nàng giữa chúng con đã có khoảng cách rồi trạng thái bây giờ chính là lời không hợp ý nửa câu cũng ngại nhiều thằng nhóc s u ố i q u ẩ y này con giả bộ cứ giả bộ cho lão nương đi nói con chắc chắn biết cái gì đó con muốn giúp con bé đánh yểm trợ đôi mắt lão nương đây không kém gì hỏa nhãn kiên tinh của tôn đại thánh con thật sự không biết tề ra nhanh chóng lắc đầu chuyện tề m i hiện tại làm tể tùng nhỏ cho ngụy lão đại này vẫn còn rất ít người biết nhưng tề m i đã tự mình nói qua với hắn cho nên hắn rất mâu thuẫn cũng có cảm giác như rau cải nhà mình bị heo ủi vậy nhưng mà nếu con heo ủi rau là ngụy lão đại vậy khẳng định không sao t u y là trong lòng hắn vẫn là khó chịu chẳng qua hắn đánh chết cũng không nói chuyện này ra cốc cốc cốc tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cũng cắt đứt ý định ép cung của mẹ tê ai vậy khẳng định không phải con nhóc chết tiệt kia con bé toàn trực tiếp nhảy cửa sổ hay là tiểu triệu ai mấy ngày nay quan hệ giữa tề gia và tiểu triệu tiến triển rất nhanh phía trước bà thậm chí còn lén thấy tiểu triệu đang của trách tề gia ai xem kìa đúng là con dâu nhỏ của tề gia ta mẹ mẹ ngồi đi con đi mở cửa tề gia cấp tốc đứng lên tinh thần lực cấp mười đã sớm giúp hắn nhìn rõ qua cửa chống trộm xin hỏi anh tìm ai tề gia nheo mắt nhìn có vẻ rất hiền lành nhưng kỳ thật vô cùng nguy hiểm nam nhân xa lạ trước cửa nhanh chóng lui về phía sau mấy bước vẫn không tránh khỏi lảo đảo trên trán toát ra mồ hôi mịn tuy là hắn là kiểu giáp bàn sơn nhưng giờ khác này ở trước mặt tề gia thật sự như lợn như chó không hổ là tuyển thủ tam hoàn quân đoàn p mười một thực sự quá trâu bò tuyển thủ tam hoàn có đến hơn mười lăm người chỉ cần có thể lôi kéo được một người đều là kiếm lợi lớn xin hỏi là tề gia tiên sinh phải không ạ mạo muội quấy dày hết sức xin lỗi tôi đến từ thượng tên người thủ vệ liên minh đến đây là muốn mời tề gia tiên sinh gia nhập chúng tôi anh nói mê sảng giữa ban ngày à tề gia cười lạnh một tiếng ở đâu ra cái thứ ngu ngốc vậy dứt lời hắn định đóng cửa nhưng câu nói đầu tiên của người đàn ông đối diện khiến hắn ngây ngẩn cả người anh có nghĩ tới hay không nếu anh gặp bất chắc ở cửa thí luyện người nhà của anh phải làm sao ba trăm năm quá lâu rồi vì một cái lý do không biết thật giả có đáng phải dấn thân vào cả tính mạng của mình không thế giới này cũng không phải thiếu anh liền không cách nào vận chuyển anh đ ã là người t u chân coi như công thành danh toại sao không biết đường lui khi nước chảy xiết từ đây cùng người nhà hạnh phúc sinh hoạt tôi nghĩ không có chuyện gì có thể so sánh với điều này càng trọng yếu hơn nghe đến đó tề ra không nhịn được cười lớn sai lầm quá thể cho nên ý của anh là chúng ta ở trên địa cầu hưởng thụ cuộc sống hưởng thụ tất cả còn muốn cười nhạo những người thí luyện đang chém giết ở cửa thí luyện đà trong đầu anh có vấn đề à mang cái lý do này tới lừa lão tử cút tề ra mắng một tiếng nam nhân kia lảo đảo ngã lan xuống cầu thang đứng lên đã là đ ầ y bụi đất nhưng hắn cũng không thèm để ý phủi bụi đi thẳng đến nhà mục tiêu tiếp theo một chữ thôi đào sau khi tin tức về hơn ba n g h n người thu chân của quân đoàn pờ mười một được truyền ra tuy làm chấn động cả nước nhưng cũng thu hút không ít kẻ thích đào chân tường tuy rằng bình thường mà nói việc này gần như không thể thực hiện ai lại buông tha tiền đầu vô lượng của một thí luyện giả chạy tới làm người thủ vệ chứ nhưng lần này tình huống mà khu giáp ba của server thành phố vì phải đối mặt thật sự vô cùng gian nan hơn nữa ngụy viễn còn lớn tiếng muốn tử thủ thành thương ngô điều này đồng nghĩa một trận đại chiến sinh tử không thể tránh khỏi người thu chân cũng có khả năng chiến tử t r o n g trận chiến này cho nên chắc chắn sẽ có một số người do dự băn khoăn lúc này đến tận nhà để đào chân tường tỷ lệ thành công là rất cao lý do đào chân tường của bọn họ nghe rất chói tai lại cực kỳ ích kỷ nếu như đào không được người tu chân nghe xong chỉ biết cười nhạt nhưng nếu là người đang do dự lại có thể cho đối phương một cái lý do để nhảy việc tất cả vì người nhà nghe cũng thật cao thượng à bạn con à mẹ tề tò mò hỏi không phải một người chào hàng tận nhà vô cùng đáng ghét tề ra thuận miệng nói vẫn kiên nhẫn cùng mẹ tề ăn cơm xong lúc này mới lấy cớ đi dạo phố mà hắn cũng không tốn bao nhiêu công sức đã tìm được tên kiểu giáp bàn sân đang lân la đào chân tường hắn như không có chuyện gì đi theo phía sau cho đến khi tên kia đi vào một hành lang không có camera không có người đứng ngoài quan sát khắp nơi đều là góc chết trong nháy mắt tê ra hai tay nhanh chóng kết ấn một thanh đoàn kiếm màu đỏ lửa nhanh chóng xuất hiện một kiếm kết liễu tên này tại chỗ vút thanh đoàn kiếm đỏ lửa xoay quanh một vòng trở lại bên người tê ra đoàn kiếm này là ngụy viễn chế tạo cho hắn tổng cộng có ba thanh vốn ý là do chiêu thức du long kiếm ấn này không thể thu hồi pháp khí ai ngờ tề ra đã có thể làm được việc thu hồi pháp khí coi như đây là chút trả thù của anh về tương lai này mà bây giờ người có thể làm được đến mức này cũng chỉ có lưu toại tề ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra dùng túi c ả n khôn đựng thi thể hỏa quang lóe lên đốt cháy vết máu cứ thế ung dung rời đi dám đến địa bàn quân đoàn pờ mười một đào chân tường thật chán sống rồi trở lại trong khách sạn nơi quân đoàn đặt trụ sở vừa vặn gặp được tần dương đang vội vã bận rộn lắm sao đâu chỉ có thế đêm qua chúng ta có mười hai người tu chân bỏ trốn nhưng ngụy lão đại không cho chúng ta đi truy sát tần dương tức giận nói hiện tại ta đang phụ trách tìm ra những kẻ đào chân tường này mẹ kiếp tưởng quân đoàn p mười một của chúng ta dễ xơi à ai vậy anh mau đi đi đừng nóng nảy bây giờ dù sao vẫn là xã hội pháp luật đánh đánh giết giết không tốt bị người khác nhìn thấy sẽ chỉ làm ngụy lão đại khó xử chúng ta phải là một người văn minh tề ra thành khẩn khuyên bảo bạn thân của mình hắn trước nay luôn là người tuân thủ kỷ luật pháp luật như thế công dân tốt chính là nói hắn tần dương nhìn trái nhìn phải tề ra không lên tiếng chúng ta đều là cá m ẻ một lứa người tề phụng xô giả bộ cái gì cũng không thèm để ý tên này tần dương xoay người vội v a n g rời đi hắn cũng là một công dân tốt sao lại đánh đánh giết giết chứ sao lại để ngụy lão đại khó xử được chứ đúng không người văn minh chính là ta đây là ngày thứ hai sau khi trở về trời quang mây tạnh vạn dặm không mây ngoại trừ tu tiên giới ở phía trên chiến hỏa vẫn luôn liên tục duy trì lão ngụy phơi nắng đấy à lưu toại đã đi tới ngồi xuống bên cạnh ngụy viễn cũng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đó là một thế giới khác nhưng cuộc chiến tranh ở đó lại quyết định vận mạnh thế giới của bọn họ sao ngươi không đi bế quan sớm ngày tu luyện ra thổ linh căn đối với ngươi có lợi rất lớn ngụy viễn nói lại thuận tay ném tới một bộ chín cái bất động kim trung đặt trong hộp gỗ nhỏ dường như chín cái t r u n g rượu nhỏ nhìn qua cũng rất sang trọng khá lắm lão ngụy ngươi làm pháp khí bán xỉ a thứ này cũng được cho là trung phẩm pháp khí đi ra tay đã là chín cái lưu toại vô cùng cảm khái bởi vì lúc trước ngụy viễn đã chế tạo riêng cho hắn năm thanh trung phẩm đoàn kiếm lại thêm một n g ụ m cực phẩm đoàn kiếm phía trước thực lực của hắn đã phi thường cường đại tứ hoàn tuyển thủ danh bất hư truyền tiện tay luyện chế tàn thứ phẩm mà thôi ngụy viễn không để ý ba tháng ở cửa thứ tám người khác đều ở đây tu luyện chỉ có hắn đang nghiên cứu luyện khí bí thuật cái tôn lâu đỉnh kia bị hắn hòa tan triệt để thu được không sai biệt lắm ba n g h n tấn thực phẩm huyền thiết mượn y ê u thế này hắn bắt đầu nếm thử đem ngũ thế trị ấn dung nhập vào bất động kim trung nhưng ngay từ đầu không thành công các loại vấn đề xảy ra chỉ riêng tàn thứ phẩm đã luyện chế ra hơn vạn món đều bị hắn lấy ra tặng người giống như là bạch hãn chủ võ đường viễn sơn phu lượng đường tiểu quân đường đại quân tần dương mai nhân lý dương tú sơn tiết tân đông những thành viên trung tâm kiên định này vậy cũng là bình quân mỗi người ba trăm món muốn chính là tùy hứng mà không phải thành viên trung tâm của bàn sơn cũng mỗi người nhận được một bộ chín cái còn lại h ạ t tâm của bàn sơn lại dựa theo mỗi người mười cái mà cấp cho không tốn tiền vậy mà những người h ạ t tâm này mới tạo thành lực chiến đấu chân chính của p mười một quân đoàn liên quan tới chuyện đ ụ c khoét nền tảng ta đã chuyên môn báo cáo với quan phủ p thành bọn họ tuy rằng cũng rất tức giận nhưng dường như không có biện pháp tốt hơn những người này quá cản rỡ con ruồi không châm chứng không có khe hở cứ để mặc bọn họ đi thôi không cần thiết phải quấn quýt chuyện này ngụy viễn thản nhiên nói lưu t ọ a liền cười cười lão ngụy ta bội phục ngươi ở điểm này mặc kệ chuyện lớn gì đến chỗ ngươi liền nhẹ tựa m â y gió bởi vì tổn thất là của kẻ trốn tránh tụt lại phía sau chính là bọn hắn không nắm bắt được cơ duyên cũng là bọn hắn tờ a không cần thiết phải vì tổn thất của người khác mà tức giận chỉ vậy mà thôi tốt vậy ta đi bế quan lưu t o ạ gật đầu xoay người đi hắn là thành viên trung tâm cuối cùng bế quan còn lại như bạch hãn chu võ đường viễn sơn vân vân đều đã lần lượt bế quan tu luyện vào sáng hôm nay thực lực mới là quan trọng nhất ngươi cũng đi bế quan đi cửa ải kế tiếp chính là sinh tử c h i chiến không thể qua loa ngụy viễn lại nói với t ể mi tốt vậy còn ngươi không cần bế quan sao ta hiện tại chính là đang bế quan ngụy viễn chỉ chỉ bầu trời quá trình tu tiên giả cùng dị ma chém giết trước đây ta nhìn không ra bất kỳ huyền cơ nào nhưng bây giờ ta rốt cuộc có thể nhìn ra chút manh mối đối với ta mà nói đây là một sự tham khảo cực tốt hơn nữa đối với đệ tam trọng bản sơn tâm pháp mà ta sắp phải tu luyện có trợ giúp rất lớn cái gì người còn chưa tu luyện đệ tam trọng bản sơn tâm pháp tê mi kinh hãi đây là quái vật đại thúc gì vậy không phải vậy thì sao trên lý thuyết mà nói ta hiện tại vẫn không tính là người tu chân ta chỉ là một tiên thiên võ giả thiên từ trác việt căn cốt bất p h à m tiền đ ầ u vô lượng chỉ bất quá ta có ba c h u y ể n linh căn mà thôi còn mà thôi ta thấy người sau này nên gọi là ngụy mà thôi mới đúng tê mi đều chua sót đây là kiểu khoe khoang ve sơ gì vậy chứ quả thực không làm người ta đi tê mi biến hóa như gió mà đi ngụy viễn vẫn còn ngồi trên ghế dựa bốn mươi năm độ ngưng mắt nhìn bầu trời hệt như đang xem một bộ phim lớn hắn là thật sự có thể nhìn ra một ít đầu mối hơn nữa khi hắn nếm thử linh ra k i ể u khiếu thì lại càng nhìn được nhiều chi tiết ngay cả chiến đấu b a động khí thức biến hóa đều có thể rõ ràng d a n h mạch mỗi một khắc hắn đều được lợi vô cùng hơn nữa đối với việc hoàn thiện ngũ thế tri ấn của hắn thật sự là cực tốt trong lúc nhất thời ngụy viễn thậm chí nhịn không được mà linh ra kiểu khiếu hạt giống tinh thần của hắn n à y mầm chui từ dưới đất lên hình thành một mảnh lá cây nho nhỏ sau đó xuất khiếu chi linh của hắn cũng cảm thấy an toàn hơn rất nhiều trước kia khi xuất khiếu giống như là bị trói một sợi dây an toàn rất nhỏ đi trên kiến trúc cao mấy trăm mét bây giờ xuất khiếu lại là vác trên lưng dù lượn mùi khinh khí cậu cảm giác an toàn mười phần ngụy viễn tự mình đo thử một chút trước kia xuất khiếu vượt quá một dặm sẽ có cảm giác lạc đường hoàn toàn không cảm ứng được vị trí thân thể hiện tại thì sao hắn hoàn toàn có thể tự do đi lại trong phạm vi mười dặm lại chỉ cần có nguy hiểm có thể trong nháy mắt trở về ngoài ra nếu là lấy xuất khiếu chi linh thao túng dã man đ o ạ n kiếm đã luyện chế lại cũng có thể làm được việc sát nhân từ xa ngoài mười dặm đương nhiên đây không phải là nói không thể đi xa hơn chỉ là ngụy viễn sẽ không đi làm loại chuyện nguy hiểm này mà thôi gì ngụy viễn đang tỉ mỉ quan sát học tập một hồi dị ma cùng tu tiên giả thảm liệt chém giết bỗng nhiên dường như nghe được âm thanh trên chiến trường giống như là ảo giác chờ đã không phải ảo giác mà là xuất khiếu chi linh có thể nghe trộm tu tiên giới ngụy viễn lập tức ý thức được điểm này sau đó suy nghĩ một chút hắn liền thử đem xuất khiếu chi linh nâng lên độ cao một vạn mét đây là hạn mức an toàn cuối cùng của hắn lúc này âm thanh đứt quãng quả nhiên nhiều hơn cũng không biết là tiếng nói chuyện hay là thanh âm nào khác loạn lưu quá lớn không có nhận thức rõ chẳng qua ngay lúc này một tòa giao dịch thạch bia xuất hiện trước mặt ngụy viễn tin tức phía trên vừa xem đã hiểu ngươi đã câu thông được với tu tiên giới có người muốn cùng ngươi tiến hành giao dịch có tiếp tục hay không cái này liền quá bất ngờ ngụy viễn lập tức nghĩ đến tình huống hắn gây ra giao dịch bia đá lần trước chẳng lẽ là có tu tiên giới cao thủ không gián đoạn dùng xuất khiếu chi linh giám sát thế giới của bọn họ như vậy mới chính xác chứ giống như khi n g ư ờ i ngưng mắt nhìn thâm nguyên thâm nguyên cũng đang ngưng mắt nhìn n g ư ờ i vậy bọn họ những người địa cầu có thể coi t u tiên giả đại chiến dị mà như xem phim lớn như vậy t u tiên giả cũng là đồng dạng có thể thậm chí còn rõ ràng hơn cẩn thận hơn chứng kiến các loại thần thao tác của người địa cầu loại cảm giác bị nhìn thấu này thực sự là quá không thoải mái nhưng bị t u tiên giả chứng kiến còn không có quan hệ gì bị dị ma để mắt tới liền không dễ chơi ngụy viễn không xác định hắn có nằm trong danh sách trọng điểm giám thị của dị ma hay không nhưng sau này hắn nhất định phải càng cẩn thận hơn rất nhiều ý niệm cấp tốc hiện lên ngụy viễn liền mở giao dịch thạch bia có lẽ lần này là ngụy viễn chính mình gây ra giao dịch thạch bia tín hiệu rất tốt đối diện bỗng nhiên vang lên một thanh âm nam tử có chút hài hước nghe rất hưng phấn các ngươi là ở thế giới nào thế giới nào chẳng lẽ tu tiên giới hiện nay còn có thể liên lạc với những thế giới khác hay sao hơi suy nghĩ một chút ngụy viễn liền nói rõ sự thật ta gọi đế a ta cũng không biết chúng ta đây là thế giới nào đế a đế họ vậy hẳn là giáp chín mươi hai giới thế giới này sớm đã không có tin tức không nghĩ tới bây giờ cư nhiên lại xuất hiện người tu chân có thể liên lạc nam nhân kia dáng vẻ rất vui vẻ mà ngụy viễn thì nháy mắt cái này đều được cho nên hắn cơ bản có thể xác định ba chuyện một giao dịch thạch bia có thể tự động cắt ngôn ngữ có thể tự động phiên dịch nếu không hắn đã sớm lộ tẩy thứ hai trong tu tiên giới tu tiên giả rất có thể cũng không biết cũng không hiểu chuyện thí luyện cửa khẩu dù sao thí luyện tiên nhân cũng không có động cơ trắng trợn tuyên dương đó không phải là tương đương với việc mời dị ma tới phá hoại sao thứ ba nói rõ quyền hạn thí luyện tiên nhân trước mắt chỉ là tối cao không phải vậy không có cách nào bảo đảm an toàn giao dịch cho đôi bên vừa nghĩ tới đây ngụy viễn vẫn cùng kính nói tiền bối ngài khỏe chứ ta cũng là lần đầu tiên làm ra loại giao dịch này còn xin chiếu cố nhiều hơn hà hà ta chưa chắc có thể làm tiền bối của ngươi ở giáp chín mươi hai giới có thể c ầ u thả đến bây giờ trên người còn không có ký hiệu huyết nhãn ta không đúng ra phải gọi ngươi một tiếng tiền bối người nạo hà o phóng cười lớn nói ta là đệ tử quan sát sao của thiên bảo tông ở tu tiên giới phụ trách giao dịch giữa các thế giới dựa theo lệ cũ ta phải hỏi đạo hữu một tiếng trên người ngươi không có tiêu ký huyết nhãn chứ tiêu ký huyết nhãn ngươi lai thứ kia gọi là huyết nhãn không có ta vẫn rất cẩn thận bất quá ta muốn hỏi thăm một chút nếu là có tiêu ký huyết nhãn thì như thế nào có ký hiệu huyết nhãn nói h a h a vậy sẽ bị dị ma tập trung chặn lại cùng ngươi giao dịch sẽ không còn là nhân tộc tu tiên giả mà là dị ma nhưng loại giao dịch này thường thường đại biểu cho bên ngoài thế giới bây giờ đã rơi vào tay giặc hoặc là tổn thất thật lớn vậy ta làm thế nào xác định ngươi không phải dị ma ngụy viễn rất cẩn thận hỏi đơn giản nhìn ngươi làm ra chính là giao dịch thạch bia hay là huyết tinh thạch bia hoặc là trên người ngươi có hay không tiêu ký huyết nhãn đương nhiên nếu như vậy cũng không có cách nào bỏ đi nghi ngờ của ngươi vậy ta cũng không có biện pháp được rồi đa tạ xin hỏi nên hóa giải xua tan tiêu ký huyết nhãn như thế nào ngụy viễn lần nữa hỏi tiêu ký huyết nhãn này không thể xua tan cũng không thể hóa giải hoặc là nói chính xác hơn là cái giá phải trả để hóa giải xua tan hơi lớn bản thân nó không phải chớ trú cũng không phải ô nhiễm thậm chí ngươi nếu như bị thương còn có thể ở trình độ nhất định vì ngươi khôi phục thương thế chỉ là ghi nhớ kỹ một ngày có thể linh ra k i ử u khiếu liền cắt không thể khắp thế giới bay loạn suất khiếu chi linh cũng là biết gây ra huyết tinh bia đá ân nói một chút có hai loại phương pháp một loại là sử dụng thuộc về chân linh phù mua một tờ một trăm khối linh thạch mỗi tấm thuộc về chân linh phù có thể vì mười người xua tan tiêu ký huyết nhãn loại phương pháp thứ hai liền thô bạo cần chiến đấu không ngừng toàn lực xuất thủ không sai biệt lắm năm mươi lần chiến đấu có thể tự động hóa giải tiêu ký huyết nhãn này chẳng qua vấn đề là thường cách một đoạn thời gian dị ma sẽ đi qua huyết nhãn tới đối với những người hạ giới các ngươi tiến hành tiêu ký cho nên nghĩ biện pháp né tránh huyết nhãn mới là quan trọng nhất như vậy đế la đạo hữu n g ư ờ i đã nghĩ muốn giao dịch cái gì chưa cái này ta cảm thấy những người hạ giới chúng ta dường như cũng không cầm ra được vật phẩm gì có thể giao dịch chứ ngụy viễn vẫn rất thành thật ha ha cái này là tự nhiên bất quá đế la đạo hữu cũng có thể lựa chọn giao dịch trợ giúp người nghèo đây là thiên bảo tông chúng ta vì giúp đỡ hạ giới mà thiết lập một loại phương án đạo hữu không cần xuất ra bất kỳ hàng hóa gì có thể thu được cơ bản trợ giúp người nghèo linh thạch một trăm khối mà đạo hữu cần phải làm chính là bảo đảm trong ba tháng không bị huyết nhãn tiêu ký còn có thể lần nữa mở ra giao dịch này như thế nào chỉ đơn giản như vậy ngụy viễn rất giật mình thậm chí có một loại cảm giác quen thuộc đơn giản đạo hữu ngươi là không biết tránh thoát tiêu ký huyết nhãn rốt cuộc có bao nhiêu trắc trở huyết nhãn biết mỗi tháng ngẫu nhiên xuất hiện một đến ba lần lại không hề có điểm báo trước sở hữu trước đó không thể vào ẩn thân trạng thái không thể trốn vào pháp trận đặc biệt không thể lấy thủ đoạn đặc biệt ẩn nặc đều sẽ trong nháy mắt bị tập trung sau đó chỉ cần huyết nhãn cho rằng ngươi đáng giá bị tiêu ký ngươi cũng sẽ bị tiêu ký minh bạch cho nên ngoại trừ cơ bản trợ giúp người nghèo linh thạch ra ta còn có thể vì các ngươi cung cấp cái gì hoặc là ta cần hoàn thành nhiệm vụ gì không cần hoàn toàn không cần ngươi chỉ cần định kỳ có thể liên lạc mỗi lần chúng ta đều có thể cho ngươi một trăm khối linh thạch ngươi chỉ cần còn sống còn có thể tiếp tục kích sát dị ma chỉ cần thiên bảo tông chúng ta vẫn còn hết thảy đều không là vấn đề lời nói của đối phương có chút trầm thấp thương cảm ngụy viễn cũng minh bạch đây cũng không phải là giao dịch gì đây căn bản chính là giúp đỡ người nghèo có thể sống được có thể kéo dài n h â n tộc đây chính là mục tiêu lớn nhất ta có thể giúp gì không ngụy viễn hỏi lại lần nữa thật sự là lấy không linh thạch của người khác hắn có điểm không được tự nhiên người thành thật bình thường đều như vậy đạo h i ể u thực sự không cần xin cầm lấy một trăm khối linh thạch này chờ mong lần sau gặp lại chờ đã có cái gì công pháp hoặc là pháp khí các loại vật phẩm giao dịch ngụy viễn vội vã hô ngươi có đầy đủ linh thạch không có nhưng ta rất ngạc nhiên các ngươi vì sao không trực tiếp viễn công pháp bởi vì không có đầy đủ linh thạch ngươi không tu luyện được đồng lý không có đầy đủ linh thạch ngươi cũng không sử dụng được pháp khí của chúng ta trực tiếp tiễn ngươi đó là hại ngươi được rồi đa tạ ngụy viễn không lời nào để nói một g i â y kế tiếp giao dịch thạch bia hóa thành hư vô mà trong tay hắn cũng nhiều hơn một trăm khối thuộc tính linh thạch dùng một cái túi vải nho nhỏ chứa túi nhìn qua không có gì đặc biệt cũng không có bất kỳ tiêu k ý nào nhưng chế tạo tinh mỹ cầm trong tay mềm nhẹ nếu không có vật nói cái này là đỉnh cấp xa xử phẩm trên địa cầu cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì ngụy viễn cầm cái túi này tâm tình có chút trầm trọng tu tiên giới bên kia đại khái tỷ lệ là thật không căng được quá lâu chẳng qua tiêu ký huyết nhãn lại có tệ đoan như vậy cái này liền nhất định phải nhắc nhở một chút lập tức hắn trực tiếp liên lạc quan phủ đem hậu quả tiêu ký huyết nhãn có thể sẽ đưa tới nói rõ hơn nữa liên tục cường điệu xuất khiếu chi linh không thể ở đơn giản xuất khiếu càng không thể rời khỏi thân thể cảm ứng khu vực chẳng qua hắn giấu chuyện thuộc về chân linh phủ một trăm khối linh thạch một tấm giá cả thật sự là quá sang quý hắn đều luyến tiếc mua sắm một tấm cho lưu toại bọn họ hóa giải như vậy biện pháp tốt nhất chính là đi chiến đấu hóa thân chiến đấu của ma chẳng phải là tốt hơn sau khi làm xong những việc này hắn cứ tiếp tục ngồi ở trên ghế dựa bốn mươi năm độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời lấy xuất khiếu chi linh đi tham quan học tập những tu tiên giả cùng dị ma chiến đấu kia cái này rất giống danh sư chỉ điểm rất có thần hiệu nhưng chỉ gần hơn một giờ xuất khiếu chi linh của hắn lại lần nữa bắt được một điểm đứt quãng âm thanh là từ trong tu tiên giới chuyển đến không thể nào lại là hảo nhân của thiên bảo tông ngụy viễn không mặt mũi tiếp tục bạch chơi nhân ra cho nên hắn lựa chọn không quan tâm chưa từng nghĩ mấy giây sau một khối giao dịch thạch bia lại xuất hiện ở trước mặt hắn trên đó viết người c â u thông đến tu tiên giới có người muốn cùng ngươi giao dịch có hay không tiếp tục tình huống gì à đây là ngụy viễn do dự một chút liền lựa chọn tiếp tục trong nháy mắt trong giao dịch thạch bia liền truyền tới một cái lo lắng lại khủng hoảng giọng bé gái sư tỷ sư tỷ là các ngươi sao các ngươi ở nơi nào ta một cái người coi chừng thiên cơ điện ta rất sợ hãi cờ cờ ngươi mau trở lại ta rất nhớ các ngươi sau đó chính là đè nén tiếng khóc ngụy viễn nghe xong đều bối rối kém chút chính mình gặp quỷ chẳng qua cuối cùng hắn vẫn thử thăm dò xin hỏi có người ở sao kết quả một câu nói này của hắn vang lên đối diện trực tiếp tắt giao dịch thạch bia giống như là con mèo nhỏ bị dọa phát sợ thật sự có ý tứ ngụy viễn bất đắc dĩ cười khổ tiếp tục tham quan học tập t ả n g lớn của hắn chưa từng nghĩ mấy phút sau giao dịch thạch bia kia lại xuất hiện ngụy viễn tuyển chọn mở ra đối diện lại tốt một trận trầm mặc xin hỏi ngươi là người hay quỷ rốt cuộc muốn làm gì đừng chậm trễ thời gian của ta ngụy viễn lại hỏi một câu sau đó đối diện mới vang lên một cái khiếp đảm giọng nói ngươi ngươi là người hạ giới sao là có cái gì có thể giúp ngươi ngụy viễn lễ phép hỏi nhờ vào thiên bảo tông mang đến cho hắn ấn tượng tốt giờ khác này hắn xem mỗi cái tu tiên giả cũng không tệ ta các sư tỷ của ta đi giết dị ma sáu tháng đều chưa có trở về ngươi có thể giúp ta tìm đến sư tỷ của ta sao không thể ngươi vẫn là đổi một cái ngụy viễn trong lòng thở dài đây cũng là một tu tiên tông môn đệ tử trong môn phỏng trường đều cùng dị ma liều sạch chỉ còn một cái tiểu nha đầu trông cửa nghe quái đáng thương thiên cơ điện chỉ còn lại ta một người bên ngoài đều là dị ma ta rất sợ hãi ngươi có thể đi theo ta sao không thể xin lỗi ta là người hạ giới không đi được các ngươi nơi đó ngươi muốn không lại đổi một cái yêu cầu ngụy viễn đầu đầy thác nước đại hãn vậy ngươi có linh thạch sao ẩn nấp pháp trận thiên cơ điện cần linh thạch vận chuyển không có linh thạch liền không cách nào che đậy thiên vân điện linh thạch sao có ngụy viễn chỉ do dự một chút liền làm ra quyết định một trăm khối đủ không đủ chỉ ít hai trăm khối mới có thể kiên trì một năm hai trăm khối ngụy viễn một trận nhức nhối quả nhiên người tốt chuyện tốt thì không phải là dễ làm như vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng một cái ba tháng sau hắn còn có thể từ thiên bảo tông lấy thêm một trăm khối nhưng hai trăm khối linh thạch này lại có thể cứu tiểu nha đầu này một năm hai trăm khối linh thạch đặt ở trên giao dịch thạch bia trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích n g ư ờ i còn cần khác sao tỉ như thức ăn nước trong các loại người tốt làm tới cùng ngụy viễn hỏi tiếp cần cám ơn ngươi linh tuyền cùng linh dược viên bên trong thiên cơ điện đều đã khô cạn ta có điểm đói dễ nói ngụy viễn cạch cạch cạch ném lên thập đàn đại hoang liệt dương rượu cùng với năm mươi cân thịt bò khô sau đó mới chợt nhớ tới n g ư ơ i mấy tuổi có thể uống rượu sao ta mười ba tuổi có thể uống một ít linh tiểu nhưng loại rượu này của ngươi kỳ thực cũng không tệ xin hỏi ngươi có thể giúp ta cất một ít linh tiểu sao ta không có ý tứ gì khác mà là sư tỷ nói ta là trời sinh ngũ linh căn không thể dùng ăn những thứ phàm trần tục vật này thật xin lỗi ta không phải ghét bỏ ngươi một giây kế tiếp đại hoang liệt dương rượu cùng thịt bò khô ngụy viễn đưa qua lại bị trả lại nguyên vẹn mà ngụy viễn đã há hốc mồm t i ê n thiên ngũ linh căn hắn bị mười vạn ước điểm bạo kích nếu ngươi không đồng ý thì thôi không cần làm khó ta không sao ngay khi ngụy viễn còn đang khiếp sợ với tiên thiên ngũ linh căn đối diện tiểu nha đầu lại lên tiếng nguyễn viễn vội vàng nói vậy linh tiểu này của ngươi muốn luyện chế thế nào ta không bảo đảm ta có thể luyện chế thành công tờ ắt chỉ nói là ta có thể thử xem cảm ơn ngươi kỳ thực chỉ cần luyện chế ra tám năm mười phẩm chất là đủ rồi hơn nữa thực sự không nên cưỡng cầu kỳ thực vốn là ta có thể tự mình luyện chế nhưng nước linh tuyền cùng linh dược viên khô cạn ta thực sự không có biện pháp khác trong lúc nói chuyện giao dịch thạch bia liền xuất hiện một chiếc túi càn khôn theo đồ án tinh thần không cần xem n g u y viễn cũng biết đây là một cái thực phẩm túi c ả n khôn cùng loại túi c ả n khôn theo ký hiệu lan hoa trong tay hắn là cùng một cấp bậc có thể chứa một khối ngũ thế chi ấn đại sát khí hoàn chỉnh chẳng lẽ cái thiên cơ điện này còn là một tu tiên tông môn chứ danh trong lòng ngụy viễn lóe lên ý nghĩ này sau đó không chút do dự lấy túi c ả n khôn này ra mở ra xem xét t ê u hoác khá lắm lò luyện đan một bộ các loại nhận được không nhận được ra hỏa thập tràn đầy mười mấy món ngoài ra còn có không sai biệt lắm hơn mười tấn nguyên vật liệu chọn một ngàn cái hồ lơ đựng rượu nhỏ tinh xảo nhìn một cái chính là vì chuẩn bị cho việc thịnh phóng linh tiểu chỉ có thể nói tư tiên giả là thật xa xỉ khó trách bọn hắn có thể sinh ra tiên thiên ngũ liên căn biến thái như vậy cái này phải thiếu tài nguyên cỡ nào mới có thể bồi dưỡng r a nha ngụy viễn thậm chí bắt đầu lo lắng cho mình có phải hay không đã trêu chọc vào một cái động không đ ấ y chẳng qua một giây kế tiếp hắn lại mừng không kể xiết bởi vì hắn thấy được bí pháp luyện chế linh tiểu này chỉ có thể nói tốt mẹ nó cường đại thảo nào cái tiểu nha đầu này lại đối với đại hoang liệt dương rượu chẳng thèm ngó tới bởi vì thật sự là không có cách nào so sánh loại linh tiểu này đừng nói luyện chế ra tám năm mười phẩm chất chỉ cần luyện chế ra một thành phẩm chất đều muốn vượt xa đại hoang liệt dương rượu kiếm lợi lớn ngươi không cần phải gấp ta có thể chống đỡ một đoạn thời gian tiểu nha đầu kia thật hiểu chuyện ngụy viễn đang muốn nói thêm gì đó đột nhiên đau đầu muốn nứt r a giao dịch thạch bia trong nháy mắt phân giải tiêu tán hắn vội vàng thu hồi xuất khiếu chi linh chỉ kịp dùng hơn mười miếng an thần hoan sau một k h ắ c mệt mỏi dã r ờ i như hải lưu đánh tới trực tiếp làm cho hắn mê man tại chỗ nguyên lai、like, loại giao dịch khóa giới này không chỉ dựa vào thí luyện cơ chế còn có thể tiêu hao tinh thần lực của hắn khinh thường chờ ngụy viễn tỉnh lại lần nữa đã là mặt trời mới mọc trở về ngày thứ ba tính toán thời gian hắn hóa ra là đã ngủ mê man tiếp cận hai mươi tiếng cũng may mắn trong khoảng thời gian này sĩ ma huyết nhãn không có ngẫu nhiên xuất hiện nếu không hắn khả năng liền toàn bộ xong kiếm củi ba năm thiêu một giờ không nói còn mất mặt ném về tận nhà một phần vặn lại cho chắc ra một tuyển thủ vòng sáu vậy thì không có cách nào sống nổi không xong đứng dậy ngụy viễn vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng suy yếu không chịu được hậu quả của việc tinh thần lực hao hết thật đáng sợ cho nên về sau vẫn là bớt làm loại chuyện ngu này ngụy viễn cười khổ lung la lung lay như cương thi đi vào gian phòng phát thơ một tiếng nện ở trên chiếc giường lớn thoải mái kia cũng không tiếp tục nhớ tới miễn cưỡng đổ cho mình một vò đại hoang liệt dương rượu hiệu quả cũng lác đác chỉ chớp mắt hắn không nhịn được lần nữa ngủ mê mang giấc ngủ này thiên hôn địa ám cũng không có người quấy rối ai có thể nghĩ tới ngụy viễn lại tự làm mình lật thuyền chứ đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa tinh thần lực s u ố t cuộc khôi phục được một nửa cảm giác tốt hơn nhiều nhưng nhìn thời gian ta tháo đã là ngày thứ mười sau khi trở về chẳng qua dường như cũng không có chuyện gì lớn phát sinh p h thành vẫn an tĩnh có thể ngụy viễn tủy tiện hỏi một cái mới biết được từ san từ hôm qua bắt đầu bế quan mà mai tiểu thần lại là ở ba ngày trước bây giờ người phụ trách chủ trì quân đoàn công việc hàng ngày là triệu tinh hoa nàng cũng là vừa mới kết thúc bế quan hiệu quả sao chỉ có thể nói nổ tung cũng không biết nam thần tề ra toàn thân trưởng nấm của hắn đến cùng đã kích thích triệu tinh hoa thành bộ dáng gì nữa ngược lại đầu tiên là nhen lửa tinh thần c h i hỏa sau đó ở dưới sự chỉ đạo của dương lị một đường cuồng phong trở thành người thu chân hiện tại đã là đương gia thanh mộc bờ mười một quân đoàn ngụy lão đại ngài xuất qua nha có phân phó gì cần ta đi xử lý không triệu tinh hoa trước tiên chạy tới rất có lễ phép không cần khách khí như vậy gần đây không có chuyện gì lớn chứ ngụy viễn thuận miệng hỏi bên ngoài quân đoàn không có chuyện gì lớn dị mà cũng không có thẩm thấu phương diện toàn cầu các nước đều tăng cường hợp tác tỉ như tin tức cùng chung gì gì đó chúng ta đang nhập thí luyện giả website. có thể đi qua một cái nhập khẩu đăng nhập bản quốc tế còn như đoạn thời gian trước bạo phát thần hồn nát thần tính chớ chú cũng cơ bản đều đã được giải quyết trên diễn đàn thí luyện giả website, rất nhiều thảo luận cũng không còn cực đoan như vậy chẳng qua bên trong có hai loại lộ tuyến là tranh luận lớn nhất thủ thành phái cùng trốn chết phái ngụy viễn một đoán liền đoán được giống như lần đại thảo luận này nghe nói đã gây nên quan p h ụ coi trọng ngay cả quan p h ụ cấp tỉnh đều từng phái người hỏi ý kiến của chúng ta mà đương thời là do tỷ phiên trực tỷ ấy trực tiếp đem nguyên thoại của lão đại ngươi thuật lại một lần sau đó đối phương liền đi ngụy viễn cười không ra tiếng đứng lên cho nên là toàn cầu n e t w o r k kinh nghiệm tình báo cùng chung lại tăng thêm ai toàn số liệu phân tích siêu tính thôi diễn rất nhiều thần khí cột vào một khối rốt cuộc làm cho quan phủ các quốc gia lam tinh làm ra quyết định cuối cùng muốn chơi một ván chiến kỳ thôi diễn đúng không lão đại ngài hình dung thực sự là nhất trong kiến huyết triệu tinh hoa ở một bên rất biết cách nói chuyện đương nhiên trên thực tế cũng đúng là như thế quan phủ các quốc gia lan tinh muốn tìm ra lỗ thủng trong thí luyện sau đó lợi dụng ưu thế của mấy phe đánh ra m ộ t t í c h xinh đẹp đây không phải là m g ị lực và niềm vui thú của chiến kỳ thôi diễn sao đương nhiên ngụy viễn vô ý cũng chưa bao giờ có ý xem thường quan phủ mà là hắn phải chết thủ thương ngô thành còn có năng lực t ử thủ thương ngô thành cho nên hắn thiên nhiên chính là thủ thành phái ngụy lão đại triệu đoàn trưởng lúc này một người có dáng dấp cực giống vương vi nữ tử đi tới làm cho ngụy viễn có một g i â y hoảng hốt ngụy lão đại đây là vương hân hắc mã được kiếm ra từ thanh mộc đoàn chúng ta trước đó ở p h ú vân thành nàng đã nhen lửa tinh thần c h i hỏa mà sau đó lại có dương tỷ chỉ điểm bây giờ đã thuận lợi trở thành thanh mộc người thu chân triệu tinh hoa cấp tốc giới thiệu không sai rất lợi hại vương vi vương hân người tốt chúc mừng quy củ cũ mỗi cái thanh mộc thăng cấp người thu chân ta đều có mười khối mộc linh thạch đưa tặng ngụy viễn mỉm cười nhưng trong lòng muôn vàn cảm khái tư nhân đã đi qua khó có thể quay đầu đa tạ ngụy lão đại bất quá mới vừa quan phủ bên kia truyền đến tin tức hy vọng ngụy lão đại có thể dự h ọ p một cái hương nghĩ toàn cầu hội nghị người xem thảo luận thủ thành hay là trốn chết s a o có thể ta đi xem ngụy viễn gật đầu hắn cũng rất tò mò trốn chết phái đến tột cùng nắm giữ đại sát khí như thế nào lại có thể cùng thủ thành phái g i ế t khó phân thắng bại đúng rồi hai người các ngươi là thủ thành phái hay là t r ố n chết phái ngụy viễn bỗng nhiên hỏi một câu triệu tinh hoa nghĩ cũng không nghĩ ta không phải phái nào cả cứ theo ngụy lão đại là được rồi vương hân thì suy nghĩ một chút ta không biết không ở trong đó không mưu kỳ chính cái nhìn của ta nhất định là phiến diện ta tự biết điểm này cho nên triệu đoàn trưởng nói không sai đi theo đúng người rất trọng yếu ha ha ha ngụy viễn cười to nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa bước nhanh rời đi tại thành pơ bên trong nhà môn quan phủ một phòng hội nghị lớn nguy nga ngụy viễn ngồi ở một góc khuất nhìn lên màn hình chiếu khổng lồ ở ngay giữa phòng xung quanh hắn còn có hàng trăm người đang ngồi với hình chiếu giả t h i ế t đây đều là những đại đoàn trưởng của những quân đoàn thí luyện giả tinh nhuệ cao cấp nhất châu bò nhất từ các server thành thị trong cả nước và để đảm bảo cuộc họp chiến lược lần này không bị dị mang nghe trộm các quan viên quan phủ tờ giờ nơ nguyên tắc đều không tham dự phụ trách chương trình nghị sự chủ trì hội nghị là năm vi ai nguyên soái đây là thành quả mới nhất các quốc gia trên lam tinh thông qua một thời gian tìm hiểu thông qua một thời gian thu thập tình báo bỏ ra cái giá không nhỏ lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn hiện hữu của lam tinh để tạo ra con át chủ bài mạnh nhất lúc này trên màn hình ở ngay giữa khung hình chiếu hư cấu từng hàng tin tức đang lướt qua rất nhanh người thường căn bản không thể thấy rõ tất cả đều là những ký tự lộn lộ xộn và tan ảnh nhưng những người có mặt ở đây không chỉ có thể dễ dàng nhìn rõ một mắt đọc ngàn hàng mà còn có thể đồng bộ ghi nhớ lại đồng thời còn có thể khe khẽ trao đổi hết sức thoải mái nhưng ở đây ngụy viễn không có người quen hắn cũng chỉ có thể tập trung xem tin tức chỉ có thể nói toàn cầu tinh anh tề tựu nhân vật n h i ê u bức hoàn toàn chính xác nhiều vô kể ví dụ có ba quân đoàn đạt được thành tựu kích sát xích d i ệ u ngoài quân đoàn của ngụy viễn còn có một quân đoàn ở trong nước và một quân đoàn ở e n m e r i a ngoài thành tựu đỉnh cấp không thể nghi ngờ này thành tựu lớn nhất lại đến từ hình thức lưu lạc đào sinh giống như người tây ngạn nói thượng đế đóng cho ngươi một cánh cửa nhưng đồng thời lại mở ra một cửa sổ hay như phương đông nói sơn cùng thủy tận nghi vô lộ liệu ám hoa minh hiệu nhất thôn vào thời điểm cửa thứ tám rất nhiều thí luyện giả vì sợ hãi nên đã lựa chọn từ bỏ ở lại làm tinh làm người thủ vệ nhưng vẫn có một bộ phận thí luyện giả dũng cảm kiên định thậm chí là cô độc bước tiếp trên con đường thực tập sau đó những sự việc xảy ra thật không thể ngăn cản chiến đấu chiến đấu vẫn luôn là chiến đấu toàn bộ cửa thứ tám kéo dài ba tháng bình quân mỗi ngày bọn họ chiến đấu năm đến mười lần có thắng có thua có những thí luyện giả vĩnh viễn nằm xuống có những thí luyện giả lại như phượng hoàng niết h bàn lấy ví dụ trong nước hiện nay mười tám cao thủ mạnh nhất được huyết nhãn ghi dấu chỉ có năm người là xuất thân từ quân đoàn quy mô lớn còn lại mười ba người tất cả đều là đánh ra từ cửa tám trong đó có hai người ngay từ đầu đã là độc lang dưới áp lực sinh tồn cường đại bọn họ ngược lại bộc phát ra tiềm lực và sức mạnh khó có thể tưởng tượng cho đến hiện tại trong số mười tám cao thủ mạnh mẽ này tất cả đều đã đạt được hoặc vượt qua tinh thần lực cấp mười cao nhất đã đạt đến cấp mười một mọi người đều đã là ba chức nghiệp kiêm tu tức là nghề nghiệp chính cộng thanh mộc chức nghiệp cộng phó chức nghiệp ngụy viễn ban đầu làm thế nào để thích ý ở các loại tâm pháp khác nhau rồi trên chiến trường thành thạo thiết c á c địch nhân bọn hắn bây giờ cũng có thể làm được nói cách khác thực lực của bọn hắn đều có thể đánh bại ngụy viễn ở cửa thứ bảy thực sự là rất mạnh chỉ cần nhìn vào những tin tức trong nước ngụy viễn đã hiểu vì sao lần này mọi người lại tranh luận lớn như vậy giữa phái thủ thành và phái lưu lạc bởi vì hình thức lưu lạc đào sinh chính là c ự c hạn của chủ nghĩa anh hùng cá nhân chỉ cần ngươi có thực lực có tiềm lực dám liều mạnh là có thể chắc chắn thu được phần thưởng xa xỉ chỉ riêng việc dựa vào phần thưởng sau mỗi trận chiến đã chất đống đây là sự kích thích cực độ mà hình thức quân đoàn lớn không cách nào cung cấp nói ai mà không muốn làm anh hùng chứ nói đến đây vẫn là các thí luyện giả trong nước có phần bảo thủ hơn một chút lại có năng lực hiệp đồng hợp tác mạnh mẽ hơn một chút vì vậy ở cửa thứ tám những thí luyện giả đi theo hình mẫu lưu lạc đào sinh không phải là những người tinh nhuệ nhất với tình hình như vậy còn có thể giết ra mười ba cường giả còn ở nước ngoài vào thời điểm cửa thứ tám có đến hai phần ba quân đoàn đã giải tán sau đó tiến vào hình thức lưu lạc đào sinh do đó số lượng cao thủ thí luyện giả xuất hiện càng nhiều ví dụ như russ quốc nhờ vậy đã có thêm một tuyển thủ ngũ hoàn hai mươi bốn tuyển thủ tứ hoàn hàng trăm tuyển thủ tam hoàn cùng với một số tuyển thủ nhị hoàn nhất hoàn còn có hermia cũng có một tuyển thủ ngũ hoàn ba mươi tuyển thủ tứ hoàn vốn dĩ những quốc gia này có phần lạc hậu trên tổng thể nhưng ở cửa ải này không ngừng sát sát sát chiến chiến chiến, đã làm cho bọn họ thật sự l ĩ n h ngộ hiểu rõ chân lý của tâm pháp lúc đó thực lực tăng lên như giếng phun cũng là chuyện bình thường ngay cả các nước tây âu cộng lại cũng có ba mươi tuyển thủ tứ hoàn cái tiền cảnh trói mắt này nói thật lòng ngay cả ngụy viễn cũng cảm thấy động tâm giá như hắn vẫn còn là chính mình một mình một hơi giết đến phần cuối giết đến chân trời chẳng phải tốt hơn sao nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi hắn không thể buông bỏ hình mẫu đoàn đội dù sao đây không phải là trò chơi rất nhiều chuyện cũng phải có sức mạnh đoàn thể gánh vác tuy nhiên cũng có thể thấy được sự thay đổi của cơ chế thí luyện đầu tiên là cho thí luyện giả đi theo hình thức tiểu đội hình thức đại đoàn đội thậm chí là hình thức quân đoàn sau khi bị loại chỉ cần ngươi không buông tha có thể tiếp tục đi theo hình thức cá nhân lưu lạc đào sinh là muốn làm một thống lĩnh thiên quân vạn mã công thành nhổ trại trở thành một thống suất vô địch hay là trở thành một cường giả vô địch với thực lực cường đại có thể trong vạn quân lấy đầu chủ soái quân địch vẫn là làm một người làm chức nghiệp sinh hoạt tự do tự tại ai có mùi của mấy trò game mobile rác rưởi nạp tiền rồi đấy là huynh đệ tới chém ta đi lúc này a a chủ soái trong nước lên tiếng mở ra là canh tần số trong nước hình tượng của nó là một lão giả tinh thần quắc thước ánh mắt kiên nhị giọng nói cũng rất có uy nghiêm c h ư vị hẳn là đều đã xem qua số liệu tin tức toàn cầu chia sẻ vừa rồi lại đối với cục diện mà chúng ta đang đối mặt trước mắt có một cái nhận thức trọn vẹn có thể nói toàn cầu chúng ta chính là một server khổng lồ mọi người sớm muộn gì cũng sẽ hợp khu cùng một chỗ nhưng thời gian đó chỉ sợ là chúng ta cần phải đối mặt trực diện với dị ma quân đoàn do đó nhất định phải liều mạng ngay lúc này nhất định phải vào thời khắc này nắm chắc lấy bảo vệ từng cái ưu thế hiện tại ta sẽ nói một chút về tình hình của server lớn trong nước chúng ta hiện nay các server thành thị trong nước đã hình thành hai loại cụm server một loại là lấy thương ngô thành làm trung tâm tờ hờ n ơ hờ công p h ò n g ấn hoặc kích x á t xích d i ệ u cụm server một loại khác là cụm server lưu lạc căn cứ vào cơ chế thí luyện rất có khả năng tại cửa tiếp theo những cụm server lưu lạc này sẽ thoát ly khỏi server chủ thành ban đầu s á t nhập với các cụm server lưu lạc của các server chủ thành khác dù sao rất nhiều cụm server lưu lạc bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm người thậm chí chỉ có mười mấy người tuy nhiên những t h í luyện giả có thể thông qua cụm server lưu lạc tại cửa tiếp theo rất có thể sẽ gặp phải cửa khẩu pháp dục bởi vì bọn họ đều đã thành công đến được thiên nam quận nơi đây chỉ là có thổ dân số lượng nhiều đến hơn một triệu người còn có thổ dân võ giả binh sĩ trước đây chưa từng có ước chừng khoảng năm vạn người còn có thiên cực tông tông môn t u tiên mạnh nhất dự tính trong tương lai nơi đây sẽ triển khai đại quyết chiến với quy mô lớn hơn chuẩn bị sẵn sàng ở nơi này trước là rất cần thiết mà hiện tại đã đăng ký lập hồ sơ thí luyện giả lưu lạc toàn quốc có khoảng ba trăm năm mươi n g à n người con số này so với những quốc gia khác thì không chiếm ưu thế bởi vì chúng ta vẫn còn có nhiều quân đoàn chủ lực hơn đang thủ vệ thương ngô thành nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề mới rốt cuộc là tử thủ thương ngô thành hay là vào tình huống bất lợi thì chiến lược lùi lại chuyển vào thiên nam quận chắc hẳn mọi người gần đây đều tranh luận không ngừng về việc này mà bây giờ là thời điểm đưa ra quyết định ai chủ soái nói xong trước mặt mọi người đều xuất hiện thêm một màn sáng giả thuyết phía trên là một bản danh sách tổng hợp ước định có một số phần đã điền xong có một số phần thì cần phải điền thủ công nói cách khác các quân đoàn trưởng sẽ tự mình quyết định vận mạnh của quân đoàn m ì n h ngụy viễn hơi suy nghĩ một chút liền đem một ít thông tin của quân đoàn điền vào sau đó phía dưới sẽ tức thời sinh ra tỷ lệ thành công thủ thành chờ ngụy viễn điền xong tỷ lệ thành công thủ thành của pờ mười một quân đoàn của hắn đã đạt đến tám mươi tám phần trăm ai đưa ra đề nghị là thủ vững chờ cứu viện thủ vững thì ngụy viễn hiểu nhưng chờ viện là có ý gì chẳng lẽ những thí luyện giả lưu lạc kia còn có thể từ thiên nam quận mang về một c h i viện quân hay sao lúc này những quân đoàn trưởng còn lại cũng đều đã hoàn thành việc điền kết quả ước định sau khi điền cũng theo đó được công bố không nằm ngoài dự liệu số quân đoàn đạt tiêu chuẩn tỷ lệ thành công thủ thành từ tám mươi phần trăm trở lên chính là quân đoàn của ngụy viễn và một quân đoàn thần bí khác cũng đã đánh chết x í c d i ệ u tỷ lệ thành công thủ thành của đối phương cao tới chín mươi năm phần trăm tuy nhiên kiến nghị đưa ra cũng là thủ vững chờ cứu viện còn những quân đoàn khác do không thể kích xác x í c d i ệ u cho nên kiến nghị chung là buông tha đừng làm những việc d ễ dụ vô ích giữ lại thực lực tạm gác lại thiên nam quận rồi tái chiến rất nhanh kết quả của các nước tây âu và ros quốc cũng được đưa ra quả nhiên đều là thuần một màu buông tha cuối cùng tính cả ameria quốc kiến nghị kiên thủ chỉ có ba quân đoàn đã chém giết xích d i ệ u đối với kết quả này ngụy viễn không bất ngờ bởi vì đây vẫn là một sự lựa chọn rất lý trí rất quả quyết dù sao hắn cũng nghĩ không ra trong tình huống xích d i ệ u chưa bị giết chết lại có phong ma sắp xuất thế thì làm thế nào để đánh thắng cửa thứ chín này chỉ là buông tha dứt khoát như vậy có thể hay không dẫn đến sự biến hóa mới của cơ chế thí luyện nghĩ đến đây bỗng cảm thấy rất thú vị một bên là siêu máy tính a i chủ xoáy do người địa cầu chế tạo một bên là cơ chế thí luyện do thí luyện tiên nhân để lại hai bên đều có những điểm tương đồng nhưng lại có sự khác biệt về bản chất không biết lần đọ sức này bên nào sẽ tốt hơn ngụy viễn bất đắc dĩ nghĩ cơ chế thí luyện hy vọng có thể ma luyện thí luyện giả trên một mức độ lớn nhất nhằm đối phó với dị ma còn ai chủ x o á i của lam tinh lại đứng ở lập trường của người địa cầu cố gắng hết sức bảo toàn tính mạnh nhưng vẫn phải có thể thu được thắng lợi cuối cùng chỉ có thể nói cũng không dễ dàng ra khỏi quan phủ nha môn ngụy viễn lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời cao trước đó hắn còn đang suy nghĩ dị ma huyết nhãn tại sao lại xuất hiện ở giai đoạn này hiện tại xem ra là dị ma đã sớm chú ý đến tiến độ thực tập của người địa cầu quá sớm lãng phí huyết nhãn tiêu ký quá muộn huyết nhãn tiêu ký lại kiềm chế không được cảm giác cái này huyết nhãn tiêu ký giống như là khóa cứng liên lạc giao lưu vật liệu lưu thông thậm chí là cơ sở bổ sung t u tiên giả giữa người địa cầu và t u tiên giới còn lại thí luyện thế giới thất bại chỉ sợ cũng không phải thật đơn giản thua ở trong quan tạp thí luyện không đúng vấn đề ngược lại xuất hiện ở hiện thực thế giới bên trong nếu như thí luyện cơ chế không ý thức được điểm này như vậy đây tất nhiên là một lỗ hổng cho nên làm thế nào phụng dưỡng ngược lại lan tinh mới là mục tiêu hàng đầu cần đảm bảo ngụy viễn nghĩ đến đây lại không khỏi nở nụ cười khổ bây giờ theo phân tranh giữa thủ thành phái và lưu lạc phái rơi xuống đất nhìn như là lưu lạc phái đại hoạch toàn thắng nhưng cũng đồng nghĩa với việc sau khi cửa thứ chín kết thúc còn có thể có đại lượng tài nguyên mang về lan tinh phụng dưỡng ngược lại lan tinh cũng chỉ còn lại ba cụm server đương nhiên nếu như lưu lạc phái có thể đứng vững gót chân ở thiên nam quận nhiều lắm hai ải tiếp viện tiếp tế này sẽ lần nữa đuổi kịp giả như bọn họ đang nghĩ như vậy ngụy viễn trợt nghe có người gọi hắn nhìn lại đã thấy tổng liên lạc quan của liên minh thủ vệ giả thành phố pờ đang mang theo mười mấy người vẻ mặt tươi cười đi tới ngụy viễn không dám thở ơ cũng lập tức tiến lên bắt tay với đối phương tuy vị tổng liên lạc quan này chỉ là bát giáp tử hà nhưng dù sao cũng là nhân vật số hai của nha môn là nhân vật thực quyền chân chính bây giờ lại nắm trong tay quân đoàn người thủ năm trăm ngàn người của thành phố pờ quân đoàn pờ mười một của ngụy viễn nếu muốn phía sau phương an tĩnh phải giữ quan hệ tốt với vị này ngài tốt lương tổng có gì phân phó sao ai tiểu ngụy à không cần xa lạ như vậy gọi ta là lương thúc là được như vậy thì sao được có gì không được n g ư ờ i và quân đoàn pờ mười một của ngươi là niềm kiêu hãnh của thành phố pờ chúng ta là tử đệ của thành phố pờ không bao giờ sợ hãi vậy mới tốt chứ tới tới tới ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là tổng chỉ huy liên minh thủ vệ giả thành phố f trần úc vị này chính là tổng chỉ huy liên minh thủ vệ giả thành phố g tương vệ hoa vị này chính là tổng chỉ huy liên minh thủ vệ giả thành phố k jutsen ngụy viễn rất giật mình bắt tay với ba người này khá lắm b g f k bốn thành phố liền nhau khoảng cách thẳng tắp giữa chúng đều không vượt quá hai trăm dặm cũng vẫn luôn là những tiểu đệ lạc hậu trong tỉnh biển số xe đều không có bao nhiêu cảm giác tồn tại hiện tại bỗng nhiên ô m nhau chịu tổn thương ô m nhau s ử a ấm có chút ý tứ cho nên chúng ta đây là muốn tạo ra một liên minh công phòng hoặc là một bình đài gì đó ngụy viễn không xác định hỏi không sai tiểu lão đệ chúng ta đông nam bốn thành là chuẩn bị yếu ớt liên thủ âm thầm thành dương hà hà là như thế này chúng ta đông nam bốn thành cộng lại có hơn hai triệu người thủ vệ số lượng rất nhiều cũng cần phải nhiều như vậy bởi vì tiếp theo dị ma một ngày xâm lấn quy mô chỉ sợ sẽ lớn hơn so với lần trước nhưng điều này cũng làm nảy sinh một vấn đề nghiêm trọng nhất đó là tiếp tế tiếp viện không sai chúng ta đông nam bốn thành t à i chân tương liên gắn bó như môi với răng giống như cỏ nhỏ trong ổ thỏ càng vào lúc này lại càng cần cùng nhau trông coi mấy người ngươi một câu ta một câu giải trừ nét mặt hầm hố mở ra vui đùa thậm chí còn dùng đến thủ đoạn tự d ễ bản thân ngụy viễn làm sao còn không rõ ý tứ cụ thể vừa lúc hắn vốn có ý đó cho nên lập tức liền nói chưa vị lãnh đạo xin yên tâm chỉ cần thương ngô thành con ở vật tư ta mang về từ quân đoàn pờ mười một sẽ không thiếu tốt ngụy đoàn trưởng thực sự là thiếu niên anh hùng sảng khoái ngụy đoàn trưởng hào k h í n g ú t trời n h i ê u ngụy đoàn trưởng lòng dạ rộng lớn ta đây nói gì đây khóc ngụy đoàn trưởng có cách cục cười hà hà một tiếng sau đó bốn vị này lại rèn sắt khi còn nóng nhân viên tủy tùng đưa tới ý hướng hợp tác thư khá lắm cái này đều chuẩn bị xong ân mỗi thành mỗi lần tặng cho hai trăm ngàn vào quế hoa tiểu một ngàn vào đại hoang liệt dương tiểu vật tư khác tùy ý số lượng không giới hạn nhỏ như vậy coi thường ai đó ngụy viễn vung tay lên đổi thành mỗi thành mỗi lần một trăm vạn vào quế hoa tiểu một vạn vào đại hoang liệt dương tiểu cho các ngươi cũng nếm thử cái gì gọi là bão táp bán đổ bán tháo đến tử tu tiên giới kỳ thực những thứ này ở thương ngô thành thật sự là tương nguyên cấp thấp nhất tỉ như bốn triệu vào quế hoa tiểu giá trị mang về còn cao hơn giá trị của rượu đương nhiên như vậy cũng là vì gia tăng độ thuần thục của sinh hoạt nghề nghiệp dù sao muốn sản xuất đại hoang liệt dương tiểu vẫn cần những tiểu sư phụ phi thường thuần thục trước đó phù vân tông rút củi dưới đáy nồi mang đi phần lớn thợ lành nghề thương ngô thành nếu muốn tái hiện huy hoàng đã từng không những cần nỗ lực của mình mà còn phải có một thị trường đủ lớn mấy vị lãnh đạo ta nói thẳng thương ngô thành ta nhất định có thể phòng thủ vật tư ta cũng nhất định có thể đảm bảo cung ứng nhưng bây giờ trong thành thiếu hụt sinh hoạt chức nghiệp cũng chính là công nhân làm việc nông dân làm ruộng cùng với những nhân thủ tương quan khác hiện tại rất nhiều thí luyện giả thậm chí không muốn vào thí luyện cửa khẩu cho nên ta có một yêu cầu có thể hay không cho ta góp đủ năm chục ngàn sinh hoạt chức nghiệp ngụy viễn trực tiếp lấy ra thành chủ lạnh bài của thương ngô thành hắn mặt trên có thể ghi vào đúng năm chục ngàn danh ngạch nguyên bản hắn còn cảm thấy việc này không khó lắm coi như không toàn thành chọn người giỏi nhất vậy cũng phải trong t r ă m có một nha kết quả ai có thể nghĩ bị người ta hát suy người thu chân do chính hắn bồi dưỡng chạy trốn ba mươi bảy không nói còn có hơn một nghìn danh thí luyện giả lựa chọn làm người thủ vệ mà hắn còn nhất định phải trả lương chủ bị vật tư cho những người thủ vệ này đương nhiên những thứ này ngụy viễn không để bụng coi như trở thành người thủ vệ vào thời khắc dị ma thẩm thấu xâm lấn trong bọn họ phần lớn người vẫn như cũ là biết nghĩa vô phản cố xâm lên bảo vệ gia viên điều này có thể so sánh với mục tiêu ba trăm năm sau càng rõ ràng càng sáng tỏ cũng càng đáng giá liều mạng huống hồ cha mẹ ngụy viễn cũng ở trong thành phố này cho nên dùng vật tư cung cấp nuôi giữ những thủ vệ giả này hắn là cam tâm tình nguyện nhưng là thương ngô thành bây giờ thực sự thiếu người nha năm chục ngàn sinh hoạt t r ư ớ c nghiệp sao cái này có điểm khó chủ yếu là chủ thành server không thể khóa khu gia nhập vào nếu không ở cờ thành ta thế nào cũng có thể cho ngươi góp đủ một vạn thử xem thôi e rằng hôm nay thí luyện cơ chế có biến hóa cũng không nhất định không cần thử trừ phi hợp khu nếu không thêm không được Ai rằng cửa ải kế tiếp sẽ có biến hóa mấy vị đại lão đều có chút đau đầu cuối cùng tổng chỉ huy thành phố của nói năm vạn người hoàn toàn chính xác có điểm khó như vậy đi ta nghĩ biện pháp giúp người góp ba vạn người lạnh bài này ta mượn dùng một chút đây là nhất định phải nghĩ biện pháp dù sao chuyện liên quan đến việc tiếp theo ngụy viễn bọn họ có thể mang về bao nhiêu vật tư vậy thì mời lên thúc hao tâm tổn trí nhiều hơn ngụy viễn nói lời cản tạ đưa thành chủ lạnh bài tới yên tâm đi vấn đề này tuyệt đối có thể giải quyết cho ngươi xung phong hãm trận chúng ta không được hậu cần đảm bảo nếu như còn không làm tốt đưa đầu tới gặp vị lương tổng này cười hiếp mắt nói một câu nhưng không ai cho rằng hắn đang nói đùa gần đến thời gian thí luyện bắt đầu những người thí luyện trước đó bế quan đại đa số đều kết thúc tu luyện trong khoảng thời gian ngắn diễn đàn trên w e b s i t e thí luyện giả lần nữa sôi sục dù sao cũng chỉ có chỗ này có chút y tứ trò chơi đã từng thích nhất được điều chỉnh đến độ khó cao nhất vẫn có một loại cảm giác tội ác khi ngược đãi nhà trẻ tiểu bằng hữu i đi ra ngoài phi thiên đ ộ địa hành hiệp trượng nghĩa ngược lại là kích thích nhưng quan phủ đã sớm ban bố pháp luật lại tăng thêm vì phòng bị dị ma xâm lấn ở các điểm cao trong thành phố chế tạo phòng không pháo đài mẹ nó trực tiếp đem pháo cận phòng mang lên thành phố b ờ chủ thành cộng thêm vùng ngoại thành ước chừng ba bốn mươi tòa đây cũng không phải là hồ dọa dị ma đây là hồ dọa người nhà ai cao thủ dám không có việc gì liền bay tới bay l u i à. cho nên vẫn là đến diễn đàn thí luyện giả khoác lác một chút thu thập một ít tình báo hoặc là xem có cần vật tư hay không dù sao cũng là như vậy ngay cả quân đoàn pờ mười một đều có chuyên gia phụ trách tình báo phương diện này đây là từ san và mai tiểu thần xây dựng ra lại tùy tiện tìm mấy thành phần tri thức cao cấp đã từng trong đám thí luyện giả vấn đề gì đều giải quyết rồi bọn họ cái gì đều thiếu chính là không thiếu người mới cho nên khi trên diễn đàn w e b s i t e thí luyện giả có người bán các loại dược thảo. tin tức này cũng được đưa đến chỗ ngụy viễn ngay lập tức cơ bản có thể xác định đây là nhóm thí luyện giả lưu lạc phái kia bán ra bọn họ từ thương ngô thành một đường hướng tây bắc trốn chết theo dọc đường nghìn dặm tuy hung hiểm trùng điệp nhưng cơ duyên hiển nhiên không chỉ có như vậy ta đã cho luyện đan sư của chúng ta xem rồi đều là dược thảo có phẩm chất không tệ hơn nữa giá cả cũng coi như hợp lý trong đó có một ít dược thảo rất là khiến ta có xúc động muốn ăn vương hân đang báo cáo với ngụy viễn đây cũng là hắn cố ý dặn dò trước đó được liên hệ người bán nói ta chuẩn bị mua năm mươi khối linh thạch d ư ợ c thảo nhưng tỷ suất hối đoái giữa linh thạch và kim long là một đến một ngàn một đến một ngàn vương hân đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không ở thương ngô thành tỷ lệ trao đổi bình thường cũng chỉ là một đến hai trăm đỉnh thiên rồi một đến ba trăm nhưng mà một đến một ngàn không sợ đối phương thẹn quá thành giận qua đây ám sát ngươi sao cứ làm theo lời ta nói hiện tại linh thạch mới là vật phẩm khan hiếm ngụy viễn thản nhiên nói những độc lang này tự nhiên cũng coi là nghệ cao nhân ga lớn tùy tiện lấy ra một người đặt cạnh cũng có thể làm chân heo ngàn vạn lần không nên xem thường tiềm lực của bọn họ nhưng là nếu như theo tỷ lệ này những độc lang kia cộng lại trong tay cũng không có nhiều dược thảo như vậy vương hân phát sầu nói hoàn toàn không hiểu được thao tác của ngụy viễn không chỉ là dược thảo khoáng thạch hoặc là tùy tiện những thứ kỳ quái cổ quái gì đó chỉ cần được ta tán thành có thể mang đến giao dịch còn có thể mở rộng phạm vi giao dịch không ngừng quốc nội tây âu ameria russ bên kia độc lang lợi hại hơn nói vậy trong tay đồ tốt cũng càng nhiều ngụy viễn kiên nhẫn dạy bảo cắt d u hẹ nha lần đầu tiên rất xa lạ rất không quen nhưng chẳng mấy chốc sẽ quen vương hân không nói chuyện kéo kiểu hận như thế nàng nghĩ cũng không dám nghĩ cũng chỉ có ngụy lão đại dám làm như vậy đen ăn đen thực sự hắc nhưng làm cho vương hân vô cùng kinh ngạc là nàng mới phát ra mấy cái tin tức ngay sau đó nhận được hồi âm sau đó nàng còn chưa kịp xem điện thoại di động liền vang lên lơ nàng mới chuyển được đối diện chính là một chuỗi tiếng chim hot r u s h đây chính là n g ư ờ i nói đại sự ngụy viễn nhàn nhạt mở miệng có thể đó là ngũ hoàn tuyển thủ toàn cầu phạm vi bên trong mới chỉ có duy nhất hai cái ngũ hoàn tuyển thủ một trong số đó vương hân đều c h ó n g váng triệu tinh hoa từ san dương lỵ đều bị nàng làm cho kinh động thật sự là vừa mới cái điện thoại kia vô cùng khí phách nạo mạn đối phương tự xưng là ros s chính là cái ngũ hoàn tuyển thủ kia muốn cùng c ơ mười một quân đoàn kết giao bằng hữu muốn dùng một trăm năm mươi k h ỏ a dược thảo ba trăm khối khoáng thạch để đổi lấy năm mươi miếng linh thạch tìm mấy phe thủ tịch luyện đan sư nhìn rồi phẩm chất cũng không tệ trong đó còn có hơn mười gốc dược thảo hiếm thấy dựa theo giá thị trường thương ngô thành những thứ này ít nhất có thể đáng giá hơn năm nghìn miếng kim long thế nhưng dựa theo tỷ lệ trao đổi ngụy viễn đưa ra đối phương chỉ có thể lấy được năm khối linh thạch cho nên đối phương trực tiếp thẹn quá thành giận tuyên bố bị vũ nhục lập tức phải tới tờ thành tự mình đòi một công đạo cái g i a hỏa này cũng quá điên chính là ngũ hoàn tuyển thủ cũng dám qua đây làm c a n dương lị lại có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa người khác không biết nàng cũng là biết đến chỉ bằng một cái ngũ thế c h i ấn tới mấy cái ngũ hoàn tuyển thủ cũng không dùng cường thịnh trở lại còn có thể so với tàn huyết xích rượu mạnh mẽ căn bản không cần lo lắng cái kia r o s người có thể mãng nhưng tuyệt sẽ không là đứa ngốc nói xạo đe dọa mà thôi hắn nào có lá gan khiêu chiến một cái đã từng tiêu diệt xích d i ệ u quân đoàn ta chỉ là tò mò hắn từ đâu tới nhiều dược thảo khoáng thạch như vậy từ s a n lúc này liền hiếu kỳ nói đúng rồi ta cũng kỳ quái không ngừng cái r o s này chúng ta quốc nội một ít lưu lạc đào sinh t h í luyện giả dường như đều là cái dạng này trong tay rất nhiều dược thảo khoáng thạch người nói bọn họ đang chạy trốn trong quá trình ở đâu có thời gian thu thập dược thảo đào móc khoáng thạch vương hân cũng kinh ngạc nói bởi vì thương ngô thành phía tây còn có ba tòa thành nhỏ phi thường giàu có khi bọn hắn lựa chọn buông tha thương ngô thành khoảnh khắc kia ba tòa thành nhỏ kia giống như là dây đợi làm thịt không có nửa phần năng lực chống cự trong tay những người này dược thảo khoáng thạch hẳn là vào lúc đó cướp bóc tới hoặc là mượn gió bẻ măng vật vô chủ các ngươi đều biết phù vân tông rốt cuộc có bao nhiêu giàu có ngụy viễn bình tĩnh mở miệng mà dương l ị tử san triệu tinh hoa vương hân mới bừng tỉnh đại ngộ thảo nào lão đại ngươi biết sư tử ngoạn loại này tiền tài bất nghĩa phải chúng ta tới lấy triệu tinh hoa bột miệng nói lập tức ý thức được nói nhầm nhanh chóng che mặt cũng không tính được tiền tài bất nghĩa loại tình huống đó đến lượt ta cũng sẽ làm như vậy nhưng những thứ này độc lang hoàn toàn chính xác d ầ u có đến mức nứt đố đổ vách không cắt bọn họ một đao lương tâm của ta sẽ khiển c h ế ta t cả đời ngụy viễn nói t r ữ n g c h ặ t đàng hoàng nghe được tứ nữ đều là ngẩn ngơ tốt nhất đây mới là bộ mặt thật của ngươi ai ai ai chúng ta biết không biết có thể hay không bị diệt khẩu n h ỉ tiếp tục không cần làm cho túi tiền của những đ ộ c lang này lo lắng bọn họ so với các ngươi tưởng tượng còn g i ả hoạt giàu có lại kiên cường hơn chờ chờ đã lão đại làm sao người biết bọn họ thiếu linh thạch đâu nếu như bọn họ có thể tại ba tòa thành nhỏ kỳ cướp được linh thạch đâu t r i ệ u tinh hoa đột nhiên hỏi vậy chỉ có một khả năng bọn họ ở dưới sự đuổi giết của yêu ma đại quân còn có thể ung dung khoái trá kích sát đ ư ờ n g nhiệm trưởng môn phủ vân t â m các n g ư ờ i cảm thấy chuyện này độ khó lớn bao nhiêu tứ nữ đồng thời lắc đầu sở dĩ chớ suy nghĩ quá nhiều thành tựu độc lang không phải là không có giá cao ta hiện tại thu gặt bọn họ đây là bọn hắn may mắn nếu thật không người thu gặt đó mới là thảm không có đoàn đội làm hậu viên cũng không đủ tài nguyên đi dành thời gian đột phá một lần không cẩn thận tử vong chính là điểm kết thúc ngụy viễn đau lòng nhức óc mà nói dường như những đập lang kia không nói tiếng cám ơn liền có lỗi với lương tâm của bọn họ quả nhiên vẻn vẹn mấy phút không đến vị r o s e nước ngũ hoàn tuyển thủ kia liền đổi một bản phiên dịch hợp cách thống thống khoái khoái lựa chọn giao dịch đồng thời còn phải gánh chịu phí chuyển phát nhanh toàn bộ vì vậy đưa tới chi phí phát sinh bởi vì hắn phải tự mình mở máy bay chiến đấu qua đây lấy chỉ vì năm miếng linh thạch cũng là v à o giờ khác này dương lỵ từ san triệu tinh hoa vương h ơ n các nàng mới ý thức tới ngụy viễn phía trước đối với thành viên trung tâm bồi dưỡng xa xỉ ra sao cửa thứ bảy trở về lan tinh thời điểm bắc nhai tân quán một trăm người kia mỗi người một khối linh thạch lại là thủ bút lớn bao nhiêu nhưng là lại làm lỡ sáu người trong số đó lần này lựa chọn trốn tránh đơn giản lấy được chắc là sẽ không cố mà chân quý chẳng qua bọn họ cuộc đời này cũng sẽ không còn có đãi ngộ xa xỉ như vậy trận cửa trên ngụy viễn là ngay từ đầu liền n ư u đồ vì cường sát xích rượu toàn bộ vì cái mục tiêu này mà nỗ lực sở s ĩ biết rõ đoàn đội căn cơ bất ổn nhưng cũng nguyện ý số tiền lớn đầu nhập đương nhiên chủ yếu vẫn là khi đó rộng rãi nhưng bây giờ ngụy viễn trong mắt chỉ có không biết đến năm mươi tên thành viên trung tâm ba trăm danh không phải thành viên trung tâm trọng yếu trên thực tế liền bọn họ sau này cũng sẽ không có cơ hội xa xỉ như ở trận cửa trên từ tuyệt đại bộ phận thí luyện giả quân đoàn đều lựa chọn buông tha thương ngô thành khoảnh khắc kia trở đi từ nơi này trên địa cầu chỉ có ba cái quân đoàn trấn thủ thương ngô thành khoảnh khắc này trở đi linh thạch đem từ rất chân quý biến thành chân quý không gì sánh được bởi vì không còn có thành trì nào dễ dàng như thương ngô thành bị thí luyện giả tham dự trưởng khống lại cũng không có nhìn thương ngô thành ban đầu là dạng gì toàn bộ thành trì không có một cái thổ dân binh sĩ thành chủ bị giá không phù vân tông chỉ biết việc buôn bán cho nên chỉ cần thí luyện giả phong ấn lại x í c h rượu sẽ có một lần khu trục thành chủ cơ hội sau đó thu được thương ngô thành quả thực tặng không nhưng là nhìn lại thiên nam quận thành nhân khẩu trăm vạn khởi bước thổ dân võ giả binh sĩ năm chục ngàn thổ dân người thu chân một số còn có một cái thiên cực tông rất mạnh liền cái dạng này người thí luyện giả mới đến liền là cái tầng dưới chót nhất nạn dân người phải soát bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể đem thân phận tăng lên đ dn lúc nào mới có thể trở thành nhân vật thực quyền thiên nam quân lão ngụy lương tổng điện thoại từ sàn bỗng nhiên đưa qua một cái điện thoại di động bởi vì ngụy viễn chính mình đã sớm tắt điện thoại của hắn không cần hỏi cũng biết đây là vì chuyện gì mà đến uy lương thúc không sai linh thạch là ta bán nhưng cái này ta sợ rằng không thể bán nhân tình của ngài bởi vì ta liền thừa lại năm mươi khối linh thạch à hiện tại chỉ còn bốn mươi năm khối ta cũng muốn phát triển ta cũng muốn phụng dưỡng ngược lại lam tinh được rồi người một nhà ta lùi một bước chỉ theo tỷ lệ một so với chín trăm lại liền mười khối linh thạch nhiều hơn một khối đều không có tốt một lời đã định đặt điện thoại di động xuống ngụy viễn lại như có điều suy nghĩ bây giờ quốc nội liền hai cái quân đoàn đánh chết xích rượu một cái p ờ mười một quân đoàn một cái liền tên cũng không có thần bí quân đoàn nhưng lần này đối phương c ư nhiên đi qua con đường quan phủ hướng hắn mua sắm linh thạch theo lý thuyết không nên kích sát xích rượu sẽ có một n g à n khối linh thạch thưởng cho làm sao cũng không thể coi trọng mười khối linh thạch của ngụy viễn ngụy viễn là thật không muốn kiếm tiền của bọn họ bởi vì hắn lần này chính là vì thu gặt đập lăng bọn họ thực sự quá giàu rồi lại không muốn đại lượng bán ra trên thị trường càng là một chút tin tức đều không có không phải vương hơn báo cáo ngụy viễn thậm chí cũng không nghĩ đến điểm này sở dĩ không cắt các người cắt ai nhưng cái thần bí quân đoàn này không giống nhau vậy rất có thể là quốc gia đội dưới tình huống bình thường đưa qua mười khối linh thạch cũng không có gì có thể sự tình không phải làm như vậy hắn bên này đang thu cắt độc l a n g tin tức đều là một với một vẫn chưa đối ngoại công bố phạm vi lớn kết quả thần bí quân đoàn này nhanh như vậy sẽ biết sở dĩ nếu như ngụy viễn cho ra giá cả vô cùng rẻ độc lang kia cũng không phải đứa ngốc ai nói độc lang liền nhất định đến từ dân gian nhưng làm cho ngụy viễn tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối phương dĩ nhiên tiếp nhận báo giá một so với chín trăm cái này rất tốt đều đều vui vẻ trong vòng chưa đầy một giờ năm mươi khối linh thạch đã bị mua sạch ngay cả tuyển thủ ngũ hoàn của ameria cũng mua tới hơn tám khối nói cách khác hắn nhất định là cực kỳ am hiểu nhặt nhạnh đã nhặt được không ít trong ba tòa thành nhỏ kia khi mọi chuyện đã lắng xuống hơn nữa sau khi hai bên mua bán đã thỏa thuận xong người bán đều đã rời đi ngụy viễn mới bảo triệu tinh hoa tìm một hacker lập một tài khoản phụ tự xưng là một độc lang ủy khuất vì giao dịch không thành một hơi đem toàn bộ quá trình giao dịch lần này tung lên diễn đàn dưới hình thức ẩn danh lời lẽ kịch liệt mắng chửi quân đoàn pờ mười một và lưu toại dù sao ai cũng biết lưu toại của quân đoàn pờ mười một là mạnh nhất bởi vậy chỉ sau vài tiếng lưu t o ạ và quân đoàn p mười một đã bị mắng lên tốp tìm kiếm làm như vậy thật sự ổn không lão đại ngươi không sợ bị từ tỉ truy sát ta nàng ta là cuồng ma bảo vệ chồng điên lên thì không sợ ai cả triệu tinh hoa lo lắng nói không sao lão tử vẫn có tầm nhìn bất quá ta làm vậy thực ra cũng là dùng sự thật để nói cho tất cả quân đoàn thí luyện giả đừng tưởng độc lang ghê gớm lắm ta nói làm giao hẹ là giao hẹ nói thu hoạch là thu hoạch hơn nữa ở giai đoạn hiện tại chỉ có nắm giữ thương ngô thành mới có cơ hội kiếm linh thạch từ trong tay phù vân tông ta cũng không tin phong ma đại quân đã áp sát thành phù vân tông còn không chịu bỏ tiền ra mua trang bị nói chung ta đã tận lực ngụy viễn bình tĩnh nói lần này thu hoạch cực lớn hắn cắt rau hẹ của độc lang độc lang lại hút lông dê của phù vân tông cuối cùng quả nhiên vẫn là phù vân tông gánh chịu tất cả tiếp theo tất cả mọi người đề phòng bảo tất cả những người vừa kết thúc bế quan tới xem kỹ quá trình thu hoạch độc lang lần này xem lão tử dùng năm mươi khối linh thạch để đại khai sát giới như thế nào muốn làm độc lăng muốn tự mình một người tung hoành được thôi nhưng đây chính là hậu quả của việc không có đội ngũ không có một hậu phương vững chắc ha ha lão ngụy người đúng là vẫn còn chê người đúng là vẫn còn phá phòng giọng lưu toại vang lên hắn cuối cùng đã kết thúc bế quan nhưng hắn còn không biết mình đang bị vô số thí luyện giả lang thang chửi ẩm lên trên diễn đàn chính thức của thí luyện giả đúng vậy ta phá phòng ta đúng là vẫn còn là p h à m nhân ngụy viễn thở dài lòng người khó lường nhất hơn nữa đôi khi con người sẽ trở nên thiển vận hắn đầu tư nhiều như vậy cũng bởi vì phía trước gặp chút trở ngại liền chọn lựa cuộc sống an nhàn hơn một chút hắn có thể lý giải nhưng sẽ không chấp nhận thôi bỏ đi lần này ngươi bế quan thu hoạch thế nào trước khi mọi người bế quan ngụy viễn đã tự mình nói chuyện với bọn họ đều cho bọn họ xác định rõ mục tiêu tu luyện đó chính là kỹ xảo đối chiến hay nói chính xác hơn là thao túng pháp khí linh hoạt hơn cái loại ném bánh bao thịt cho chó có đi không về thực ra đều là thao tác rất cấp thấp đánh pháp khí ra còn có thể thu về trơn c h u như vậy mới tính là đạt tiêu chuẩn hẳn là cũng không tệ lắm ta lần này xem như đã nắm giữ du long kiếm ấn viên mãn thi triển ra trong vòng ba ngàn mét có thể ngay lập tức tới được không gì không phá lại thêm dự trữ pháp lực của ta có thể liên tục phóng thích ba mươi lần ngoài ra ta còn sơ bộ lĩnh ngộ ngựa kiếm thuật chính là cái lần trước nhưng cần lấy xuất khiếu chi linh dẫn đạo khoảng cách công kích xa nhất phải xem xuất khiếu chi linh của ta có thể bay bao xa tạm thời không nên thử cái này dễ bị dị ma thừa cơ hơn nữa n g ư ờ i bây giờ thuộc nhóm người nguy hiểm ngụy viễn vội ngắt lời đồng thời giải thích cho lưu t ọ a một lần đương nhiên tin tốt là n g ư ờ i bây giờ dù sao cũng có thể coi là một tuyển thủ ngũ hoàn đây coi là tuyển thủ ngũ hoàn gì rất vinh quang sao chẳng qua lão ngụy n g ư ờ i đã nói vậy sau này chúng ta phải nghĩ biện pháp cho một số người có tiềm lực có tư chất tách ra từ sớm không nên sắt đầu lộ diện tỉ như vương hân lưu t ọ a nhìn tấm kia cực giống khuôn mặt vương vi cũng có chút thương cảm nhưng câu trả lời của ngụy viễn lại rất tuyệt vọng vô dụng trừ phi vương hân có thể trong thời gian cực ngắn nâng tinh thần lực lên cấp mười hai đồng thời có thể linh ra kiểu khiếu lại kiêm tu linh yến đến kiểu giáp như vậy mới có thể sớm cảm ứng cũng thông qua ẩn thân để lẩn tránh nếu không thì có trốn xuống đáy biển kiếm cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức chỉ có linh yến ẩn thân mới được tử hà và bàn sơn đều không được ta biết có hạn bất quá đại khái là tạm thời không được xem ra ta cũng phải kiêm tu linh yến mỗi ngày mang cái ký hiệu huyết nhãn này thực sự quá khó chịu thôi được tiếp theo ngươi phụ trách chủ trì công việc hàng ngày của quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng tiến vào cửa thứ chín còn bốn ngày nữa lần này dị ma lại không thử thẩm thấu lưu t ọ a hơi xúc động hỏi mà ngụy viễn trong nháy mắt kinh ngạc nhìn hắn một cái lưu t ọ ạ còn cảm thấy kỳ quái ta chẳng lẽ nói sai điều gì rồi sao nhưng ngụy viễn đã biến mất lưu t ọ a rốt cuộc ý thức được chuyện gì xảy ra ngẩng đầu nhìn lên ta tháo một con mắt huyết nhãn thật lớn đang từ trên trời chậm rãi hiện ra cái cảm giác bị nhìn thấu kia quả thực không ổn chút nào càng tệ hơn chính là đợt thẩm thấu xâm lấn thứ ba của dị ma không có dấu hiệu nào đã bạo phát chẳng lẽ thiên phú ẩn dấu của ta là miệng quạ đen lưu t ọ a mắt trợn tròn khó mà tin nổi thực ra có khả năng hơn là thể chất tai nạn vương hân đứng ở đó mang theo một cái ký hiệu huyết nhãn của tuyển thủ tam hoàn cảm thấy nàng đều dính vận đen của lưu t ọ ạ i nếu không chỉ cần đi qua cửa khẩu thí luyện sẽ không sợ huyết nhãn chỉ cần nàng ở cửa này điên cuồng kiêm tu linh yến kiểu gì cũng có cơ hội kết quả bị lưu t ọ ạ i nói một câu sợ gì liền gặp nấy ô ô tiếng cảnh báo không kích thê lương vang lên cả tòa thành lại lần nữa rơi vào hỗn loạn bách tính và cư dân cũng đã quen thuộc mang theo khủng hoảng cùng một chút hưng ơ phấn hai phần hiếu kỳ xếp hàng xuống lòng đất ngoại trừ một chút hỗn loạn ngược lại cũng coi là trật tự mà trên địa cầu quan phủ và quân đội các quốc gia đã sớm đợi đến mòn mỏi giết chết dị ma thẩm thấu được mảnh vỡ năng lượng cũng rất chân quý trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu chiến cơ bay lên trời đã có kinh nghiệm ngăn chặn lần trước bọn họ càng ngày càng thành thạo mà hệ thống phòng không của mỗi thành thị trên toàn cầu cũng bắt đầu đi vào vận hành toàn thành do ai khống chế tự động bắn pháo phòng không tỷ lệ trúng mục tiêu càng cao còn những đội quân thủ vệ mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu người của mỗi thành thị cũng đang sắn tay áo lên đợi nửa tháng chính là vì lúc này quân đoàn pờ mười một cũng vào thời khắc này tiến nhập trạng thái chiến tranh toàn diện tất cả thành viên đang bế quan nhanh chóng xuất quan tiến nhập vị trí chiến đấu của mình cho dù có hơn ba mươi danh người tu chân trốn tránh nhưng quân đoàn pờ mười một vẫn cường đại không thể nghi ngờ ba ngàn danh người tu chân chia ra do lưu toại trù võ bạch hãn đường viễn sơn vu lượng đường tiểu quân tần dương dương tú sơn tề gia đám thống lĩnh trấn thủ những khu vực đã được phân chia từ sớm dương lỵ triệu tinh hoa vương hân ba đại nãi cũng chia ra dẫn đầu một trung đội thanh mộc dưới sự bảo vệ của quân bạn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng trị liệu xua tan nói thật chút cảnh tượng nhỏ này thật sự không đáng kể chỉ có ngụy viễn và tề mi không có động tĩnh bởi vì huyết nhãn kia cũng đang đồng thời lệnh băng giam khống toàn bộ chiến trường lam tinh đây là dương mưu ta không thể bại lộ dù cho thương vong có lớn đến đâu ta cũng không thể bại lộ ngụy viễn t h ấ c giọng nói hắn hiện tại có lẽ là người duy nhất ở l a m tinh có thể liên lạc bình thường với tu tiên giới cũng có thể triển khai giao dịch nếu hắn bại lộ hắn không cho rằng còn ai có thể tiếp tục triển khai giao dịch yên tâm ta sẽ ra tay tề my đương nhiên nói không hề sợ hãi cuộc chiến đấu tiến vào giai đoạn gai cấn ngay lập tức lần xâm nhập thẩm thấu này của dị ma không bao phủ toàn cầu mà tập trung khóa chặt vào năm khu vực phương đông ameria ross các nước tây âu và trung đông đây là những khu vực có số lượng thí luyện giảm ạ n h nhất và đông đảo nhất hiện nay hiển nhiên là bọn chúng cực kỳ am hiểu tình hình lam tinh tuy nhiên số lượng dị ma xâm nhập thẩm thấu được phân bổ đến phương đông là nhiều nhất không còn nghi ngờ gì nữa gần như có thể nói là ngang bằng tổng số của các nước tây âu cộng trung đông cộng ross cộng lại hơn nữa còn vô cùng hung hãn trong khi đó ở trong nước rõ ràng lâm thiếu là điểm bùng nổ trung tâm nhất các tỉnh lân cận đều là trọng điểm thứ cấp không biết còn tưởng dị ma nhắm c h ú n g giờ thành của lâm thiếu muốn biến nơi đây thành bàn đạp để đổ bộ chỉ có ngụy viễn biết dị ma làm vậy là đang tìm hắn muốn dùng phương thức này ép hắn ra mặt nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mắc câu cho dù giờ thành và lâm thiếu có bị đánh thành đất trống có điều có lẽ là do anh hùng s ở kiến lược đồng hoặc giả là do siêu tính của quan phủ suy đoán khu vực này có khả năng bị dị ma đặc biệt quan tâm nên đã bố trí sẵn hơn ba ngàn chiến đấu cơ mai phục ở các tỉnh xung quanh số lượng có hơi khoa trương dù sao trước đây việc bồi dưỡng phi công rất phiền phức nhưng bây giờ thì khác tùy tiện chọn một thí luyện giả lục giáp hoặc người thủ vệ huấn luyện vài phút là có thể tốt nghiệp một cách hợp cách vì vậy thứ giới hạn việc tạo đội hình chiến đấu cơ hiện tại chính là sản lượng trước mắt ở chiến trường chính lam tinh trên không trung mười ngàn mét chiến đấu cơ vẫn xứng danh là vương giả tuyệt đối tốc độ tuần tra ba mắc đạn đạo đều khởi đầu từ mười mắc tầm bắn ba trăm dặm có linh yến nào n g ư bước được như vậy chỉ là số lượng đạn quá ít số lượng chiến cơ quá ít những dị ma xâm nhập thẩm thấu còn chẳng buồn né tránh thấy đạn đạo bay tới liền chen trúc xông lên số lượng bao phủ toàn bộ khi tất cả chiến cơ đều bắn hết đạn dược nhanh chóng hạ xuống đợt c h ặ n đầu thứ nhất kết thúc nhưng cũng chỉ làm giảm quy mô của dị ma thẩm thấu không đến một phần hai mươi lúc này tổng số lượng dị ma xâm nhập thẩm thấu lam tinh cũng được đưa ra ba trăm ngàn đ ồ n con số chưa từng có hơn nữa những dị ma này còn có thể phóng ra tử dị ma tử dị ma lại tiếp tục phóng thích phóng ra tử dị ma khi đó số lượng sẽ tăng lên gấp mười thậm chí gấp trăm lần may mắn là những mầm mống dị ma và tôn dị ma này có thực lực giảm xuống đáng kể yếu nhất cơ bản có thể dùng một pháo oanh giết hiện tại toàn bộ cư dân nông thôn hương chấn những vùng hẻo lánh đều đã được tập trung đến thành thị đơn vị hành chính nhỏ nhất của quan phủ là thị trấn ngược lại cũng không cần quá lo lắng về những tử dị ma và tôn dị ma bị lạc đàn â m â m â m trên mặt đất vạn pháo cùng khai hỏa so với số lượng hạn chế của chiến đấu cơ các loại pháo cao xạ lại có thể chế tạo thoải mái không cần khống chế trong khoảnh khắc lưới lửa dày đặc được tạo ra từ độ cao năm ngàn mét trở lên tạo thành từng mảnh liên y bởi vì dị ma quá nhiều nên bầu trời trông giống như một hố phân đen ngòm với mật độ lưới lửa như vậy hiệu quả đ ạ kích không thể nghi ngờ là cực tốt vô số dị ma bị đánh nát thân thể máu đen hôi thối trút xuống như mưa kéo dài không dứt rõ ràng lần này quan phủ và quân đội đều đã dốc toàn lực không b i ế t đã bố trí bao nhiêu đại bác phòng không nói thật nếu dị ma đều có hình thái và thực lực như vậy thì đúng là không có chuyện gì cho t h í luyện giả và người thủ vệ đáng tiếc không phải vậy mười mấy giây sau khi đại bác phòng không trên mặt đất bắn phá dữ dội một loại dị ma mới đột nhiên tăng tốc lao xuống mặt đất những dị ma này có kích thước không lớn tương đương người trưởng thành ngoại hình giống đạn pháo hình giọt nước nhưng lại cực kỳ cứng rắn dù trực tiếp bị bắn chúng cũng không hề hấn gì trong nháy mắt nhóm dị ma đạn pháo này đã đột phá đến độ cao một ngàn mét cho dù pháo cận phòng bắn đạn xuyên thép cũng chỉ tạo ra từng đạo liên đi giống như chúng đã được gia trì một loại thủ đoạn đặc thù nào đó hoặc đơn giản chỉ là hỏa lực không đủ bởi vì chức nghiệp bát giáp bàn sơn khi phóng ra bất động kim trung còn có thể chịu được vài giây oanh kích của pháo cận phòng huống h ồ là loại dị ma rõ ràng có sở trường về phòng ngự này mà đối phó với loại mục tiêu này các thí luyện giả cũng rất am hiểu chú ý là thí luyện giả mà không phải người thủ vệ thực tế thì ngay cả những gia hỏa thuộc b ờ mười quân đoàn có ý định đi làm người thủ vệ cũng thể hiện khả năng thống trị chiến trường cực lớn bàn sơn thiết lao theo tiếng gầm giận dữ của các quan chỉ huy khu vực từng thí luyện giả bàn sơn dễ dàng khóa chặt loại dị ma đạn pháo này căn bản không cần tấn công dồn dập liền tinh chuẩn phóng ra từng đạo thiết lao chấn áp phong ấn đồng thời còn kèm theo hiệu quả xua tan nhất định chỉ trong nháy mắt tốc độ rơi của những dị ma đạn pháo này không thay đổi nhưng xung quanh chúng lại phình to ra ít nhất mười mấy lần trông giống như hiệu ứng nấm tiểu ma cô phình to hóa ra không phải là chủng loại dị ma mới mà là do những dị ma này đã dùng thủ đoạn nào đó để thu nhỏ bản thân đến mức tối đa nhờ vậy mới có được khả năng phòng ngự mạnh mẽ như vậy kết quả bây giờ lại bị phá hỏng chỉ trong nháy mắt lần này pháo cận phòng bắn lên rốt cuộc cũng có hiệu quả đáng tiếc vẫn còn quá gần không đúng bất động kim trung bất động kim trung các quan chỉ huy với kinh nghiệm chiến đấu phong phú dồn dập hô to gần như cùng lúc t ở thành phố từ các ngõ nhỏ nhà cao tầng cho đến công viên quảng trường đều bị bao phủ bởi từng tòa bất động kim trung đây là phạm vi rộng đến mấy chục cây số vuông thậm chí những người thuộc quân đoàn thủ vệ giả còn chưa kịp hoàn hồn những gia hỏa thuộc bờ mười quân đoàn còn không có cơ hội ra tay mặc dù mọi người đều có khu vực phòng thủ riêng nhưng điều đó có liên quan gì Tờ 11 quân đoàn ta muốn bảo vệ các ngươi thì có liên quan gì đến các ngươi trận chiến này do t ờ mười một quân đoàn ta tiếp quản dâm dâm dâm những dị ma nấm phỉnh to đến cực hạn bỗng nhiên nổ tung máu thịt văng tứ tung uy lực cực lớn đến mức mặt biển phòng ngự tạo thành từ vô số bất động kim trung phía dưới cũng gợn sóng liên y trong đó còn có một phần liên y là do đại bác phòng không của phe ta tạo thành dù sao thì bất động kim trung này xuất hiện quá nhanh quá mức mộng ảo hệ thống khống chế tự động a i kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua không xong bại lộ ngụy viễn đang ngồi s ổ m trong tiểu điếm xen náo nhiệt bỗng nhiên thở dài không phải hắn bại lộ mà là t ơ mười một quân đoàn biểu hiện quá mạnh mẽ sẽ khiến dị ma coi trọng từ đó có thể suy đoán được hắn đang ở pơ thành quả nhiên ở giây tiếp theo từ trong tu tiên giới đợt thẩm thấu dị ma thứ hai chật vật vượt qua bích lũy ngụy viễn có thể thấy rõ ràng bọn chúng kêu gào thống khổ chấp nhận việc thân thể bị đè ép biến hình thậm chí trực tiếp tan thành cho bụi cũng muốn điên cuồng xuyên qua ngoài ra còn có thể mơ hồ thấy được kiếm quang vung lên rồi hạ xuống đại khai đại hợp đại sát tứ phương là tu tiên giả của tu tiên giới bọn họ lại đang ra tay ngăn cản hoặc là đây chính là việc duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ nhưng ngụy viễn không dành quan tâm đến chiến đấu bên kia bởi vì cá thể dị ma đợt thứ hai này không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ cho dù có tu tiên giả chặn lại tỷ lệ vượt qua thành lũy thành công cũng không cao chỉ khoảng một phần trăm nhưng ưu thế và sức mạnh của dị ma khi sử dụng chiến thuật biển người lại cực kỳ hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn ngủi này đã có mấy trăm đầu dị ma mạnh mẽ gào thét nhảy vào lam tinh toàn bộ đều hướng về t ờ thành mà đến ngoạ tàu chưa lớn rồi lưu toại ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên lần này chắc không liên quan đến hắn đâu nhỉ ta không có giá trị k i ừ u hoạn lớn như vậy tuy nhiên ngẩng đầu lên hắn đã thấy mình biến thành tuyển thủ ngũ hoàn trong lòng hắn than thở một tiếng đây đúng là số mạnh mười một quân đoàn tại đây toàn quân xuất chiến lưu toại ngửa mặt lên trời gào to xung quanh trên dưới người hắn tử sắc vân hà trong nháy mắt tràn ngập phạm vi một vạn mét bên trong vân hà này mơ hồ có thể thấy được núi non trùng điệp tựa như tiên cảnh thần sơn hắn đúng là vẫn đang đi trên con đường của riêng mình cho dù có kiên tư bản sơn cũng không cần phải đi lại con đường mà ngụy viễn đã đi qua làm cái bóng của ngụy viễn cũng chính vì vậy huyết nhãn kia mới đánh dấu hắn là tuyển thủ ngũ hoàn một lần nữa tuy rằng xui xẻo nhưng đ y há chẳng phải là một loại khẳng định sao giờ khắc này lưu toại trói mắt vụ t xong vạn chúng chú mục thực tế thì đây là lần đầu tiên thí l u y ệ n giả cấp bậc tuyển thủ ngũ hoàn toàn lực v ô khai khí chẳng bộc phát toàn bộ khí tức trên địa cầu ngay cả bạch hãn chu võ đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng ở cấp bậc này lúc này đều có cảm giác bị chấn áp bị bao phủ càng không cần nói đến những người khác và những người thủ vệ yếu hơn khu vực lưu t o ạ đang đứng trong phạm vi hai vạn mét mặc dù hắn không cố ý nhưng tất cả thủy tinh trên các kiến trúc mặt đất đều bị khí tràng vô thanh vô tức chấn vỡ trên tất cả các kiến trúc đều được bao phủ bởi một tầng ánh bình minh đỏ rực đắm mình trong đó thật sự ngay cả tư duy ngay cả hô hấp đều ngừng lại may mắn là việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt bởi vì một giây sau vân hà như lửa liệt diễm như rồng khó có thể hình dung đây là một loại sức lực bộc phát như thế nào ngược lại tất cả những người chứng kiến đều có ảo giác linh hồn của mình bị rút ra bay lên trời quá nhanh quá kinh khủng căn bản không thể nhìn thấy kiếm quăng thì cảm thấy trước mắt hoàn toàn đỏ thẫm đợi đến khi có thể nhìn rõ liêu toại đang nắm trong tay thanh đ o ạ n kiếm màu đỏ đã ở trên không trung mười ngàn mét hóa thành một dao l o n g màu đỏ một hơi thắt cổ hai mươi tám đầu dị ma cường đại tuy rằng thanh đ o ạ n kiếm màu đỏ này đã bị những dị ma còn lại phá hủy trong nháy mắt nhưng liêu toại lập tức mặt không đổi sắc lấy ra thanh đ o ạ n kiếm màu đỏ thứ hai pháp khí thực phẩm sao hắn còn rất nhiều tùy hứng như vậy đó nào d u lòng kiếm ấn hình thành hàng ngàn vạn đạo kiếm ấn ngập trời vây quanh thanh đoàn kiếm pháp khí kia tiếp tục phóng lên cao sau đó là thanh thứ ba thứ tư, thứ năm cho đến thanh thứ chín chỉ với chín thanh đoàn kiếm pháp khí này chỉ với một mình lưu toại trong vòng mười giây ngắn ngủi một hơi đem mấy trăm đầu dị ma cường đại vượt cảnh mà đến chém giết hơn một nửa chiến tích như vậy khiến lưu toại cũng phải ngây người không đúng ta không mạnh mẽ như vậy là thanh kiếm này là thanh kiếm này quá sắc bén quá mạnh mẽ các người nhất định phải nghe ta giải thích nhưng vô dụng quyết nhãn n g ư n g mắt nhìn vạn chúng chú mục lưu toại trong thời gian cực ngắn được thăng cấp thành tuyển thủ lục h o à n tờ thành âm thanh ủng hộ vang vọng mây xanh tuyển thủ lục h o à n mã đức người này tên là lưu toại chính là cái tên lưu toại mà chúng ta mắng to trên mạng trước đây ai nha má ơi sợ chết người xin lỗi lưu đại gia ngài khỏe lưu đại ra hẹn gặp lại trở về xóa bài viết ngắt mạng úp mặt vào từng hối lỗi đi lưu toại ở một góc vơ thành từ quốc lương và sở cuồng nhân những người từng được t r ù võ liều mạng bồi dưỡng thất thần nhìn lưu toại tỏa sáng vạn trượng kia trước đây bọn họ thậm chí còn không thèm nhìn loại tiểu tuổi tùng này bây giờ lại trưởng thành đến mức này sao còn bọn họ thì sao trước đây bọn họ bỏ rơi t r ù võ để gia nhập p năm quân đoàn đến khi p năm quân đoàn bi tráng xuất trinh dưới sự lãnh đạo của quân đoàn trưởng bàng mưu bọn họ lại một lần nữa lựa chọn từ chối bờ năm quân đoàn bọn họ cho rằng mình đã đưa ra lựa chọn thỏa đáng nhất thích hợp nhất nhưng cuối cùng ngược lại tự biến mình thành trò cười nhìn huyết ảnh với sáu con n g ư ờ i trên đầu lưu toại cảm thấy hắn vẫn còn có thể cứu vãn được một chút bởi vì pháp lực của hắn đã cạn kiệt thật sự không hề lừa các ngươi chỉ là khi hắn đang do dự có nên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu hay không Thì nghe thấy từng đạo âm thanh du lòng kiếm ấn bạo phát đó là tề gia đỗ vũ t r i n h h ả o lưu phương viên bốn người cùng nhau bộc phát ra du lòng kiếm ấn đoàn kiếm pháp khí trong tay bọn họ cùng với lưu toại có cùng nguồn gốc hơn nữa mỗi người đều có hơn chín khẩu ngụy viễn đối đãi tâm phúc của mình trước nay đều không hề keo kiệt bủn xỉnh cho nên tuy rằng thực lực của tề gia bốn người so với lưu toại vẫn còn kém một đoạn nhưng trong tình huống không cần lo lắng tổn thất đoàn kiếm pháp khí vẫn có thể trong thời gian cực ngắn đem hơn năm mươi đầu dị ma cường đại tàn bạo phanh thây thành kiếm này có chút quá mức sắc bén tề ra tự lẩm bẩm hết sức kinh ngạc vừa rồi khi hắn thúc đẩy đoàn kiếm pháp khí chém vào thân thể những dị ma kia cảm giác quá mức trơn tru thậm chí hắn còn có một loại cảm giác hổ thẹn hắn không xứng sử dụng c ự c phẩm pháp khí như vậy bao gồm cả lưu toại hắn cũng không xứng nếu không chỉ cần một ngụm đoàn kiếm pháp khí hẳn là có thể chém hết toàn bộ yêu ma mà không giống như bây giờ năm người với bốn mươi năm thanh kiếm tổn thất hai phần ba mới đánh chết được hơn phân nửa dị ma chẳng qua bọn họ không còn thời gian để suy nghĩ về trận chiến tiếp theo bởi vì theo đám dị ma còn sót lại liên tục hạ thấp độ cao cũng đến lúc bạch hãn chu võ đường viễn sơn đường tiểu quân vu lượng đám người ra tay ném bất động kim trung loại này ngụy viễn vì đem ngũ thế tri ấn dung luyện vào bất minh kim trung mà tạo ra tàn thứ phẩm thất bại phẩm số lượng còn nhiều khi không đến hai trăm đầu dị ma cường đại cuối cùng cũng thấy được ánh sáng có thể đoạt lấy bãi đổ bộ v ù v ù v ù trên mặt đất hóa ra lại bay thẳng lên hơn một ngàn tòa bất động kim trung pháp khí chúng không kịp triển khai liền ở giữa không trung bị đập thành mảnh vỡ tiêu diệt hết vậy mà rất nhiều người vẫn cảm thấy chưa đã thèm linh yến bay tới tiếng l à hét vang lên mấy trăm người tu chân linh yến siêu siêu siêu bay qua hóa thành đội quân đem phần lớn bất động kim trung pháp khí nhặt về còn lại một bộ phận lại do bạch hãn chu võ đường viễn sơn đám người thu hồi hiện nay cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực phóng xuất pháp khí rồi thu hồi lại miễn cưỡng có chút dáng vẻ của tu tiên giả xem ra ta không cần phải ra tay chỉ là lão ngụy ngươi không cảm thấy đau lòng sao nhìn thấy mấy chục món c ự c phẩm pháp khí tan biến phung phí của trời tề mi nhổ nước bọt nói nàng tuy rằng không có cảm giác gì với những nghề nghiệp khác nhưng thực sự lại thích chín khẩu đoàn kiếm của c a c a tề gia chỉ là tên này keo kiệt căn bản không cho nàng đụng vào thần thương thủ là dựa vào viên đạn mà tạo thành ta cảm thấy kiếm t i ê n cũng không kém ngụy viễn vẫn luôn nhìn lên bầu trời thấy từ đầu đến cuối không có đợt dị ma thứ ba xuất hiện liền biết đại cục đã định vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc máu chảy thành sông thi chất thành núi ai n g ờ lưu toại bộc phát tiểu vũ trụ thêm vào chín khẩu đoàn kiếm pháp khí hắn đưa cho hơi quá sắc bén kết quả trực tiếp quét sạch phân nửa càng là giúp lưu toại một hơi hóa thân thành tuyển thủ vòng sáu không dễ dàng độ một n g ũ của hắn cuối cùng cũng có thể giúp hắn về hưu nhà ngươi kiếm tiên là luyện thành như vậy sao cảm giác ngươi đang nói h ư ơ n nói vượn tuy rằng ta không có chứng cứ tê mi lẩm bẩm bởi vì tuy rằng nàng cũng cảm thấy công kích của lưu toại có thể hoàn mỹ hơn xuất sắc hơn nhưng không thể không thừa nhận lưu toại sau khi kiêm tu bản sơn có thêm một vài đặc tính về thực lực bây giờ nàng có thể đánh không lại lưu toại mẹ thiếp khoảng cách mười dặm chỉ trong nháy mắt là tới mục tiêu nào chịu được một kích t i n h khủng như vậy chứ cho nên có gì đặc biệt hơn người quay đầu ta liền kiêm tu tử hà luyện một cái kiếm t i ê n cho tên ngụy ngốc này nhìn ngụy viễn cười không nói đương nhiên là có quan hệ nếu như chỉ có một ngụm đoàn kiếm pháp khí chân quý bảo vệ còn không kịp coi như lâm trận chém giết cũng sẽ do dự một chút có thể sẽ nghĩ đừng làm mẻ lưỡi kiếm của ta có lỗ thủng gì đó chỉ có loại bán xỉ như vậy dáng vẻ giá rẻ mới có thể đem chân chính tính chất của đoàn kiếm pháp khí giải phóng ra ngoài đã ra khỏi vỏ liền không về lưu toại tề ra đỗ vũ trình hạo lưu phương viên năm người thúc đẩy đoàn kiếm pháp khí đã có một phần phong thái không về cho nên đã bảo không về ngụy viễn bỗng nhiên trong lòng hơi động đặt cho loại đoàn kiếm pháp khí có thể bán xỉ này một cái tên lão ngụy huyết nhãn vẫn còn ở đây tề mi nghi ngờ co mày đã mấy phút rồi quá lâu phỏng chừng nó là rất phiền muộn chỉ sợ sau này nó sẽ trường kỳ dây dưa cùng chúng ta hoặc là thỉnh thoảng làm đột nhiên tập kích hoặc là chính là tỉ mỉ chuẩn bị một cuộc xâm lấn quy mô lớn hơn cho nên sau này ta và người nhất định phải giảm bớt số lần lộ diện ở trên địa cầu đối ngoại càng phải hạ thấp cảm giác tồn tại của chúng ta từ giờ trở đi người mạnh nhất trong p mười một quân đoàn chính là lưu toại chiến trường của chúng ta hẳn là đặt ở tương lai xa xôi hơn cùng với âm thanh của ngụy viễn huyết nhãn trên trời cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tán lần thẩm thấu dị ma này cũng dần dần hạ màn kết thúc tuy rằng những nơi khác cũng có dị ma thành công đổ bộ nhưng số lượng trung quy khó có thể hình thành quy mô sau mấy tiếng lại một lần nữa bị tiêu diệt hết bây giờ trên địa cầu đã không còn dị ma thẩm thấu coi như còn cũng không biết đang ngồi s ổ m ở xáo xỉnh nào lạnh run chờ đợi thời cơ năng lực phòng ngựa như vậy không biết là trình độ gì giải quyết tốt hậu quả công việc tự có nhân sĩ chuyên nghiệp đi phụ trách ngụy viễn cũng chỉ vội vàng lộ diện dặn dò lưu toại vài câu liền lần nữa tiến nhập trạng thái ẩn thân bây giờ hắn ỉ vào ngũ thế c h i ấn ẩn thân tựa như hô hấp thời gian chờ đợi cực dài nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp ở lam tinh có mấy ngày thử luyện chế một vò linh t i ể u hiện tại lại căn bản không dám nghĩ tới bởi vì trong mấy ngày tiếp theo quyết nhãn kia thật giống như bị điên mỗi ngày đều ngẫu nhiên xuất hiện vài chục lần thật giống như một kẻ thích chơi trò chơi bịt mắt bắt、dê. dị ê d ma vô cùng lo lắng không căm lòng p ẫ n nộ ngụy viễn ngăn cách một thế giới đều có thể c ả m thụ được cứ như vậy thời gian thực tập tiếp theo tới gần quan phủ nha môn cuối cùng vẫn không đủ cho ngụy viễn năm mươi nghìn danh chức nghiệp giả sống trong đó phần lớn đều là người mới đều là thuộc về cơ chế thí luyện sẽ không chủ động dẫn vào cửa khẩu thí luyện cũng chỉ có quan phủ nha môn mới có thể quyết định chẳng qua đây không phải là thành nhất cấp có thể can thiệp ít nhất phải là thiếu nhất cấp hiển nhiên việc lưu t ọ a trở thành tuyển thủ vòng sáu là một tin tức cực kỳ tốt bao gồm tề ra bốn người đều thăng cấp làm tứ hoàn tuyển thủ còn có bạch hãn chu võ đường viễn sơn bọn họ ỉa vào pháp khí trong tay bị huyết nhãn tức giận cho hết thành tứ hoàn tuyển thủ chuyện này với bọn họ mà nói là thống khổ nhưng đối với lam tinh mà nói cũng là rung động những quân đoàn khác cao thủ đều là từng người một mà trưởng thành chỉ có cờ mười một quân đoàn lại giống như rau cải trắng từng xe từng xe mà bán xỉ chịu ảnh hưởng này cuối cùng vào ngày cuối cùng có hơn hai mươi quân đoàn tuyên bố bọn họ muốn nếm thử bảo vệ thương ngô thành dù sao lợi ích này quá khả quan lại là một buổi sáng sớm ánh nắng tươi sáng như mộng như ảo phảng phất mãi mãi sẽ có mỹ hảo vẫn chờ ở phía trước cũng chính vào thời khắc này dưới sự kích thích của một loại lực lượng thần bí nào đó cửa ải thí luyện từ từ mở ra tất cả thí luyện giả thậm chí không cần đi vào giấc mộng là có thể cảm ứng được một thế giới càng thêm chân thực ngay trên đỉnh đầu mình đang đến gần loại cảm giác này cực kỳ thần kỳ thậm chí vừa quay đầu lại phảng phất như có thể chứng kiến đối diện lam tinh bọn họ khoảng cách thu tiên giới chân chính ngày càng gần trạng thái này rằng có mấy hơi thở cảm giác hư huyễn tiêu tan mọi người giống như là bị trói vào tảng đá lớn nặng nề nện v à mặt trống to lớn vô ngần đông một tiếng như sớm mùa xuân mới nở kinh thiên động địa trong nháy mắt này dù cho mạnh như ngụy viễn với mười hai phẩy năm level tinh thần lực đều có một loại ảo giác toàn bộ linh hồn đều muốn tan mất tinh thần hạt giống đều phải bị nhổ tận gốc hắn suýt chút nữa cho rằng cửa ải thí luyện cũng bị công hãm may mắn sau một khắc hết thảy đều bắt đầu khôi phục sau đó tiếng c h ố n g liên tiếp vang lên như sóng lớn của đại dương tinh thần lực của tất cả thí luyện giả cũng theo đó p h ậ t phồng tụ tán trong mơ hồ hóa ra là lại có một chút tặng ích thực sự là không nghĩ tới cơ chế thí luyện lại đang phát ra một đợt phúc lợi phía trước bắt đầu từ quan thứ tám không có phúc lợi nhưng cửa thứ bảy đã có bí cảnh thạch bia cho đoàn đội biểu hiện tốt một khoảng thời gian t ô luyện bí cảnh khác nhau tiếng trống vẫn vang lên sáu mươi tám tiếng tinh thần lực của ngụy viễn cũng tụ tán sáu mươi tám hiệp sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện tinh thần lực của hắn không có bất kỳ tăng thêm cũng không có giảm bớt nhưng so với quá khứ càng thêm tinh thuần càng thêm ngưng tụ có một loại sức sống hiếm thấy giống như là một tên mập mạc bụng phệ bỗng nhiên biến thành vận động viên cấp một vậy thật kinh ngạc không hề nghi ngờ tinh thần lực như vậy nếu như dùng để đối kháng ô nhiễm đối kháng nguyền rủa không thể nghi ngờ sẽ càng thêm ung dung khi nghĩ này vừa lóe lên ngụy viễn chỉ thấy phía trước x ư ơ n g mù tan đi hắn dường như đã đưa thân vào trong phù vân thành nhưng vẫn còn cách một chút xíu sau đó hắn liền thấy lại tấm bia đá c h u y ể n công đã lâu không gặp chẳng lẽ lại có chức nghiệp mới không đúng là một loại mới có thể tu luyện toàn chức nghiệp cơ sở đạo pháp cơ sở đạo pháp kinh thần cổ tất cả người tu chân từ nhất chuyển l ê n căn trở lên đều có thể nắm giữ nói rõ nắm giữ cơ sở đạo pháp này xong có thể phá định thân định thân xu hướng tâm lý bình thường cũng có thể phá mê nói tai họa ấn ký bên trong có thể tinh luyện xuất khiếu chi linh bên ngoài có thể khắc địch cứu người như tiếng sấm nổ hoặc đánh đòn cảnh cáo ưu điểm là cơ sở đạo pháp thường thấy nhất trong t ô tiên giới ở nhà lữ hành ra khỏi nhà vào nhà cướp của trốn chui xa đánh lén chuẩn bị khuyết điểm chỉ cần có phòng bị cơ bản không có ích gì trước mắt đệ nhất trọng tổng cộng chín mươi chín nặng gợi ý h i ể u nghị cửa ả y thí luyện chỉ truyền thụ đệ nhất trọng những phần còn lại cần tự mình tìm kiếm những chữ này sau khi biến mất tấm bia đá truyền công kia cũng hóa thành một đoàn lưu quang chui vào giữa chân mày ngụy viễn toàn bộ thông tin liên quan đến đệ nhất trọng của đạo pháp kinh thần cổ này đã bị hắn nắm giữ một phen thể ngộ ngụy viễn liền kinh ngạc không thôi đạo pháp này quả nhiên bất đồng thâm ảo phức tạp không nói hoàn toàn thoát ly khỏi lý giải cơ sở hắn dĩ nhiên chỉ có thể học thuộc lòng mà không cách nào giống như rất nhiều công pháp phía trước có một cơ hội có thể lý giải như bản sơn và địa linh trận pháp tử hà và hỏa linh trận pháp linh yến trước phải nắm giữ cảm giác gió vậy bởi vì đại địa cao sơn hỏa diễm cuồng phong đều là trên địa cầu đều là đồ vật mà mọi người nhận thức cho nên lý giải ngược lại không khó hoặc là chỉ ít biết phương hướng nỗ lực nhưng đạo pháp này cho dù là cơ sở đạo pháp đều giống như trực tiếp tiến nhập một cái dị giới hoàn toàn khác lén lút truyền thụ không tồn tại vào giờ khác này ngụy viễn bỗng nhiên hiểu ra tại sao thí luyện tiên nhân ban đầu muốn nói gì mà pháp không khinh truyền bởi vì thực sự không hiểu được coi như vừa rồi hắn cảm nhận được sáu mươi tám tiếng chống kinh thần lúc này ký ức đạo quyết này đều vô cùng gian nan hắn c h ọ n vẹn lặp lại ba mươi lần lúc này mới đem nắm giữ lấy tầm niệm tụng nhất thời có tiếng chống như mũi kêu vang lên mà tinh thần lực liền rõ ràng hụt đi một đoạn khá lắm vẫn là một loại hao tổn lam phía sau nếu như không có đầy đủ tinh thần lực muốn phóng thích đạo pháp này đều khó khăn trong lúc tâm niệm biến hóa bốn phía mây mù tan đi như có như không phảng phất một hồi mộng cảnh tỉnh lại hắn chưa bao giờ rời khỏi phủ vân thành thực sự rất thần kỳ nhìn chung quanh một chút đám người như trước vẫn còn duy trì dáng vẻ rời đi phía trước rốt cuộc là bọn họ ở lam tinh là một giấc mộng hay là đang phủ vân thành là một giấc mộng ai thật ai giả phòng ngự cấu trúc phòng ngự thanh mộc xua tan mọi người mở ra tinh thần bích lũy t h a n h âm ngụy viễn như sấm sét vang lên cũng thức tỉnh mọi người tháo vậy chùm tia sáng quỷ dị chấn động đi ra từ trên phong ma s â n kia vẫn chưa bị kịch tình giết sao không ai dám chậm trễ tinh thần bích lũy mở ra tâm pháp quan tưởng đồ phô bày toàn lực đối kháng bởi vì bọn họ mang về lam tinh phía trước chỉ là dư ba hiu tiếng thét dài cực kỳ khủng bố cực kỳ sắc nhọn đột nhiên nổ vang trên đỉnh đầu tất cả mọi người giống như là có một cái roi da vô hình dán lên d a đầu mọi người càn quét qua với tốc độ gấp mười mấy lần vận tốc âm thanh chỉ trong nháy mắt hơn một vạn danh thí luyện giả trong phù vân thành đã bị nổ cho hôn mê bảy tám phần nói cách khác không phải người thu chân căn bản không đỡ được có thể mặc dù là người thu chân thực lực không đủ cũng bị nổ cho thất điên bát đảo còn có thể bảo trì bình thường không đủ ba trăm người tệ hơn chính là từ phương hướng phong ma sơn chùm tia sáng quỷ dị đợt thứ hai đang nhanh chóng quất tới cái này nếu như liên tục mấy lần phù vân thành cũng đừng giữ ngụy viễn quả đoán xuất thủ hắn trực tiếp ném ra ba viên định phong châu xếp thành một đường thẳng giữ chúng cách nhau một dặm chắn ở phía trước phù vân thành trong chớp m ắ t này trong thiên địa đều yên lặng một giây một loại cảm ứng kinh khủng bị hút ra ngay cả âm thanh cũng không có t r ù n g tia sáng quỷ dị kia cắt qua trong nháy mắt giống như là vương bát và đậu xanh thông ra gặp mặt hiu tiếng nổ giống nhau đột nhiên bộc phát ở vị trí viên định phong châu thứ nhất có thể chứng kiến vô số điện quang nhỏ bé t u e ra sau đó là viên thứ hai viên thứ ba ba viên định phong châu trực tiếp yên diệt có thể c h ù n g t ê sáng khủng bố quỷ dị kia cũng biến mất theo theo sát sau đó liền hóa thành cơn lốc khủng bố quét qua thiên địa dường như muốn thổi bay cả phù vân thành ngụy viễn bọn họ cũng phải phóng thích bất động kim trung đem mình cố định không phải vậy thực sự sẽ bị thổi đi chờ cơn cuồng phong khủng bố trước nay chưa từng có này tiêu tán ngụy viễn mới lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng thỏa định phong châu có thể phá cơn cuồng phong vừa rồi kia tuy rằng cực kỳ hung mãnh khủng bố nhưng cũng có thể tiếp nhận bởi vì nó là không bị khống chế khoách tán lực lượng ra bốn phương tám hướng mà trước đó lực lượng khủng bố như thế là bị áp xúc thành một bó giống như thực sự là một bó roi ra từ bên ngoài một ngàn dặm một roi vung tới so với phi kiếm giết người từ ngoài ngàn dặm còn tàn nhẫn hơn còn như một roi vừa rồi kia không phải đối phương viết nhầm không có mạnh chúng mà là trực tiếp đánh vỡ trận pháp phòng hộ của phù vân thành cái phong ma này so với xích rượu còn đáng sợ hơn nhìn phù vân thành hỗn loạn ngụy viễn thần sắc cũng nghiêm túc nhưng lúc này việc luyện chế định phong châu đã không còn kịp nữa bởi vì không biết do gia kế tiếp của phong ma sẽ xuất hiện lúc nào cứu người sau đó rút khỏi phù vân thành lui về thương ngô thành chỉ do dự một giây ngụy viễn liền đưa ra quyết định tuy từ bỏ phù vân thành rất đáng tiếc nhưng chết ở nơi này chịu thương tổn là không có ý nghĩa roi r a của phong ma có thể quất tới từ ngàn dặm bên ngoài bọn họ có công kích của ai có thể đánh xa được như vậy sao vừa rồi nếu không có trận pháp phòng hộ chắc chắn có phân nửa số người bị quất nổ tung đầu ở nơi này độ khó khởi đầu quan ải gấp ba phàm là không phải người thu chân sẽ rất dễ chết nói đến cũng may mắn năm mươi ngàn danh tân nhân kia chưa từng xuất hiện ở phù vân thành mà rất có thể xuất hiện ở thương ngô thành nếu không bọn họ không có chút trụ cột đến thổ dân phàm nhân cũng không đánh lại ta có ý kiến khác thật bất ngờ sau khi ngụy viễn ra lạnh lại có tiếng phản đối nhưng không phải nhân vật số hai lưu toại mà là tề gia gia hỏa này từ sau khi bị thuyết phục vẫn luôn cố gắng chầm mặc ít nói không ngờ lại rất có ý tưởng nói cho ngươi mười giây trần thuật đơn giản phù vân thành sở dĩ là phù vân thành là bởi vì nơi này có năm tòa phong ấn trận pháp bỏ qua nơi đây cơ bản chẳng khác nào chúng ta không còn cách nào bồi dưỡng người t u chân quy mô lớn cho nên không bằng tiến vào lòng đất tề ra nói rất nhanh ta chỉ hy vọng cho mọi người một cơ hội được chết tôn nghiêm có cơ hội phản kháng hoàn thủ mà không phải như run dế bị thu hoạch ngụy lão đại có phải hay không bây giờ ra đại nghiệp lớn n g ư ờ i liền luyến tiếc buông tay đánh cược quân đoàn p năm của hắn có thể toàn bộ chết trận sau đó phục sinh chúng ta chẳng lẽ không bằng cả quân đoàn p năm chúng ta chính là đệ nhất tề ra điên cuồng hét lên ánh mắt chờ mong thậm chí cuồng nhiệt nhìn ngụy viễn giống như thực sự cho rằng ngụy viễn sẽ mang bọn họ đi chết mã đức đây là người điên đúng vậy quân đoàn p mười một thiên hạ đệ nhất có gì chúng ta không dám ở nơi này cùng phong ma kia quyết một trận tử chiến bên kia tần dương cũng kích động hô to ha ha ta thật sự đi đại gia ngươi tần ngoại long hai người các ngươi thật không hổ là ngoại long phượng xô thiên hạ đệ nhất tử chiến không lùi xong rồi trình hạo đỗ vũ lưu phương viên mấy trăm người đều kích động quá to bọn họ đa phần đều là tân duệ trung kiên được ngụy viễn chọn lựa và bồi dưỡng từ đợt thí luyện giả tân nhân thứ hai sĩ khí thịnh vượng đến không thể tin được chết sao mà dễ dàng lại khó khăn làm sao thật sự đem hắn đặt ở trên lở nướng tốt vậy tạm thời l u giữ dưới đất chỉ do dự một chút ngụy viễn vẫn đồng ý tế ra có ít nhất một câu nói không sai sau khi ra đại nghiệp lớn hắn cần lo lắng cũng nhiều hắn không thể trơ mắt nhìn đồng bạn ủ mạng chỉ ít không thể chết vô giá trị tuy rằng toàn bộ chết trận tất nhiên sẽ khiến toàn đoàn phục sinh thế nhưng ai nói cho các người biết bọn họ biết toàn bộ chết trận c h ỉ ít ngụy viễn nếu hắn vẫn chiến đấu có thể thủ vững phủ vân thành đến cuối cùng không chỉ hắn có ít nhất hai mươi người có thể làm được trừ phi phong ma phá vỡ phong ấn tự mình đến đây nhưng đó c h ỉ ít là chuyện của cửa ải tiếp theo cho nên hắn tại sao phải nhìn những người cùng mình ủng mạng căn bản không đạt được điều kiện phục sinh nha huống hổ phục sinh thì thế nào không thể trở lại như ban đầu thưa ngô thành cũng mất tất cả cơ sở đều mất cho nên dùng chết trận sống lại vốn là một loại b à n g môn tà đạo đây cũng là nguyên nhân lưu toại chu võ bạch hãn đường viễn sơn bọn họ không lên tiếng chẳng qua lúc này bọn họ vẫn không nói gì thêm mà là riêng phần mình bận rộn công việc cứu người đưa về không gian dưới đất cũng chính là ma quật dưới đất trước kia nơi này cách xa mặt đất hơn vạn mờ tờ ngược lại rất an toàn lão ngụy vì sao ngươi không dùng ngũ thế tri ấn ngăn cản roi ra phong ma hoặc là dùng bất minh kim trung hoặc dứt khoát lấy chính ngươi chủ đạo vận chuyển địa linh trận tiến tới kéo ngũ đại phong ấn trận pháp thành âm tề mi bỗng nhiên lặng lẽ vang lên bên tai ngụy viễn giống như một làn gió mát thổi hơi ngứa một chút mã đức chuyện này cũng bị ngươi nhìn ra ngụy viễn mặt không biểu cảm không trả lời ngươi nha đầu phiến tử hiểu thế nào là chiến lược lừa gạt sao hay là lãng ngụy ngươi đi luyện chế thêm mấy viên định phong châu chỉ cần cuồng phong vừa rồi phong linh trận của ta liền khôi phục b a thành năng lượng dự trữ ngụy viễn tiếp tục mặt không biểu cảm nhìn c h ă m c h ă m vị trí phong ma xuân kỳ thực hắn cũng mong chờ roi ra phong ma không nói cái khác chỉ riêng phong năng lượng khủng khiếp tinh thần kia có thể làm ra một trăm khối phong linh thạch nhưng hiển nhiên đó là không thể lúc này hắn đang muốn nói gì bỗng nhiên trong lòng khẽ động chỉ thấy từ phía thương ngô thành có một chiếc thuyền nhỏ bay nhanh tới ở độ cao mấy trăm thước nhìn rất không hài hoa nhưng không ảnh hưởng nhiều người mừng giữa vạn phân đây sợ rằng có tu tiên giả đến đây trong nháy mắt chiếc thuyền nhỏ này đã hạ xuống phía trên ngồi năm người một người trong đó dĩ nhiên là lý anh của thiên t ự c tông ngụy viễn đối với lý anh này vẫn rất có h ả o cảm liền vội vàng tiến lên chắp tay t h ì lễ đang muốn ân cần thăm hỏi lại thấy lý anh nháy mắt mấy cái với hắn khẽ lắc đầu có ý gì ai là ngụy viễn lúc này người cầm đầu trên thuyền nhỏ kia lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía bỗng nhiên quát lên chính là tại hạ không biết các hạ đến đây có chuyện gì ngụy viễn ôm quyền có chút không rõ vì sao chúng ta là đệ tử thiên cực tông hiện tại phụng sư mạnh tới đây p h ò n g m à sắp xuất thế b ọ n n g ư ơ i không phải đối thủ để ngăn ngừa x i n linh đồ thán đặc mạnh ngươi xuất lĩnh bách tính thương ngô thành đi thiên nam quận tị nạn cái gì ngụy viễn g ẩ n ra chúng ta không phải cùng một hệ thống có được không xin hỏi có công văn mạnh lạnh của quận trưởng thiên nam quận không quận trưởng đệ tử thiên cực tông kia lạnh lùng đảo mắt qua ngụy viễn ngữ khí xâm lãnh tối hôm qua quận thủ phủ cử hành dạ yến có thích khách thần bí ẩn nấp trong đó đâm trọng thương quận trưởng hôn mê bất tỉnh hiện tại tất cả sự vụ thiên nam quận đều do thiên cực tâm ta quản lý thế nào n g ư ờ i còn muốn kháng mạnh sao ta tháo quận trưởng bị đâm hôn mê bất tỉnh đây là tình tiết gì vậy ý niệm thay đổi trong nháy mắt ngụy viễn nét mặt nghiêm lại lần nữa chắp tay nói bây giờ tình huống ngụy cấp thân là thành chủ thương ngô thành ta có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ há có thể đơn giản bỏ thành mà đi cho nên ta chỉ biết thể sống chết thủ thành tuyệt không lùi bước lớn mật người muốn chết phải không đệ tử thiên cực tông kia sát khí trên mặt chật lóe lên một đạo khí thế mạnh mẽ tập trung ngụy viễn sau đó hóa thành một bàn tay to lớn rộng vài trăm thước chụp về phía ngụy viễn trực tiếp động thủ ta tháo thiên cực tông đây là muốn nghịch thiên sư huynh thủ hạ lưu tình lý anh đồng thời hô một tiếng nhưng căn bản không cần phải lưu tình bởi vì bàn tay to lớn này vừa đến gần ngụy viễn liền tan biến thay vào đó là quần thể núi non hùng vĩ trải dài vạn mét trong khoảnh khắc này một cảm giác áp bách nặng nề vô cùng từ trên dội xuống thật sự có năm dãy quần sơn từ trong hư ảo hóa thành hiện thực dù cho độ chân thật chỉ có mười phần trăm thì cũng vẫn đáng sợ vô cùng những người ở xa xa không phải đứng ở m ũ i xào như lưu toại bạch hãn chu võ đường viễn sơn đám người vào giờ k h ắ c này đều có một loại cảm giác bị đè nát tất cả đều liều mạng lùi về phía sau may mà lúc này đại bộ phận n g ư ờ i nhà đã được chuyển rời xuống dưới đất nếu không không chết dưới tay dị ma lại bị ngụy viễn giết nhầm thì thật là oan uổng ngũ thế tri ấn chỉ bằng cái này làm sao cũng phải tính là một tuyển thủ thất hoàn dừng tay ngụy viễn huynh đệ người chẳng lẽ là muốn cùng thiên cực tông ta khai chiến hay sao lý anh lo lắng hô to năm người bọn họ dưới sự trấn áp của ngũ thế tri ấn thoạt nhìn có vẻ thể diện nhưng chiếc thuyền nhỏ kia mơ hồ có dáng vẻ nứt r a còn có phòng ngự quang mang tản mát quanh thân bọn họ cùng với vị sư huynh thiên cực tông kia ngay cả lời cũng không nói được cũng đã đủ chứng minh sự tình không hề đơn giản như vậy đương nhiên ngụy viễn cũng thừa nhận năm người bọn họ cộng lại thật sự có thể cùng hắn đánh một trận nếu thật muốn liều mạng chém giết hắn cho dù có thể thắng cũng chỉ là thắng thảm lý anh đạo h i ể u ngươi nói lời này là có ý gì sư huynh ngươi một lời không hợp đã nghĩ giết chết ta chẳng lẽ ta còn phải ngồi chờ chết hay sao ngụy viễn giận dữ nói năm tòa quần sơn mãnh m ẽ ép xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng những vết dạn trên phi thuyền kia lại tăng thêm bảy tám chỗ khiến cho lý anh sợ đến vội vàng kêu to ta dám cam đoan sư huynh của ta tuyệt không có ác ý bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh việc trong nhà lục đục chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù hả hê ngụy viễn huynh đệ nghĩ lại nói mà không có bằng chứng để cho sư huynh ngươi lấy ra chút thành ý nếu không chuyện hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua ngụy viễn quát lớn đương nhiên hắn không đến mức chỉ cầu nhất thời thống khoái liền đem mấy người đối diện sử a đẹp đối đầu với thiên cực tông ở thời điểm này là cực kỳ không khôn ngoan có thể thật vất vả mới đưa được dê béo đến cửa bỏ qua thì lại đáng tiếc hôm nay là đối phương ra tay trước cho nên cần phải bồi thương bên kia lý anh cười khổ một tiếng trong nháy mắt đã hiểu không nói hai lời lấy ra năm mươi khối linh thạch ngụy viễn huynh đệ việc này là chúng ta không đúng mọi người đừng tổn thương hòa khí có chuyện gì thì dễ thương lượng nha ngụy viễn nhanh chóng lấy xuất khiếu chi linh hút lấy năm mươi khối linh thạch kia sau đó giả bộ có chút sắp không nhịn được trong miệng còn nói rất nhanh tốt vậy ta nể mặt ngươi việc này ta sẽ không truy cứu nữa lời còn chưa dứt năm tòa quần sơn đã tan thành mây khói áp lực khổng lồ trực tiếp tiêu tan không còn mà ngụy viễn sát mặt tráng bạch mồ hôi đầm đìa c h á n một bộ dáng vẻ thân thể bị móc rỗng nhưng làm cho hắn không tưởng được là lý anh vì sư huynh kiệt ngạo lạnh nhạt kia c ư nhiên không thừa cơ phản kích thật là cần thể diện hoặc là đã khám phá được thủ đoạn của hắn lời đã nói hết người tự giải quyết cho tốt nói xong mấy người ngồi phi thuyền vung tay áo rời đi thật sự là đến cũng vội mà đi cũng vội nhưng mà tình hình này xem ra sau này cũng không thể trông cậy vào thiên thực tông nhưng là thiên nam quận quận trưởng làm sao lại bị ám sát chứ suy nghĩ một chút ngụy viễn liền lấy ra khối ngọc phủ liên hệ kia đây là một đồ vật có thể tức thời thông tin cũng là đường dây liên lạc của hắn cùng thiên nam quận quận trưởng chẳng qua ngay lúc hắn chuẩn bị kích hoạt hắn lại từ bỏ tình huống không rõ không thể hành động thiếu suy nghĩ có thể ám sát quận trưởng thiên cực tông có hiểm nghi lớn nhất tranh quyền đoạt lợi hay là nguyên nhân khác ngụy viễn đột nhiên cảm thấy có chút nhìn không thấu trên thật tu tiên giới đã từng phát sinh qua chuyện tương tự sao thí luyện cơ chế rốt cuộc đang làm cái gì mà cũng trong lúc đó ngoài ngàn dặm trên phong ma sơn gió lạnh g i ế t gào hắc vụ tràn ngập có một loại lực lượng quỷ dị kinh khủng đang thức tỉnh đang tỉnh lại nguyên bản vốn là một tòa đại sơn trong phạm vi tám trăm dặm trên có hoa cỏ cây cối chim bay thú chạy hoa chim cá sâu tất cả đều ở nơi này bị lực lượng ô nhiễm phát sinh nhiễu sóng hóa thành yêu ma nhiễu sóng quỷ dị đáng sợ không chỉ như vậy từ trong mặt đất sống lại vô số xúc tua ngọn nguậy bọn chúng di chuyển nhìn quanh giống như là đang kiểm duyệt một c h i quân đoàn chân chính mỗi khi gặp được nhiễu sóng yêu ma có thực lực không tệ sẽ có vài xúc tua chui vào lập tức nhiễu sóng yêu ma này có thể lần nữa phát sinh nhiễu sóng trở nên càng mạnh hơn mỗi một con đều tương đương với một người thu chân thiên nam quận quận trưởng đã trọng thương đây chính là cơ hội tốt vô cùng lập tức đi phá hủy thiên nam quận thành nhổ bỏ cái đinh cuối cùng một cái thanh âm khan khan quỷ dị từ dưới phong ma sơn truyền ra mang theo vô tận hận ý thiên nam thành không phá chấn áp phong ấn của nó thì đại trận sẽ không buông lỏng nếu không nó cũng chỉ có thể mạnh mẽ giải khai phong ấn nói như vậy cái giá phải trả quá lớn đám khốn kiếp tử hà tiên tông đều đã chết hết rồi còn muốn tính kế bản tôn a a a thanh âm tiếp tục quanh quẩn ở dưới phong ma sơn đã từng lúc tử hà tiên tông còn đỉnh thịnh trong phạm vi vạn dặm đều là sơn môn của bọn họ phàm là đại yêu ma bị bắt lại đều bị chấn áp trong sơn môn từng vòng lại một vòng cực kỳ tinh diệu tàn khốc hơn là tử hà tiên tông còn cố ý bắt bốn con đại yêu theo thứ tự ứng với địa hỏa phong thủy lấy lực lượng tự thân của chúng để luyện chế nghịch thiên tiên khí cho tử hà tiên tông chẳng qua cũng may mắn như vậy tiên khí luyện chế thất bại tử hà tiên tông bởi vậy suy tàn mới cho bọn hắn cơ hội thoát khốn đáng tiếc ngay lúc gần đại công cáo thành xích rượu lại bị giết chết toàn bộ kế hoạch đều bị quấy dày nếu không có xích rượu tương trợ phá giải phong ấn có gì là khó phía tây thương ngô thành t r o n g một huyện thành nằm ven sông lớn lão trưởng quỹ đã từng của phù vân thiết hành mà trên thực tế là trưởng môn phù vân tông lúc này cũng đang nhìn xa về hướng phong ma sơn mắt thường tự nhiên không nhìn thấy được tình hình ngoài một n g h n năm trăm dặm nhưng một vài biến hóa khí tức thì không thể làm giả được thiên cực tông sao mà lỗ mãng thế thiên nam quận quận trưởng sao lại hoa mắt ú tai vậy lão trưởng quỹ tức giận mắng to đây là tin tức mà hắn mới vừa nhận được thiên nam quận quận trưởng phía trước có ý đồ thu thêm gấp đôi linh thạch thuế đối với thiên cực tông t ử y môn còn có p h ù vân tông nói là dùng để chấn áp phong ma gần đây đang r ụ c dịch Gấp đôi, như vậy không khác gì là muốn bóc luật thậm tệ t a m gia bọn họ vốn là bọn họ còn dự định âm thầm thương lượng một chút đối sách ba nhà liên thủ có thể hay không đảo ngược gây áp lực kết quả không biết làm sao một vị nữ đệ tử của thiên cực tông lại trà trộn vào quận thủ phủ thừa gì quận trưởng kia chưa chuẩn bị trực tiếp đem trọng thương tuy là chuyện này có chút kỳ quặc nhưng sự thực chính là thiên cực tông bị đổ tội muốn không tiếp thu cũng phải nhận bọn họ muốn làm chủ thiên nam quận ai phong ma gần xuất thế cục diện thiên nam quận đã bị đánh vỡ tổ tiên tử hà tiên tông ở trên chúng ta những tử tôn này phải làm thế nào cho phải đây lão trưởng quỹ lã t r ã rơi lệ bi thương không ngớt sau đó liền hạ đạt một mệnh lệnh mới di chuyển tiếp tục đi đi đến bờ phía tây sông lớn thuộc thương lãng quận bên kia có một tu tiên tông môn càng thêm cường đại thiên cơ điện vì trở thành tông môn phụ thuộc của thiên cơ điện mấy năm nay hắn vẫn luôn tuân theo nguyên tắc thỏa khôn có ba mươi hang các nơi đào lỗ bây giờ đây không phải là có đất dụng võ sao tuy là tha hương thì cảm giác thật không dễ chịu chẳng qua cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái thiên nam quận gần như nổ tung này trong thành thương ngô bỗng nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt không chỉ bởi vì ngoài cửa thành có ít nhất năm mươi n g h n nạn dân mà còn vì trong thành cũng thoáng cái có thêm năm mươi n g h n thí luyện giả tân binh toàn bộ quân đoàn vô lượng thương ngô đều được điều động để duy trì trật tự tuy đã ân cần dạy bảo những thí luyện giả tân binh kia nhưng nghĩ đến trong đó có bốn vạn người đều chỉ mới tròn mười sáu tuổi là học sinh trung học phổ thông phu lượng đau đầu cũng không biết quan phủ đã làm điều đó bằng cách nào kỳ thực rất đơn giản trước đó chỉ cần không ai chủ động nhắc tới chuyện thí luyện cửa khẩu thì những học sinh trung học phổ thông mười sáu tuổi này sẽ không chú ý đến vẫn ở trong tin tức kén tầm dù cho mấy lần dị ma xâm lấn trước đó đối với bọn họ mà nói đều là tập kích khủng bố người chính là ngay trước mặt bọn họ phi d i ê m tẩu bích cũng sẽ quên theo bản năng cho rằng đó là kỹ năng đặc biệt thế nhưng chỉ cần chính thức lấy thân phận lão sư giảng giải cho bọn hắn lấy danh nghĩa quan phủ gửi đến một phần thông báo bọn họ ngay lập tức sẽ hiểu qua、wow, thế giới của người lớn các ngươi chơi thật vui mười sáu năm này sống ổn g phí vì vậy bọn họ liền trở thành những người có chức nghiệp sinh hoạt trong quân đoàn pờ mười một của chúng ta quan phủ đã nói trước coi như bọn họ lựa chọn chức nghiệp khác cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ ra chiến trường với vai trò người đối tiếp với quan phủ mai tiểu thần không nghi ngờ gì là người hiểu rõ tất cả những điều này người có thể giải quyết được không vu lượng rất bất a n người nhà không chơi trò chơi sao việc này còn không đơn giản sao trực tiếp nói cho bọn hắn biết có năm đại chức nghiệp muốn học có thể lấy công lao đổi đảm bảo bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời chúng ta bên này dễ xử lý chính là bên tiểu từ có chút vướng tay chân mai tiểu thần lo lắng nói dù sao ai có thể nghĩ tới những tên trong quân đoàn pờ mười trước đó từng người đều miệng miệng tiếng tiếng nói gì mà muốn đi làm người thủ vệ đánh chết cũng không tiến vào thí luyện cửa khẩu hơn năm vạn người vậy mà chỉ còn lại có tám ngàn người bọn họ cho rằng vấn đề không lớn ai có thể ngờ lưu t ọ a đột nhiên xuất hiện trực tiếp nhất chiến thành danh tuyển thủ vòng sáu đệ nhất toàn cầu vì vậy những thứ bỏ bút này lại đều quay về hiện tại đều chặn ở bên ngoài cửa thành đương nhiên bọn họ sẽ không gây chuyện đều đang chờ ô m đùi nhưng yêu cầu của bọn họ quá đáng từ phó đoàn trưởng không phải ta lỗ mộc dương không phối hợp mà là chúng ta dù sao cũng coi như là tinh nhuệ người một câu nói bảo chúng ta vào thành đợi mạnh liền đuổi chúng ta đi bây giờ tiền tuyến nguy cấp ngụy lão đại lưu lão đại đang ở phù vân thành cùng yêu ma quyết tử chiến đấu tình hình như vậy ta không thể nhịn lương c h i của chúng ta không thể nhịn tiền tuyến không có chiến đấu ngụy viễn chính là bảo các ngươi ở thư ngô thành tại chỗ đợi mạnh từ săn gầm lên quả thực bị t ư c chết lỗ mộc dương này chính là đến quấy đục nước mặt mũi cũng không cần đúng không làm sao ngươi biết không có chiến đấu vừa rồi khí tức kinh khủng ba động kia chỉ cần không phải người mù đều có thể cảm ứng được ta hiện tại chính thức thông báo ngươi là bởi vì quy củ không thể phá nhưng trong tình huống khẩn cấp chúng ta cũng có thể lâm thời quyết định chính là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận cáo từ lỗ mộc dương liền ôm quyền xoay người rời đi mà hơn năm vạn thí luyện giả hợp lại của hắn cũng đều hô lạp lạp chạy về hướng phủ vân thành tuy trên thực tế nội bộ hơn năm vạn người này đã sớm chia thành hai ba chục đội lớn nhỏ có thể tại việc này bên trên vẫn giữ nhất trí đó chính là theo phía sau quân đoàn ngụy viễn không ăn được thịt chẳng lẽ không uống được canh sao mà khi hơn năm vạn thí luyện giả lòng tin mười phần này thẳng đến phủ vân thành để cứu vớt ngụy viễn đang ở trong nước sôi lửa bỏng ngụy viễn cũng đang cùng tề mi cùng nhau ở trạng thái ẩn thân ra ngoài trinh sát tình huống năm tòa thành nhỏ Phong Ma Sơn, cho nên lão ngụy ngươi vẫn là muốn tấn công nơi đây quận trưởng thiên nam quận đang diễn một màn khổ nhục kế ngụy viễn nhìn toa thanh nhỏ yêu khí ngất trời phía trước bỗng nhiên nói ra một câu kinh người cái gì thiên cực tông dù tốt xấu cũng là đại phái bồi dưỡng ra được đệ tử liền dễ dàng mắt cao hơn đầu không coi mạng người ra gì như vậy sao một cái thành chủ là hắn muốn giết liền có thể giết sao mặt khác nếu thiên cực tông thực sự có ác độc tâm tư cần gì phải phức tạp như vậy phái ra cao thủ một kiếm lấy mạng ta chính là đương nhiên điểm quan trọng nhất bọn họ phái lý anh đến đây ồ ta hiểu rồi lý anh nhét cho ngươi tờ giấy nhỏ rồi hả tề m i bừng tỉnh đại ngộ nào có đơn giản như vậy nếu như trực tiếp truyền tờ giấy vậy còn che che giấu giấu làm cái gì trực tiếp nói rõ chúng ta hai đường vây kín ba đường tiến hành cùng lúc bình lâm thành hạ vô não giết liền được rồi quận trưởng thiên nam quận là do nguyên nhân nào đó cho rằng bên trong chúng ta có gian tế hoặc là rất nhiều người đều là gian tế ngươi là chỉ huyết nhãn tiêu ký tê mi kinh hãi không sai không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cho nên ta không thể nói thẳng càng không thể ngay cả một cái t ớ đều không có liên trực tiếp phát binh tới tiến công bởi vì chúng ta cũng không thể xác định trong thí luyện cửa khẩu có hay không có dị ma có thể tiếp nhận được ký hiệu huyết nhãn nghe đến lời này tê mi suy nghĩ một chút sự tình kỳ thực cũng không nghiêm trọng như vậy không bằng ta đi đường vòng đến thiên nam quận một chuyến chỉ cần xác định chủ lực đại quân phong ma ở bên kia chúng ta bên này liền lập tức động thủ rất đơn giản nha ngụy viễn liền thương hại nhìn nàng một cái ngươi có nghĩ tới hay không đây có lẽ là quận trưởng thiên nam quận cùng thiên cực tông giang bẫy gạt chúng ta chủ động xuất kích sau đó giúp bọn hắn ngăn chặn phong ma bọn họ có thể t h ô n g dong hoàn thành bố trí chiến lược của bọn hắn ba ngươi và quận trưởng thiên nam quận không phải người của mình sao ai cùng ngươi là người một nhà nhưng là lão thành chủ thương ngô thành lão thành chủ quản quá ngươi sao vậy thiên cực tông lúc trước chúng ta nhỏ yếu bọn họ đương nhiên không để ý tới nhưng bây giờ chúng ta đã lớn mạnh thành một thế lực mà bọn họ không thể xem nhẹ nếu không bắt lấy làm quân cờ làm con cờ thí chẳng phải là lãng phí người bên trái cũng là ngươi bên phải cũng là ngươi cái này cũng không được vậy cũng không được vậy ngươi nói làm sao bây giờ đừng cùng ta thảo luận ta không muốn nghe tề mi tức giận quay đầu đi đi thôi trở về ngụy viễn mỉm cười túm lấy tề mi đi chiến tranh nha chính là như vậy người gạt ta ta l ừ a ngươi chơi đến hoa cả mắt chỉ vì đem chân thực ý đồ của mình giấu đi sau đó vào thời khắc không ai ngờ tới tung ra một đòn sấm sét hiện tại cục diện này ngược lại cũng không phức tạp một phe quận trưởng thiên nam quận một phe phong ma một phe thiên c ự c tông mờ tờ phe ngụy viễn sau đó chính là từ y môn phù vân tông còn có một phe bọn hắn ai cũng nghĩ thu hoạch lợi ích lớn nhất trong này dĩ nhiên chính là ngươi lừa ta gạt điều đáng nói là hiện tại trong tuyến thời gian còn không có dị m a thuyết pháp quận trưởng thiên nam quận biết nhưng hắn sẽ không nói hắn chỉ có thể coi là một quan giám khảo kiêm chức nhân vật trong các trò chơi còn lại đều là nhân vật trong các trò chơi thí sinh chỉ có ngụy viễn bọn họ những thí luyện giả này phân biệt chỉ ở chỗ trong trò chơi nhân vật trong các trò chơi thật sự là nhân vật trong các trò chơi mà nhân vật trong các trò chơi trong thí luyện quan tặc là thật đã từng tồn tại qua những người này là thật gián tiếp phát sinh qua sự tình tương tự món cho nên theo một ý nghĩa nào đó đây đều là địch nhân ngươi nói cái gì phù vân tông vượt sông rồi vừa mới trở lại phù vân thành ngụy viễn liền nghe được một tin tức khiến hắn không biết phải nói gì cụ thể là tình huống gì ngụy lão đại chúng ta vẫn luôn liên lạc với phù vân tông ở phía tây dù sao thì bên kia có rất nhiều vật tư mà chúng ta cần thiết thế nhưng sáng sớm hôm nay chúng ta liền phát hiện phù vân tông thu dọn hành lý lớn nhỏ đi thuyền vượt qua hoàng hà hướng thương lãng quận đi bên kia còn có người tiếp ứng bọn họ còn mang theo cả bách tính trong thành cùng đi bây giờ bên kia là ba t ò a thành c h ố n g không nghe đến đó ngụy viễn gật đầu chắc hẳn là phủ vân tông nghe được tin quận trưởng thiên nam quận bị đâm vì vậy không nói hai lời quay đầu bỏ chạy đáng tiếc phủ vân tông thật sự là quá phì nhiêu ở khu vực khác theo thương ngô thành thất thủ phù vân tông có rất nhiều tài phú vật tư đều không kịp mang đi cho nên liền thành miếng mồi ngon cho rất nhiều độc lang nhưng ở khu vực này bởi vì ngụy viễn ẩn nhẫn phù vân tông cư nhiên có thể toàn thân trở ra t h ư ờ n g lãng quận bên kia có thể dò nghe được gì không nghe nói bên kia có một tu tiên tông môn phi thường cường đại so với thiên cực tông còn mạnh hơn tên là thiên cơ điện tóm lại rất thần bí rất cường đại thiên cơ điện ngụy viễn sửng sốt cái tên này có chút quen thuộc chẳng lẽ chính là cái thiên cơ điện mà hắn ở trên địa cầu liên lạc toàn tông trên dưới bị chết chỉ còn một người xem ra cửa ải này sau khi trở về cần phải hảo hảo hỏi thăm một chút cực khổ ngụy viễn nói lời cản tạ bây giờ vãng lai giữa thương ngô thành và phủ vân thành đã không có trận pháp việc giao tiếp giữa hai nơi tương đương không dễ dàng cho nên liền bố trí vài tên kiểu giáp linh yến ở hai bên năm trăm dặm lộ trình không sai biệt lắm mười phút là có thể đưa tin đến đúng rồi ngụy lão đại lúc ta tới có gặp lỗ mộc dương và nhóm người kia bọn họ khoảng một tiếng nữa sẽ đến phủ vân thành nhân số còn rất nhiều có hơn năm vạn người tốt ta đã biết lỗ mộc dương qua đây chịu chết sao ngụy viễn trong lòng hiểu rõ đều là lưu t ọ a gây họa vngcu tuyển thủ cho quá nhiều người hy vọng hão huyền cho rằng đi theo bọn hắn là có thể kiếm chút lợi nhỏ truyền lờ i cho lão lưu bảo hắn đ i tự mình khuyên nhủ nói rằng bây giờ độ khó cửa ải này quá cao không có thực lực của người tu chân thì không nên ra ngoài tham gia náo nhiệt hiện tại có hai lựa chọn một là trở về thương ngô thành đi làm việc làm sinh hoạt chức nghiệp p mười một quân đoàn phụ trách an toàn và sinh kế của bọn họ còn có một lựa chọn chính là tới phủ vân thành xuống dưới đất đào quáng làm thợ mỏ thu nhập xa xỉ làm một ngày nghỉ hai ngày cam đoan kiếm tiền và tu luyện đều không lỡ dở chờ khi nào thu được nhất chuyển linh căn liền có thể miễn phí thu được công pháp giai đoạn tiếp theo tiến tới trở thành người tu chân nói chung p h ạ m là người muốn tham chiến tiêu chuẩn thấp nhất chính là người tu chân nếu như cả hai con đường bọn họ đều không chọn vậy cũng không phải do bọn họ ở lam tinh bởi vì đủ loại pháp luật pháp quy ta không có biện pháp nhưng đến nơi thí luyện cửa khẩu này còn muốn chiều theo tính tình của bọn họ trực tiếp động thủ ngụy viễn cười lạnh khiến người ta đưa tin tuy rằng hắn cũng có thể mặc kệ không quan tâm chờ chết tổn thương thảm trọng đám người này tự nhiên sẽ tuyệt vọng nhưng như vậy không có ý nghĩa thương ngô thành thiếu sinh hoạt chức nghiệp là thật sự thiếu bọn họ hiện tại bao gồm cả thí luyện giả và thổ dân bách tính đi theo cộng lại có hơn một trăm sáu mươi nghìn người người ăn ngựa nhay còn phải duy trì tu luyện bình thường đây không phải là số lượng nhỏ tỷ nhiên công phu một trong những sinh hoạt chức nghiệp hiện nay chỗ hỏng lên tới hai vạn trông cậy vào thổ dân bách tính là không được còn không phải là dựa vào chính mình trời lưu t ọ a mang theo mấy đội nhân mã qua đây ngụy viễn đã không thấy bóng dáng mọi người đều bận rộn nhiều việc tiếp đến ngụy viễn liền một đường rất vội vã thông qua phương thức đưa tin xử lý một vài sự vụ tương tự sau đó liền trịnh trọng ra lệnh ngay trong ngày hôm đó bắt đầu bọn họ sẽ xuất động năm trăm danh người tu chân bắc thượng phong ma sơn tin tức vừa ra người xin đánh nối liền không dứt dù sao ai mà không biết chỉ cần đi theo ngụy viễn chẳng những an toàn mà chủ yếu là thu hoạch cũng rất lớn không tin thì hãy nhìn chu võ phía trước chỉ có thể xếp thứ năm trong bàn sơn kết quả một vòng qua đi trà mập lên trực tiếp vượt qua bạch hãn trở thành đ ệ nhất bàn sơn nhưng ngụy viễn rõ ràng có an bài khác lần này ta không dẫn đội ta cần bế quan tu luyện sở dĩ sẽ do lưu toại dẫn đội làm đội trưởng trù võ bạch hãn đường viễn sơn làm phó đội trưởng thành viên bao gồm đường tiểu quân mai nhân lý dương lỵ tần dương tề gia triệu tinh hoa năm trăm danh c ư ờ n g giả mạnh nhất nhưng không phải muốn tấn công phong ma sơn mục tiêu chủ yếu là phong ma sơn dưới giáp nhất phế thanh lấy thăm dò làm chủ có thể lấy được thì tốt không bắt được cũng không sao hiểu ý của ta không chẳng lẽ không có ta dẫn đội các ngươi đến cả yêu cầu tối thiểu là sống sót trở về cũng không làm được lời nói của ngụy viễn đưa tới một chàng cười lớn bây giờ không giống trước kia kim ê tu đã thành tiêu chuẩn năm trăm người bọn họ đều là người tu chân không nói bình quân có cấp chín tinh thần lực mọi người đều ở đây bên trên một cửa mở ra kim ê tu trước mắt kim ê tu được chọn nhiều nhất chính là linh yến chức nghiệp bình quân lục giáp sở dĩ chạy trốn là thật sự không thành vấn đề trong lúc nhất thời đám người đều nóng lòng muốn thử chờ lưu toại giải quyết xong chuyện của lỗ mộc dương cùng hơn năm vạn người kia sau khi trở về mới nghe được tin tức này hắn cũng không để trong lòng hơi làm chuẩn bị liền dẫn đội xuất phát mà tất cả bọn họ đều không có chú ý tới toàn bộ pờ mười một quân đoàn có huyết nhãn ký hiệu cơ bản đều ở đây trong đó hoặc là chính là ở thương ngô thành ngay cả lưu toại vòng sáu tuyển thủ ngụy viễn từ lúc bắt đầu đến giờ đều không có cùng hắn chính diện tiếp xúc toàn bộ đều nhờ người khác nhắn lại đây không phải là hắn phát hiện cái gì mà là muốn đảm bảo đủ cẩn thận dị ma đối thủ này thực sự quá khó chơi vốn dĩ trên thực lực quy mô tài nguyên đều so ra kém đối phương nếu còn không chú ý tiểu tiết tùy tiện cẩu thả không phải sẽ chờ bị tính kế sao tiếp đến sẽ chờ đợi sao lưu t ộ i bọn họ rất có thể sẽ gặp phải đà kích mạnh nhất đến từ phong ma sơn người ít nhất cũng nên phái một ngàn người qua đó năm trăm người chỉ sợ còn chưa đủ cho chúng nó nhét kẽ răng tê my có chút lo lắng nàng biết ngụy viễn có kế hoạch gì nhưng nàng vẫn rất lo lắng dù sao vẫn cần trưởng thành không chỉ là lưu toại còn có bạch hãn bọn họ ngụy viễn bình tĩnh nói bao quát cả n g ư ờ i ở đây trong đó đều cần hoàn thành một lần thực tập thí luyện tê mi không nói cái gọi là thực tập thí luyện chính là ở nơi này thí luyện cửa khẩu chung hoàn thành sự siêu việt đối với tự thân cửa khẩu này độ khó tương đối không lớn ít nhất là đối với khu vực của chúng ta cho nên chúng ta có cơ hội có thể chơi một vài thao tác đặc biệt ta cần một đội nhân số khoảng năm mươi người tuyệt đối tinh nhuệ để ứng phó một vài sự kiện đột phá t độ khó lớn lại phi thường không thể khống chế không thể khống ngươi chỉ là cái gì khó mà nói sở dĩ ta là con bài chưa lật của tất cả mọi người thay đại gia vững tâm mà ngươi là lá bài tẩy của ta ngươi nói cái gì ta là cái gì của ngươi tề mi làm bộ dạng như lỗ tai có vấn đề cái thủ đoạn này ngụy viễn không thèm để ý đến nàng sau một ngày ngụy viễn và tề mi biến mất thân hình hóa thành thanh phong ẩn ở ba vạn mét trên cao trông về phía xa tòa thành nhỏ dưới chân phong ma sơn nơi đó phong ma chế tạo ra yêu ma tính bằng đơn vị hàng nghìn che trời lấp đất đằng đằng sát khí mà lưu toại v à đám người năm trăm người thu chân ở ngoài thành k ế t trận vừa phòng ngự vừa giết địch công thủ có thứ tự tiến thoái có độ đối mặt với sự vây công toàn diện của số lượng địch nhân gấp mấy chục lần cũng có thể thành thạo ứng phó ngay cả tề mi đều không thể không thừa nhận bọn họ đích xác là đã trở nên cường đại rồi đương nhiên chủ yếu nhất là tất cả mọi người đều có bình quân mười món pháp khí trở lên điều này thật sự là quá mức yêu việt tùy tiện một đợt đả kích là có thể kích sát hơn một nghìn yêu ma chiếu theo nhịp điệu này nhiều nhất là nửa giờ nữa là có thể chiếm được tòa thành nhỏ bị yêu ma chiếm giữ không biết bao lâu này nhưng đúng lúc này ngụy viễn và tế mi đồng thời trong lòng khẽ động cảm ứng được gì đó chỉ thấy ở trung tâm phong ma sơn được từng đạo âm phong hắc vụ che chở một con đại xà chậm rãi từ trong khe núi bỏ ra sau đó ngồi xếp bằng dựng lên mở ra miệng khổng lồ nhắm ngay hướng lưu toại và đám người đang kịch chiến mà bên trong cái miệng khổng lồ kia thình lình bay ra một quái vật không đầu hình dạng như củ khoai tây tròn vo quanh thân mọc lộn r ộ n bảy tám cánh tay những cánh tay này hợp lực cầm một chi thanh s á c lạnh kỳ m ã n h mẽ l a i động chỉ thấy phương viên mấy trăm dặm cuồng phong đều trở nên táo động đây chính là nguyên nhân hình thành phong ma chi tiên đừng nhúc nhích chỉ là một đạo phong ma chi tiên mà thôi không có vấn đề gì lớn ngụy viễn vội vàng ngăn t ế mi đang định ra t a y chặn lại bọn họ chạy đến nơi này ẩn nấp không chỉ có riêng vì lý do này phải có chiến lược và sự kiên định lúc này chỉ trong nháy mắt khoai tây yêu ma kia đã liên tục múa thanh sắc lạnh kỳ chín lần trong sát na cuồng phong tụ tập áp xúc bội số cuồng phong mấy trăm dặm xung quanh đều bị áp s ú c thành một đạo trùm sáng quỷ dị lại cương đại vung về phía lưu toại và những người khác ngụy viễn trước đó không có nhắc nhở bọn họ phải làm thế nào nhưng làm sao bọn hắn lại có thể không phòng bị phong ma chi tiên này ngay trước thời khắc phong ma chi tiên gần thành hình bạch hãn chu võ đường viễn sơn đường tiểu quân bốn người lập tức ném ra pháp khí bất động kim trung của mình hạ xuống bốn phương tám hướng đông tây nam bắc trong khoảnh khắc bốn tòa pháp khí bất động kim trung ở bốn phía riêng phần mình thành hình hóa thành bốn tòa cự tháp cao trăm mét đây là một cách hữu hiệu tương tự để chặn lại bởi vì phong ma c h i tiên kia thật sự giống như roi da linh hoạt đa dạng trong nháy mắt quất tới dù cho chặn được chính diện cũng sẽ bị nó lập tức vòng ra phía sau công kích cho nên ở bốn phía đều hình thành phòng ngự a mới là chính xác nhưng đây chỉ là bước đầu tiên mà bước thứ hai chính là ngũ thế tri ấn không sai ngụy viễn đã sớm khắc cho bọn hắn năm đạo ngũ thế tri ấn giấu trong năm cái túi c ả n khôn năm cái túi c ả n khôn này vẫn là lúc kích s á t x í c rượu có được có đầy đủ dung nạp ngũ thế tri ấn năng lực hiện tại năm đạo ngũ thế tri ấn này phân biệt ở trong tay lưu toại bạch hãn chủ võ dương lỵ vu lượng vu lượng tọa chấn thương ngô thành cần một đạo ngũ thế tri ấn c h ấ n thủ bốn đạo còn lại đều ở đây lúc này nói thì chậm khi đó thì nhanh phong ma tri tiên vừa hình thành liền lập tức đánh tới một roi hạ xuống căn bản không nhìn rõ tình huống gì bốn tòa tháp cao do pháp khí bất động kim trung hình thành đã bị oanh bạo mà đối với phong ma tri tiên này vẫn không có ảnh hưởng gì tốc độ cơ hồ không hề đình trệ nhưng nếu nói không có ảnh hưởng vậy là không chính xác bởi vì bốn tòa tháp cao này phòng ma tri tiên vừa vặn tạo thành một vòng tròn cũng chính là lúc lực lượng tàn nhẫn kinh khủng này phân bố đều nhất đúng vào lúc này lưu t ọ a phóng ra ngũ thế tri ấn cũng không cần thao tác gì chỉ cần buông kích hoạt trong nháy mắt núi non trùng điệp hoàng hà cuồn cuộn vạn vật sinh sôi gió mây cuồn cuộn đại địa nặng nề năm loại lực lượng hóa thành ngũ thế vận chuyển ổn định lại cường đại không thể làm trái phong ma tri tiên tuy là táo bạo khủng bố nhưng cũng trong nháy mắt bị áp chế bị hợp nhất không đến ba giây đồng hồ liền trở thành một bộ phận của ngũ thế tri ấn hơn nữa không chỉ như vậy sau khi lực lượng của phong ma tri tiên hóa thành phong chi thế bởi vì số lượng nhiều cho nên lập tức bị lực lượng cân bằng kèm theo của ngũ thế tri sát in chuyển hóa cho đến khi năm loại lực lượng biến thành thế hoàn toàn cân bằng nhưng cứ như vậy một quả ngũ thế tri ấn này liền thật sự không ai có thể di chuyển được trọng lượng toàn thân của nó so với trước đó tăng lên gấp mười mấy lần thậm chí hiệu quả chấn áp này trực tiếp bao trùm phạm vi trăm dặm bao quát cả tòa thành nhỏ này trong tòa thành nhỏ ban đầu còn có hai ba chục ngàn yêu ma phụ thuộc cường đại do phong ma tạo ra kết quả sao chưa phong ma chi tiên thứ nhất loại yêu ma phụ thuộc này không khỏi điên cuồng chạy trốn bởi vì không trốn sẽ bị đè ép đây chính là nhược điểm của yêu ma nhiễu sóng nhìn hung hăng số lượng hàng ngàn hàng vạn một khi đã quyết tâm trong nháy mắt hóa thành cho bụi mà có thể gánh vác được loại này phải là ba đầu quạ đen hoặc là con rắn lớn cầm lạnh kỳ loại cấp bậc này yêu nghiệt to gan còn không mau mau đền tội lúc này chợt nghe một đạo lôi âm vang lên từ trong đám mây thình lình xuất hiện hơn mười đạo bóng người từng người tiên phong đạo cốt chính là tu tiên giả của thiên cực t â m đã sớm m a i phục ở một bên phong ma sơn sẽ trở thời cơ chiếm tiện nghi được rồi chưa chắc là chiếm tiện nghi mà là muốn xác định một phe ngụy viễn có toàn lực xuất kích hay không để đề phòng một phần vạn một phần vạn bọn họ thiên cực tông có c h ả m yêu t r ư ờ ma c h i tâm trung quy lại có kẻ trộm nhớ thương thiên cực tông của bọn họ thì sao bây giờ thế đạo ngày càng xấu xa lòng người khó lường tu tiên giả ở bên ngoài cũng cần phải bảo vệ mình thủ đoạn của thiên cực tông vẫn là rất lợi hại trước tiên là bốn lão già mỗi người cầm một cây rùi lớn mặt trên khát đầy phù văn vừa hiện thân liền đâm xuống bốn góc của phong ma sơn nhất thời chỉ nghe trong núi t r u y ề n đến tiếng kêu gào oán hận thống khổ huyết dịch màu nâu như hồng thủy t r à o ra muốn cuốn lấy bốn cây rùi này không ngờ bốn cây rùi này gặp gió liền phình to gặp lỗ liền chui trong chớp mắt đã hóa thành bốn tòa núi cao vững vàng cắm rễ tại nơi này chẳng qua kỳ quái l à người của thiên cực tông cũng không để ý đến con rắn lớn kia tùy ý nó t r u trở về phong ma sơn nhanh có người hét lớn nhất thời có một tu tiên giả của thiên cực tông lấy ra một quyển trục sau khi mở ra bên trong rõ ràng là một bức tranh sơn thủy lúc này từ trong bức tranh này có thần quang phun ra nốt vào hóa ra là một con chim to cực kỳ mỹ lệ cực kỳ thần d ĩ bay ra nó vừa bay ra một lão giả dẫn đội của thiên cực tông liền lẩm bẩm dĩ nhiên đem cả tòa phong ma sơn nâng lên cao mấy mét phía dưới có thể thấy rõ ràng có vô số thần quang khóa một đầu yêu ma khổng lồ phải là phong ma đang không ngừng kêu rên theo sát con chim to thần dị bay ra từ trong bức tranh cấp tốc xoay quanh mà lên bắt đầu điên cuồng mổ tim của phong ma đợi đến khi tim bị mổ không sai biệt lắm phong ma cũng hấp hối con chim to thần dị cấp tốc bay trở về h ọ a quyển mà trưởng lão thiên cực tông lần nữa niệm pháp quyết hạ xuống phong ma sơn dường như không có gì phát sinh sau đó bọn họ liền đi trực tiếp rời đi mà ngụy viễn cùng tề mi hai người tránh ở phía trên v ò n g trời cũng không dám thở mạnh may mà kỹ năng ẩn nấp của bọn họ khá tốt nếu không mới vừa rồi sợ là cũng bị giết người diệt khẩu vì sao vì sao bọn họ không giết phong ma như vậy chẳng phải là xong hết mọi chuyện cũng không cần lo lắng về sau tai họa tề mi quả thực khó mà tin được con tưởng rằng phong ma sắp xuất thế làm hại nhân gian không phải vậy ngươi cho rằng thế nào con r ồ i không đục c h ứ n g không có kẽ hở vạn vật luôn có nhân quả dị ma xâm lấn tu tiên giới chỉ sợ cũng là vì nguyên nhân này vậy chúng ta bây giờ liền đi làm thịt phong ma sao tựa như giết x í c h d i ệ u tế mi bỗng nhiên kích động đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một nhưng ngụy viễn lại lắc đầu một lúc này phong ma hơn phân nửa đã cấu kết dị ma chúng ta không giết được nó ngược lại chỉ cần chúng ta vừa động thủ sẽ kinh động thiên cực tông không phát hiện bốn tòa trùy tử sơn kia sao ngươi đến gần thử xem thứ hai thiên cực tông không phải phủ vân tông bọn họ rất cường đại chỉ riêng nhóm người vừa rồi ta có nắm chắc đánh nhau cũng chỉ có hai mươi bốn người còn lại năm lão già ta khẳng định đánh không lại người có chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị thiên cực tông giận giữ đồ thành chưa cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi đồng thời từ từ thúc đẩy chiếm năm tòa thành nhỏ kia đây là thiên cực tông và quận trưởng thiên nam quận ngầm đồng ý phong ma làm hại nhân gian bọn họ cũng không thể không làm gì loại bỏ một ít vây cánh của phong ma đối với bên trên và bên dưới đều có thể báo cáo kết quả công tác như vậy chẳng phải là rất tốt sao nguyễn lãnh tĩnh phân tích nhưng lão ngụy người có nghĩ tới hay không đến lúc thiên cực tông bị đánh ngã cục diện đã vượt qua khống chế của chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ trình diễn toàn bộ thiên nam quận tan nát cục diện d ố i rắm này ngươi dự định thu dọn thế nào ngụy viễn im lặng hồi lâu đây chính là nan đề lớn nhất mà hắn gặp phải cũng là do hắn ở khu vực này phục chế quá tốt thế nên hắn cuối cùng đã đuổi kịp mạch chuyện nhìn thấy chân tướng ẩn giấu ở nơi sâu nhất mà mạch chuyện bình thường chắc hẳn phải là xích rượu thoát khỏi khốn cảnh sau đó diệt phủ vân tông thương ngô thành trợ giúp phong ma thoát khốn sau đó lại diệt thiên nam quận diệt thiên cực tông đây là một chuỗi các phân đoạn liên tiếp hiện tại thì sao phân đoạn bị đứt gãy xích d i ệ u không thể trợ giúp phong ma thoát khốn phong ma liền không thể diệt thiên cực tông mà lực lượng của ngụy viễn bọn họ lại không đủ để đối kháng thiên cực tông bọn cơ h ơ n g đại biểu cho tôi ê n chính thống nếu như ngụy viễn may mắn diệt được thiên cực t ô n như vậy không c h ừ hắn cũng sẽ bị chụp lên cái mũ d ị ma nói chung đây chính là một cái bế tắc diệt phong ma đắc tội thiên cực tông sau đó bị thiên cực tông hô bằng gọi bạn vây đánh đến chết đừng hoài nghi về phạm vi bạn bè của thiên cực tông mặt khác coi như qua được cửa ải này vẫn không giải quyết được vấn đề căn bản các t u tiên tông môn còn lại phỏng chừng cũng đang làm chuyện tương tự khác biệt chỉ ở chỗ yêu ma mà bọn hắn chấn áp mạnh hay yếu đương nhiên nói như vậy không có nghĩa là tu tiên tông môn chấn áp yêu ma nuôi dưỡng yêu ma là không tốt người địa cầu nuôi heo dê bò chẳng phải cũng cùng tính chất chỉ bất quá không may bị dị ma theo dõi mà thôi có điều vấn đề nằm ở chỗ nếu như ngụy viễn ở l a m tinh nói với một nhà giàu nuôi dê rằng nhà ngươi tương lai sẽ xuất hiện một con mị ma mời mau chóng giết sạch chúng đi có tin là đối phương sẽ cầm dao bầu truy chém hắn tám con phố không đạo lý tương tự đám người ưu tiên tông môn cũng sẽ không tin chuyện ma quỷ của hắn ngụy viễn cho nên đây quả thực là chuyện tất yếu đây là bế tắc lão ngụy người cũng không có cách nào đúng không lịch sử là sẽ không thay đổi đúng không t ê m y bỗng nhiên nói không sai lịch sử là sẽ không thay đổi chúc mừng người phát hiện ra chân tướng thế nhưng thí luyện tiên nhân tạo ra cửa ải thí luyện cũng không phải để chúng ta thay đổi lịch sử ta chỉ muốn chúng ta có phải đã hiểu nhầm một khái niệm t ê m y suy tư nói khái niệm này chính là chúng ta vẫn luôn lo lắng về mạch chuyện trong cửa ải thí luyện vẫn luôn lo lắng về đại kết cục chúng ta cứ tưởng chúng ta nhất định phải giống như chơi game cần một cái kết quả thông quan hoàn mỹ giống như là bài kiểm tra nhất định phải đ ạ t điểm một trăm chúng ta tại sao phải theo đuổi những thứ này tham gia thực tập là chúng ta chúng ta chỉ cần thu hoạch thật nhiều ai quan tâm mặt chuyện thế nào ai quan tâm có phải hay không đạt một trăm điểm toàn bộ tu tiên giới trong cửa ải thí luyện toàn bộ hủy diệt thì liên quan gì đến chúng ta cơ chế thí luyện có yêu cầu rõ ràng chúng ta nhất định phải làm thế nào sao coi như chúng ta phải phòng thủ cũng phải bảo vệ lợi ích của chính chúng ta cái lợi ích này chính là những gì chúng ta vẫn luôn cần mới là thứ chúng ta chân chính cần theo đuổi lão ngụy còn nhớ rõ những người thất bại kia không nguyên nhân vì sao bọn họ thất bại n g ư ờ i có từng hỏi qua không rốt cuộc là tại cửa ải thí luyện chung chiến đấu bất lợi hay là bởi vì thế giới ban đầu của bọn họ địa dĩ ma chiếm lĩnh không thể trở về t ê mi càng nói mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng cho nên lão ngụy tổng kết lại chúng ta căn bản không cần suy nghĩ việc giúp đỡ thổ dân thủ thành chúng ta cần bảo vệ thương ngô thành là bởi vì chúng ta cần một nơi đặt chân cần một cái hậu phương lớn nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải lo lắng sự tồn vong của thiên nam quận quận thành chúng ta chỉ cần lo lắng chúng ta có thể hay không cướp lấy lợi ích lớn nhất sau đó đem lợi ích này vận chuyển trở về lam tinh bởi vì bên kia mới thật sự là chiến trường chính a rằng một ngày nào đó chúng ta đều sẽ tự nguyện buông tha cửa ải thí luyện trở lại lam tinh bảo vệ lam tinh ta đoán đây mới là dụng ý chân chính của thí luyện tiên nhân hắn không cần chúng ta đi cứu vớt tư tiên giới mà hy vọng chúng ta có thể sở hữu lực lượng để bảo vệ và cứu vớt gia viên của chính mình cho nên căn bản không tồn tại bế tắc lời nói của tề my thật sự đã khai sáng ngụy viễn không phải là sâu chỗi lại những suy nghĩ ý niệm tản mác trong lòng hắn trong này điểm quan trọng nhất chính là hắn căn bản không cần quan tâm sự tồn vong của thiên nam quận quận thanh cũng căn bản không cần đứng ở lập trường của thiên nam quận lo lắng vấn đề hắn không phải là chùa cứu thế của thiên nam quận cũng không phải của tu tiên giới thứ bọn họ cần cứu vớt là lam tinh ba trăm năm sau dị ma ồ ạt xâm lấn địa cầu có thể chống đỡ được hay không phải xem bọn hắn có thể cướp được bao nhiêu lợi ích từ cửa ải thí luyện có thể nâng cao thực lực bản thân đến c ự c hạn hay không sau đó chính là trận chiến cuối cùng ta hiểu rồi chúng ta nên thả phong ma ra phong ma sẽ phá hủy thể chế và quy tắc đã có từ lâu mà hắn nhất định sẽ ưu tiên tấn công thiên nam quận chúng ta sẽ theo sau nắm giữ dây cương của nó thời khắc mấu chốt ra tay tiêu diệt sau đó cứ thế mà suy ra giống như quả cầu tuyết ngụy viễn và tế mi đều không nói gì nữa việc này nghe thì đơn giản nhưng thực tế thao tác lại không biết khó khăn đến mức nào hơn nữa cơ chế thí luyện rốt cuộc có đúng như vậy hay không còn khó nói vậy trước tiên cứ thử xem một lúc lâu sau ngụy viễn mở miệng đưa ra quyết định hắn có chút không thích ứng bởi vì phương pháp này có chút vi phạm nguyên tắc làm người làm việc của hắn bấy lâu nay nhưng không dùng phương pháp này hắn thật sự không cách nào phá vỡ được bức màn sắt của thiên cực tông sau đó cũng chỉ có thể ở trong bế tắc luẩn quẩn sau đó chờ đợi khu khác thất bại không ngừng hợp khu không ngừng tăng thêm độ khó cuối cùng bị triệt để kéo suy sụp ép vỡ nhưng bây giờ chúng ta làm thế nào mới có thể khiến phong ma thoát khốn lúc này nó đã suy yếu đến một trình độ nhất định dựa theo mạch chuyện bình thường người của thiên cực tông sẽ không kịp thu hoạch trái tim phong ma Tề m i cũng đột nhiên cảm thấy việc bọn họ đánh chết xích rượu ở cửa trên thật sự chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt hay là chúng ta rất khoát nhân cơ hội giết phong ma luôn đi một là không làm hai là làm tới cùng không thích hợp chờ một chút dẫu sao năm tòa thành nhỏ kia cũng đủ chúng ta thu hoạch một đợt hiện tại chúng ta trở về người kiêm tu tử hà của ngươi ta kiêm tu bắc minh của ta cửa ải này coi như là cửa ải phát dục ngụy viễn cắn răng thực lực của bọn hắn vẫn còn kém rất nhiều nếu như lưu t ọ a đám người đều có thể bằng được một nửa thực lực của ngụy viễn hắn liền dám cường sát phong ma đối kháng trực diện thiên cực t â m được tề m i đồng ý hai người lặng lẽ rút lui cho dù dọc đường chứng kiến lưu t ọ a đám người đang sờ mó thần quang thạch bia cũng thờ ơ chút thần quang tăng cường tinh thần lực này bọn họ đã coi thường dù sao trong phủ t h à n h chủ còn có một cái đầu lâu chân thân có thể dung hợp được huyết ma bảo châu thứ kia tăng lên tinh thần lực rất thơm trở về phù vân thành tề mi liền ở lại đồng thời nàng muốn tọa c h ấ n nơi đây phong linh trận ở đây còn do nàng trưởng khống mặt khác tề mi thật sự có tình cảm độc đáo với t r ư ớ c nghiệp linh yến nàng trên miệng nói muốn kiên tu tử hà nhưng trên thực tế vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn về phong chi thế đừng lo lắng cho ta lần gặp mặt sau ta tất nhiên đã là ba chuyển phong linh căn thậm chí ta đã có chút mạch suy nghĩ có thể dùng để khắc chế phong ma nói chung đại thúc nỗ lực lên tề mi vui vẻ biến mất từ giờ trở đi hai người bọn họ phải tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại ngụy viễn còn cần ở thời điểm cần thiết đứng ra mà tề mi lại sẽ từ đây hoàn toàn biến mất khỏi p m ư quân đoàn chỉ có như vậy ở thời khác mấu chốt mới có thể hóa thân thành vương bài mạnh mẽ nhất trong phế thành giáp nhất một tấm bia đá thần quang chậm rãi tan biến lưu t o ạ và mọi người nét mặt nghiêm trang nhưng không giấu được niềm vui chiến thắng thần quang thạch bia không giống nhau đúng vậy năm trăm người chúng ta chia đều thành năm trăm phần mỗi người một dây thần quang công bằng công chính có thể ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng đây rốt cuộc là tăng lên hay giảm xuống tổng số thì không đổi nhưng không còn phân chia ai chủ sát ai thứ hai thứ tự không quan trọng lưu toại thật ra có chút ý khó rằng hắn lần đầu tiên một mình đảm đương một phương làm thủ lĩnh dẫn đội ra ngoài đã muốn hưởng thụ cảm giác chia chiến lợi phẩm kết quả lại cho hắn một cơ chế như vậy ta cảm thấy cái này không giống quy tắc thay đổi mà là căn cứ tình huống năm trăm người chúng ta đều đồng tâm hiệp lực một lòng đoàn kết căn bản không có ai giở cho cho nên cơ chế thí luyện trực tiếp lựa chọn hình thức như vậy nói chung thu hoạch này cũng không tệ lắm đúng không bạch hãn cười hắc hắc nói một dây thần quang chiếu d ọ i thật sự không đủ làm gì muốn là như vậy bọn họ tân tân khổ khổ chiếm được một tòa phế thành cũng thật thiệt thoi năm tòa phế thành cũng chỉ có năm dây thần quang chiếu theo cách nói này còn không bằng đến thương ngô t h à n tìm lão thành chủ kết tóc thê tử một cái luân hồi xuống kiểu gì cũng phải có không một tinh thần lực tăng phúc ai các n g ư ờ i xem đây là cái gì lúc này bỗng nhiên có người từ trong đống đổ nát lôi ra một khúc xương đầu điều này không quan trọng mấu chốt là một mặt của khúc xương đầu có một chiếc nhẫn dỉ sét loang lẩu hắn dùng tay lao một cái nhất thời có một đạo hồng quang sáng lên đồng thời còn có năm đạo liệt diễm phủ văn ở xung quanh chợt lóe lên ta tháo liệt diễm giới chỉ thứ này mọi người không hề lạ l ắ m dù sao hiện tại trong tay ai còn không có một viên liệt diễm giới chỉ cộng năm mươi hỏa kháng nhưng ngay giây tiếp theo chỉ thấy lưu toại bước nhanh tới tiếp nhận chiếc nhẫn cực nhanh bấm hơn mười đạo pháp ấn đồng thời rót vào một lượng lớn hỏa trúc pháp lực chỉ trong vài giây ngắn ngủi chiếc nhẫn liền tự động khôi phục như ban đầu đâu còn dáng vẻ gì xét loang lổ nhưng càng khiến người ta kinh ngạc là khi lưu toại đeo chiếc nhẫn trong nháy mắt một luồng hỏa diễm bạo khởi lưu toại cả người đã biến mất tại chỗ ẩn thân hỏa độn năng lực này nhất thời làm cho đám người kích động đến run rẩy vừa rồi còn kêu chỉ có một dây thần quang quá keo kiệt nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng hợp lý đây chính là một tòa thành vanh lưu toại bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài mấy chục thước như có điều suy nghĩ sau đó hắn tháo chiếc nhẫn này xuống ném cho người may mắn ban đầu đây là hỏa chi giới là pháp khí tiêu chuẩn chế thức của đệ tử hỏa bộ của tử hà tiên tông năm xưa chỉ có đệ tử t r á n h thức mới có tư cách đeo liệt diễm giới chỉ mà phù vân tông bán cho chúng ta chính là hàng nhái của hỏa chi giới nhng ờ ờ ờ thứ kia không thể sánh được một thành phẩm chất của hỏa chi giới căn cứ ghi chép hỏa chi giới có ba công hiệu lớn một chính là hỏa độn căn cứ lượng hỏa t r ú c pháp lực rót vào nhiều hay ít phẩm chất khác biệt xa nhất có thể trong nháy mắt hỏa độn một vạn m é ta t vừa rồi thử một chút lấy thực lực của ta có thể trong nháy mắt độn ra tám ngàn m đổi thành hỏa t r ú c pháp lực trên người ta có thể liên tục thi triển mười lần nói cách khác trong vòng mười giây ta có thể xuất hiện ở ngoài tám mươi km thứ hai chính là hỏa p h o n g chỉ cần không cao hơn phẩm chất hỏa diễm đặc định có thể đạt được cực hạn hỏa diễm miễn thương tổn cùng với giảm bớt một nửa thương tổn bỏng cháy thứ ba chính là có thể hóa thân hỏa diễm phi hạt không sai chính là tương tự hỏa diễm cự nhân của lão ngụy nhưng còn trâu bỏ hơn một chút sau khi hóa thân hỏa diễm phi hạt có thể căn cứ lượng pháp lực rót vào nhiều ít duy trì thời gian dài ngắn nhưng cái này chỉ có thể phi hành cùng với chiến đấu đơn giản nói chung nếu là ta có thể hóa thân hỏa diễm phi hạc một hơi bay ra n a m trăm dặm tốc độ khoảng chừng hai trăm tóm lại hỏa chi giới này có thể xem là cực phẩm pháp khí loại trang sức lưu toại giới thiệu xong đám người không nói hai lời bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trong phía thành ngay cả lưu toại cũng không ngoại lệ viên hỏa chi giới vừa rồi hắn thật sự thèm thuồng nhưng hắn không thể ý vào việc mình là thủ lĩnh mà tham ô chỗ tốt của thủ h ạ đúng không cho nên không bằng tự mình tìm kiếm kết quả lần mò này mới phát hiện phế thành này đúng là một cái bảo khố các loại pháp khí vật tư không dễ bị hư hại có ở khắp nơi trong đó rất nhiều vật tư đều là thứ mà các công xưởng lớn ở thương ngô thành cần thiết muốn mua sắm nhưng đều không thể mua được từ p h ú vân tông cứ như vậy mọi người lục soát suốt một ngày ai nấy thu hoạch đầy ấ p bao lớn bao nhỏ vui vẻ ra mặt chư vị đừng quên các ngươi có được ngày hôm nay là dựa vào cái gì là ngụy lão đại không tiếc cái giá phải trả dùng linh thạch để nâng chúng ta lên cho nên ta kiến nghị bảy thành thu hoạch nộp lên cho công đương nhiên trên nguyên tắc mỗi cá nhân đều có thể giữ lại một kiện pháp khí một phần vật tư cùng với một phần vật tư có thể tự do lựa chọn thế nào lưu toại bạch hãn chu võ đường viễn sơn sau khi thương nghị khẩn cấp liền nhanh chóng đưa ra quyết định nếu tìm được vật tư lác đác bọn họ không cần thiết đắc tội người khác thế nhưng lần này tìm ra vật tư quá nhiều nhất định phải hiến rất nhiều vật tư cá nhân căn bản không dùng tới nhưng nếu đưa vào các công xưởng lớn của thương ngô thành lại có thể nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng sản xuất ta không có ý kiến tần dương lớn tiếng kêu thân là dòng c h í n h của ngụy lão đại chú sát ngộ này lẽ nào không có những người khác cũng dồn dập đồng ý có người thậm chí dứt khoát chỉ giữ lại một kiện pháp khí thích hợp còn lại toàn bộ nộp lên nói đùa ngụy lão đại trước đây bán s ỉ pháp khí cho bọn hắn có yêu cầu gì không lúc này phàm là do dự đều có lỗi với ngụy lão đại cái gì là dòng chính đây chính là lưu lão đại hỏa chi giới này vẫn là đưa cho ngươi đi người may mắn trước đó bỗng nhiên tiến lên đem hỏa chi giới đưa cho lưu toại bởi vì vừa rồi mọi người đã lục soát hết những nơi có thể trong phía thành nhưng hỏa chi giới thật sự chỉ có một viên hiển nhiên đây không phải ngẫu nhiên mà là một tòa thành chỉ có một viên không được tờ a muốn làm gương tốt lưu toại vô cùng kiên định lắc đầu lão lưu cầm đi hắn là một bàn sơn tuy cũng kiêm tu tử hà nhưng ở trên chiến trường người phát huy tác dụng lớn hơn cùng lắm thì sau này người phát đạt lại tặng cho hắn một kiện bạch hãn cười ha ha trực tiếp làm chủ hỏa chi giới này cho lưu toại sẽ khiến lực chiến đấu của hắn càng mạnh gặp phải kinh địch trên ít đi mấy huynh đệ không phải tốt hơn sao hơn nữa có mọi người làm chứng ngày mười lăm tháng chín năm hai n g h n bốn mươi lưu toại nợ dương trạch một kiện cực phẩm pháp khí dòng này chứ ta không thành vấn đề lưu lão đại huy vũ khí phách dương c h ạ c cười lớn lưu toại làm người thế nào hắn quá rõ trước đây hắn bởi vì kiêm tu tử hà hướng lưu toại thỉnh giáo lưu toại không nói hai lời giải thích cho hắn hơn một giờ nhân phẩm như vậy xứng đáng là vòng sáu tuyển thủ tốt ta đây cự tuyệt nữa chính là làm kiêu hiện tại mọi người nghỉ ngơi tại chỗ lão bạch lão chu lão đường ba người các người vất vả một chút đem tất cả vật tư kiểm kê bỏ vào túi càn khôn sau đó nhanh chóng trở về phù vân thành thuận tiện mang chút tiếp tế trở về một ngày sau chúng ta sẽ tấn công phế thành giáp nhị xử lý xong việc này lưu toại không hề đơn độc tu luyện mà là bắt đầu ôn lại trận đánh vừa rồi những điểm được và mất đồng thời chia sẻ kỹ xảo chiến đấu không chỉ hán nói còn muốn đường tiểu quân tần dương tề i a như vậy đỉnh cấp chiến lược nói nói tu luyện nói chiến đấu nói tâm đắc sử dụng pháp khí nhất là tề i a hiện nay nghiễm nhiên đã là người đứng thứ hai dưới lưu toại đệ nhị tử ha đơn giản là hắn ngự kiếm tiến bộ quá nhanh hết lần này tới lần khác tiểu tử này g á n g dấp tuấn tú nói năng làm việc ổn thỏa chậm rãi khách khí với mọi người lưu toại đã cảm thấy họa linh tông cũng có thể học theo địa linh tông làm cái thay phiên công việc trưởng môn tế do này nhất định có thể đảm nhiệm trưởng môn cuộc giao lưu như vậy làm cho mọi người đều được lợi không nhỏ cho nên rất nhiệt tình rất nghiêm túc lúc này có người liền nhắc tới thế xin hỏi b à chuyển linh căn có phải là cần nắm giữ thế không thế lưu toại nghe vậy lắc đầu hắn đã một chân cảm ứng được thế nhưng chưa lĩnh vực được thế cho nên không thể trả lời phỏng chừng cũng chỉ có ngụy viễn có thể trả lời không sai chỉ cần ngươi lĩnh ngộ thế dĩ nhiên là có thể hoàn thành linh căn ba chuyển dương lỵ bỗng nhiên lên tiếng nhất chuyển linh căn là giải quyết vấn đề có hay không nhị chuyển linh căn là giải quyết vấn đề có thể biến hóa hay không ba chuyển linh căn chính là vấn đề có thể hiểu và nắm giữ thế hay không thông thường mà nói ba bước này cần tiến hành theo chất lượng lão ngụy đã từng nói vấn đề này nhưng nếu người thiên tư trác việt tuyệt đỉnh thông minh lại vô cùng hiểu rõ lực lượng của mình vậy cũng không phải không thể thông qua lĩnh ngộ thế để hoàn thành nghịch hướng thôi diễn ngược lại ta là không làm được dương lỵ cảm khái nàng xem như là chép bài tập về nhà của ngụy viễn lại thêm vào cảng ngộ của mình cho nên mới thu được ba chuyển thanh mộc lên căn nhưng có một người có thể không cần chép bài hoàn thành lý giải và xây dựng thế toàn bộ p mười một quân đoàn thậm chí toàn bộ p thành đạo một khái chỉ có một người này nói chung mọi người có thể tìm hiểu nhiều hơn về ngũ thế tri ấn ngụy lão đại trước khi đi không hề thiết lập kỳ hạn cho chúng ta theo ta thấy tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận chúng ta ở đây tu luyện tìm hiểu thêm mấy ngày ngũ thế tri ấn này không thể lãng phí dương lỵ nói như có ý gì ngay vừa rồi tề mi bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng truyền đạt mạnh lạnh uyển chuyển này mặc dù không rõ nguyên do nhưng dương lỵ vẫn không chậm trễ chút nào nắm lấy cơ hội đưa ra đề nghị của nang mặc kệ thế nào ngụy lão đại khẳng định có mưu tính riêng tốt vậy quyết định như vậy lưu toại quả nhiên đồng ý dương lỵ quay đầu nhìn chung quanh lại hoàn toàn không thấy bóng dáng tề mi cô gái xinh đẹp kỳ cục nụ cười ngọt ngào tựa như ánh nắng này kỳ thực dương lỵ chỉ có duyên gặp một lần sau đó rất khó gặp lại thế cho nên chức trưởng môn phong linh tông vẫn bỏ trống không ai dám đảm nhiệm dùng lời của những linh yến kia mà nói bọn họ chỉ là chim sẻ không dám múa dìu qua mắt thợ ngụy lão đại đây là đang kim ốc tàng kiểu sao nhưng lại không giống dương lỵ mỉm cười nhịn không được có chút bát quái nhưng giây tiếp theo nàng bỗng nhiên biến sắc nàng cảm ứng được một đạo ô nhiễm khí tức cực kỳ nồng nặc đang ở cao tốc tiếp cận ngay sau đó bạch hãn cả người giống như một con chim sẻ cực kỳ béo từ không trung ầm một tiếng rơi xuống đất không có chút yêu nhã nào của linh yến nhanh lão chu lão đường hắn hắn lời còn chưa dứt trên chắn bạch hãn liền trôi ra một đá nấm lớn màu lửa đỏ thoạt nhìn giống như màu gà hoa của c ê u ma trí tất cả mọi người cảnh giới chuẩn bị chiến đấu giọng lưu toại vang lên đầu tiên gần như cùng lúc đó triệu tinh hoa tung ra mười tám đạo thanh mộc phủ ấn liên tiếp lên người bạch hãn trong n g á y mắt đã xua tan được trạng thái dị thương nhưng kỳ quái là hắn vẫn hôn mê bất tỉnh sắc mặt tái xanh miệng sùi bọt mép dường như chúng phải kịch độc đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy triệu tinh hoa theo bản năng lít nhìn dương lị bây giờ trong nhóm người có thanh mộc chức nghiệp dương lỵ mới là người đứng đầu và có uy quyền nhất thanh mộc tư thế nơi tay hoàn toàn không có địch thủ nhưng lần này có lẽ nghe tin chu võ gặp chuyện nàng lại ngây dại ra tại chỗ hệt như bị dọa choáng váng theo lý mà nói thì không nên như vậy dương tỷ triệu tinh hoa lo lắng gọi một tiếng dương lỵ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng quay đầu chạy về phía phủ vân thành bộ dạng thực sự là đầu óc mê muội đây mà là thanh mộc nghề nghiệp đại tỷ đại sao người được coi là tuyển thủ tứ hoàn đệ nhất thanh mộc s a o dương tỉ triệu tinh hoa lại vội vàng gọi nhưng nàng còn chưa dứt lời dương lỵ đã nhanh như tia chớp ra tay tám mươi một cây thanh mộc t r â m dài cấp tốc đâm vào khắp các huyệt vị quanh thân bạch hãn theo sát đó thanh mộc quan tưởng đồ hiện lên núi non xanh biếc vạn cây che trời s i n h cơ cuồn cuộn thế như sông dài một màn này diễn ra quá nhanh làm người ta hoa cả mắt nhưng điều làm mọi người khác sâu trong tâm hoặc có lẽ là điều gần gũi nhất là một loại cảm giác không thể nào dùng ngôn ngữ hình dung liên miên bất tuyệt kín như bưng hệt như cao thủ cờ vây thòng răng bày binh bố trận là lực lượng của quá trình vận chuyển không sai chính là quá trình mà không phải kết quả kết quả là khẳng định có định lượng có mục đích chỉ có quá trình là đa dạng không thể biết trước thần bí đây chính là thứ mà dương lỵ phô diễn ra cũng là cách dễ dàng nhất để người khác hiểu về thanh mộc tư thế À, bạch hãn đột nhiên hét lớn một tiếng cả người đau đớn lan lộn đầy đất toàn bộ đầu lâu bỗng nhiên phình to như dưa hấu như quả bóng bay phảng phất tùy thời có thể nổ tung những người khác đều lo lắng không thôi chỉ có dương l ị mặt lạnh tanh còn đâu dáng vẻ hoảng hốt lúc trước đột nhiên chỉ thấy một con mắt của bạch hãn bục một tiếng nổ tung từ trong hốc mắt chui ra một con côn trùng màu tím to bằng bắp đùi người trưởng thành mặt trên mọc ra hàng trăm chiếc chân nhỏ dài có móc ngược quỷ dị hơn là trên người con côn trùng này còn có mười hai con mắt kép lúc này đang nhìn chằm chằm dương l ị một cách ác độc rất có tính người a a a bạch hãn rên rỉ liên hồi con côn trùng kia dài đến năm sáu thước không biết làm sao chui vào được trong đầu bạch hãn tất cả những người khác đều sợ n g â y người chỉ có dương l ị bình tĩnh ra tay thanh một quan tưởng đồ đột ngột cuộn lại bao vây lấy con côn trùng một giây sau lại buông ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi này con sâu to béo màu tím kia đã biến thành côn trùng khô đốt nó dương l ị ném nó xuống đất lập tức lưu t ọ a phóng một đạo hỏa diễm đốt nó thành cho bụi đó là thứ quái quỷ gì vậy ta không biết nhưng nó có thể đ ậ p ký ức của lão bạch cho nên có thể gọi nó là thực não trùng hơn nữa thứ này có thể xem xét lời nói sắc mặt người khác tự động điều chỉnh vị trí ẩn nấp cho nên tiểu triệu không cách nào xua tan ó thậm chí nó còn có thể thao túng lão bạch cố y nói ra những lời nước đôi chính là muốn ảnh hưởng quấy rầy ta bởi vì nó biết ta là kẻ khó đối phó nhất mà ta giả vờ lo lắng cho c h ụ võ đã lừa gạt được nó sau đó dùng thanh mộc tư thế ép nó ra ngoài ta cảm thấy chúng ta có thể đã gặp phải phiền toái lớn năm tòa thành nhỏ này tuyệt đối không đơn giản như chúng ta nghĩ dương lị nói cực kỳ khẳng định đám người đều lộ vẻ kinh hãi thực sự là chuyện nghe mà giận người đến mức lưu toại cũng không nhịn được hỏi trong thanh mộc tâm pháp có ghi chép tương tự không không có nhưng đây chính là thế ta nắm giữ thanh mộc tư thế cho nên ở đây có toàn bộ những thứ liên quan ta đều có thể thấy nhỏ biết lớn từ một chi tiết nhỏ suy đoán ra phần lớn chân tướng cho nên trên lý thuyết một khi ta đã nắm giữ thanh m ụ c tư thế như vậy tất cả nghi nan tạp chứng tất cả độc tố tất cả ô nhiễm nguyên r ủ thế gian ta đều có thể dễ dàng suy đoán được rồi căn cứ vào biến hóa của nó lấy đại thế để áp chế phong tỏa xua tan chữa trị đương nhiên hiểu biết của ta cũng chỉ có vậy nhận thức của ta cũng là như vậy ta không bài trừ khả năng sẽ có cảnh giới cao hơn ví dụ như lĩnh vực đó là tầng thứ ta hoàn toàn xa lạ dương lỵ vừa nói vừa bình tĩnh quan sát trạng thái của bạch hãn thỉnh thoảng lại ra tay dùng thanh mộc châm dài rót vào trong cơ thể bạch hãn phần k h í độ thong dong này tuyệt đối chính là tiêu chuẩn của tôn g sư ngay cả triệu tinh hoa đều lộ vẻ sùng bái bởi vì nàng nhìn rõ ràng thanh mộc châm dài chỉ là thứ đơn giản nhất trong trung cấp thanh mộc công pháp nhưng dưới sự vận dụng của dương lỵ hiệu quả lại tốt hơn cả thanh mộc t r ị ấn cao cấp phức tạp nhất thực sự là có chút hương vị của đại đạo chí sản mà lưu toại tần dương tề gia đường tiểu quân đều như có điều suy nghĩ dương l ụ biểu hiện ra những điều này đã giúp cho bọn họ hiểu rõ hơn một bước về thế đáng tiếc bây giờ bọn họ không có thời gian bế quan nếu không nói không chừng có thể lĩnh ngộ được thế của chính mình mặt khác một dương l ụ đã lợi hại như vậy vậy ngụy viễn người nắm giữ ngũ thế c h i ấn sẽ còn khủng bố đến mức nào thảo nào gần đây hắn luôn thần thần bí bí phán đoán về sự phát triển của mọi việc cũng t i n h chuẩn cho người ta cảm giác bỗng nhiên thông minh lên hai trăm điểm thậm chí có thể tránh thoát huyết nhãn đánh lén thì ra đều có liên quan đến thế nắm giữ đại thế cũng là nắm giữ toàn bộ À, không tốt các ngươi mau đi đi ta ở lại cản hậu bạch hãn bỗng nhiên tỉnh lại la lớn sau đó hắn mới lộ vẻ mặt kinh hãi nhìn đám người chờ chút ta đang nằm mơ sao lão bạch đã xảy ra chuyện gì các ngươi không phải trở về phù vân thành chuyển vật liệu sao lưu toại trầm giọng hỏi đúng vậy chúng ta trở về chuyển vật tư mọi chuyện rất thuận lợi lão n g ụ y còn sai người n h ắ n lại bảo chúng ta đừng gấp gáp làm việc cẩn thận năm tòa thành nhỏ này rất có thể từng là cứ điểm quan trọng của tử hà tiên tông nhưng khi chúng ta quay lại đột nhiên bị lạc đường năm trăm dặm ta nắm mắt lại cũng có thể đi được nhưng ba người chúng ta chạy một giờ vẫn không tìm thấy các ngươi thậm chí chúng ta cũng không tìm được đường quay về phủ vân thành chúng ta biết đại sự không ổn nhưng không hề hoảng loạn cho đến khi bạch hãn bỗng nhiên nhíu mày ta không nhớ nổi chuyện phía sau các ngươi tìm thấy ta bằng cách nào vậy ngươi bị một con côn trùng khống chế sau đó còn muốn lừa chúng ta ra ngoài may mắn dương l ị lợi hại đã cứu ngươi hiện tại xem ra lão chu và lão đường hơn phân nửa đều đã mắc lừa chẳng qua lão ngụy có biết được đặc thù của năm tòa thành nhỏ này không lưu toại nói đến đây liền nhìn về phía dương l ị tình hình này trước đây chưa từng gặp hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải cho nên hắn hy vọng dương l ị có thể đưa ra kiến nghị thậm chí hắn còn hy vọng đây là một kế hoạch khác của ngụy viễn hoặc là cẩm nang diệu kế gì đó hắn không phải luôn làm như vậy sao dương lỵ suy nghĩ một chút nhân tiện nói lão ngụy chưa chắc đã biết bởi vì chỉ khi sự vật phát sinh biến hóa mới có thể thông qua lực lượng của đại thế mà quan sát cảm ứng nếu không có động tĩnh thì không cách nào tiến hành quan sát không khác gì người bình thường cho nên chắc chắn là chúng ta đã làm gì đó ở trong tòa thành nhỏ này mới dẫn đến việc năm tòa thành nhỏ này đột nhiên biến thành một tòa mê trận nghe được lời giải thích này của dương lỵ lưu toại đám người lập tức nhìn về phía viên đá được tăng cường ít nhất gấp mười lần ngũ thế trị ấn kia nếu không có gì bất ngờ vậy thì chắc chắn có liên quan đến nó xem ra trông cậy vào lão ngụy tới cứu là không có cách nào nhưng dương lỵ người chắc chắn chứ lưu toại không nhị được hỏi lại thực sự là hắn không tin nổi cái đức hạnh của ngụy viễn người ta đều nói hắn là ngụy đại ngốc nhưng đi theo hắn đến giờ lưu toại chưa từng thấy qua kẻ nào nham hiểm như vậy ta xác định bởi vì tề mi cũng bị khốn ở nơi này nàng đến để truyền tin cho chúng ta dương lỵ bỗng nhiên mở miệng lưu toại đám người nghe xong vội vàng nhìn về bốn phía kết quả không nhìn thấy gì cả nhưng sau chuyện này hắn thực sự đã tin khác với những người khác lưu toại biết rõ quan hệ giữa tề mi và ngụy viễn hơn nữa tề mi chắc chắn cũng nắm giữ phòng chi thế kết quả hiện tại ngay cả nàng cũng bị nhốt ở đây đây nhất định là điều mà ngụy viễn không ngờ tới đừng nhìn nữa tề mi cần duy trì trạng thái ẩn thân không tiện gặp mặt chúng ta dương lỵ bình tĩnh nói lưu toại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sự tồn tại của tề mi giống như một s ơ n a i p u r của phe mình bọn họ chỉ cần biết nàng ở đó là đủ không cần biết nàng cụ thể ở đâu vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào vừa nói ra lời này lưu toại liền thấy buồn cười hale thế nên hắn chỉ thích hợp làm tan cơ tiên phong thôi với những tình huống thông thường hắn còn có thể xử lý và chỉ huy một cách thành thạo nhưng lần này gặp phải tình huống đột phát vượt quá phạm vi khống chế của hắn thật sự có chút không nắm bắt được lão lưu đừng lo lắng thực ra ngươi làm rất tốt chỉ là ngươi không biết mà thôi hiện tại việc đầu tiên chúng ta cần xác định đó là ở giáp nhất phế thành có xuất hiện tình huống mề thất hay không nếu không có chứng tỏ thật sự có liên quan đến ngũ thế tri ấn sau đó chúng ta lại nghĩ cách đi cứu lão chu và lão đường được cứ làm vậy đi đường tiểu quân người dẫn một đội người đi bắc thành tần dương người dẫn một đội người đi đông thành tề gia người dẫn người đi nam thành lương viên người dẫn một đội người đi tây thành những người khác lập tức chiếm lĩnh điểm cao duy trì cảnh giới tùy thời c h i viện lưu t ọ a bắt đầu ra lạnh mọi người nhanh chóng hành động thành nhỏ không lớn chỉ khoảng ba năm dặm rất nhanh đã lục soát xong xuôi mọi người không phát hiện bất kỳ hiện tượng mê thất nào tất cả đều rất bình thường hướng bắc có thể thấy phong ma sơn hướng nam có thể nhìn ra xa hơn trăm dặm giáp nhị thanh sừng sững ngay trước mắt nhưng không ai dám bước ra khỏi cổng thành một bước dương lị tề m i có ý kiến gì nàng có cách nào không lưu toại cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi chủ yếu là chuyện này quá kỳ lạ hắn không nắm chắc được kết quả dương lị lắc đầu ta cũng không biết nàng ở đâu nàng chỉ liên lạc với ta hai lần cho nên nàng phỏng chừng cũng không có biện pháp gì tốt hay là chúng ta ra khỏi thành thử xem tần dương không nhịn được nói gặp chiêu phá chiêu thôi đúng vậy ta nguyện làm tiên phong đỗ vũ lớn tiếng nói tính cả ta nữa lưu phương viên cũng nói chỉ trong chợ mắt đã có mười mấy người hăng hái đăng ký sĩ khí lên cao được ta sẽ yểm trợ cho các ngươi lưu toại gật đầu bây giờ chỉ có thể làm như vậy đương nhiên đội tiên phong r a thành này nhất định phải có sự phối hợp các chức nghiệp phù hợp tiểu triệu người phụ trách ở lại trong thành có ngũ thế chi khắc ở đây nơi này vẫn an toàn ta sẽ theo bọn họ đi một chuyến dương lỵ bỗng nhiên lên tiếng chủ võ không rõ sống chết nàng còn sốt ruột hơn bất kỳ ai nhưng nàng hiểu rõ lúc này không thể loạn cho nên thậm chí còn không chủ động mở miệng đi tìm mãi đến khi tần dương đề nghị ra ngoài thăm dò nàng mới chịu lặng lẽ bám theo ta cũng đi ta kiêm tư bắc minh đã đến tam g i á p có lẽ có thể có đất dụng võ đường tiểu quân nói đội tiên phong làm sao có thể thiếu bản sơn ta đầy chân tay vụng về thích hợp lót đường mai nhân lý cười hắc hắc kéo mấy tân binh bàn sơn trở về sĩ k h í có thể tăng nhưng việc này cần những người kinh nghiệm phong phú nhất ta cũng đi bạch hãn bỗng nhiên mở miệng nhưng dương l ị lại ngăn hắn lại không được người quá yếu tinh thần lực cơ hồ đã cạn kiệt rất nhanh sau một phen thương thảo một đội thăm dò hai mươi người được thành lập dương l ị tần dương đường tiểu quân m a i nhân lý t ể gia đỗ vũ lương viên dẫn đội mọi người từ cửa tây thành chỗ phế tích xuất phát bước vào nơi không biết dương lỵ tần dương đi ra ngoài cửa thành cũng không cảm thấy gì lưu toại và những người khác ở phía sau cũng có thể thấy rõ ràng chỉ là đột nhiên một trận ba động không rõ t r u y ề n đến giống như sóng gợn trên mặt nước rung động vài cái đã không thấy bóng dáng đội thăm dò đâu nữa mọi người không khỏi quá sợ hãi nhưng vào lúc này chỉ thấy tiếng gió rít gào trên không trung liên tiếp chín đạo phong nhận khổng lồ đột ngột chém ra bổ vào vị trí liên y biến mất bên ngoài thành trong nháy mắt mang theo vô số phủ văn biến hóa đây hiển nhiên là một tòa trận pháp mà người ra tay dĩ nhiên chính là tề mi chỗ trận pháp này tuy rằng quỷ dị thần bí nhưng trong nháy mắt đội thăm dò bị trận pháp rời đi đúng là vẫn còn lưu lại dấu vết có vết tích sẽ có biến hóa có biến hóa là có thể bị phong chi thế của nàng nhìn thấu cho nên chỉ một kích trực tiếp đem bản thể của trận pháp này đánh bật ra đáng tiếc vẫn còn kém một chút uy lực nhưng vào lúc này chỉ nghe một tiếng long ngâm vô biên kiếm ấn cuồn cuộn mà đến giống như một vệt nắng chiều bay ngang qua bầu trời đó là lưu toại ra tay một kiếm đánh thẳng tới trong chớp m ắ t này liền thấy trong hư không có một toa ngọc trụ ra ngọc phù tạo thành ầm ầm sụp đổ bốn phía p h ù văn tán loạn sau đó trước mắt mọi người cái thành nhỏ đổ nát kia bỗng nhiên biến đổi lớn nó biến thành một dãy cung điện phế tích liên miên bất tận đổ nát tiêu điều vô số khắp nơi có thể thấy được hai cốt cùng vết tích của những trận chiến đấu kịch liệt nơi đây vậy mà lại là một cổ chiến trường mà đội thăm dò đang ở phía trước bọn họ ngoài trăm thước còn về nơi xa xăm hơn mơ hồ có âm thanh chiến đấu chuyển đến đó chính là chu võ và đường viễn sơn đã mất tích nhưng mọi người chưa kịp vui mừng bốn phương tám hướng liền tuôn ra không biết bao nhiêu trùng tử mặt người hiu hiu hiu độc ti màu đen phun ra như mây đen che kín bầu trời nhưng gần như cùng lúc đó ước chừng mấy ngàn tòa bất động kim trung cũng cấp tốc bay ra ngăn cản toàn bộ độc ti đồng thời cũng chế trụ phần lớn côn trùng mặt người a lúc này bỗng nhiên một tiếng thét chói tay từ dưới đất chuyển đến sau đó là chấn động dữ dội mặt đất nứt r a càng nhiều hơn như dòng hải lưu độc trùng giang kín mặt đất bay ra nhưng chúng nó lại không công kích mọi người mà là đánh về phía mấy ngàn tòa bất động kim trung kia khi chúng rơi lên trên đó trong nháy mắt thân thể của bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện màu vàng kim thoạt nhìn còn tưởng rằng chúng nó đã hòa là một thể với bất động kim trung nhưng tình huống chân thật chính là bất động kim trung biến mất bọn chúng thay thế bất động kim trung không phải là đặc tính phòng ngự của bất động kim trung bị chúng nó nắm giữ một mà này sao mà quen thuộc không tốt những con trùng này có thể hấp thu nắm giữ lực lượng và năng lực của chúng ta trước hết phải tìm được s à o huyệt của chúng nếu không chúng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh lưu toại giống lớn thực sự quá quen thuộc trước đây khi bọn họ gặp hỏa trung yêu chính là như vậy hỏa trung yêu mỗi lần giết chết một người của phe mình là có thể thu hoạch toàn bộ kỹ năng của những nghề nghiệp đó thậm chí có thể đảo ngược suy diễn đến tối cao toàn bộ dựa vào việc bọn họ cuối cùng dùng diễn kỹ lửa gạt hỏa trung yêu b o s s kia nhưng hiện tại những ma trùng này dường như ở phương diện này còn lợi hại hơn trong lúc nói chuyện vô số ma trùng kia bỗng nhiên như thủy triều chui trở về làm đất căn bản không hề tiến công dường như vanh một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa một quả cầu lớn màu vàng có đường kính vượt qua ba trăm mét bỗng nhiên xuất hiện từ phía xa nhanh chóng lan tới sau đó là quả cầu thứ hai quả cầu thứ ba tất cả đều mang theo khí tức của bất động kim trung phòng ngự mạnh đến đáng sợ hơn nữa quan trọng nhất là lực đạo mang theo thực sự giống như núi lở ngoạ tàu là những côn trùng kia mọi người không khỏi kinh hãi lấy đạo của người trả lại cho người còn có thể chơi như vậy sao đây là ma phương côn trùng hay là xếp gỗ côn trùng chơi my g r a t a bên ngoài thành phù vân cách chừng trăm dặm trên một ngọn núi nhỏ ngụy viễn bình tĩnh đứng ở đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa vài trăm dặm nơi đó khí hậu biến đổi địa thế biến hóa các loại lực lượng vận chuyển hỗn loạn phức tạp tình trạng như vậy thông thường đều báo hiệu nơi đây là một vùng đất cấm nếu cầm la bàn đến đây á t hẳn sẽ bị mắc kẹt đây là một tòa đại trận cổ xưa và thần bí hơn nữa hẳn là nó từng thuộc về đội quân của tử hà tiên tông bên trong rất có thể là một chiến trường cổ vốn dĩ ngụy viễn không hề phát hiện ra tòa đại trận này nhưng viên ngũ thế tri ấn được cường hóa kia lại vô tình làm đại trận này dần dần mở ra vì vậy ngụy viễn sau khi thương nghị với tề mi liền để ngụy viễn ở lại bên ngoài còn tề mi ở bên trong phối hợp không có mục đích gì khác ngụy viễn hắn có thể có mục đích gì chứ tính kế huynh đệ bạn bè của mình vậy sao còn là người chẳng qua phía d ư ớ i đại trận cổ xưa này dường như có huyền cơ khác hơn nữa sau khi đại trận này mở ra khí hậu biến đổi khác thường kia rằng ngoài ngàn dặm đều có thể thấy được ngụy viễn không hề phán đoán sai sau khi đại trận mở ra không đến một canh giờ từ trong phong ma sơn có một con rắn lớn chui ra lao thẳng vào trong đại trận này hiện nay cơ bản có thể xác định con rắn lớn này là một thủ hạ của phong ma xem ra việc phong ma thoát khỏi phong ấn dường như có hy vọng nhưng rất nhanh các tư tiên giả của thiên cực tông cũng bị kinh động bọn hắn đến một đội mười người dường như rất rõ lai lịch của đại trận cổ xưa này không nói hai lời liền xông vào ngụy viễn đánh giá thực lực cũng không hành động bất kể là con rắn lớn kia hay là người của thiên cực tông đều không thể uy hiếp đến năm trăm người của lưu toại huống hồ còn có tề mi là một người chơi hệ linh yến đỉnh cấp sở hữu phong chi thế vốn dĩ nàng đã có năng lực nhìn rõ quỹ tích vận chuyển của đại trận nói cách khác chỉ cần không ai có thể chủ đạo đại trận này cùng lắm thì nàng sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài huống chi trong tay bọn họ mang theo tổng cộng ba miếng ngũ thế c h i ấn chỉ cần đặt ngũ thế c h i ấn xuống ngụy viễn có thể cảm ứng được tùy thời có thể trợ giúp tóm lại bọn họ chỉ đến để kiếm chút lợi đánh đấm qua loa những thứ khác không can dự không cản trở tranh thủ vì sự xuất thế của phong ma mà tạo dựng nền móng vững chắc ngụy viễn hắn lại có thể có tâm tư xấu gì chứ chỉ là biến hóa luôn không thể nắm bắt n g o ạ i ý muốn luôn đột ngột xảy đến ầm ầm tiếng sấm khu một tấm bia đá hợp khu bất ngờ xuất hiện trước mặt ngụy viễn hóa ra là hàng xóm của pơ thanh s e r v e r của ca thanh còn lại một cái quân đoàn của thương ngô thành phát sinh thỉnh cầu hợp khu nếu như ngụy viễn không đồng ý bọn họ sẽ tiến vào hình thức lưu lạc đào sinh nếu như đồng ý vậy thì độ khó của server này dựa trên cơ sở hiện tại sẽ tăng lên gấp đôi cửa thứ chín này mới chỉ bắt đầu thôi mà ngụy viễn thực sự cạn lời không phải đã nói tử chiến đến cùng sao không cầu các ngươi có thể thủ được thương ngô thành nhưng tối thiểu phải toàn bộ tử trận sau đó trọng sinh tuy rằng các ngươi sẽ mất đi toàn bộ ký ức thực tập cùng tu vi nhưng tinh thần lực cũng là kiếm được khởi đầu là có thể kiêm tu ba cái chức nghiệp cái này chẳng lẽ không t h â m sao mẹ tiếp không đồng ý hợp khu ngụy viễn tức giận nói mấy thứ ngu ngốc cản đường này nghĩ hợp khu sao đừng hòng hoặc là chọn tử c h â n hoặc là đi lưu lạc đào sinh tuyệt đối không chiều hư bọn chúng không ngờ rằng âm thanh này của hắn dường như cũng t r u y ề n tới đối diện lập tức vang lên một tràng âm thanh chửi bới ngụy đại ngốc thấy chết mà không cứu tăng nguyền rủa tổ tâm mười tám đời nhà ngươi ngụy lão đại cứu mạng điều kiện sống lại sau khi tử trận quá hà khắc ta sợ đau nhưng những tiếng hỗn loạn ầm mỹ như vậy chỉ kéo dài vài giây sau đó bia đá hợp khu liền biến mất thay vào đó là một khối bia đá khác server giáp một khu ép thành phòng thủ thất bại toàn bộ tử trận khởi động cơ chế trọng sinh ngay sau đó một khối rồi lại một khối bia đá hiện lên giống như thông báo toàn thế giới hẳn là tất cả người tham gia thí luyện đều có thể thấy được server giáp một khu rét thành phòng thủ thương ngô thành thất bại toàn bộ tử trận khởi động cơ chế trọng sinh server giáp ba khu b thành phòng thủ thương ngô thành thất bại chín thành người tham gia t h í luyện tử trận một thành người tham gia t h í luyện bị đầu độc chọn đầu hàng bọn hắn sẽ xa ngã trở thành yêu ma cảnh cáo nhóm người xa ngã thành yêu ma đầu tiên của thế giới địa cầu xuất hiện bởi vì thân phận người t h í luyện của bọn hắn không cách nào hoàn toàn bóc trần bọn hắn rất có khả năng trà trộn đến lan tinh hoặc là bất kỳ server cụm server nào vì vậy cơ chế t h í luyện sẽ được điều chỉnh trong vòng ba ngày trong vòng không đến hai canh giờ thông tin trên bia đá xuất hiện ba trăm năm mươi bốn lần trong đó có thể kích hoạt cơ chế toàn bộ tử trận toàn bộ trọng sinh có chừng hai trăm cái chọn kiểu mẫu lưu lạc đào sinh có chừng một trăm cái còn lại đều là đầu hàng bị ép buộc hơn nữa những kẻ t ử chiến đến cùng chết rất oan uổng không nghĩ tới quân đội bạn của mình toàn là một lũ thủy quá lạnh ngụy viễn cảm thấy kỳ lạ đáng lẽ không nên như vậy toàn bộ tử trận nhất định sẽ khởi động cơ chế trọng sinh những kẻ kỳ lạ kia trong đầu toàn chứa mễ điển cộng sao luôn kỳ lạ hiện thực so với tiểu thuyết còn ly kỳ hơn nhưng loại chuyện này cũng không có biện pháp may mà từ cửa này trở đi toàn quốc sẽ không còn thiếu người sống lại sau thí luyện nữa quân đoàn pờ mười một của bọn họ có thể được chia một chút trong lúc suy tư ngụy viễn bỗng nhiên trong lòng khẽ động quay đầu liếc về phía thành phù vân liền thấy một đám mây đen quỷ dị lén l ư ớ t lướt qua không trung ở độ cao mấy ngàn thước bình thường bất kể là hình thù quái dị gì của mây đen mây trắng hay là các loại vân hà khi bị người khác nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn mây bay trên trời mỗi ngày nhiều vô số kể nhưng ngụy viễn lại bị ảnh hưởng bởi tê mi suốt ngày ở chung đối với sự lý giải về gió tiến bộ từng ngày lại thêm việc nắm giữ phòng trì thế cho nên dù cho cách xa mười mấy dặm hắn liếc mắt một cái liền có thể phán đoán được đó đoá mây đen này có vấn đề có một loại yêu khí đặc biệt nhưng lại không nồng nặc mà là một cảm giác không tự nhiên giống như trong thịt kho tàu có gót tơ cách xa một km đã ngửi thấy mùi không đúng thú vị ngụy viễn không nói hai lời thân hóa thành một luồng gió nhẹ từ từ tiếp cận phong chi thế trong mẫu thế c h i ấn tản ra làm cho hắn gần như không cần phải bay mà vẫn có thể nương theo gió nhưng lại không phát giác ra bất kỳ biến hóa nào chỉ có thể nói sau khi lĩnh ngộ thế quả thực trời cao đất rộng đương nhiên linh can tam chuyển không phải ai muốn có là có quân đoàn pờ mười một bọn họ hiện tại cũng chỉ có ba người có thể đạt được thậm chí như ngụy viễn từng thấy trong đám người của thiên c ự c tông bao gồm hai mươi bốn tiểu bối năm lão già bình quân đều là linh can nhị chuyển không có một ai là tam chuyển có thể thấy được ngay cả trong giới t u tiên linh can tam chuyển cũng rất hiếm có lúc này ngụy viễn dễ dàng đến trước đám mây đen kia vài trăm thước duy trì cùng tốc độ với đám mây đen này xuyên thấu qua đám mây đen này hắn có thể thấy được bên trong ẩn giấu một con quái vật mang cảm giác không tự nhiên g i a hỏa này có hình dáng của người nhưng khí t ứ c và lực lượng mà nó vận chuyển lại giống hệ linh yến chiều cao t r ư ờ n g ba mét có hai chân dài một cái đuôi to khỏe lại linh hoạt cùng với một chi trước vừa to khỏe vừa linh hoạt được rồi chính là cái kia g i a hỏa này hẳn là đã phát sinh qua nhiễu sóng có lẽ do nhớ mãi không quên chức năng nào đó cho nên tất có tiếng vọng lại cũng có thể nói đây là một con mị ma đực hoặc là mị ma hệ lg b t ngược lại coi như ngụy viễn được mở rộng tầm mắt ngoài ra nó còn có hai cái cánh gà à xin lỗi vô ý mạo phạm nhưng thực sự không khác gì cánh gà e rằng trước đây khi bị nhiễu sóng nó còn muốn làm thiên sứ nhưng tất cả những điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nó là một yêu ma mạnh mẽ đầy vẻ bất thường hơn nữa ngũ quan của nó toát lên vẻ giảo hoạt tàn khốc xấu xí nói đây là một con cô lỗ to lớn ngụy viễn cũng tin chờ đã không thể nào ngụy viễn chợt nhớ lại tin tức vừa xuất hiện trên bia đá có rất nhiều người tham gia thí luyện đã lựa chọn đầu hàng trở thành yêu ma sa ngã trước đó hắn còn cảm thấy khó tin nhưng bây giờ xem ra dường như không phải là không thể lý giải trên địa cầu vốn dĩ đã có rất nhiều kẻ có ý nghĩ kỳ lạ chỉ cần cho bọn hắn cơ hội dù có đối mặt với ác ma cũng dám cùng giao dịch ví dụ một chi dài đến mười cờ mờ chẳng hạn chỉ là không ngờ rằng ở khu vực server này của hắn lại nhanh chóng phát hiện ra yêu ma sa ngã là loài người không đúng khu vực này của hắn tất nhiên không có khả năng xuất hiện yêu ma sa ngã là người địa cầu mà chắc chắn tồn tại yêu ma sa ngã ở các thế giới khác thất bại giả c ò n có h ú ố n g h ộ yêu ma sa ngã trong khoảng thời gian ngắn ngụy viễn suy nghĩ rất nhiều thậm chí còn vật rõ là ai muốn giải phóng phong ma nhưng hắn không động thủ chỉ lẳng lặng đi theo nhìn con yêu ma sa ngã kia vừa rình coi thành p h ù vân vừa phát ra âm thanh kỳ quái rất nhanh con yêu ma này liền điều khiển mây đen bay về hướng phong ma sơn trở thành yêu ma sa ngã thực lực của nó trở nên rất lợi hại hóa ra là có thể thông qua một loại phương thức đặc biệt gián tiếp nắm giữ phòng chi thế cho nên con yêu mao sa ngã này có thể cưỡi mây thừa phong rất mạnh ngụy viễn giữ khoảng cách ba ngàn mét ở phía sau từ từ bám theo hắn không hề vội vàng hơn nữa hắn cảm thấy hắn thực sự đã đánh giá thấp thế giới thực tập này hắn cho rằng mình hiểu rõ nhưng thực chất chẳng qua là người mù sờ voi tầm nhìn hạn hẹp giống như trước đó hắn và tế mi trinh sát lâu như vậy nhưng không hề phát hiện bóng dáng của yêu ma sa ngã ở gần phong ma sơn điều này chỉ có thể nói rõ hai điều thứ nhất bọn chúng có thể ẩn náu ở quận thành của thiên nam quận thứ hai bọn chúng cũng đang chờ đợi kịch tình bắt đầu nếu như ngụy viễn không thể bảo vệ được thương ngô thành lúc này có lẽ sẽ lưu lạc đến thiên nam quận vừa vặn gặp những kẻ không ra người quỷ không ra quỷ này một lát sau đám mây xấu xí kia đáp xuống một thung lũng ở phía đông bắc phong ma sơn nơi này cách đỉnh chính của phong ma sơn còn hơn ba trăm dặm cách phủ vân thành càng đến một ngàn dặm hoàn toàn đủ ẩn nấp ngụy viễn còn chưa đến gần liền cảm nhận được mùi gót ta nồng nặc nơi đây có ít nhất mười mấy con yêu ma sa ngã lúc này bọn chúng đang bày ra đủ choi y a m a o hoặc là tiểu hài hoa toàn bộ trong ngoài thung lũng đều tản ra khí tức quỷ dị dâm mỹ vì cẩn thận ngụy viễn không đến quá gần dù sao ngũ thế trị ấn ở đây thế giới này không có bí mật với hắn âm thanh mùi hương t r u y ề n đến trong gió chấn động tần suất truyền đến từ mặt đất đều không thể gạt được hắn phải khó khăn lắm c h ờ đến khi đám đông n h a m a o kết thúc ngụy viễn mới nghe được một âm thanh xì xào bàn tán là ngôn ngữ của tộc đế a cản tạ đế a hắn có thể nghe hiểu hắc hắc hắc đám người địa cầu này thoạt nhìn ngon miệng thật một tên đội lạc giả phát ra tiếng tán thưởng đ ầ y thèm thuồng sau đó không biết từ đâu móc ra một vật thể đẫm máu hắn ta nhai ngấu nghiến ăn ngon mà còn dễ chơi đám nữ nhân trong đám người địa cầu này trắng nõn thơm ngát ta đã không thể chờ đợi lại một tên đoạn lạc giả phát ra tiếng cười thô bỉ vắt chân chữ ngũ mấy ngày nay tất cả đều phải đàng hoàng cho ta một chút đừng có làm hỏng việc mà chủ nhân đã an bài thiên nam quận tử hà cổ trận đây đều là những tình tiết vô cùng trọng yếu nếu như không thể phóng thích phong ma ở nút thắt này khu vực này coi như bỏ đi hiện tại tử hà cổ trận đã mở ra thiên cực tông vì tìm kiếm phương pháp tư tiên mà tử hạt tiên nhân lưu lại tất nhiên sẽ dồn phần lớn tinh lực lên chuyện này cần phải cảnh giác nhưng vẫn là cái kia kia cái gì kia mà tên đoạn lạc giả kia đột nhiên hỏi lúc này trong góc một tên đoạn lạc giả thoạt nhìn tương đối giống người thường bỗng nhiên ngẩng đầu rõ ràng dùng tiếng hán nói ra ngụy đại ngốc mà tên đoạn lạc giả này không ngờ lại chính là kẻ thất bại đế đã từng bị ngụy viễn treo lên đánh hắn đây là đã hoàn toàn tuyệt vọng cho nên dứt khoát không làm người thất bại nữa trực tiếp biến thành đoạn lạc giả không sai ngụy đại ngốc này dĩ nhiên có thể giết hỏa ma xích rượu ta tuyệt đối không ngờ tới mà hắn nhất định đã nếm được ngon ngọt muốn tiếp tục kích sát phong ma tuy là việc này với hắn mà nói là một lý do đáng chết nhưng đối với chúng ta mà nói vẫn như cũ là phiền toái lớn không có phong ma liền không phá nổi thủy ma phong ấn không có thủy ma liền không phá nổi địa ma phong ấn sau đó chủ nhân liền không có cách nào giáng lâm có lẽ chúng ta hẳn là từ trong đám người địa cầu phát triển một ít con kiều của chủ nhân ban tặng cho chúng lực lượng của ta chủ chuyện này để sao hãng nói thừa dịp tình tiết tử hà cổ trận mở ra đi trước thuyết phục phong ma chỉ cần nó nguyện ý thần phục t a chủ sự tình coi như sau một nửa những tên đoạn lạc giả này thì thầm từng tên một biến mất vào trong bóng tối dường như muốn cử hành nghi thức gì đó ngụy viễn như có điều suy nghĩ sau đó quyết đoán rời khỏi năm mươi dặm hắn cảm thấy có chút nguy hiểm bởi vì hắn cảm ứng được khí tức của huyết nhãn kế tiếp chuyện gì xảy ra ngụy viễn hoàn toàn không biết nhưng không thể nghi ngờ là có một loại lực lượng cực kỳ quỷ dị giáng lâm điều này làm cho ngụy viễn nghĩ tới huyết ma bảo châu chờ hắn lần nữa tới gần những tên đoạn lạc giả kia đã không thấy bóng dáng tại chỗ chỉ để lại một luồng khí tức quỷ dị đáng sợ tiếng gió thổi truyền đến năm đạo bóng người bỗng nhiên rơi xuống bên trên rìa sơn cốc này xem bộ dáng là tu tiên giả của thiên cực tông thật là ma khí nồng nặc xem ra bọn chúng đã làm gì đó ở đây chúng ta đã tới chậm một người trong đó cả giận nói sư huynh chúng ta phải lập tức bẩm báo sư môn việc này không thể xem thường những yêu ma này mỗi ngày tồn tại thêm một ngày liền không biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm mà sư huynh kia lại trầm ngâm không nói sau đó mới nói lần này tử hà cổ trận mở ra là cơ duyên lớn lao trường sinh tiên pháp mà tử hà tiên nhân lưu lại không thể để mất nếu những yêu ma này cũng là vì tiên pháp mà đến thì sao mau mau tiến vào tử hà cổ trận chậm trễ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn năm người này lập tức không dừng lại nữa trực tiếp chạy tới tử hà cổ trận tử hà cổ trận tình tiết trọng yếu thú vị đấy nếu như những tên đoạn lạc giả này đã từng đều là thí luyện giả như vậy tất nhiên biết bên trong tử hà cổ trận sẽ phát sinh chuyện gì mặt khác trường sinh bất lão tiên pháp ngụy viễn hơi trần trờ nhưng vẫn là đuổi theo ma khí hắn mặc kệ bên trong tử hà cổ trận sẽ có tiên pháp gì tình tiết gì hắn chỉ biết là nếu hắn muốn thả ra phong ma nhất định phải khống chế được dây cương của phong ma làm cho tình thế không đến mức triệt để mất khống chế mà tử hà cổ trận bên kia có lưu toại tề mi đám người vậy cũng không sao cả rầm rầm rầm tiếng nổ lớn vang lên đem một viên cầu hình tròn to lớn màu vàng bắn cho nát b ấ y mặc dù vô số ma trùng này đã học được bất động kim trung phòng ngự tổng thể trở nên cực cao lại cực kỳ nặng nề nhưng trên thực tế cũng chỉ có vậy lưu toại tề ra chờ đám người tử hà đều không có xuất thủ chỉ là công kích một vòng của chức nghiệp bàn sơn là đủ rồi bởi vì bọn họ trong tay đều cầm pháp khí bất động kim trung thu đều tự mình thử thu hồi lại không nên hoảng hốt không nên gấp gáp pháp lực vận chuyển phải nhẹ nhàng đúng cứ như vậy lưu toại là đang chỉ đạo những bản sơn kia làm thế nào để thu phóng pháp khí bất động kim trung có sao nói vậy sản phẩm thất bại bất minh kim trung mà ngụy viễn luyện chế kỷ thừa uy lực cực kỳ to lớn nhưng trước mắt mới chỉ có hai mươi người có thể làm được thu phóng như thường còn lại bàn sơn đều là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại còn phải chức nghiệp linh yến kiêm chức u ô n g u ô n g đội đi n h ạ t về cái này còn ra thể thống gì cho nên chỉ cần có cơ hội phải huấn luyện một phen lúc này từ xa xa là viên thứ hai viên thứ ba thậm chí là thứ tư thứ năm viên cầu hình tròn to lớn lan tới thanh thế kinh người nhưng bên này bầu không khí học tập lại vô cùng tốt chỉ thấy hơn hai trăm pháp khí bất động kim trung lung lai s á t đổ bay trên không trung thỉnh thoảng sẽ có một pháp khí bất động kim trung không khống chế được rơi xuống lập tức liền có một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp sệt qua đi n h ạ t về còn lại những pháp khí bất động kim c h u n g vẫn còn đang kiên trì mỗi khi có người thành công thu hồi pháp khí bất động kim c h u n g đều sẽ nhận được một t r à n g âm thanh ủng hộ bởi vì việc này coi như là sơ khuy môn kính cũng có thể tốt hơn phát huy ra uy lực chiến đấu của pháp khí đồng đội quân bạn trở nên mạnh hơn đối với mình cũng có chỗ tốt không phải sao huống hồ đây chính là bản sơn rốt cuộc trước khi viên cầu lớn thứ hai lan qua đây tất cả pháp khí bất động kim trung đều bị thu hồi không quan tâm là thế nào thu hồi dù sao cũng không làm lỡ việc chiến đấu giết theo một tiếng hô to hơn ba trăm món pháp khí bất động kim trung bay lên cao mang theo ảo giác quan tưởng đồ của bàn sơn còn có một chút khí tức ngũ thế tri ấn nhưng không nhiều lắm trong đám bàn sơn chức nghiệp này coi như là đường tiểu quân tần dương mà nhân lý như vậy những đỉnh cấp bàn sơn hiện nay cũng chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực của pháp khí này nhưng trên thực tế việc này đã quá kinh khủng viên cầu hình tròn màu vàng do vô số ma trùng hình thành kia còn không kịp lăn thêm một vòng giống như bị hơn ba trăm cái búa tạ nện thẳng vào không có bất kỳ chút hồi hộp nào đã bị đập cho tan nát liền cả đám ma trùng hợp thành quả cầu lớn đều bị chấn vỡ thành cháo thu một vệt kim quang bay lên trời mang theo một cái tàn ảnh sau đó vững vàng rơi vào trong tay là tần dương hắn lại là người đầu tiên thu hồi pháp khí bất động kim trung đa tạ đa tạ hắn cười hắc hắc có một chút đắc ý chẳng qua một giây kế tiếp đã bị lưu t ọ a vỗ một cái đắc ý cái gì nhìn tề ra kia cái gì gọi là ôn nhuận như ngọc hiểu hay không chỉ có ngươi còn tần ngoại long ta thấy không bằng gọi tần tiểu trùng tần dương như trước cựa hì hì tâm tính vô cùng tốt thuận tiện còn khinh bỉ một cái tề phụng sổ kia ngươi giả vờ cái gì ta còn không biết ngươi sao một đám người đang luyện tập kỹ xảo như vậy mấy viên cầu lớn còn lại bỗng nhiên tan giã những na trùng kia đại khái cũng nhìn ra việc này giống như dân đồ ăn cho nên đổi thành trận hình phân tán xông lên cho ta trong lúc nhất thời ma mà trùng màu vàng d ậ p trời giống như mưa to gió lớn xông lại không có biện pháp ha h a xem các ngươi làm sao cản việc này đích xác không phải sở trường của chức nghiệp bàn sơn nhưng các ngươi xác định không phải coi thường tử hà của ta sao đều không cần phân phó lưu toại như cũ không cần động thủ tề ra đỗ vũ t r ì n h hạo lưu phương viên tứ đại tử hà liền mang theo chín mươi hai danh tử hà đánh ra ngay cả pháp khí cũng không cần sử dụng chỉ cần thi triển du lòng ấn trong chớp mắt này phạm vi diện tích hơn mười dặm đều bị pháp ấn tử sắt đầy trời bao phủ thậm chí đều vượt qua số lượng ma trùng điên rồi sao chỉ một giây vô số ma trùng này đã bị tiêu diệt sạch sẽ chẳng những bị đánh chết còn trực tiếp bị đốt cháy cả thi thể nhưng đây không phải là dùng sức quá mạnh mà là tề ra bọn họ lo lắng lại bị ma trùng học được du lòng ấn dù sao chuyện này thương tổn không lớn nhưng tính vũ nhục lại rất mạnh đừng dây dưa đi trước cứu người lưu t o ạ quát lên kế tiếp chính là bàn sơn mở đường từ hai đoạn hậu linh yến làm cẩu không có biện pháp địch nhân quá yếu chúng ta chỉ có thể đánh yểm trợ trên mặt đất dưới đất côn trùng ngày càng nhiều giết không xuể thật sự như thể tiến vào ổ của chúng hơn nữa những con trùng này còn mang theo kịch độc không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu may mắn trong đội ngũ hai thanh mộc đại chính là ra sức vô cùng cứ như vậy một đường giết qua đã thấy phía trước t r u y ề n ra âm thanh chiến đấu vị trí không phải chu võ cùng đường viễn sơn mà là một đám người xa lạ bọn họ lúc này bị một cỗ trùng chiều lớn hơn bao vây rõ ràng rơi vào thế hạ phong mà cỗ trùng chiều này hiển nhiên mới là chủ lực kết trận ngay tại chỗ phòng ngự lưu toại hô to gần như cùng lúc mặt đất chấn động sau đó mãnh liệt nứt ra một con trùng màu vàng trói lọi thân mọc đầy vẩy dày to chừng mấy trăm mét kim giáp độn thổ trùng liền từ dưới đất chui ra một chiêu đánh lén này cũng rất nham hiểm lưu toại và phe này vội vàng không kịp chuẩn bị rất nhiều người đứng không vững trận hình trực tiếp rối loạn nhưng cũng chỉ rối loạn mà thôi bởi vì ngay sau đó hơn hai trăm món pháp khí bất động kim trung liền hung hãn nện xuống trực tiếp đem con kim giáp độn thổ trùng này đập cho vàng trói lọi gào thét liên tục không đợi nào phát huy ra thực lực liền bị đập nát đầu theo s á t đó còn không kịp thu hồi pháp khí bất động kim trung tất cả b à n sơn đồng thời hô to b à n sơn quan tưởng đồ hiện lên quần sơn sừng sững hoàng hà cuộn sóng không t r a n g chi đạo chỉ một giây liền ở phương viên ngàn mét bên trong triệt để quét sạch không cần biết ngươi là loại côn trùng gì có tài nghệ gì hết thảy đều bị hất văng ra sau đó từng tòa bất động kim trung to lớn như núi hạ xuống đem mặt đất nện cho cứng rắn đến khà khà không chỉ là cứng rắn mà còn nặng nề mỗi một tòa bất động kim trung kèm theo sức nặng mấy ngàn vạn tân hơn một ngàn tòa bất động kim trung trồng lên nhau mặt đất bị ép lún xuống ba đến năm mét mấy con kim giáp độn thổ trùng còn muốn d ở trò cũ vậy mà bị ép nát dưới đất chết vô cùng thê thảm hiu hiu hiu trong không trung có thần bí sóng gợn nhỏ chợt lóe lên đó là một loại quỷ dị trùng có tốc độ cực nhanh thể tích cực nhỏ nhìn qua giống như mũi lao tới như đạn cẩn thận đối diện đám người xa lạ hô to vừa rồi bọn họ liền ăn phải thiệt thòi lớn từ thứ này thế nhưng n g ư ờ i muốn so tốc độ với chúng ta sao lấy lương viên cầm đầu một trăm mười bảy danh linh yến chức nghiệp quái khiếu bọn họ vẫn luôn kiêm chức đội quân uông uông vẫn luôn nhặt đ ầ u đạc chưa bao giờ thay đổi qua bây giờ rốt cuộc cũng đến phiên chúng ta trổ tài tiếng gió thổi vù vù thân ảnh đám người lương viên trong nháy mắt mơ hồ thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không thấy được chỉ có từng luồng kim quang chợt lóe lên đó là pháp khí cận chiến trong tay bọn họ cũng là do ngụy viễn chế tạo có chút ít sắc bén trong khoảnh khắc mấy trăm con côn trùng quỷ dị loại này đã bị chém dụng trên mặt đất so với tốc độ và sự linh hoạt bọn họ sẽ không thua kém đây không phải nói tốc độ của bọn họ là nhanh nhất mà là bọn họ có thể trưởng khống gió hơn nữa khi cận chiến chém giết tốc độ nhanh nhất linh hoạt nhất không phải là yếu tố quan trọng quan trọng là phải khống gió phải có cảm giác về gió chứ không phải như chim sẻ ngốc ngách thỉnh thịt bay hoặc là chim cánh cụt hoàng đế đấu đá lung tung đây là lời trưởng môn mỹ nữ của bọn họ nói nàng xuất quỷ nhập thân thần long kiến thủ bất kiến vĩ rất ít khi lộ diện nhưng một khi đã lộ diện là sẽ treo lên đánh bọn họ hơn trăm người nàng nói nếu như linh yến chiến đấu là một cuộc thi đấu marathon như vậy linh yến chỉ là một dạng so với linh yến có nhiều phương pháp bay nhanh hơn có nhiều cá thể có tốc độ nhanh hơn nhưng chỉ có ở cận thân chém giết linh yến nhất định là lão đại lão nhị đều sẽ bị lão đại giết chết khống gió khống gió vẫn là khống gió tốc độ của địch nhân dù nhanh đến đâu vẫn sẽ kéo theo sự biến hóa vi rượu của gió ta vì cái gì phải quan tâm đến phương hướng công kích và thủ đoạn của ngươi ta chỉ quản khống gió gió là cơ thể của ta tay chân của ta gió là khiếu giác của ta thính giác thị giác xúc giác gió là lưỡi dao sắc bén trong tay ta lưỡi dao sắc bén trong tay ta là một bộ phận của gió đạt đến cảnh giới này giết ngươi chẳng khác gì giết một con chó hay sao trong nháy mắt đám côn trùng đánh tới đã bị diệt sạch lương viên cùng hơn một trăm tên linh yến chưa đã thèm hiện thân quá yếu quá yếu còn chưa kịp khởi động giết qua chuẩn bị cứu người lưu toại hét lớn một tiếng bọn họ cần tìm hiểu tin tức nếu như những người đối diện kia từng gặp chu võ cùng đường viễn sơn tt tiếng t côn trùng kêu liên tiếp hiển nhiên ma trùng cũng ý thức được gặp phải cường địch bốn phương tám hướng ma trùng bắt đầu hội tụ càng nhiều hơn quái mô quái dạng ma trùng xuất hiện biết bay phun lửa phun nước cường tráng biết độn thổ tự bạo mũ hoa bát môn thật giống như một quân đoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng lưu toại và những người khác cũng không kém chút nào từ hà phụ trách điểm danh từ xa bàn sơn phụ trách phòng ngự và áp chế nhất là áp chế những con kim giáp độn thổ trùng kia ép tới chúng ở dưới đất đi loạn đầu rơi máu chảy nhưng không thể độn thổ ra ngoài còn những con ma trùng cận chiến có đôi chân sắc bén cường tráng chạy nhanh như gió bất kể số lượng bao nhiêu đều bị linh yến chức nghiệp tiện tay thu hoạch nhưng cũng không làm lỡ kiêm chức đội u n g uông tương đối khó giải quyết ngược lại là những con đại phi t r ù n g tử biết phun nước phun ra dịch thể tanh tưởi vô cùng vốn có tính ăn mòn cực mạnh ngay cả bất động kim trung đều có thể ăn mòn bao gồm cả pháp khí cùng với toàn bộ vật thể ban đầu số lượng ít lưu toại tề ra còn có thể điểm sát từ xa nhưng rất nhanh loại đại phi t r ù n g tử này càng ngày càng nhiều từng cột nước đổ xuống khó lòng phòng bị đúng lúc đó bạch hãn đường tiểu quân đường đại quân mà nhân lý bốn người quả quyết cắt bắc minh tâm pháp biết phun nước đúng không có thể ăn mòn toàn bộ đúng không vậy cho lão tử băng phong toàn bộ trong nháy mắt hàn khí bắn ra bốn phía giữa không trung hóa thành đầy trời sương lạnh đem đại lượng dịch thể có tính ăn mòn chặn lại đóng băng bàn sơn tiến lên mấy trăm tên bàn sơn của tần dương hò hét tiến lên ném ra từng t ò a bất động kim trung không những có thể vây khốn những con ma trùng sung phong mà còn có thể chiếu cố nện bằng mặt đất ngăn chặn kim giáp độn thổ trùng đối diện mà từ hạt chức nghiệp thì theo sát phía sau không cần phóng thích du long kiếm ấn mạnh nhất chỉ cần không ngừng đánh ra du long ấn không sai biệt lắm là có thể quét sạch ma trùng trong phạm vi ngàn mét lương viên và những linh yến chức nghiệp khác lại một lần nữa từ chân heo trở thành vai phụ chỉ có thể phụ trách giải quyết một ít đầu thừa đuôi thẹo ngược lại bọn họ là không dám đụng và o trùng chiêu bọn họ cần đối thủ có phẩm chất cao hơn chứ không phải loại loạn chiến này còn như nói núp ở phía sau làm giờ pơ sơ phóng thích phong nhận theo lời trưởng môn phong linh tông của bọn họ đó là đáng thẹn nhất không có kỹ thuật hàm lượng nhất bởi vì phóng thích phong nhận quá trình sẽ lan đến quân đội bạn nhất là mấy chục trên trăm đạo phong nhận ở không gian thu hẹp phóng thích đó chính là sợ quân đội bạn bị chết không đủ nhanh là nhất định sẽ sinh ra hỗn độn phong bạo còn nữa phóng thích phong nhận tiêu hao cũng cực lớn giống như bây giờ bọn họ có thể bắt cá đến tận thế giới mạt nhưng phong nhận mấy đợt là hết mana không đáng giá làm không đáng giá làm nhìn bàn sơn cùng tử hà đại khai sát giới chẳng phải thơm hơn sao trên thực tế ngay lúc này trung quân đã muốn tan giã bọn họ đối mặt với đối thủ quá mạnh năm trăm t u chân đùa thôi sao lão phu là trưởng lão kinh sở của thiên cực tông đa tạ các vị đạo hữu ra tay tương trợ khi trùng chiều tan vỡ đám người bị vây nhốt liền thu lại pháp khí phòng ngự của bọn họ đó là một giải lộ ánh sao lớn sau khi thu lại biến thành một bộ trương bao tự ý được kinh sở khoác lên người xem dáng vẻ k h í định thần nhàn bên ngoài cùng với dáng vẻ của đám đệ tử thiên cực tông còn lại đâu có nửa điểm chật vật nào không biết còn tưởng rằng là một đám tiên gia đệ tử tốt khí đ ộ bất phàm hoàn toàn chính xác nhưng đường tiểu quân tần dương tề gia trình hạo đám người vừa rồi ra sức đánh tan trùng chiều một thân pháp lực đều tiêu hao hơn phân nửa lại chỉ cảm thấy mình là một con heo bởi vì đám người thiên cực tông này từ đầu đến cuối chỉ làm ra pháp khí phòng ngự không hề có nửa điểm dáng vẻ xuất thủ nhưng bây giờ lại đến đa tạ viện thủ thật là khiến bọn họ phiền muộn chẳng qua cũng chỉ có thể phiền muộn một chút dù sao đám người thiên cực tông này cũng không có mở miệng cầu cứu là bọn hắn cho rằng chu võ đường viễn sơn chính là ở đây cho nên mới phấn đấu quên mình giết tới không cần p h é p khí không biết kinh đạo h i ể u có từng gặp qua hai người đó là hai gã đồng bạn thất lạc của chúng ta lưu t ọ a ngược lại là từ đầu đến cuối đều giữ khuôn mặt tươi cười Ô có phải là hai người này không kinh sở kia tủy tay vung lên một mảnh vân hà trung hiện ra tướng mạo chu võ đường viễn sơn nhìn ra được bọn họ đang ra sức chém giết không sai xin kinh đạo hữu cho biết phương vị của hai người cảm kích khôn cùng ha ha chỉ là nhấc tay mà thôi bọn họ hẳn là bị trùng chiều phóng đi khôn vị khôn vị lưu toại sửng sốt không rõ vì sao mà kinh sở kia lại không cần phải nói nhiều nữa khẽ chắp tay một cái mang theo một đám đệ tử thiên cực tông trực tiếp rời đi khôn vị chính là tòa thành thứ ba tề ra bỗng nhiên nói một câu lưu toại kinh hỷ quay đầu đám người cũng đều thần kỳ nhìn tề ra hắn liền ngượng ngùng cười lấy tay chỉ một cái hướng bên kia đi thế nhưng lão lưu người cần phải suy nghĩ kỹ bên kia chính là đại hung tri địa sao n g ư ơ i biết lưu toại càng phát ra cảm thấy kinh ngạc đoán cái này còn có thể đoán khái khái lão lưu kinh sở kia thật sự là người tốt hảo tâm tần dương lúc này bỗng nhiên giải thích một câu tề ra là tề phụng s ô mà hắn cũng là tần ngoại long khác không biết liền tề ra trong bụng có mấy cây rung đũa hắn có thể không biết mặt khác vừa rồi khi trùng chiều rút lui đi cũng là hướng tây nam chi tiết này cũng đủ để chứng minh rồi cuối cùng bọn họ có thể xuất thủ tương trợ một đám người xa lạ đám đệ tử thiên cực tâm này rõ ràng nhìn thấy trụ võ và đường viễn sơn bị khốn đốn trong trùng chiều vì sao liền không thể ra tay cứu giúp chủng loại này còn cần phải nói sao đi thôi cứu người quan trọng hơn lưu t ọ a nhìn thoáng qua tần dương và tề ra nhất mã đường tiên đuổi theo nơi này tương đương cổ quái nói là có m ề trận nhưng phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn ra mười mấy dặm thậm chí ngay cả ánh nắng trên trời và bầu trời đều có thể nhìn thấy thậm chí mơ hồ có thể thấy được phong ma sơn phương vị đều sẽ không sai có thể nếu quả thật đi tới sẽ phát hiện tất cả đều là một phía tình nguyện hiển nhiên trong này tự có một loại lực lượng mà bọn họ không thể nào hiểu được đang vận chuyển d ừ n g một thanh âm bỗng nhiên vang lên kêu ngừng mọi người cũng là thanh âm của tề mi lưu viên và đám linh yến nhất thời kích động vạn phần trưởng môn trưởng môn ngươi đang ở đâu mà tề ra thì theo bản năng co ruột đầu lại từ nhỏ đến lớn nho nhã phong thái phong thần như ngọc khí chất cho tới bây giờ đều là bị cô em gái này phá vỡ hắn không muốn nhận ra nàng nhưng tề m i nói xong câu đó liền không lên tiếng đám người đứng tại chỗ mặc danh kỳ diệu bốn phía cũng nhìn không ra có nguy hiểm gì tòa thành nhỏ thứ ba liền ở phía trước mười dặm thẳng đến có người giết chết một con kiến giống như là nhấn cái công t ắ c gì đó c h à n g cảnh bốn phía bỗng nhiên biến ảo đứng lên không còn là dáng dất phía trước ngay cả tòa thành nhỏ thứ ba kia đều không thấy thay vào đó là vô biên biển cát trong biển cát mơ hồ có thể thấy được bất động kim trung kim quang hiện lên không sai chu võ và đường viễn sơn liền ở nơi đó thế nhưng vô số hạt cát kia bỗng nhiên động lên rồi biến thành vô số con kiến lớn màu vàng đất ngay cả hạt cát dưới chân bọn họ cũng là như vậy trong nháy mắt toàn thân trên dưới bọn họ l i ê n bò đầy kiến lớn màu vàng đất căn bản là tránh không thoát cũng trốn không thoát hơn nữa không có chỗ mượn lực cả người cũng không ngừng chìm xuống mà những con kiến lớn này thật sự là thấy động liền chui thấy thịt liền cắn bọn họ nghĩ vận chuyển pháp lực đem đánh rơi xuống kết quả pháp lực đều tự hồ trở thành mỹ thực của đám kiến lớn này mắt thấy bọn họ liền muốn hóa thành năm trăm bộ xương trắng nhưng vào lúc này một trận cuồng phong sạch qua đem vô số kiến lớn thổi đi nắm lấy cơ hội lương viên và hơn trăm g i a n g linh yến lập tức xuất thủ cho mỗi một người đều ném một đạo thê vân tri ấn mọi người trong nháy mắt vọt lên hơn trăm thước lúc này mới chắn ra khỏi biển kiến phía dưới nhìn phía dưới sao động kiến hải thậm chí còn có kiến lớn nghĩ dựng thang người xông lên có thể thấy được hung hãn của chúng chờ chu võ và lão đường làm thế nào kháng trụ lưu toại cố gắng kinh ngạc nơi này quá hung hiểm chủ yếu là kiến lớn ở đây quá nhiều đại đ ị a chính là do bọn họ xây dựng mặt thành mặt khác đồ chơi này dường như không quá giống chủng chiều vừa rồi bọn chúng dĩ nhiên có thể thôn phệ pháp lực tề mi ngươi có thể có biện pháp nào lưu t ạ nhịn không được hỏi nhưng tề mi lại như cũ không rên một tiếng phảng phất không tồn tại liền rất kỳ quái bất quá ngẫm lại lý luận thích khách của lão ngụy cũng có thể lý giải những thứ này đại con kiến chắc là trận pháp biến thành tần dương lúc này bỗng nhiên mở miệng khôn vị thuộc thổ nơi đây phải có thổ linh trận sở dĩ đây chính là nguyên nhân lão chu và lão đường có thể kiên trì đến giờ phút này mà bọn họ có thể kiên trì chúng ta vậy cũng có thể làm được mới đúng dứt lời tần dương bỗng nhiên liền nhảy xuống thê vân tri ấn rơi vào biển kiến kia chỉ chớp mắt đã bị kiến lớn nuốt chừng sạch sẽ ngay cả một sợi lông đều không thừa một đám người kinh ngạc nhìn cảm thấy đầu óc cũng không đủ dùng tiểu t ử này rốt cuộc có bao nhiêu mãng người tốt xấu hỏa hoãn một chút nổi lên một cái để cho chúng ta khuyên ngươi một cái phù phù liền nhảy xuống đi đây là muốn náo gì hiện tại tốt lắm trắng niên mất sớm người t ó c bạc tiễn người t ó c đen có thể vẻn vẹn hơn mười giây qua đi thân ảnh tần dương lại lần nữa hiện lên một luồng kim quang tại quanh thân hắn sáng lên đó là bất động kim trung không đúng bất động kim trung tiến dai thời khác này tần dương trạng thái hoàn toàn thay đổi hóa ra là cho mọi người một loại cảm giác nhìn thấy ngụy viễn hắn nắm giữ đại địa tư thế cũng có thể gọi là thổ chi thế hắn đã vì ba chuyển thổ l i n h căn b à y một con đường dương lị bỗng nhiên mở miệng nói nàng lúc này là có quyền lên tiếng nhất cũng là có thể cảm ứng được ba chuyển thổ chi thế đám người đều có chút kinh ngạc thậm chí có chút nóng lòng muốn thử có thể nhìn phía dưới ngoạ i ngoại kiến hải trong lòng khó tránh khỏi kinh sợ các ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ có thể nắm giữ thổ chi thế giản mới có thể sống sót không cách nào nắm giữ sẽ ăn nghỉ nơi này không ai có thể cứu các ngươi cuối cùng ngoại trừ tần dương không ai dám nhảy xuống ngay cả bạch hàn đường tiểu quân mà nhân lý đường đại quân cũng không dám bọn họ vẫn là tự biết mình làm từng bước tu luyện lờ bọn hắn am hiểu nhưng loại đốn ngộ vượt qua một cảnh giới lớn này bọn họ đừng hòng mơ tưởng tần dương có thể bọn họ tuyệt đối không thể hơn nữa tần dương đó là ngay cả ngụy viễn đều khen là thiên tài tu luyện bàn sơn công được công nhận thành tựu nhóm thí luyện giả thứ hai thực lực của hắn bây giờ đã đuổi ngang ba người mạnh nhất là bạch hàn chu võ đường viễn sơn bây giờ càng là trước giờ một bước lĩnh ngộ thổ chi thế tương lai bất khả hạ lượng lui thanh âm tề mi vang lên lần nữa đơn giản sáng tỏ lần này mọi người đều nghe hiểu ý tứ chính là nếu bọn họ không có tư cách cũng không dũng khí tìm đường sống trong chết như vậy vẫn là cách nơi này xăm một chút thì tốt hơn chẳng qua không đúng rồi vì sao tề mi đối với nơi này quen thuộc như thế đáng tiếc tề mi cũng không có trả lời mà giờ khác này trong tầm nhìn của tề mi tòa trận pháp này đích thật là càng rõ ràng càng sáng tỏ rất nhiều chỉ ít từ vừa mới bắt đầu nàng cũng biết chu võ và đường viễn sơn rất an toàn ân nhưng thật ra là suýt nữa thì chết bọn họ lầm vào khuôn vị nơi đây đâu có đơn giản như vậy vô số kế i n lớn kia chính là trận pháp biến thành có thể thôn phệ các loại pháp lực trừ phi có thể lĩnh ngộ được thổ chi thế nhận thức đến đám kế i n lớn này căn bản không phải kế i n lớn chỉ là thổ linh lực ba động biến hóa gây nên sở dĩ cái này ngược lại là một chỗ tu luyện rất tốt còn như đám người thiên cực tông ngược lại không cần tự coi nhẹ mình cho rằng thổ dân liền cực kỳ lợi hại gì gì đó trên thực tế bọn họ mới chính là nhị chuyển linh căn cũng liền thắng ở tu vi càng thâm hậu hơn mà thôi luận trưởng thành tư chất là không sánh bằng thí luyện giả cũng không biết lão m g ụ y hiện tại đang làm cái gì t ề mi nhìn ra xa đại trận ở ngoài bây giờ trong này cục diện tương đối ổn định vận khí tốt ngược lại là có thể xuất hiện mấy cái ba chuyển linh căn là phó bản p h á t dục không tệ có thể rất hiển nhiên cửa ải này phấn khích không ở nơi này nguy hiểm cũng không ở nơi này nếu như phong ma thực sự được thả ra cũng không biết ngụy viễn có thể khống chế được không trong lúc đang suy tư tề mi bỗng nhiên chỉ nghe thấy âm thanh oanh u n g ùng từ đằng xa truyền đến phương vị này chính là địa phương thiên cực tông phía trước đi cũng không biết bọn họ làm cái gì toàn bộ đại trận đều vì vậy mà biến hóa bị ảnh hưởng nhất là thổ linh trận ở đây k i ế n lớn biến mất biến thành đời trời cát vàng gào thét phấp phới thấy tề mi đều kinh hồn táng đảm bởi vì đây không phải cát vàng thông thường mà là thổ linh chi lực hội tụ gây nên thật bị cuốn vào trong đó trừ phi có thể lĩnh ngộ thổ chi thế không phải vậy tuyệt đối không sống nổi rút lui ra ngoài nơi này không thể ở nữa t ê mi vốn còn muốn lại bồi dưỡng mấy cái thí luyện tả lĩnh ngộ hỏa chi thế gió nhẹ tư thế nhưng giờ phút này tình hình lại không còn kịp rồi nàng cấp tốc đánh ra phong nhận mở ra tiết điểm biến hóa của trận pháp nhất thời lộ ra một mảng lớn thiên địa chính là hoàn cảnh chân thật lưu toại chờ mọi người cấp tốc rút lui mà t ê mi theo sát phía sau mấy giây ngắn ngủi trong đại trận đã biến thiên giống như là bị người cho nắm trong tay giống nhau tề mi đến cùng chuyện gì xảy ra ba người bọn hắn không có nguy hiểm sẽ không nắm giữ thổ chi thế sau đó bọn họ liền an toàn dưới tình huống xấu nhất bất quá bị nhốt ở bên trong nhưng người thiên cực tông không biết làm cái gì ta bỗng nhiên có một loại cảm giác rất xấu nhanh chóng trở về phù vân thành nơi này đã biến đến rất nguy hiểm khi tòa cổ trận trong tử hà truyền ra chấn động to lớn không chỉ ngụy viễn mà ngay cả những kẻ đoạn lạc hắn đang âm thầm truy lùng cũng bị kinh động hoặc nói chính xác hơn chấn động như vậy thậm chí lan ra ngoài mấy ngàn dặm bất luận phàm phu tục tử hay là võ giả tu chân đều có thể cảm ứng được rõ ràng tốt quá rồi kịch tình cổ trận tử hà bắt đầu rồi chúng ta rốt cuộc có thể buông tay buông chân đây là tiếng hoan hô của những kẻ đoạn lạc dường như đó là một khởi đầu cực tốt mà ngụy viễn thì lòng càng chìm xuống địch nhân vui vẻ vậy khẳng định liền là mầm tai vạ của mình cũng không biết trong t ò a cổ trận tử hà này đến cùng ẩn giấu điều gì t ử hà tiên tông đã từng có thể coi là tông môn chứ danh trong tu tiên giới bọn họ đến cùng đã làm cái gì dù sao lấy bản lĩnh của tu tiên giả thật sự muốn làm việc gì tuyệt đối có thể coi là ở cấp bậc không thể tử vong trong lúc nhất thời ngụy viễn đều do dự có nên đi vào trong t ò a cổ trận tử hà nhìn một chút hay không nhưng vào lúc này trong lòng h ắ n bỗng nhiên chấn động kịch liệt lôi ầm ầm vang một tòa thạch bia với hình thức hoàn toàn xa lạ từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt hắn mấy trăm thước cũng may những kẻ đoạn lạc kia đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả ngụy viễn ngóng nhìn thạch bia này chấn động trong lòng đây cũng là cơ chế t h í l u y ệ n đã hoàn thành điều chỉnh chính thức phát thông cáo đến toàn bộ thí luyện giả lam tinh đây là một tòa thạch bia thông cáo thông cáo từ khi lam tinh xuất hiện thành kiến chế những kẻ phản b ộ n h â n tộc quy mô lớn bắt đầu cơ chế thí luyện sắp mở ra điều chỉnh hoàn toàn mới điều chỉnh như sau một điều chỉnh kỳ hạn trở về từ trở về lam tinh có thể dừng lại mười lăm ngày kéo dài đến có thể dừng lại một tháng hai điều chỉnh cửa khẩu thí luyện cùng tốc độ thời gian trôi qua thực tế tất cả thí luyện giả trở về lam tinh sẽ phát hiện thời gian đã qua một tháng đối với người địa cầu mà nói các n g ư ờ i sẽ ly kỳ mất tích một tháng mà không phải mấy phút ba bởi vì áp lực to lớn do dị ma tiến công mang đến cơ chế thí luyện sẽ sơ bộ buông lỏng bảo hộ toàn diện đối với lam tinh từ lần trở về sau độ khó thẩm thấu lam tinh của dị ma sẽ giảm xuống năm mươi phần trăm điều này cũng có nghĩa là năng lực phòng ngự năng lực chiến đấu của dị ma thẩm thấu sẽ tăng lên năm mươi phần trăm bốn từ thời khắc này độ chân thật của cửa khẩu thí luyện sẽ được nâng lên ba mươi phần trăm dị ma trong thế giới chân thật sẽ có tỷ lệ nhất định hô ứng dị ma trong cửa khẩu thí luyện do đó dẫn phát biến hóa kịch tình không biết nhưng tương tự thí luyện giả trong cửa khẩu thí luyện cũng có tỷ lệ nhất định liên lạc được với ưu tiên giả trong ưu tiên giới chân thực do đó thành lập hình thức giao dịch thạch bia năm từ thời khắc này độ dài thời gian của tất cả cửa khẩu đều điều chỉnh thành một năm chưa tròn một năm không thể rời khỏi cửa khẩu thí luyện đủ một năm sẽ lập tức rời khỏi sáu sau khi kết thúc cửa khẩu này cơ chế thí luyện sẽ hủy bỏ cơ chế sống lại tất cả nhân viên chết trận tất cả nhân viên sống sót không phải không muốn mà là không thể đối với điều này cơ chế thí luyện biểu thị xin lỗi bảy mở ra server thí luyện cấp tỉnh tất cả thí luyện giả đều có thể tự do gia nhập vào các cụm server khác nhau trong server cấp tỉnh không chịu bất kỳ hạn chế nào nhưng cơ chế hợp khu không thay đổi thời gian điều chỉnh thực tế xếp hạng sau khi hợp khu thực lực tổng hợp của cụm server n g ư ờ i đang ở xếp hạng là khu giáp một server cấp tỉnh tám từ thời khắc này mở ra chiến trường săn g i ế t thế giới chân thật cơ chế thí luyện sẽ toàn diện giám sát thời gian thực chiến trường t u tiên giới chân thực cũng tập trung khu vực độ khó không cao hình thành phó bản chân thực thí luyện giả có thực lực cường đại có thể hợp thành tiểu đội tinh nhuệ cũng có thể đơn độc chiến đấu lựa chọn tạm thời đi tới tu tiên giới chân thật tham chiến cướp bóc tài nguyên dị ma giết chết dị ma thu được sống lực lượng chia 5 năm năm chín từ cửa ải tiếp theo bắt đầu cơ chế thí luyện không còn nỗ lực trưởng khống kịch tình thí luyện tất cả đều có khả năng xin chuẩn bị kỹ lưỡng mười từ thời khắc này chiến thắng địch nhân trong cửa khẩu thí luyện sẽ được thưởng mới mười một cổ trận tử hà mở ra tàn thiên công pháp tư tiên do tiên nhân lưu lại hiện thế mọi người bao gồm kẻ đọa lạc người thất bại t h í luyện giả cùng với thổ dân yêu ma đều có khả năng thu được tàn thiên tu tiên công pháp cảnh cáo nhân vật trong các trò chơi có thể là thổ dân thổ dân chưa chắc là nhân vật trong các trò chơi khi thực lực đột phá một tầng thứ nào đó thật giả cũng không có ý nghĩa mười hai làm tình đã là thế giới cuối cùng cơ chế t h í luyện nỗ lực thức tỉnh bồi dưỡng chúc các vị may mắn thạch bia thông cáo nhanh chóng tan đi ngụy viễn mới chợt hiểu ra thì ra là thế ai có thể nghĩ tới trong t ò a cổ trận tử hà lại ẩn giấu t à n thiên tu tiên công pháp không nói hai lời hắn xoay người liền muốn hướng cổ trận tử hà đi nhưng một giây sau đã thấy phương hướng cổ trận tử hà đột nhiên bạo phát điềm lành rực rỡ hào quang đầy trời mà ở dưới màn thần kỳ này chọn năm mươi đạo quang mang rực rỡ như sao dân nghịch thế phóng lên cao đảo mắt liền hướng bốn phương tám hướng tán đi n h ì n vạn dặm căn bản đuổi không kịp trên lý thuyết không có người nào có thể vào giờ khác này chặn lại được những tản thiên tu tiên công pháp này thiên cực tông cũng không được cho dù là bọn họ một tay mở ra cổ trận tử hà mà tương lai ai cũng có cơ hội thu được những tản thiên tu tiên công pháp này cơ chế thí luyện thay đổi hoàn toàn r ô i tiếp theo chủ đạo cửa khẩu thí luyện sẽ là những thí luyện giả bọn họ ai còn muốn như trước đây ô m đùi thổ dân hỗn kịch tình khẳng định phải thất vọng dù sao cơ chế thí luyện là vì làm cho thí luyện giả trở nên càng mạnh hơn có thể cùng dị ma đối kháng chính diện mà không phải đến để các ngươi chơi game chơi kịch bản giết cái gì công lược cái gì bánh khóe cuối cùng đều phải trở lại trên chiến trường cần đao thật thương thật giết ra một mảnh thiên địa vừa nghĩ tới đây ngụy viễn liếc nhìn những kẻ đoạn lạc đồng dạng đang vui mừng khôn x i ế t kia quả quyết buông tha tiếp tục truy lùng không phải hắn không thèm để ý phong ma xuất thế kịch tình này mà là phong ma hiện tại vốn đang ở trạng thái t à n huyết không đáng để lo hắn muốn thật sự thuần túy vì kịch tình từ cửa này bắt đầu liền đẩy ngang qua nhưng là bây giờ không thể vẻn vẹn suy nghĩ cửa khẩu thí luyện còn phải suy nghĩ chiến trường lam tinh cùng với chiến trường tu tiên giới chân thật kỳ thực hiện tại cửa khẩu thực tập này vốn chính là tu tiên giới chỉ bất quá độ chân thật không đạt được mà thôi đợi ngụy viễn quay trở lại phủ vân thành đúng lúc gặp được lưu toại đám người cũng lui về bọn họ tự nhiên đều thấy được thạch bia thông cáo kia thấy rõ lo lắng không nhìn rõ ở đó mù quáng vui vẻ bế quan tu luyện không có gì có thể nói thực lực không đủ chính là điểm yếu lớn nhất của chúng ta không nên quản phong ma có xuất thế hay không cũng không cần quản thiên nam quận sẽ phát sinh kịch tình như thế nào lại càng không muốn suy nghĩ gì về tàn thiên tu tiên công pháp thứ đồ chơi kia không phải mạnh trung chú định mà là chỉ có cường giả mạnh nhất mới có thể thu được tin tưởng ta tuyệt đối không có chuyện rơi xuống vách núi tình cờ gặp lão gia gia thứ đồ chơi này chỉ có đánh thắng một hồi lại một t r a n g chiến đấu chật vật mới có thể rơi xuống lời của cơ chế thí luyện mà các ngươi cũng tin vậy thì quá ngu tu luyện đi kiêm tu tinh thần lực không đạt tới cấp mười liền đi thương ngô thành trực diện viên kia đầu tinh thần lực đạt tới cấp mười tự mình nghĩ biện pháp kiêm tu phù vân thành nơi đây thả một viên ngũ thế trị ấn nơi đây còn có thổ linh trận thủy linh trận phong linh trận hỏa linh trận tự mình tìm hiểu tự mình nghĩ biện pháp để thăng chính mình khả năng này là một năm cuối cùng chúng ta nhàn nhã tu luyện thời gian này là chúng ta cùng nhau nỗ lực tranh thủ là ưu thế lớn nhất của khu vực chúng ta so với các khu khác đừng bỏ lỡ ngụy viễn ngữ trọng tâm trường nói xong người có thể nghe hiểu tự nhiên có thể minh bạch đó chính là cơ chế thí luyện khởi xướng hình thức phó bản chiến trường săn g i ế t chân thực đây là mạo hiểm đủ lớn nhưng tiền lời cũng đủ cao hắn đối với điều này nhất định phải có được thưa ngô thành bên trong phủ thanh chủ ngụy viễn chính thức bắt đầu tu luyện bắc minh tâm pháp đây là mảnh ghép cuối cùng cần thiết để bổ sung cho ngũ thế c h i ấn trước kia hắn đều dùng thủy linh thạch để mạnh mẽ bù đắp lại thêm bốn thế còn lại đủ mạnh cho nên dù có chút tỉ vết cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu quả nhưng bây giờ lại khác từ trong túi cản khôn lấy ra một khối huyền băng ngụy viễn quan sát tỉ mỉ vật này dĩ nhiên không phải khối băng bình thường thậm chí dùng tay chạm vào cũng không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào ngược lại sẽ có cảm giác ôn nhuận như ngọc đây là bởi vì hàn khí bên trong đã được phong bế hoàn mỹ không hề tiết lộ ra ngoài chút nào ngoài ra huyền băng này cực kỳ cứng rắn nhưng khi nâng trong tay lại rất nhẹ sẽ có cảm giác chỉ cần buông tay nó liền sẽ bay đi mất mà những điều huyền diệu này đều là nhờ thủ đoạn ngưng tụ khối huyền băng này nói cách khác bản thân huyền băng không có giá trị lớn mà thủ đoạn ngưng tụ huyền băng mới là thứ đáng giá bắc minh tâm pháp có ba tầng ý nghĩa thứ nhất là nóng lạnh thứ hai là nặng nhẹ thứ ba là sinh tử ngụy viễn lẩm nhẩm tổng cương công pháp của bắc minh tâm pháp đây là một loại t r ư ớ c nghiệp ẩn có ngưỡng cửa nhập môn rất cao nó không giống với bản sơn linh yến tử hà trực tiếp đưa ra ba đại cảnh giới cảnh giới thứ nhất chính là biến hóa nóng lạnh huyền băng là một trạng thái l ạ n h đối ứng với nó chính là trạng thái nóng hai loại trạng thái không phân biệt chủ yếu nhưng phải nắm giữ thành thạo chuyển đổi trong nháy mắt cảnh giới thứ hai là nhẹ và nặng ngụy viễn cảm thấy cái này giống như là cải biến từ cấp độ phân tử thậm chí là cấp độ nguyên tử đương nhiên đây chỉ là cảm giác của hắn còn cảnh giới cuối cùng hắn chỉ nhìn qua không nói gì thêm trước mắt người t u luyện bắc minh tâm pháp mạnh nhất chính là đường đại quân ngũ giáp bắc minh nhưng cụ thể là như thế nào hắn cũng không rõ lắm giờ này khác này sau khi làm tốt toàn bộ chuẩn bị an bài xong toàn bộ công việc ngụy viễn cầm trong tay huyền băng vận chuyển bàn sơn nội lực dẫn động không tranh chi đạo làm bước dẫn đạo trong nháy mắt tiếng nước thao thao vang vọng một dòng s â m lớn vắt ngang bầu trời nồng độ thủy linh lực đạt đến đỉnh điểm giây tiếp theo ngụy viễn hai tay chậm rã kết ấn dẫn động bàn sơn nội lực ở trên khối huyền băng này khác lên một đạo phủ văn đây chính là một phần không thể thiếu trong việc dẫn đạo giống như châm lửa không thể trực tiếp dùng diêm đốt cháy khúc gỗ lớn mà phải dùng cỏ nhung tế nhuyễn để dẫn lửa cho nên cỏ nhung hay huyền băng đều là một phần của quá trình dẫn dắt lúc này theo phủ văn hình thành trên huyền băng cả khối huyền băng lập tức tan giã hàn khí tích trữ bên trong bùng nổ trong nháy mắt chỉ trong một giây l i ê n đông cứng ngụy viễn thành một tảng băng lớn nhưng điều kỳ lạ là hàn khí này vẫn chưa thực sự tiết ra ngoài hoặc có lẽ là khối huyền băng này vẫn chưa thực sự tan giã hoàn toàn nó chỉ là thay đổi hình thái lúc này ngụy viễn cảm thấy có vô số đạo hàn khí rót vào trong thân thể trong tình huống bình thường thân thể hắn sẽ phản kích trước tiên thổ linh căn tam chuyển há phải chuyện đua nhưng nhờ ngụy viễn dùng tinh thần lực cường đại khống chế hoàn mỹ quá trình này diễn ra phi thường thuận lợi không hề có chút quấy nhiễu hay ô nhiễm nào đồng thời hắn còn phải phân ra một phần tinh thần lực để vận chuyển bắc minh tâm pháp d u n g hợp những hàn khí này luyện hóa chúng thành bắc minh nội lực quá trình này rất phức tạp hơn nữa còn liên quan đến thổ linh căn tam chuyển cho nên đây cũng là lý do vì sao việc k i ê m tu lại gian nan như vậy khi tinh thần lực của ngụy viễn chưa đủ m ạ n h việc k i ê m tu linh yến và bàn sơn tâm pháp chỉ cần thử đồng thời chuyển đổi sẽ có cảm giác cái chết cận kề nhưng chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh đây không phải là vấn đề đương nhiên cũng chỉ giới hạn ở năm loại chức nghiệp này nếu nhiều hơn ngụy viễn cảm thấy hắn sẽ nổ tung trên thực tế nếu không phải vì góp đủ ngũ thế c h i ấn để cho ngũ thế c h i ấn không còn kẽ hở hắn còn không muốn kiên tu bắc minh tâm pháp bởi vì nó quá tiêu hao tinh thần lực thời gian từng giờ từng phút trôi qua hàn khí cũng bị ngụy viễn dung hợp và luyện hóa từng chút sau đó tạo thành luồng bắc minh nội lực đầu tiên chỉ là quá trình này hắn phải mất c h ọ n hai mươi bốn giờ tiến độ quá chậm nhưng đây chính là cái giá phải trả r ố t cuộc khi ngụy viễn đem toàn bộ hàn khí trong huyền băng luyện hóa thành bắc minh nội lực cũng khiến nó hoàn thành chu thiên tuần hoàn lần tu luyện này xem như đã thành công đánh hạ cơ sở hắn thu được khoảng một tháng bắc minh nội lực ân đây là so với nhất giáp mà thời gian ngụy viễn tiêu hao là bao nhiêu ư ớ c chừng một tháng đợi cửa đi ra ngoài ngụy viễn thực sự có cảm giác muốn rơi lệ một cảm giác giành lại được cuộc sống quá tuyệt vời giống như bị nhốt trong ốc tối đau khổ suốt một tháng còn phải mỗi ngày là một m trăm bộ đ ể thi đại học hắn hoàn toàn bị v ắ t kiệt tinh thần lực chỉ còn lại một tia lão ngụy ngoài cửa hiện lên thân ảnh của lưu toại bạch hàn chu võ đường viễn sơn đám người xem bọn hắn bộ dáng hoảng sợ dường như đã xảy ra chuyện lớn nhưng kệ sát hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn việc hắn được ngủ một giấc chẳng qua ngay lúc hắn sắp rơi vào trạng thái mê man một viên đan d ư ợ c tản ra mùi thuốc kỳ dị được nhét vào miệng vật ấy cực kỳ thần diệu vừa vào miệng liền tan sau một khác thần lực của hắn khôi phục được một phần mười quá châu bò ngụy viễn giật mình tỉnh táo đã xảy ra chuyện gì lão ngụy phong ma xuất thế ngay một ngày trước cho nên phủ vân thành thất thủ không có phong ma sau khi xuất thế trước tiên bỏ trốn trước mắt còn không biết tung tích của hắn bất quá để đề phòng chúng ta đã chọn rút khỏi phủ vân thành dù sao chìa binh hai đường thực sự là quá bị động lưu toại trả lời vẫn còn chút tâm thần bất định chủ yếu chuyện này hắn thực sự không thể một mình quyết định trước kia khi cơ chế thí luyện chưa được điều chỉnh trên diện rộng phủ vân thành đích thực có thể làm tiền tuyến cứ điểm đối kháng phong ma đại quân nhưng bây giờ theo cơ chế thí luyện được điều chỉnh phong ma thoát khỏi phong ấn lại không đến tiến công phủ vân thành cũng không đi tiến công thiên nam quận thành ngược lại trực tiếp biến mất kịch tình hoàn toàn sai lệch giống như tử vong c h i dực sẽ không ở trong phó bản chờ bị đánh mà là chuyên môn xuất quỷ nhập thân cho các ngươi liên minh cùng bộ lạc đánh du kích người tiến ta lui người lui ta tiến hỏi ai có thể chịu nổi lúc này không nhanh chóng co rút binh lực thì sẽ chờ bị phong ma thu hoạch không sai như vậy rất tốt ngụy viễn gật đầu không hề ngạc nhiên đây chính là kết quả của việc điều chỉnh cơ chế thí luyện kịch tình thoáng cái trở nên khó lường chẳng qua kịch tình có hỗn loạn đến đâu cũng không lai chuyển được ưu thế của bọn họ ở thương ngô thành nếu bọn hắn không đủ mạnh có tin hay không mặc kệ kịch tình biến đổi thế nào phong ma cũng sẽ tiện tay diệt bọn hắn chắc chắn đợi phong ma quay lại mới là thời khắc đáng sợ nhất còn có tin tức khác không thiên nam quận quận trưởng lộ diện cũng truyền tin cho chúng ta yêu cầu chúng ta xuất binh ba chục ngàn phối hợp cùng hắn tiêu diệt phong ma đồng thời thiên cực tông cũng phái lý anh đến làm khách còn tặng năm mươi khối linh thạch thuộc tính bây giờ đang chờ ngươi tỉnh lại còn có việc các loại sản nghiệp của thương ngô thành trong tháng qua bắt đầu khôi phục một số chức nghiệp sinh hoạt đã xuất hiện vài người tài ba tỉ như tương hạo vũ hắn hiện tại đã là luyện đan sư trình độ rất cao viên an thần đan ngươi vừa dùng chính là do hắn luyện chế ngoài ra linh điền ngoài thành cũng đã khôi phục trồng trọt chỉ cần phong ma không đến quấy rối thương ngô thành tự cung tự cấp hoàn toàn không thành vấn đề lần trở về này có thể mang về lượng vật tư gấp đôi nghe lưu toại báo cáo đơn giản ngụy viễn rất hài lòng bất quá hắn vẫn nói chuẩn bị vật tư mang về cho làm tinh lão ra ngay từ bây giờ phải đảm bảo số lượng nhiều đồng thời về chất lượng cũng phải tăng lên hết mức dù sao lam tinh bên kia sắp trở thành chiến trường chính trước kia chúng ta dừng lại ở cửa thí luyện mấy tháng ở hiện thực cũng chỉ trôi qua mấy phút cho nên dị ma thẩm thấu chúng ta có thể là chủ lực tiến hành chặn đánh nhưng lần này chúng ta sẽ vắng mặt một tháng t a thực sự lo lắng đợi chúng ta trở về sau cửa ải tiếp theo sẽ thấy một vùng phía tích nói đến đây ngụy viễn nhìn mọi người ánh mắt trở nên kiên nghị cho nên sau khi cửa ải này kết thúc ta cần có người ở lại làm tinh chiến trường ưu tiên chọn trong số những người chưa hoàn thành linh căn tam chuyển a a a a a những tiếng thét chói tai thê lương không ngừng truyền đến từ viện bên cạnh đây là các thành viên trung tâm của quân đoàn pờ mười một đang ma luyện tinh thần lực của bọn hắn hiện nay tinh thần lực cấp mười cộng thêm ít nhất ba loại công pháp kiêm tu mới có thể xem là đạt chuẩn thành viên trung tâm cũng may mà lão thành chủ để lại viên huyết ma bảo châu này nếu không ngụy viễn bọn họ thật sự phải đau đầu làm sao để đề thang tinh thần lực chỉ vậy thôi mọi người có ý kiến gì không ngụy viễn bình tĩnh mở miệng tại đây đều là thành viên trung tâm quân đoàn p mười một bất kể từ thực lực hay là lòng trung thành đều không có vấn đề gì nhưng lần này ngụy viễn muốn an bài người ở lại lam tinh lại khiến cho mọi người khó tiếp nhận dù sao hiện tại lam tinh trở thành chiến trường chính cửa khẩu thí luyện bên này ngược lại an nhàn đương nhiên chỉ giới hạn khu vực của bọn họ các khu khác vẫn như cũ trong nước sôi lửa bỏng còn một năm nữa ta cảm thấy có thể đợi sau khi trở về lại thảo luận việc này chu võ cười hà hà trước đó hắn và đường viễn sơn bất hạnh lạc đường trong cổ trận tử hà trải qua trùng điệp nguy cơ sinh tử bọn họ dùng hết tất cả vốn liếng thậm chí đã làm xong chuẩn bị chết trận kết quả cuối cùng nắm giữ thổ c h i thế cũng coi như công đức viên mãn hiện tại hắn và đường viễn sơn đạt được linh căn tam chuyển đã không thành vấn đề tuy là quá trình này sẽ rất dài bọn họ còn cần kiêm tu linh yến tử hà thanh mộc bắc minh g i ả như bọn họ muốn đạt được ngũ thế tri ấn hoàn mỹ nếu như chỉ là ngũ thế tri ấn có t ỷ vết trên cơ bản chỉ cần kiêm tu ba loại công pháp là được chẳng qua hắn và đường viễn sơn đều âm thầm t h ề nhất định phải truy cầu sự hoàn mỹ dù cho ngụy viễn đã nhắc nhở bọn họ kiêm tu càng nhiều công pháp tốc độ tu luyện lại càng chậm một năm và một ngày đã không có gì khác biệt có đôi khi cơ duyên bày ra trước mặt ngươi ngươi không trân trọng vậy thì sau này sẽ không có lần thứ hai ngụy viễn bình tĩnh nói hắn chọn ra năm trăm người xuất sắc nhất đưa bọn họ đến năm tòa thành nhỏ kia tuy ban đầu hắn không biết đó là một trận pháp cổ xưa nhưng điều này có liên quan gì ngụy viên hắn cũng không phải toàn t r í toàn năng thế nhưng ở khôn vị tại vùng biển cát kia biết rất rõ nơi đó có cơ hội l ĩ n h ngộ thổ chi thế chỉ cần cố gắng tìm đường sống trong chỗ chết nhưng kết quả ba trăm người có chức nghiệp bàn sơn hơn trăm người kiêm tu bàn sơn cũng chỉ có tần dương một mình nhảy ra nguyện ý liều mình đánh cuộc cho nên cuối cùng tần dương thành công l ĩ n h ngộ thổ chi thế còn những người khác thì sao tất cả đều rụt rè chẳng lẽ không có ngụy viễn hắn dẫn dắt các ngươi liền không dám liều mạng thế l ĩ n h ngộ không dễ dàng như vậy càng không thể thông qua khổ tu mà nắm giữ nếu không năm lão già của thiên cực tông đã không đến mức cả đời đều là linh can nhị chuyển quân đoàn pờ mười một của bọn họ hiện nay cũng có gần mười vạn người nhưng có thể l ĩ n h ngộ thế hoặc là chỉ cần hơi bước vào tầng thứ này cũng chỉ có tề mi dương lị thêm vào chu võ đường diễn sơn tần dương mấy người này sau đó là lưu toại tề ra những người này xem như có chút hy vọng những người khác nói thật khó đây không phải việc mà ngụy viễn có thể dìu dắt ngụy viễn muốn vào thời khắc này an bài trước chuyện này một năm là bởi vì hắn cũng không xác định hắn có thể từ phó bản chân thực liệt sát kia sống sót trở về hay không chuẩn bị sẵn sàng đề phòng bất chắc đồng thời nếu có người nguyện ý ở lại lam tinh ngụy viễn cũng sẽ nhân cơ hội còn một năm này giúp hắn toàn diện đề thăng cũng không phải nói linh căn nhất chuyển và linh căn nhị chuyển hoàn toàn không có tương lai năm lão già kia của thiên c ự c tông ngụy viễn đều đánh không lại điều này chứng tỏ con đường tăng cường thực lực vẫn còn rất nhiều mặt khác sau khi trở thành người tu chân tự nhiên cũng có cảnh giới mới vậy ta ở lại l a m tinh vậy bạch hãn đột nhiên cười nói có chút thoải mái cũng hơi xúc động hắn đúng là vẫn còn lạc lõng không theo kịp bước chân của ngụy viễn hắn rất nỗ lực muốn đuổi theo rất nỗ lực tu luyện thế nhưng trước đó ở cổ trận tử hà khi tần dương nhảy xuống thê vân tri ấn hắn biết rõ đây là một ván đánh cược nếu thắng hắn nhất định có thể l ĩ n h ngộ thổ chi thế nhưng nếu thua hắn chắc chắn phải chết hắn do dự hắn có thể vì đại nghĩa vì đồng đội vì người thân thậm chí trên chiến trường hắn chưa từng do dự nhưng vì chính bản thân hắn hắn ngược lại không làm được nói tóm lại nghĩ quá nhiều hắn đúng là vẫn còn bỏ lỡ cơ duyên này thực tế chính là tàn khốc như vậy ngụy viễn nhìn bạch hãn gật đầu không thể lĩnh ngộ thổ chi thế chỉ có nghĩa là người không thể hoàn thành linh căn tam chuyển mà thôi nhưng cũng không ảnh hưởng ngươi thu được linh căn nhị chuyển trong một năm tới ngươi hãy lấy đây làm mục tiêu sau khi hoàn thành thổ linh căn nhị chuyển hãy tiếp tục tu luyện công pháp tiếp theo trên truyền công thạch bia chỉ cần có ta ở đây ngươi ở l a m tinh không cần lo lắng tài nguyên tu luyện sau này ngươi cũng sẽ trở thành người thu chân cường đại kỳ thực có lẽ đây là một lựa chọn tốt hơn các ngươi không tìm được ta đến bây giờ vẫn chưa phải là người tu chân ta tu luyện bắc minh tâm pháp dùng một tháng mới luyện hóa được một tháng bắc minh nội lực ngụy viễn tự diễu nói đây chính là đại giá của việc kiêm tu năm loại công pháp so với phán đoán trước đây của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều hắn đã quá lạc quan tu luyện loại chuyện này quả thật không thể lỗ mãng sơ xuất cũng rất khó có đường tắt theo một ý nghĩa nào đó nó hà khắc giống như nghiên cứu khoa học cũng coi như ta đi lão già ta có thể đi đến bước này không tệ ta rất hài lòng huống hồ bây giờ ta lưu thủ lam tinh cũng coi như là quét sạch tất cả mai nhân lý cười hắc hắc nói hắn rất lý trí so với việc mặt d à y mày dạn đi theo ngụy viễn còn không bằng lưu thủ lam tinh bảo vệ tốt đại bản danh mà ngụy viễn sau đó phải đi nơi nào phó bản chân thực l i ệ p sát tu tiên giới chân chính cho dù chỉ đi một thời gian ngắn cũng là cực kỳ nguy hiểm ngay cả ngụy viễn cũng làm xong chuẩn bị tử vong huống chi những người khác cũng tính cả ta đường đại quân cũng cười hề hề nói có thể có thành tựu như bây giờ hắn thật sự rất hài lòng điều quan trọng là chính hắn cảm thấy đây chính là cực hạn của hắn hắn cũng kiêm tu linh yến và thanh mộc nhưng trước mắt linh yến mới chỉ có lục giáp thanh mộc cũng mới nhị giáp quá xa vời lúc này đứng ra ủng hộ ngụy lão đại làm sao cũng có thể kiếm được chút bắp đặc biệt tốt tạm thời là ba người các ngươi ngụy viễn gật đầu làm tinh tuy thành t i ế n trưởng chính nhưng độ khó tổng thể vẫn thấp hơn cửa khẩu thí luyện có ba người tu trân trọng lượng cấp này cạ ọ chấn t ở thành liền không lo tiếp theo ngụy viễn đang định nói gì đó đột nhiên trong lòng khẽ động giây tiếp theo chỉ thấy một tòa thạch bia cao bằng một người nhanh chóng hạ xuống tin tức phía trên lóe lên liệp s á t thạch bia thời hạn ba canh giờ số người có thể truyền tống trong khu vực này năm người mục tiêu một đội săn bắn dị ma bị lạc yêu cầu tiêu diệt hết cấp độ nguy hiểm cấp một cấp thấp nhất mời đưa ra quyết định và hoàn thành tổ đội trong vòng mười giây vậy mà lại nhanh chóng xuất hiện phó bản chân thực liệt s á t ngụy viễn không chút do、so、dự lựa chọn xác nhận cùng lúc đó trên tấm bia đá liệt s á t liền xuất hiện tên ngụy viễn phía sau còn có bốn danh ngạch lưu toại tề mi chu võ dương lỵ các ngươi có nguyện ý đi trước không cầu còn không được tốt lão bạch lão đường vu lượng tần dương từ săn các ngươi giữ nhà đi ngụy viễn dùng tốc độ cực nhanh an bài xong xuôi ngay sau đó trên tấm bia đá liệp sắt liên hiện ra tên của bốn người bọn họ đây coi như là năm người mạnh nhất hiện tại bọn họ có thể đưa ra trong đó tề mi dương lỵ đã gần hoàn thành linh can tam chuyển chỉ còn một bước cuối cùng c h ủ võ là người mới lĩnh ngộ thổ chi thế bất quá hắn và dương lỵ là quan hệ vợ chồng cho nên cũng mang theo hắn còn lưu toại tuy không lĩnh ngộ thế nhưng cũng đã là hỏa linh can nhị chuyển đồng thời hắn còn là người đầu tiên trong đám người tu luyện đến cảnh giới thang trời điều này làm cho thực lực tổng hợp của hắn càng mạnh mà thang trời kỳ cũng là cảnh giới đặc hữu của người tu chân c h ỉ làm chín mươi chín cấp thang trời sau khi ngưng tụ linh căn liền có thể đi thang trời linh căn nhất chuyển cũng được linh căn nhị chuyển cũng được thậm chí linh căn tam chuyển đều nhất định phải đi thang trời khác biệt chỉ ở tốc độ nhanh chậm khó dễ và cực hạn có thể đạt được mà thôi lúc này trong nháy mắt năm người bọn họ dưới ánh mắt của mọi người biến mất tại chỗ mà theo cảm quan của năm người ngụy viễn bất quá là mỗi người đẩy ra một cánh cửa bước ra một bước thế giới không thay đổi nhưng độ chân thật lại đột nhiên tăng lên tới trăm phần trăm mà cảm giác đầu tiên của bọn họ chính là hỗn loạn nguyên khí đốt thành một đống hỗn độn giống như một bàn mãn hán toàn tịch đều đổ vào một nồi quái dị vừa phung phí của trời lại cực độ quỷ dị nếu tu luyện ở nơi như thế này tiến cảnh khẳng định rất nhanh nhưng tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhật ma hoặc là không biết tu luyện thành quái v ậ t vặn ghẹo gì úa nơi này sao lại quen mắt thế này bởi vì nơi này chính là thương ngô thành chỉ có điều đã biến thành một vùng phế tích tề mi ẩn thân lão lưu lão trù các ngươi ghi nhớ kỹ tuyệt đối không được xuất khiếu chỉ cần các ngươi vừa xuất khiếu quyết nhãn sẽ cảm giác được các ngươi dương lỵ chú ý xua tan ngụy viễn nhanh chóng phân phó một lần sau đó chính hắn lại xuất khiếu nơi đây là một mảnh hoang vu phế tích khắp nơi các loại ảo giác quỷ dị mọc lên sàn sát lại không nhìn thấy cái gọi là đội săn bắn dị ma mà bọn họ cũng chỉ có ba canh giờ trong tình huống như vậy mạo hiểm sử dụng xuất khiếu chi linh không thể nghi ngờ là phương tiện nhanh nhất chỉ là xuất khiếu chi linh của ngụy viễn mới vừa ra khỏi khiếu chỉ nghe thấy bốn phía vang lên tiếng kêu khóc hắc khí và huyết quang đáng sợ trải rộng khắp đại địa phóng tầm mắt nhìn tới trong phế tích thương ngô thành này hóa ra lại có vô số linh thể quái dị không còn nghi ngờ gì nữa đây đều là những người chết thảm biến thành bọn chúng cơ bản không có hình người đều là những khối hỗn độn kêu khóc thê lương tuy không chủ động công kích xuất khiếu chi linh của ngụy viễn nhưng cũng gây ra cho hắn quấy nhiễu cực lớn cũng may tinh thần lực của hắn đủ mạnh lại có một đạo hào quang màu vàng bảo hộ đây là đạo hào quang trong bản sơn quang tưởng đồ ở cửa khẩu thí luyện hắn vẫn không biết sử dụng như thế nào cũng chưa từng chủ động kích hoạt không ngờ ở đây trong hoàn cảnh này đạo hào quang màu vàng này lại chủ động bao trùm lấy xuất khiếu chi linh của hắn giống như là có thêm một lớp áo ngụy viễn suy đoán đây vẫn là sự kéo dài của sức mạnh thân thể xuất khiếu chi linh vốn ở trong sự bảo hộ của thân thể an toàn không lo đạo hào quang màu vàng này là do hắn tu luyện bàn sơn tâm pháp ngưng t ụ bàn sơn quan tưởng đô lại thêm thần quang chiếu rọi ma thanh trên bản chất vẫn thuộc về sức mạnh nhục thân ngụy viễn thử một chút quả nhiên đúng như vậy chỉ cần trong phạm vi ngàn mét quanh bản thể của hắn đạo hào quang màu vàng này liền phi thường nồng đậm nhưng ra khỏi phạm vi ngàn mét đạo hào quang màu vàng sẽ lập tức yếu đi mà khi đạo hào quang màu vàng này yếu đi một nửa những ngoán linh đang kêu khóc xung quanh bỗng nhiên đồng loạt nhìn qua khiến ngụy viễn không thể làm gì khác hơn là lui về đúng lúc này mây đen tối đen như mực sát mặt đất nhanh chóng lướt đến khi tức quỷ dị không gì sánh được bên trong có mười bóng quái dị ẩn ẩn hiện hiện không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là đội săn bắn dị ma bị lạc kia ra tay trong nháy mắt ngụy viễn thu hồi linh hồn xuất khiếu hét lớn một tiếng không cần phải phục kích bởi vì đám mây đen kia bên trong dị ma cũng đã phát hiện ra bọn họ ngay từ đâu một giây sau đám mây đen kia liền chia làm mười bắn nhanh tới lúc này ngụy viễn bọn họ mới nhìn rõ hình dáng đại khái của những dị ma này bọn chúng không có ngoại hình thống nhất tiêu chuẩn bản thể giống như một bãi bùn b i ế t nhúc nhích nhưng lại có thể biến hóa tùy theo tình huống mà loại mây đen quỷ dị kia chắc hẳn là vũ khí cùng căn cứ quan trọng nhất của chúng ngoài ra những dị ma này không nghi ngờ gì là phi thường am hiểu chiến đấu cùng t u tiên giả vừa mới bắt đầu tiến công liên trực tiếp hình thành bốn bộ phận trên trời trên mặt đất dưới đất cùng với ẩn hình trong đó hai con dị ma bay thẳng lên cao hơn một n g à n mét hóa thành một loại phi nga khổng lồ có sáu cánh có hai con dị ma trực tiếp hóa thành mãnh thú khổng lồ điên cuồng lao tới cũng có hai con dị ma biến mất trong không khí bốn con dị ma cuối cùng thì trực tiếp chui xuống đất xem ra bọn chúng rất am hiểu việc chui xuống đất đối với việc này ngụy viễn phi thường quyết đoán tung ra tuyệt chiêu một phiên ngũ thế tri ấn bị hắn đập xuống mặt đất rầm rầm rầm mặt đất ầm vang rung động một loại phong ấn chi lực trầm trọng khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt phong tỏa phạm vi mười ngàn thước đồng thời bắt đầu tự động xua tan lực lượng ô nhiễm bên trong khu vực này không xong ngụy viễn thầm kêu không ổn trong lòng chủ yếu là lực lượng ô nhiễm bên trong khu vực này quá mức nồng đậm đến mức ngũ thế tri ấn sau khi rơi xuống liền bị tiêu hào cấp tốc nhiều nhất chỉ có thể duy trì được mười giây a a a a tiếng kêu gào liên tiếp những ngoán linh kia gào thét thảm thiết hóa thành cho bụi nhưng trước khi bị tiêu diệt trong nháy mắt đều lộ ra vẻ mặt giải thoát b ă n g ngoài ngàn m é t mặt đất bỗng nhiên nứt ra từng đạo ô huyết như suối phun trào mãnh liệt ra gia tăng tốc độ tiêu hao ngũ thế tri ấn cũng là bốn con dị ma chui xuống đất kia đang dở cho quỷ dưới tác dụng của ngũ thế tri ấn bọn chúng căn bản không thể đến gần nhưng lại lập tức tìm được phương pháp đối phó mà trên bầu trời hai con dị ma hóa thân thành phi nga sáu cánh thét lên xoay quanh bụng của chúng bành trướng điên cuồng sau đó sinh ra từng viên trứng trùng to bằng đầu người có hình dáng như đầu người những quả trứng trùng này thậm chí còn biết nháy mắt biết thét chói tai biết gọi ba mẹ trong chớp mắt dương lị giống như bị thương nặng toàn thân mọc r a lông tơ màu hồng nhìn qua liền muốn biến thành một con thiêu thân lớn còn chu võ và lưu toại đừng nói đến bọn họ ngay cả ý chí phản kháng trong giờ k h ắ c này cũng đều bị l u â n hãm rầm ngụy viễn lại nện xuống quả ngũ thế chi ấn thứ hai lực lượng phong ấn xua tan trong nháy mắt bao phủ phạm vi mười ngàn thước đứng mũi chịu s a o chính là những quả trứng trùng đầu người kia trong nháy mắt khô quát hóa thành bụi thậm chí những dòng suối ô huyết dưới đất cũng gắng gượng bị phong bế bốn con dị ma chui xuống đất kia thét lên lui về phía sau chỉ có hai con dị ma hóa thân mãnh thú kia là vẫn còn điên cuồng s u n g phong về phía trước mây đen quanh thân chúng không ngừng hội tụ biến thành từng đạo hoa văn quỷ dị vạn vẹo sau đó những hoa văn này lại hóa thành dây leo màu đen từng cây đâm vào trong lòng đất hóa ra thứ đồ chơi này có thể chuyển hóa được lực lượng của ngũ thế c h i ấn tỉnh lại ngụy viễn bỗng nhiên điên cuồng hét lớn một tiếng tiếng như sấm sét cuồn cuộn còn có ảo giác năm tổ quần sơn hàng lâm đây là một loại hình thái khác của ngũ thế c h i ấn trong thoáng chốc lưu toại chu võ dương lị rút cuộc thoát khỏi cơn ác mộng của riêng mình triệt để tỉnh táo lại cũng gần như trong giờ k h ắ c này bọn họ đều tự mình phóng ra công kích mạnh nhất lòng ngâm trấn thiên kiếm ấn tùng bay đến hàng vạn đạo kiếm ấn hội tụ và o thân kiếm không về một k h ắ c sau kiếm quan trực tiếp cắt qua bóng tối một kiếm bay ra liền đem một con phi nga sáu cánh trên bầu trời bắn xuyên qua nhưng mây đen quanh thân con phi nga sáu cánh kia trong nháy mắt lại hóa thành một tấm lưới lớn lao lưng ma văn đen kịt trực tiếp làm ô nhiễm ăn mòn thanh kiếm không về này khiến nó mất đi linh quang trong nháy mắt mà con phi nga sáu cánh này cũng đang khôi phục thương thế cấp tốc nhưng lưu t ộ i mặt không đổi sắc cười lạnh một tiếng kiếm ấn vô biên cuồn cuộn kéo đến thanh kiếm không về thứ hai trong khoảnh khắc ra khỏi vỏ đánh tới một kiếm kiếm ấn thông thiên kiếm khí tiêu g i a o trực tiếp xé nát tấm lưới lớn ma văn kia lần này con phi nga sáu cánh kia rút cuộc không cách nào khôi phục s ú lên quái dị t r ô n vùi vào trong trần ai mà trên mặt đất c h ụ võ cũng biểu hiện không tầm thường trong tay từng tòa pháp khí bất động kim trung giống như những cục gạch liên hoàn một hơi đập xuống hai mươi hai tòa gắng gượng đập cho hai con dị ma hóa thân mãnh thú kia đến mức không còn chút khí thế nào không cách nào phản kích không cách nào lui lại ngay cả gầm rú cũng không có cơ hội liền bị đập đến tan thành mây khói c ò n t ề mỹ ẩn thân từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích thân là thích khách chính là phải chờ đợi thời cơ tốt nhất sau đó hoàn thành một đòn trí mạng dương lệ dường như có chút dưa thừa ngũ thế tri ấ n đã xuất ra căn bản không cần nàng tới xua tan ngược lại chính nàng còn phải dựa vào ngũ thế tri ấ n để cứu chẳng qua vấn đề này không lớn khi nàng tỉnh táo lại liền quả đoán phóng ra ảo giác thanh mộc quan tưởng đồ bắt đầu tiến hành xua tan toàn diện không có mục tiêu về phía bốn phương tám hướng cố gắng hết sức giảm bớt áp lực của ngũ thế tri ấn kéo dài thời gian ngũ thế tri ấn bị tiêu hao kết quả chỉ vẻn vẹn một giây hai con dị mã ẩn hình kia đã bị bại lộ bởi vì xương lỵ xua tan một cách không có ý thức hóa ra chúng đã ẩn núp đến phạm vi trong vòng trăm thước nếu không có ngũ thế tri ấn chấn áp giờ khắc này chúng đã sớm nhào tới ngay khi chúng vừa bại lộ ngụy viễn trực tiếp ném ra bất minh kim trung nhốt chúng ở trong đó diệt sát trong khoảnh khắc đến giờ phút này mọi chuyện đều rất thuận lợi thực lực tổng hợp của bọn họ nhất là số lượng pháp khí đã tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với tiểu đội săn bắn dị ma này dù sao ai có thể nghĩ tới trong tay lưu toại lại có bốn thanh kiếm không về c ò n phi nga sáu cánh thứ hai kia chỉ hơi do dự đã bị hắn kích sát một cách mạnh mẽ cái giá phải trả chính là hai thanh kiếm không về bị ăn mòn phá hủy hai thanh kiếm không về còn lại cũng bị ăn mòn đến mức gồ ghề uy lực giảm đi rất nhiều lúc này chỉ còn lại bốn con dị ma chui xuống đất ngược lại chúng rất cảnh giác vẫn luôn không lộ diện điều này làm cho tề m i bảo vệ ở một bên chờ đợi một đòn tất sát cũng đành bó tay muốn chạy nằm mơ ngụy viễn cười lạnh một tiếng đột nhiên chín tổ quần sơn của bàn sơn quan tưởng đồ toàn bộ hiện lên phạm vi trực tiếp bao phủ ba vạn mét sau đó hàng lâm vô biên vô tận quần sơn ầm ầm rơi xuống mặt đất nhất thời liền đem đại địa khu vực này trấn áp vững vàng tuy rằng điều này không thể định trụ bốn con dị ma chui xuống đất kia nhưng có thể giảm bớt làm chậm tốc độ chui xuống đất của chúng điểm quan trọng nhất là dưới sự trấn áp của chín tổ quần sơn này của ngụy viễn nhất thử nhất động của chúng vị trí của chúng đều rõ ràng không chỗ nào trốn được một k h ắ c sau ngụy viễn nhanh chóng kết ấn trong tay thiết lao luật đã được hắn tu luyện đến tầng thứ năm ầm ầm đánh ra một kích liền đem bốn con dị ma chui xuống đất kia phong ấn lại sau đó bất minh kim trung bay lên hạ xuống bay lên lại hạ xuống giống như nện mặt đất trong khoảnh khắc liền đập ra một cái hố to sâu đến trăm mét tại khu vực kia bốn con dị ma chui xuống đất kia trực tiếp bị đập đến hồn phi phách tán tử vong tại chỗ chi tiểu đội săn bắn dị ma này cứ như vậy bị tiêu diệt toàn bộ tốc độ có hơi nhanh một tấm bia đá c ấ p tóc hình thành bên trên có rất nhiều thông tin l é lên tiêu diệt toàn bộ tiểu đội dị ma săn bắn thời gian sử dụng hai mươi bốn giây xếp hạng thứ nhất khu vực địa cầu hiện tại xếp hạng thứ chín toàn khu vực nhiệm vụ liệp sát hoàn thành có thể quay về bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục ở lại đây đến khi ba canh giờ kết thúc cảnh cáo tiếp tục ở lại có thể gặp phải quấy rối không thể khống chế cơ chế thí luyện không thể đảm bảo an toàn trở về trong tình huống như vậy nhưng nếu có thể tiếp tục kích sát dị ma sẽ thu được tỷ lệ phần thưởng nhiệm vụ cao hơn phần thưởng nhiệm vụ lần này đã được tạo mời lựa chọn phương thức thanh toán một lập tức thanh toán sẽ nhận được năm mươi khối linh thạch thuộc tính hai chỉ hoãn thanh toán mỗi một phút kéo dài sẽ nhận thêm được một khối linh thạch thuộc tính ba đổi thanh toán tiêu hao năm mươi khối linh thạch thuộc tính đổi lấy năm cái linh phủ tiêu tai giải nạn sau khi sử dụng linh phủ sẽ duy trì hiệu quả đặc biệt liên tục trong một trăm nhịp thở cho dù có dị ma đi qua trước mặt bọn họ cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của ngươi trừ phi các ngươi xui xẻo đến mức bị huyết nhãn nhìn kỹ sau khi xem xong những thông tin này ngụy viễn không chút do d ự chọn hạng thứ nhất cũng chính là lập tức thanh toán trong n g á y mắt tấm bia đá tan biến năm mươi khối linh thạch thuộc tính khác nhau liền rơi vào trong tay hắn sau đó ngụy viễn lập tức bắt tay vào khắc ấn ngũ thế c h i ấn lên bề mặt năm mươi khối linh thạch thuộc tính không nhiều không ít vừa vặn có thể chế tác năm miếng ngũ thế c h i ấn cơ bản qua trận chiến ngắn ngủi vừa rồi có thể biết ngũ thế tri ấn có ưu thế tương đối lớn khi đối chiến với dị ma trong tình hình đặc biệt lúc ấy có thể áp chế dị ma toàn diện từ đó khiến các loại thủ đoạn q u ỷ dị của dị ma khó có thể thi triển nếu không với năng lực mà mười đầu dị ma vừa rồi thể hiện thật sự khó lòng phòng bị nờ mờ người bọn họ không chừng phải xuất hiện thương vong lão ngụy chúng ta có nên tiếp tục ở lại không nhưng với hoàn cảnh nơi này chúng ta e rằng nửa bước khó đi nồng độ ô nhiễm quá cao cũng không thể ôm ngũ thế c h i ấn đi một bước ném một viên dương lỵ lúc này vẫn còn sợ hãi nói nàng cho rằng nàng rất lợi hại kết quả người tan vỡ đầu tiên lại là nàng nơi này quá t à ác quá quỷ dị cũng quá hỗn loạn lưu toại chu võ cũng như vậy đương nhiên bao gồm cả tề mi nàng cũng không khá hơn chút nào thiếu ngũ thế c h i ấn che chở ai cũng không dùng được nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ rằng ngụy viễn lặng lẽ lấy ra một cái sản lớn đặc chế ngay bên cạnh ngũ thế tri ấn tại nơi đã được xua tan tinh lập bắt đầu điên cuồng đào đất mấy người đều xem đến trợn mắt há mồm lão ngụy đây là đang làm gì chẳng qua rất nhanh bọn họ liền hiểu ra mẹ k i ế p đây mới là chân chính thổ nhưỡng màu mỡ của tu tiên giới phía trước nơi đây ô nhiễm nghiêm trọng nhưng bây giờ bị ngũ thế tri ấn xua tan tinh lập xong đó đã là đất đai thượng hạng mang về lam tinh dùng để trồng trọt các loại linh thảo chẳng phải là một vốn bốn lời sao trong lúc nhất thời mấy người đồng thời động thủ đợi đến khi đem túi c à n khôn của mình đều chứa đây nơi đây đã bị moi ra một cái hố to có thể chứa một bãi bóng sâu năm tầng lầu đến đây ngụy viễn nhe răng cười đây mới gọi là một chuyến đi không tệ nha không sai biệt lắm rút lui không chút do dự ngụy viễn liền lựa chọn trở về tuy đến bây giờ bọn họ chỉ ở trong tu tiên giới chưa đến mười phút nhưng đã r ắ t lời giây tiếp theo năm người ngụy viễn một lần nữa xuất hiện trong cửa khẩu thí luyện mà ở nơi đây thời gian dường như chỉ trôi qua không đến mười giây đến mức những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc đến n g â người ngụy viễn cũng không kịp giải thích mang theo lưu toại mấy người nhanh chóng đi đến linh dược viên bí cảnh kèm theo của phủ t h à n h chủ Tòa linh dược viên này kỳ thực đã là trạng thái nửa hoang phế thổ nhưỡng bên trong đều đã rất bần căn hơn nữa sau khi thu hoạch một vòng linh thảo cuối cùng thổ nhưỡng nơi này đến linh thảo hạ phẩm cũng không thể trồng phu lượng đi gọi tương hạ vũ đến đây ngụy viễn phân phó một tiếng liền lấy ra túi càn khôn đem toàn bộ bùn đất đào được bên trong đổ ra ở linh dược viên này kết quả dây tiếp theo chính hắn đều ngây người khi đào đất phía trước hắn cũng không có cảm giác đặc biệt gì chỉ là cảm thấy thổ nhưỡng này rất màu mỡ nhưng không ngờ sau khi mang về đến cửa khẩu thí luyện linh khí nồng đậm trong thổ nhưỡng này lại tràn ra linh khí thật nồng đậm nhanh nhanh nhanh không cho phép bất cứ ai đi ra ngoài đóng cửa bí cảnh ngụy viễn vui vẻ hô to bởi vì có thể thấy bằng mắt thường chỉ thấy trong thổ nhưỡng mang về liền tràn ra một tầng x ư ơ n g mù màu trắng sữa cực kỳ thân dị mau nhìn linh khí này đều tràn ra từ trong túi càn khôn của ta chu võ kinh hãi kêu lên sở dĩ việc này cũng có nghĩa là túi càn khôn cũng không thể hoàn mỹ bảo tồn loại thổ nhưỡng linh tính này trong năm người chỉ có túi càn khôn của ngụy viễn dường như do phẩm chất tốt hơn sở dĩ có thể bảo tồn tốt hơn một chút nhanh chóng đổ ra xem ra loại thổ n h ư ỡ n g linh tính này không có cách nào mang về địa cầu linh tính sẽ tan đi sạch sẽ trong một đêm chỉ có bí cảnh này mới có thể bảo tồn m g ụ y viễn hô to đám người dồn dập đổ thổ nhưỡng linh tính trong túi cản khôn của mình ra không lâu sau toàn bộ bên trong linh dược viên bí cảnh tràn ngập sương mù linh tính đã sâu nửa người mấy người vội vàng san bằng thổ nhưỡng lại kiểm tra trận pháp bí cảnh một chút phát hiện bí cảnh này thật là đồ tốt thảo nào lại muốn xây linh dược viên ở chỗ này n à o có thể hoàn n g ĩ trăm phần trăm tập trung sương mù linh tính ở bên trong có lẽ đã đến lúc trồng cái mầm móng thần bí này nguyễn do dự một chút liền lấy ra hạt giống thần bí này đây là do lão thành chủ để lại tựa hồ là khi xưa hắn thành tựu thí luyện đồng tử từ tu tiên giới mang tới nhưng cho đến nay đều không thể bồi dưỡng ra sở dĩ liền thành một cái hồi ức cố hương n h i ệ m tưởng của hắn sau lại lại coi như di sản tặng cho nguyễn hắn cũng không biết làm thế nào trồng trọt sở dĩ lại thuận tay ném xuống đất bởi vì nơi này sương mù linh tính đã nồng đậm đến mức không tan ra được dùng tay chụp tới đều kéo tơ khá lắm quá khoa trương đi thổ nhưỡng tu tiên giới đều phì nhiêu như vậy sao chưa chắc trừ phi vị trí chiến đấu phía trước của bọn họ tương đối đặc thù nơi đó nhưng là khu vực phế tích nơi ở của thương ngô t h à n g trong tu tiên giới chân chính mặt khác có hay không cũng cùng ngũ thế tri ấn tinh lọc những oán linh kia có quan hệ nói chung ngụy viễn là không tin tùy tiện một khu vực trong tu tiên giới tùy tiện đào lên b ồ n đất đều là dạng này đây tuyệt đối là ngoài ý muốn là ngẫu nhiên được rồi có lẽ còn có một phần vạn tỷ lệ đây chính là cuộc sống thường ngày của người giàu khó có thể tưởng tượng nghèo kết hủ lậu nhưng lần này tuyệt đối là kiếm lợi lớn đợi đã các ngươi mau nhìn lãm ngụy người mau nhìn tê mi bỗng nhiên la hoảng lên đã thấy trong sương mù linh tính nồng đậm kia một gốc linh thảo kỳ dị đang nhanh chóng sinh trưởng mỗi một phiến lá của nó đều mang hoa văn phức tạp thần bí dường như trong chỗ u minh l i ề n sở hữu một loại lực lượng không biết nào đó mỗi một cành cây của nó đều tản mát ra ánh sáng màu vàng yếu ớt khi nó một hơi sinh trưởng ra bảy phía lá sương mù linh tính trong linh dược viên liền giảm bớt ba thành khi nó nhú ra ba đoá hoa bao sương mù linh tính trong linh dược viên lại lần nữa giảm bớt ba thành khi ba đoá hoa bao kia kết ra ba quả màu đỏ tía sương mù linh tính trong linh dược viên liền hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ một lần nữa trở nên cực kỳ khô cạn toàn bộ quá trình này chỉ phát sinh trong hơn mười giây cũng vào giờ khác này luyện đan s ư yêu bức nhất trong quân đoàn cờ ộ t mươi một hiện nay tường hạ o vũ một đường chạy vội tới hắn vừa tiến vào linh dược viên bí cảnh chứng kiến linh thảo kỳ dị kia liền ngay tại chỗ một g i â y kế tiếp bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu to kinh thiên động địa cả người đều như mắc chứng bệnh thần kinh ngao ngao ngao ta nhất định nằm mơ ta nhất định bị mù con mắt của ta ngao ngao ngao đây không phải là thứ ta có thể thấy đây nhất định là đang nằm mộng s u ệ t tất cả chớ động tất cả chớ động quả này biết chạy nó biết chạy nếu như ta không có nhìn lầm đây chính là thất diệt chu quả mà sư phụ ta nói qua nghiệp chướng thứ này ta căn bản không biết nên làm sao ngắt lấy chẳng qua nhất định phải có thanh mộc chức nghiệp thanh mộc chức nghiệp mạnh nhất dùng một loại thủ pháp đặc thù kỹ xảo đặc thù mới có thể đem nó lấy xuống những người khác đều không nên tới gần nó trong vòng mười thước linh tính của nó sẽ bị ô ế nó sẽ tự hủy tương hạ o vũ cả người giống như là đánh bệnh sốt rét kích động đến nói năng lộn xộn chẳng qua may mắn ngụy viễn bọn họ lại hiểu một câu nói cần tư thế thanh mộc ngụy viễn líp nhìn dương lỵ người sau gật đầu tấp tấp điều chỉnh tâm tính thanh mộc quan tưởng đồ được phóng xuất không một tiếng động trong nháy mắt toàn bộ linh dược viên đều bị cây đại thụ che trời sinh cơn ủng đậm bao trùm sau đó thanh mộc pháp lực trong tay dương lỵ hóa thành từng sợi thanh mộc quấn quanh ba miếng thất diệt chu quả kia một cách êm ái nhẹ nhàng tháo xuống toàn bộ quá trình không có nửa điểm dị thường mà điều kỳ diệu là theo ba miếng quả được hái cành lá xum xuê một khắc trước cũng lập tức khéo rũ hóa thành một đoàn cho t a n tan đi theo gió không có nửa điểm vết tích đã từng tồn tại thứ này dùng như thế nào ngụy viễn nhìn về phía tương hạo vũ tuy hắn cũng có một bản cơ sở luyện đan bí thuật nhưng vẫn còn kém xa nhân sĩ chuyên nghiệp kỳ quán mà tương hạo vũ học nghề trước kia chủ nhân của nó không biết thuộc tông môn nào ngược lại rất thần bí tuy hơi đen tối nhưng cũng thực sự dạy đ ồ có thể đem ra luyện đan đây là lựa chọn tốt nhất nhưng ta không xứng ta không xứng dùng loại linh quả cực phẩm trong truyền thuyết này để luyện đan nếu như sư phụ ta ở đây có lẽ có thể nhưng lão nhân ra người đã sớm vân d u tứ phương rồi sở dĩ cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn cuối cùng t r u n g sách dùng để luyện chế linh tiểu đây là phương pháp có thể bảo tồn thần ký linh hiệu của linh quả này tương đối khá n h ng ờ vấn đề là điều này cần linh tiểu một vương phẩm chất cực cao không phải vậy là vô dụng là lãng phí là phạm tội hạ sách cuối cùng chính là trực tiếp ăn tươi nói đến đây là phương thức lãng phí của trời nhất bởi vì hệ thống hấp thu năng lượng của cơ thể người chỉ có thể đảm bảo ở mức giới hạn thấp nhất nói cách khác thứ gì cũng có thể ăn ăn thứ gì đều có thể thu hoạch năng lượng từ thực vật đến động vật đến khoáng vật chất đều có thể ăn thực đơn rộng rãi như vậy là ưu thế của n h â n tộc chúng ta nhưng cũng là hạn chế cái kia cũng không cách nào hoàn mỹ hấp thu phân giải thức ăn cao cấp hơn những thứ trong tiểu thuyết miêu tả đều là gạt người tài nguyên càng cao cấp càng cần phương thức hấp thu cao cấp hơn ăn giò uống x ư ơ n g hấp thu thiên địa nguyên khí thuyết pháp cũng không phải là không có lửa thì sao có khói tương hạ o vũ lại nhảy nói cuối cùng hắn vỗ đầu một cái cười khổ nói ngụy lão đại dường như không có lựa chọn khác thứ này chỉ có thể trực tiếp ăn nhưng ta dám cá ngươi ngay cả một phần mười năng lượng đều hấp thu không nổi còn lại tất cả đều sẽ bị lãng phí hết ai đều do ta đều do ta là thực lực của ta thấp linh quả a linh quả người sinh ra có linh ta lại không thể cho người phương thức thể diện nhất đủ rồi ngụy v i ệ n ý bảo lưu toại đem ra hỏa này ném ra ngoài vui buồn thất thường vẫn là luyện chế linh tiểu ta nơi này đúng lúc có một cái linh tiểu m ộ t vuông coi như không tệ sở dĩ vẫn không có động thủ thiếu chính là một loại nguyên liệu chính ngụy viễn trầm ngâm nói ngụy viễn vẫn luôn ghi nhớ chuyện đã đáp ứng luyện chế linh tiểu cho tiểu nha đầu thiên cơ điện hắn đã thử vài lần ở phía t r í tư nhưng không ngoài dự liệu đều thất bại đây không phải do kỹ thuật của hắn không đủ với tư cách là tồn tại có tinh thần lực lên tới cấp mười hai phẩy sáu lại sở hữu liên căn tam chuyển sau khi hoàn toàn nắm rõ toàn bộ phương pháp phối chế và trình tự luyện chế linh tiểu thì dù cho loại linh tiểu này có đặc biệt đến đâu cũng bất quá chỉ là vấn đề sử dụng tài liệu mà thôi nguyên nhân thực sự hạn chế hắn khiến hắn không thể luyện chế ra linh tiểu chân chính chính là vật dẫn hiện tại khâu cuối cùng này rốt cuộc đã hoàn thành đuổi đám người đi ngay cả tề mi cũng bị đuổi đi đều phải tranh thủ thời gian tu luyện lần sun ma phó bản chân thực ngắn ngủi này tuy rằng trước sau chỉ có vài chục phút nhưng chấn động mang đến cho mọi người lại khó có thể hình dung bọn họ tuy rằng đã giành được thắng lợi nhưng hoàn cảnh tu tiên giới còn có sự đáng sợ của dị ma đều có nghĩa là bọn họ ở nơi này yếu ớt thế nào nếu như tiếp theo có phó bản sun ma với độ khó cao hơn bọn họ còn có thể giành được thắng lợi như ngày hôm nay không chỉ có linh c a n tam chuyển là không đủ còn phải đề thăng tầng thứ thang trời cảnh ngụy viễn tự mình đi tới động phủ bí cảnh đây là một phần di sản khác mà lão thành chủ để lại nói là động phủ kỳ thực không lớn cũng chỉ khoảng hai mươi gian nhà càng giống như một tòa tĩnh thất nhưng bên ngoài được chế tạo bằng tài liệu đặc biệt lại được khác lên một số tận pháp không những có công hiệu ngăn chở các loại âm thanh quấy nhiễu còn có thể không gián đoạn hấp thu linh k h í thiên địa đồng thời có thể bảo đảm linh k h í sẽ không bị phát tán ra ngoài với hoàn cảnh lớn chỉnh thể của thí luyện quan ả hiện nay không sai biệt lắm cứ mỗi mười ngày là có thể hấp thu ngưng tụ ra năng lượng linh khí tương đương với một khối linh thạch tương đối khả quan cho nên nơi đây cũng là địa điểm duy nhất để luyện chế linh t i ể u lúc này ngụy viễn ngồi khoanh chân trong động phủ bí cảnh trước tiên lấy ra lò luyện vò rượu cùng với rất nhiều vật tất yếu để luyện chế linh t i ể u từ trong một túi càn khôn túi càn khôn này là xuất từ thiên cơ điện phẩm chất vô cùng tốt nhưng trước đó khi ở tu tiên giới đào bùn nguyễn viễn đều không nỡ sử dụng chỉ sợ làm ô nhiễm vật dẫn linh tiểu kế tiếp nguyễn viễn kết pháp quyết đầu tiên là đánh ra một đạo tị trần nguyên rủa bảo đảm bản thân không nhiễm bụi trần đây đều là những tiểu pháp thuật thực dụng kèm theo trong một phương luyện chế linh tiểu sau đó hắn lại lần nữa kết pháp quyết vỗ nhẹ vào cái lò luyện kỳ dị kia trong nháy mắt toàn bộ động phủ bí cảnh đều trở nên thanh hương bốn phía tiểu hương mê người đây là bước thứ hai tỉnh rượu pháp thuật cái lò luyện này với tư cách là pháp khí chuyên môn dùng để luyện chế linh tiểu tựa có quy luật vận chuyển riêng cũng có tính niết đặc biệt nếu m u ố n luyện chế thành công linh tiểu thì một ly một tí cũng không thể sai sau khi ngụy viễn một hơi thi t r i ể n t ỉ n h dựa pháp thuật này mười hai lần cái lò luyện này đã trở nên cao hơn ba mờ tờ tiểu hương bên trong càng thêm nồng nặc nhưng ngụy viễn cũng không dám ngửi mà là trực tiếp bế khí bởi vì nếu hắn ngửi thấy mùi rượu này tuy rằng bản thân hắn sẽ nhờ đó được ích lợi không nhỏ nhưng nhất định sẽ làm hỏng việc thứ này thật sự có thể làm sai lòng người lúc này ngụy viễn cực nhanh bỏ rất nhiều vật dẫn vào trong lò luyện này sau đó bỏ vào một trăm khối huyền băng chỉ riêng những vật dẫn này đã đủ để luyện chế ra linh t i ể u có phẩm chất không tệ nhưng so với linh t i ể u mà tiểu nha đầu thiên cơ điện cần thì còn kém rất nhiều còn thiếu một loại nguyên liệu chính cuối cùng ngụy viễn thận trọng bỏ một viên thất diệp trụ quả vào trong đó lấy pháp quyết sát nhập vào lò luyện sau đó cắt trạng thái hỏa diễm cự nhân điều chỉnh h ò a hâu từ từ luyện chế linh tiểu thoáng chốc bảy ngày trôi qua ngụy viễn thu hồi trạng thái lượt diễm cự nhân tràn đầy chờ mong c ả hát một hắn thận trọng mở lò luyện ra liền thấy một đạo bạch quang bay ra lượn quanh phòng xoay tròn cuối cùng lại chui vào trong linh tiểu kia cũng trong lúc đó tờ giờ ong linh tiểu kia càng có linh vụ bốc lên mơ hồ có thể thấy được ảo giác sơn thủy thành ngụy viễn nhanh chóng lấy ra loại vò rượu được chế tạo đặc biệt kia nói là vò rượu vì thực cũng chỉ to bằng quả đấm lấy pháp quyết thu lấy linh tiểu mỗi một vò rượu chỉ có thể dung nạp khoảng một trăm ml nhưng nếu như một hơi uống hết mà không lập tức tu luyện thì ngụy viễn cũng phải say hơn nửa tháng số lượng linh tiểu trong lò này rất nhiều sau khi một hơi rót đầy ba ngàn vò thì vẫn còn lại một phần ba ba ngàn vò kia là tiểu nha đầu thiên cơ điện cần còn lại chính là thu hoạch của ngụy viễn cũng may hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng ở trên một lớp luyện khí trước đó đã phỏng theo loại vò rượu kia luyện chế cho chính mình một ngàn cái hắn không phải không nghĩ tới muốn luyện chế ra vò rượu có dung lượng lớn hơn bất quá tu tên i giả của thiên cơ điện cũng không giống như kẻ ngốc người ta thiết kế như vậy tự nhiên là có lý do đó chính là linh t i ể u một khi đã được phong ấn khi mở ra lần nữa nhất định phải uống hết toàn bộ trong thời gian ngắn nếu không sẽ bị biến chất linh tính năng lượng sẽ tản mát quá nhanh sau khi đã rót đầy một ngàn vò số linh t i ể u còn lại vẫn còn rất nhiều ngụy viễn không nói hai lời gọi lưu toại bạch hàn chu võ tề mi tần dương tề gia đường viễn sơn các loại một đám thành viên trung tâm tới chia rượu mỗi thành viên trung tâm được năm mươi m mỗi thành viên trung tâm dự bị được năm m sau khi uống xong lập tức tại chỗ tu luyện một bước cũng không được đi phàm là đi thêm một bước lập tức s a y ngã tuyệt đối không có khả năng thứ hai mà chính ngụy viễn cũng mở một vò linh t i ể u một hơi uống cạn trong chớp nhoáng này tiểu hương trong suốt lan tỏa khắp cơ thể không thể tả không thể tả trong mơ hồ hắn hình như có ngộ ra điều gì đó rượu có ba phẩm hạ phẩm như uống g ừ n g g ự c thân chỗ được trung phẩm như xương mai khí chỗ được thượng phẩm như linh quang thần chỗ được đây là ba loại cách dùng của linh tiểu cách dùng khác nhau hiệu quả cũng khác nhau uống g ừ n g g ự c uống một ngụm linh hiệu bên trong linh tiểu phần lớn sẽ phân giải hòa tan vào cơ thể thu được hiệu quả cường thân kiện thể bách bệnh bất sinh sương mai chính là vận chuyển pháp lực lấy khí đề phẩm hóa giải linh hiệu bên trong linh tiểu khiến cho nó trở thành một bộ phận của pháp lực cho nên có hiệu quả cương tráng kinh mạch củng cố căn cơ linh quang chính là lấy tinh thần lực đề phẩm đây là khó khăn nhất trong linh tiểu linh hiệu x ô trào thoáng qua liền biến mất như linh quang lóe lên sơ ý một chút sẽ xuống làm sương mai phẩm lại sơ ý một chút liền thanh uống ngược phẩm cho nên linh tiểu tuy tốt nhưng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể hưởng dụng được ngược lại lần này ngụy v i ệ n uống linh tiểu liền bỏ lỡ linh quang phẩm cuối cùng không thể không lấy sương mai phẩm để vãn hồi chẳng qua coi như như vậy hắn vẫn thu được rất nhiều lợi ích nhất là khi hắn đúng lúc c á t bắc minh tâm pháp ngày thường hắn khổ tu một tháng mới được một tháng bắc minh nội lực hôm nay có linh tiểu này tương trợ chỉ trong chớp mắt một canh giờ liền q u y ề n góp đủ một giáp bắc minh nội lực đối với việc tu luyện mà nói đây thật sự là lợi ích cực lớn đợi đến khi ngụy viễn tỉnh lại liền thấy cả đám người đều chờ mong nhìn hắn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon linh tiểu này thực sự đã cho bọn hắn chấn động quá lớn cũng thu được thu hoạch quá lớn lão ngụy linh tiểu này quá trâu bò ta chỉ uống một ngụm liền đột phá tầng thứ hai cấp thang trời ta cảm thấy cả người đều không giống nhau lưu toại cảm k h á i nói ta cũng đột phá tầng thứ hai linh tiểu này thật thần kỳ một ngụm liền bù đắp được ba tháng tu luyện của ta đám người r ồ n dập mở miệng ý tứ trong lời nói đương nhiên không cần nói cũng biết ngụy viễn ngược lại cũng không keo kiệt hơn hai mươi thành viên trung tâm mỗi người lại được chia thêm một vò linh tiểu thành viên trung tâm dự bị lại là năm người chia một vò ta nói trước suy nghĩ của ta vừa rồi các người uống linh tiểu chắc hẳn có cảm ngộ linh tiểu này có ba loại uống pháp một loại là hưởng thụ miệng lưỡi n ố c ở ngực uống pháp một loại là lấy pháp lực vận chuyển phối hợp tâm pháp quan tưởng đồ xương mai uống pháp loại cuối cùng là cần lấy tinh thần lực để phẩm ta kiến nghị các ngươi thử xem loại cuối cùng đương nhiên không muốn hiện tại thử riêng phần mình đi chuẩn bị sẵn sàng linh tiểu không có bao nhiêu phải quý trọng ngụy viễn ngữ trọng tâm trường nói tuy rằng hắn vẫn còn hai quả thất diệp c h u quả còn có thể lại luyện chế ra khoảng chừng bảy ngàn vò linh tiểu nhưng đây cũng là con số cuối cùng mà hắn có thể luyện chế ra bởi vì vật dẫn luyện chế linh tiểu trong thiên cơ điện chỉ còn lại có bấy nhiêu sau này uống một vò thiếu một vò đây sẽ là vật tư chiến lược nhất định phải thận trọng đám người dồn dập sưng phải tiếp theo ngụy viễn cũng không có tiếp tục bế quan mà là đi tới tiền viện phủ thành chủ phòng tiếp khách đ ệ tử lý anh của thiên cực tông còn đang chờ ở chỗ này g i a hỏa này ngược lại là rất có kiên trì lý huynh đã lâu không gặp vừa vào cửa ngụy viễn liền sang sảng cười to đích s á t đã lâu không gặp ta còn phải chúc mừng ngụy huynh trở thành thành chủ thương ngô thành ngụy huynh thực sự là thiếu niên anh hùng tấm gương của chúng ta quá khen quá khen nguyễn chắp tay cùng lý anh hàn huyên ngược lại nói chuyện phiếm hắn không thiếu tiền mà lý anh thì không thể không chủ động nhắc tới ý đồ đến phong ma xuất thế nhân g i a lâm nạn thiên cực tông ta có ý định chu diệt lão này nhưng làm sao nhân thủ không đủ nay ta phụng mạnh trưởng môn đến đây thương ngô thành cầu một c h i viện quân không biết nguyện huynh có thể hay không tương trợ giúp một tay chu diệt phong ma nguyễn viễn làm bộ s ừ n g sốt phong ma không phải là bị chấn áp tại phong ma sơn dưới sao nó làm sao lại xuất thế có hay không có người tả ác cố ý thả nó ra thứ cho ta nói thẳng loại người này là đáng hận nhất không đem những sâu mọt nhân tộc này cho thu thập hết tương lai khẳng định còn có thể gây thành đại họa ngạch cái này thiên nam quận quận trưởng đại nhân đã tự mình xuất quan điều tra việc này nghĩ đến ít ngày nữa sắp có tin tức việc cấp bách vẫn là chu diệt phong ma nhưng là quận trưởng đại nhân cũng có công văn ở chỗ này mạnh ta xuất động ba chục ngàn đại quân phụ trợ bên ngoài chu diệt phong ma cái này có thể làm cho ta rất khó xử ta đến cùng nên nghe ai ngụy viễn tiếp tục giả vờ ngây ngô chuyện này sao có thể tùy tiện liền xuất binh thương ngô thành của ta cũng không cần phòng giữ cái này lý anh cười khổ một tiếng sau đó lấy ra một túi c à n khôn đưa qua đây là một ngàn khối linh thạch là một chút tâm ý của thiên cực tông ta ngụy huynh chu diệt phong ma bắt buộc phải làm nó bây giờ vẫn là trạng thái trọng thương chính là cơ hội tốt để kích sát nó cũng không thể cho nó kéo dài hơi tàn một khi bị nó khôi phục vậy thật là tai họa rồi ngụy viễn nháy mắt mấy cái bất động thanh sắc trước tiên đem túi cản khôn thu lại có thể phong ma hành tung p h i ê u hốt chúng ta muốn tập trung được tung tích chỉ sợ rất khó điểm này mời ngụy huynh yên tâm thiên cực tông ta tự có thủ đoạn có thể tập trung vị trí của phong ma chỉ là chẳng qua hiện nay bên cạnh phong ma có rất nhiều yêu ma quỷ quái chỉ dựa vào trên dưới hơn mười người của thiên cực tông ta căn bản khó có thể chu diệt cho nên mới hy vọng ngụy huynh có thể phái ra một c h i đại quân giúp ta chờ diệt trừ lão này lý anh nói chân thành nhưng ngụy viễn trong lòng lại cười nhạt một c h i đại quân này của ta kỳ thực chính là cho thiên cực tông các ngươi làm quân cờ thí chẳng qua chuyện này xác thực cũng đã đến lúc nên giải quyết hắn cũng không thể tùy ý để kịch tình biến hóa không có giới hạn đệ tử lý anh của thiên cực tông thỏa mãn rời đi ngụy viễn cuối cùng vẫn đồng ý nguyện ý xuất binh một vạn người hiệp trợ thiên cực tông chu diệt phong ma thời gian xuất trinh cụ thể cần chờ đợi thiên cực tông thông báo cũng không biết thiên cực tông đến cùng đang bày cho gì biết rất rõ ràng phong ma ẩn nấp ở đâu cũng biết mỗi thời mỗi khắc phong ma đều đang khôi phục thực lực nhưng bọn hắn lại muốn chơi trò thao tác cực h ạ n nói đi cũng phải nói lại trái tim phong ma có lẽ đã mang lại lợi ích to lớn cho thiên cực tông bọn họ sao có thể cam lòng chu diệt phong ma chứ nhất định là phải nghĩ biện pháp bắt sống phong ma lần nữa phong ấn trở về như vậy mới phù hợp với lợi ích lớn nhất của bọn họ ngụy viễn nhìn thấu mà không nói ra hoặc có lẽ là nói tặc ra cũng không có ý nghĩa đây không phải là dự ngôn chín t r ă đừng nói người của thiên cực tông không tin toàn bộ tu tiên giới có bao nhiêu người có thể tin tưởng tương lai sẽ có một loại ma vật quỷ quái phá hủy tu tiên giới đâu kịch tình cứ như vậy mà trượt dài về thâm uyên lưu toại tề mi bạch hàn đường viễn sơn vu lượng mai nhân lý tử san mai tiểu thân dương tú sơn đ ư ờ n g đại quân vương hân ở lại thương ngô thành chủ võ đường tiểu quân dương l ị tần dương tề gia triệu tinh hà trình hạo lưu phương viên lương viên cùng ta xuất trinh ngụy viễn rất nhanh liền xác định danh sách người xuất trinh và ở lại tất cả mọi người không có dị nghị gì ra ngoài trinh chiến tuy có đủ loại lợi ích nhưng ở lại thương ngô thành cũng sẽ không kém bây giờ thương ngô thành thịnh vượng phồn vinh các phương diện đều là một mảnh phồn hoa đã khôi phục được một nửa nguyên khí như xưa các loại vật tư cung ứng dồi dào trong thành có cửa hàng xưởng ngoài thành có vườn trái cây ruộng tốt đều là bằng chứng rõ ràng cho sự quật khởi lần nữa của thương ngô thành những đám tiểu tử kia còn nghe lời chứ ngụy viễn dò hỏi trước đó hắn mượn danh nghĩa quan phủ chưa mộ năm vạn người mới là thí luyện giả kết quả quan phủ bên kia lại cố gắng làm trái một hơi điều động cho hắn bốn vạn học sinh trung học phổ thông vừa tròn mười sáu tuổi đến đây khá lắm đây là cái thao tác rắc rối gì vậy hơn hai tháng qua ngụy viễn bận rộn đủ việc lại vội vàng tu luyện cũng khó mà tự mình quản lý bây giờ mới có thời gian r ả n h hỏi thăm một chút có một vài tiểu tử tiểu cô nương làm rất tốt hăng hái dồi dào sĩ khí tràn đầy trời chưa sáng đã thức dậy làm việc trời tối mới tan tầm chúng ta đã khuyên bọn họ rất nhiều lần một ngày cũng chỉ có thể làm việc sáu giờ kết quả bọn hắn xem lời của chúng ta như gió thoảng ngoài tay những người trẻ tuổi này đang ở thời kỳ trưởng thành tâm lý nổi loạn rất nặng cho nên chúng ta cũng không tiện khuyên bảo gì mai tiểu thần thành thật trả lời nàng nói đều là lời nói thật mấy tiểu quỷ đầu này thực sự coi đây là trò chơi người thật làm ruộng khai hoang đốn củi bắt cá sửa đường nuôi trồng làm đến là khí thế ngất trời thương ngô thành mùa này có thể có thu hoạch lớn như vậy có một nửa là nhờ công của bọn họ ẩn rất tốt phải biết cách dẫn dắt mà không phải là cưỡng ép sai khiến để cho bọn họ coi chúng ta là nhân vật trong các trò chơi phát nhiệm vụ là được rồi ngụy viễn hiểu rõ người trẻ tuổi nha hỏa lực mạnh phải lựa lời chỉ bảo thay đổi một cách bất giác lỗ mộc dương và đám người kia thì sao bọn họ không dễ phối hợp cho lắm nhưng vấn đề cũng không lớn bởi vì tất cả tư liệu sản xuất tất cả tài nguyên trung cấp tài nguyên cao cấp đều nằm trong tay chúng ta bọn họ muốn làm việc kiếm long đ ạ i tiền thị trường quyết định tất cả thương ngô thành không phải nơi bọn họ muốn làm gì thì làm đương nhiên sau khi nếm được ngon ngọt hơn năm vạn người của lỗ mộc dương đa phần đều chấp nhận hiện thực đã hình thành một vòng tuần hoàn nỗ lực làm công kiếm tiền kiếm tiền mua sắm vật tư tu luyện tiêu hao vật tư nỗ lực tu luyện sau đó tiếp tục nỗ lực làm công kiếm tiền trên thực tế chỉ dựa vào một trăm ngàn người này l i ề n giải quyết được hai phần ba nhu cầu thị trường của thương ô thành hiện tại thương ô thành thực sự đã xuất hiện mười mấy xưởng quy mô lớn bọn họ đã hoàn thành hai lần thăng cấp sản nghiệp những thứ như đại hoang liệt dương t i ể u an thần đan thành tâm đan liệt diễm giới chỉ lô i điện nhẫn phong ngữ nhẫn bất động kim trung pháp khí đã có thể sản xuất quy mô lớn dự tính một tháng sau có thể lại hoàn thành một lần thăng cấp sản nghiệp mai tiểu thần nói thăng cấp sản nghiệp kỳ thực chính là thăng cấp kỹ thuật nói một cách thông thường chính là gia tăng độ thuần thục giống như luyện đan sư luyện khí sư đầu bếp luyện tiểu sư tay nghề muốn đề cao phải không ngừng luyện tập chế tác cái gọi là quen tay hay việc là như vậy trước đây bọn họ cần một bên tự mình kiếm tiền một bên tự mình mua sắm vật liệu để nâng cao độ thuần thục hiện tại thì khác có một cái thị trường mười mấy vạn người x ó t chút độ thuần thục chỉ là chuyện nhỏ hơn nữa bên trong còn có cả đám đa n lớn của lão gia lam tinh các loại tài nguyên cấp thấp có thể bán tống bán tháo qua lần này ta sẽ tìm cách mở ra thị trường thiên nam quận các ngươi phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền nha không được mất mặt ngụy viễn cổ vũ một câu lần này không chỉ thiên cực tông mời hắn xuất binh quận trưởng thiên nam quận cũng đồng dạng mời hắn xuất binh tuy chưa chắc là có ý tốt nhưng mưu sự tại nhân tiếp theo nguyễn ở trong thương ngô thành lại phân phối một nhóm linh t i ể u nắm bắt cơ hội để tất cả mọi người tăng thực lực lên đến ngày thứ năm thiên cực tông bỗng nhiên có người đến nguyễn viễn nghe xong lập tức nhiệt tình nhanh đón lấy tiền của người khác t r ừ tai họa cho người khác hắn là người giữ chữ tín sau đó hắn đã bị kinh hãi người của thiên cực tông lần này không chỉ có lý anh mà có tới hơn năm mươi lăm người trong đó chỉ riêng tu tiên giả cấp trưởng lão đã có năm vị còn lại năm mươi người đều là đệ tử nòng cốt của thiên cực tông có thể nói lần này thiên cực tông là thật sự đã quyết tâm cũng coi như dốc hết t o à n lực vãn bối ngụy viễn bái kiến các vị tiền bối ngụy viễn rất nề mặt trực tiếp mở rộng cửa p h ù thanh chủ còn đích thân hành lễ đệ tử thái độ vô cùng khiêm cung thiện một lão giả dâu tóc bạc phơ d ư ơ n g mắt nhìn ngụy viễn một cái quả thực là dáng vẻ của đác đạo cao nhân ngụy thanh chủ phong ma làm hại nhân gian quân tình như lửa vô cùng khẩn cấp không biết ngụy thành chủ có hay không đã chuẩn bị sẵn sàng bẩm báo tiền bối một vạn tinh binh thương ngô thành đã chờ đợi từ lâu tùy thời có thể xuất phát chu diệt phong ma cứu vớt thiên hạ chúng sinh trong cơn nước lửa chúng ta nghĩa bất dung từ ngụy viễn lớn tiếng hô tâm tình thập phần đúng lúc sau đó hắn chuyển đề tài chỉ là không biết phong ma kia hiện giờ ở đâu ngụy thành chủ xin yên tâm chúng ta đã xác định được vị trí của phong ma lần này tiến công ngụy thành chủ xuất l ĩ n h đại quân vây khốn bốn phía lại do thiên cực tông chúng ta đánh vào trung tâm nhất định có thể chu diệt phong ma người đâu bố trí truyền tống trận ngay tại quảng trường trước phủ thành chủ hơn mười đệ tử thiên cực tông dưới sự chỉ huy của một trưởng lão thiên cực tông nhanh chóng bố trí xong một truyền tống trận đúng là phong thái của tu tiên tông môn làm việc đều cao cấp như vậy khi truyền tống trận bố trí xong đám người thiên cực tông không chút do dự bước lên truyền tống trận dường như thật sự là không đội trời chung với phong ma mà ngụy viễn hướng về phía đám người ở lại gật đầu cũng mang đội tiên phong bước vào truyền tống trận sau một lát một vạn thí luyện giả thương ngô thành đều thông qua truyền tống trận đến một nơi không biết tên bọn họ không biết đây là đâu chỉ thấy xung quanh núi cao rừng rậm thung lũng trùng điệp mây đen che trời cuồng phong gào thét đúng là một vùng tuyệt địa có một lúc ngụy viễn suýt chút nữa cho rằng mình đã bị thiên cực tông gài bẫy nhưng thiên cực tông lại mở ra tiền tuyến trận địa ngay ở đây bọn họ thậm chí còn san bằng cả một ngọn núi bố trí một vài đạo trận pháp trên bầu trời còn bố trí mười hai toà phù không đảo trên đó cờ sĩ tung bay rất là khí phái ngụy viễn ngưng thần kiểm tra trong lòng ngược lại có chút khiếp sợ bởi vì hắn thấy được hai lá cờ của phù vân tông và cờ của tử y môn ở trên mười hai toà phù không đảo kia nếu như tính cả cờ của thiên c ự c tông ở trên sáu lá cờ còn lại hẳn là đại diện cho ba tu tiên tông môn khác khá lắm lục đại tông môn vây công quang minh đỉnh sao ngụy viễn cảm thấy hắn có chút xem nhẹ thiên cực tông dù sao xem quy mô này trừ một vạn nhân mã hắn mang tới chỉ riêng thổ dân t u tiên giả đã có gần hai trăm người trong số này số người mà hắn không đánh lại được đã có hơn mười tám người thực lực này không phải là mạnh mẽ bình thường chẳng lẽ vắn này thật sự ổn rồi ngụy viễn trong lòng suy tư độ chân thật tăng lên trên diện rộng cơ chế thí luyện nới lỏng khống chế kịch tình chẳng những phong ma trở nên giả hoạt hơn ngay cả thổ dân tư tiên giả cũng trở nên giống như người bình thường nếu cứ chung sức hợp tác như thế này thì phong mà ở trạng thái toàn thịnh cũng có thể bắt được ngụy viễn đang suy nghĩ đã thấy ở phía bên kia ngọn núi bị san bằng bạch quang lóe lên là một truyền tống trận khác mở ra bạch quang qua đi mấy trăm đạo thân ảnh hiện lên cầm đầu là một đại hán trung niên uy vũ chính là quận trưởng thiên nam quận mấy trăm người sau lưng hắn đều là người tu chân có thực lực không tầm thường trong đó có không ít người ngụy viễn chỉ cần lướt mắt là có thể đoán được là người thất bại thì ra không chỉ lão thành chủ thương ngô thành biết thu nạp người thất bại ngay cả quận trưởng thiên nam quận cũng biết làm như vậy dường như cảm ứng được ánh mắt của ngụy viễn vị quận trưởng đại nhân tướng mạo vũ dũng kia x ả i bước đi tới cười h à h à một tiếng nghĩ đến vị này chính là ngụy viễn tiểu hữu chúc mừng chúc mừng vị lão hữu kia của ta ngược lại là tìm được một người nối nghiệp tốt như vậy khi nào có hứng thú đến thiên nam quận của ta làm quận trưởng ta nhường vị trí này cho ngươi còn có một đống lớn di sản tất cả đều để lại cho ngươi đây là lời quỷ quái gì không kiêng đ ể gì ngụy viễn chỉ có thể chắp tay đại nhân thật biết nói đùa ta không có nói đùa ta bây giờ không phải đang đối thoại với ngươi với thân phận quận trưởng thiên nam quận mà là đang nói chuyện với ngươi với thân phận một người đã sớm biết kịch tình nhưng lại không thể cứu vãn chỉ có thể cùng một lũ n g ố c diễn trò một con sâu đáng thương đã bao nhiêu năm bao nhiêu lần luân hồi đây là lần đầu tiên kịch tình có biến hóa trước đây đều là hỏa ma xuất thế làm nổ phong ma phong ma xuất thế làm nổ thủy ma thủy ma xuất thế làm nổ địa ma địa ma xuất thế dị ma đột kích toàn kịch chung bây giờ tốt rồi tất cả rốt cuộc phải t r u n g kết ta nghĩ ngươi có thể hiểu cảm giác của ta chết lặng mệt mỏi mệt mỏi chỉ muốn vĩnh viễn đ ọ vào hắc ám cùng nhau hủy diệt là tốt nhất t ớ thiên nam quận sao ta có di sản cho ngươi vị quận trưởng này không kiêng nể gì mà nói ngụy viễn mặt không đổi xác nghe mãi đến khi hắn nói xong mới thôi đại nhân ta không hiểu ngài đang nói gì không hiểu sao ngụy viễn lắc đầu quận trưởng thiên nam quận nhìn hắn phi không thú vị vậy chúng ta hãy đoán xem tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đám gia hỏa kia chủ động làm một việc hiểu không giống như là một đám nhân vật trong các trò chơi trong trò chơi của ngươi đột nhiên thoát khỏi logic vận hành ban đầu ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không hỗn loạn hỗn loạn không ngừng sau đó chính là tan vỡ ta không thấy hy vọng ngụy viễn vẫn không lên tiếng mãi đến khi một vị trưởng lão của thiên cực tông hạ xuống quận trưởng thiên nam quận lập tức khôi phục bộ dáng ban đầu cùng vị trưởng lão thiên cực tông kia thân thiết hàn huyên rồi cùng nhau đi lên phù không đảo phía trên toàn bộ quá trình phảng phất hắn chính là một thổ dân vậy cho nên lão ngụy hắn là đến từ chân chính t u tiên giới chu võ bỗng nhiên thấp giọng hỏi có lẽ vậy người như vậy tổng cộng có mười tám người bọn họ tự xưng là thí luyện đồng tử phụ trách duy trì vận hành bình thường của cửa khẩu thí luyện chẳng qua không biết tại sao bây giờ cơ chế thí luyện dường như đã từ bỏ bọn họ đương nhiên còn có một khả năng khác là lam tinh thật sự là thế giới cuối cùng cửa khẩu thí luyện hoặc là những thí luyện đồng tử này bọn họ cũng gần hoàn thành sứ mệnh của mình sau đó tận mắt nhìn cố hương của mình triệt để rơi vào thâm uyên không còn thấy được ánh sáng chính sự tuyệt vọng này đã thúc đẩy lão thành chủ thương ngô thành tự đoạn kinh mạch sống đối với bọn họ mà nói đã là gánh nặng lớn là bi kịch lớn cho nên người hiểu ý của ta không chủ võ không nói đầu óc hắn có chút rối loạn hoặc là không hẳn là quá loạn chỉ là trong lòng nhất thời khó mà tiếp thu giống như là đất nước sắp diệt vong tất sẽ xuất hiện yêu nghiệt mặt pháp buông xuống tự nhiên cũng là điều kỳ quái cho nên đây chính là cơ chế thí luyện kịch tình sẽ phát triển tùy ý là một trong những nguyên nhân đó sao đường tiểu quân lúc này cũng tiến tới góp mặt kỳ thực tất cả mọi người đều có chút tâm thần bất định bọn họ đều bị cơ chế thí luyện dẫn đạo bước lên con đường tu chân này bây giờ vừa có chút thành tựu lại bị cơ chế thí luyện bỏ mặc ngay cả thí luyện gm thí luyện đồng tử đều nhanh hỏng mất đạo tâm như vậy toàn bộ nỗ lực còn có ý nghĩa gì chớ có nói bậy bạ nhiễu loạn quân tâm toàn thể đề phòng chuẩn bị chiến đấu ngụy viễn quát lớn một tiếng nếu như bị người khác giam ba câu đã có thể nhiễu loạn quân tâm đó mới là chuyện cười bọn họ hiện tại không có tư cách nghi vấn cơ chế thí luyện bọn họ càng không có thực lực để coi thường độ khó của cửa ải thí luyện là cái gì cho bọn hắn sự tự tin cảm thấy có thể siêu nhiên toàn bộ cảm thấy nhìn thấu hết thảy h ú ố n g hồ cơ chế thí luyện chỉ nói địa cầu là thế giới cuối cùng không bị dị ma nhúng chàm nhưng chưa bao giờ nói những thế giới khác đều đã từ bỏ chống lại phía trước tham dự phó bản săn g i ế t chân thực năm người tiểu đội bọn họ có thể xếp hạng l a m tinh đệ nhất nhưng lại chỉ xếp hạng toàn vực thứ bảy chính là ví dụ rõ ràng nhất chiến đấu vẫn đang tiếp tục phản kháng không bao giờ dừng lại â m ầm phía trước trong thâm sơn bỗng nhiên có tiếng chấn động t r u y ề n đến nhưng khoảng cách quá xa nên không cảm nhận được quá rõ ràng ngụy lão đại hay là để ta đi trinh sát một chút lương viên t r ờ lạnh nói hắn có chức nghiệp linh yến hiện nay xem như là tương đối xuất sắc tề mi không ở chính là do hắn kiêm nhiệm t r ư ớ c trưởng môn phong linh tông các phương diện đều không tệ không cần lần này chúng ta không phải nhân vật chính ngụy viễn chậm rãi lắc đầu đã thấy bầu trời trên mười hai tòa đảo nổi lơ lửng có các môn phái tu tiên giả cấp tốc đi kiểm tra luận thực lực tổng hợp bọn họ chưa chắc mạnh hơn ngụy viễn nhưng bọn hắn tu chính là phương pháp tu tiên trường sinh mới được xem là tu tiên giả còn những người thí luyện như ngụy viễn bây giờ chỉ có thể xem là người tu chân có tuổi thọ có hạn chỉ một điểm này đã là khoảng cách cực lớn cũng không biết nơi đây rốt cuộc là nơi nào lại càng không biết thương ngô thành ở phương hướng nào nếu có chuyện gì chúng ta thậm chí không biết nên rút lui về đâu lão ngụy chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng dương lị nhỏ giọng đề nghị nàng mơ hồ cảm thấy bất an đây là tư thế thanh mộc mang cho nàng cảm ứng vi diệu yên tâm ta tự có an bài ngụy viễn gật đầu hắn lần này chuẩn bị một hơi chín miếng ngũ thế c h i ấn chính là để đề phòng vạn nhất đương nhiên kỳ thực hắn cũng có thể lựa chọn không đến nhưng không đến sẽ bỏ qua đoạn kịch tình mới này đây là kịch tình lớn đầu tiên sau khi cơ chế thí luyện điều chỉnh cực kỳ trọng yếu dù hiện tại hắn hiểu được rất ít tình báo toàn bộ hành trình bị động chẳng qua không sao bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu phía trước đột nhiên kiếm q u a n g ngút trời mây đen dày đặc nhưng lại có ánh sáng thất thải chợt lóe phảng phất có vật gì đó không bình thường xuất thế m ị viễn trong lòng hơi động nghĩ phóng thích xuất khiếu chi linh đi vào kiểm tra nhưng cuối cùng vẫn nhịn được bởi vì một giây sau trên hòn đảo nổi lơ lửng kia bỗng nhiên có từng đạo quang hoa bay lên cũng là cao thủ của lục đại tông môn bắt đầu lấy xuất khiếu chi linh ngự sử dụng pháp khí của riêng mình cấp tốc bay ra đây là một cảnh tượng hiếm gặp so với việc tham quan học tập chiến đấu trong giới tu tiên chân chính trên địa cầu cái này không nghi ngờ gì càng được thân lâm kỳ cảnh cản thụ sâu sắc hơn một ít ví dụ như ngụy viễn liền phát hiện trong số những cao thủ của lục đại tông môn ở đây xuất khiếu chi linh mạnh hơn hắn chỉ có ba cái còn lại mười mấy bên ngoài tinh thần lực cấp bậc cũng chỉ từ cấp mười một đến cấp mười hai dù cho là so với hắn cường đại cũng chỉ ở mức tinh thần lực cấp mười ba có thể thấy được ở tinh thần lực và xuất khiếu chi linh người thu chân và tu tiên giả không có sự khác biệt bản chất đương nhiên điều này cũng có thể do công pháp tu tiên bọn họ tu luyện không đủ lợi hại tâm niệm thay đổi thật nhanh từng đạo quang hoa đã đến ngọn núi khác chỉ thấy ánh sáng phun ra nốt vào s ớ m chớp văng d ề n chiến đấu rất kịch liệt về điểm này cũng là ngụy viễn bọn họ có thúc ngựa cũng không đuổi kịp đó chính là kinh nghiệm và kỹ xảo lâm chiến nhất là lấy xuất khiếu chi linh ngự a sử dụng pháp khí chỉ riêng những đệ tử tông môn kia tùy tiện chọn một đều có thể treo lên đánh lưu toại mà đây chính là thứ bọn hắn còn thiếu người ta đã m a luyện vài thập niên trên trăm năm bọn họ đỉnh thiên mới học cấp tốc một hai năm không thể so sánh nổi đều nhìn cho kỹ xem các tiền bối tu tiên giới khống chế pháp khí như thế nào kỹ xảo như vậy phiêu giật như vậy thật làm người ta nhìn mà than thở ngụy viễn lớn tiếng g i ậ n dò cần phải học hỏi nhiều hơn có gì là sai chứ rất nhanh phía trước lại truyền đến tiếng gào g i ậ n dung trời tiếng hô này rất quen thuộc phong ma xuất hiện nó không nghi ngờ gì mạnh hơn hỏa ma xích rượu rất nhiều vừa xuất thế chính là thiên địa dị tượng toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ dường như vô số huyết sắc tinh kỷ bay phấp phới đồng thời một cơn lốc xoáy lớn bắt đầu hình thành áp lực kinh khủng bắt đầu ngưng tụ lan tràn thấy vậy ngụy viễn vẫy tay năm nghìn người có chức nghiệp b à n sơn bên hắn lập tức phóng thích bất động kim trung một tòa chưa đủ còn phải không ngừng trồng chất tầng tầng lớp lớp vàng chóe sợ phòng ngự không đủ cùng lúc đó trên đỉnh núi bị san bằng này các đệ tử thiên cực tông cũng dốc toàn lực vận chuyển trận pháp phòng ngự tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong cơn lốc xoáy ngay cả đám tu tiên cao nhân trên đảo nổi cũng quả đoán thu hồi pháp khí không liều mạng cứng đối cứng ân cũng không phải là liều mạng tranh đấu mọi người vẫn để mặt thiên cực tông phong ma này có thể không giết thì không giết có thể phong ấn thì phong ấn trong nháy mắt cơn lốc xoáy đã bao phủ hơn nửa bầu trời kết nối với mây máu đầy trời đột nhiên xảy ra biến hóa từng đạo phù v ă n cổ x ư a quỷ dị hiện lên giống như một cái lưới lớn muốn một lưới bắt hết mọi người không tốt con nghiện xúc này lại có thần thông mới mau ngăn nó lại trên đảo nổi kêu loạn hốt hoảng cao thủ của lục đại tông môn quyết định không lưu thủ nhưng đã muộn